t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm thôn vệ trước khi hai t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm thôn vệ trước khi hai nhìn chằm chằm hỏa d i ễ m tinh linh một hồi lâu nhiếp ưng vương là thu hồi ánh mắt của mình mà người phía trước cũng là xác thực cảm ứng được cái này c ổ a ăn người giống như ánh mắt không khỏi ở đằng kia phương nhỏ hẹp trong không gian không ngừng đạo quanh không biết làm sao có kết giới thủ hộ cũng không biết cái này kết giới đến tột cùng bị bỏ thêm cái quỷ gì thứ độ vật ở bên trong căn bản không cách nào hấp thu đến nửa điểm thiên địa linh khí không có khôi phục nguyên khí nó cử động như vậy chút nào không giút được nó cái gì nhìn như lửa nổi bên trên con kiến đoạn nhảy hỏa diễn tinh linh nhiếp ứng lạnh lùng cười cười đối với địch nhân hắn chưa bao giờ nhận từ nương tay qua nhất là như vậy một cái đủ để có thể uy hiếp được địch nhân của mình lòng bàn tay khai động c h ậ m một cổ hấp lực bạo tuân ra mà ra đúng là trực tiếp kéo lấy kết giới vọt tới hắn trong lòng bàn tay sau đó tùy ý huy động giải trừ mất tầng kia kết giới hỏa diễm tinh linh cái kia y nguyên có nóng rực nhiệt độ cao thân thể là thẳng tắp hạ xuống trong lòng bàn tay nhân loại cơn ư giả g không ngươi không thể đem ta t h ô n p h ệ nếu không chính ngươi cũng sẽ biết chịu không được dấu ở ta bản thể nội nhiệt độ cao mà bị đốt cháy mất ấy kết giới vừa mới triệt tiêu hỏa diễm tinh linh gấp bất tr Cái người à y k h ô n cần n g ơ ngươi i tới tiếng, i một lo lắng. Nhếp ưng lạnh lùng một tiếng, có lẽ Nhếp ưng g có bây m ớ có t hỏa ể cảm nhận được cái gì gọi là sớm biết như thế, làm gì lúc trước ý tứ của sớm làm nhận như những lời này. Ngươi, thế, h gọi biết lời gì gì là tứ ý diễm tinh linh trì trệ đem làm nó còn muốn tiếp tục xin khoan dung lúc đã thấy cái kia nắm bàn tay của nó chấn động mạnh một cái chật cái này đoàn hỏa diễm đối với nhếp ứng đã mở ra miệng nhanh chóng bắn mà vào hỏa diễm tinh linh n h ậ p miệng nhếp ứng vội vàng ngập miệng lại mà giờ khắc này lờ mờ có đạo thanh âm theo trong miệng mình mơ hồ truyền ra đã như vậy như vậy chúng ta liền đồng u y vũ t ậ n cùng này cùng một thời gian nhếp ứng toàn thân giống như bị sầm đánh tịch liệt được mãnh liệt r u lên vốn là mượt mà khuôn mặt giờ phút này đ ỗ n g nhiên trở nên thảm b ạ n h hỏa diễm tinh linh bản thể trong có ẩn hàm lấy năng lượng quả nhiên cường đại n h ế p ưng hôm nay thân thể phóng nhãn trên đại lục không người có thể so sánh mặc dù là được xưng mạnh nhất lòng chi nhất tộc cũng khó khăn dùng thật và bẩm thiên điệu mà sinh vô số năm trôi qua phương là có thêm như vậy một đám có thể nghĩ hỏa diễm cùng bạo cùng cường đích bị thua cái kia cũng là bởi vì hỏa diễm tinh linh còn chưa hoàn toàn thành hình cho nên che giấu tại bản trong cơ thể cường đại năng lượng còn không cách nào chính thức phát huy ra đến giờ phút này đối mặt sinh tử một khắc như vậy tự nhiên mà vậy không cần trải qua thúc giục bản thể bên trong đích q u ồ n bạo hỏa năng lượng liền là hoàn toàn bị tiêu xài đi ra cố nén cái này cổ như vạn kiến đốt thân thống khổ nhấp ứng rất nhanh nhắm mắt lại tâm thần tại công pháp vận hành xuống tiến vào đến trong thân thể để lớn nhất hạn độ khống chế chính mình linh giác dưới sự cảm ứng lúc này trong thân thể chưa phức tạp hơn trong kinh mạch cốt cách bên trong bên trong khắp nơi tràn ngập do hỏa diễm tinh linh bản thể biến thành từng đạo thể tích có phần là không nhỏ đỏ thâm hòa diễm những này ẩn chứa cường đại quần bạo năng lượng đỏ thâm hòa diễm phi tốt xuyên thẳng qua tại trong th phạm l à có trở ngại ngăn cản chúng c h i vật đều là tại hỏa diễm dưới nhiệt độ bị thỏa thích đốt cháy lấy theo đỏ thấm hỏa diễm thỏa thích trà đạp mắt thường có thể thấy được tuy nhiên trong cơ thể kinh mạch cốt cách cũng không có tại vừa chạm vào phía dưới liền lập tức bị t ă n giã g nhưng là giờ phút này chúng đã ở kịch liệt héo rút bên trong vốn là như dòng sông giống như g i n g t h ù n g t h ì n h mà cứng cõi kinh mạch bây giờ nhìn chính là khe con tiểu danh mương hơn nữa cái này tiểu danh mương vẫn còn rất nhanh co rút lại cảm ứng được trong thân thể tình huống nhấp ứng run dậy thoáng một phát nhưng lại không có chỗ bối rối bởi vì này vốn chính là dự đoán đã nghĩ đến đấy không có nửa điểm do dự lúc trước luyện chế đến đ a n d ư ợ c rất nhanh bị nhét vào một quả bí mật mang theo lấy tí ti băng hàn dược lực vừa vào khẩu tiêu kịch liệt hòa tan chật từng sợi lạnh bớt ư khí t ứ c nhanh chóng hướng về trong thân thể các nơi dũng manh lao tới có những n à y hàn băng đồng dạng khí t ứ c phương nếu như được đỏ thấm hỏa diễm tiến công tốc độ hơi chút chậm m ộ t kia mà đúng là cái này một kia thời gian bị nghiên cứu chế tạo trong đan đ i ể n khổng lồ kim sắc năng lượng mới thừa cơ điên của bạo tuân g a mà ra tại công pháp dẫn dắt phía dưới phô thiên cái địa phóng tới chiếm cư thân thể mỗi một chỗ đỏ thấm hỏ diễm đã bắt đầu chúng đối với Hỏa thơm mắng linh một tiếng tình huống phát triển có chút vượt quá ngoài dự liệu của hắn thật không ngờ năng lượng của mình là do chất khí áo khí màu đen năng lượng năng lượng tử vong bốn đạo năng lượng chỗ tạo thành khủng bố chỗ lại tại những ngày hỏa diễm phía dưới không hề có lực h o à n thủ từ đấy lần nữa nhẹ m a n g một tiếng trận liên tục mấy viên thuốc bị nhét vào trong miệng vì vậy ngọn lửa kia tiến công b i ê n độ cũng từ một ti tăng trưởng cho thỏa đáng vài tia lúc này kim sắc năng lượng cuối cùng là đã c o i nhất định được chỗ trống tại hỏa diễm bề bộn nhiều việc đối kháng những cái kia lạnh bớt khí tức lúc thừa c ơ tại biên giới chỗ coi trừng luyện hóa lấy số lượng có phần t i ể u hỏa diễm rốt cục một đinh điểm hỏa diễm bản luyện hóa tuy số lượng cực kỳ ít ỏi nhưng đối với nhiếp ưng mà nói đã đầy đủ luyện hóa hỏa diễm tinh linh cũng không phải là dựa vào những này băng hẳn thuộc tính đan dược đến chếm mà là nương tựa theo băng hàn thuộc tính đan d ử a khoảng cách lại để cho tinh thần của mình dễ dàng hơn tiếp xúc đến h ỏ a diễm tiến tới dùng chính mình đối với h ỏ a diễm không chế độ đến đem chi luyện hóa luyện hóa mất một điểm h ỏ a diễm theo cái kia năng lượng bên trong lập tức chuyển quay lại một tia hiệu ra nhếp ứng khuôn mặt tái nhật lên rất nhanh hiện ra một đạo vui vẻ c h ậ t thủ thế biến đổi một đạo pháp quyết như vậy hiện hiện trong thân thể tâm thần cố gắng cố gắng tới gần lấy trong kinh mạch một suất đỏ thấp hòa diễm thử đem cùng hắn tiếp xúc sau đó thời gian dần qua cùng nó thành lập khởi một cổ liên hệ nhưng mà hòa diễm tinh linh đối với đã không có cái gọi là linh trí nhưng này cựu hận nhưng lại truyền lại xuống dưới cho nên đối với nhiếp ưng tâm thần cực kỳ bài xích cũng bởi vậy càng thêm mãnh liệt chủng kích lấy hắn thân thể mỗi một chỗ nhìn thấy hoàn toàn ngược lại hiệu quả nhiếp ưng nao nao lập tức lệ khí đại thịnh lao tử năm đó thực lực vẹn vẹn hậu thiên đại thành thời điểm liền đã thu phục bổn nguyên tâm hỏa hôm nay trong nội tâm đã hình thành kiếm hồn thực lực tăng trưởng không biết gấp bao nhiêu lần cũng không tin làm không được ngươi nảy sinh áp độc phía dưới điều động tâm thần kiên trì không ngừng hướng lên hỏa diễm tới gần đồng thời trong tay pháp quyết dưới sự dẫn dắt theo thân thể kia mỗ một ngóc ngách rơi, thế r ậ t nhưng u mà nó h n cũng là minh bạch một khi lại để cho những ngày hỏa diễm đem nhiếp ương thân thể phá hủy tiến tới bạo tạc cái này không chỉ là nhiếp ương chuyện riêng ngay tiếp theo nó cũng sẽ ở cái này kinh thiên trong lúc nổ tung hóa thành hư vô hơn nữa nhiếp ưng trong tay pháp quyết đúng là hỏa thuộc tính pháp tác đạo thứ tư pháp quyết không chế h ỏ a diễm không được phép bổn nguyên tâm hỏa không giúp đỡ hắn giúp một tay một bên có tâm thần không sợ người khác làm phiền kiên quyết không bông bỏ tới gần một bên có bổn nguyên tâm hỏa tiếp cận như thế hai ống hắn xuống nhất là bổn nguyên tâm hỏa vốn là h ỏ a diễm một loại cái k i a cùng bạo h ỏ a diễm cho nên đối với nó tiếp cận ngược lại là không có có rất lớn để phòng thầm này đây bổn nguyên tâm hỏa cực kỳ dễ dàng tiếp cận hơn nữa lặng yên luyện hóa bên trong cảm ứng được này một màn n h i p ứng bên khoai miệm lơ đẳng g i lên một vòng thật d giờ phút này bổn nguyên tâm hỏa tại luyện hóa lên hỏa diễm một kia về sau nếm đến ngon ngọt i ự u sẽ không bung tay cho nên hắn cũng không cần tiếp tục dùng pháp tắc đích thủ đoạn bắt buộc nó tùy theo một chuyến tu luyện pháp quyết rất nhanh xuất hiện công pháp một lần một lần vận hành ở bên trong bị ngọn lửa gắt gao ngăn chặn kim s ắ c năng lượng dần dần theo trong đan điền chậm trả b ớ n ra cái này vốn là một hồi bền b ị chiến tranh xem song phương ai có thể thủ vững không đi xuống nhép ứng thân thể cho dù hiện tại có bổn nguyên tâm hỏa đang không ngừng luyện hóa lên hỏa diễm tinh linh bản thể hơn nữa kim sắc năng lượng tại công pháp dẫn dắt xuống rốt cục bắt đầu chạy x ô i tại trong kinh mạch nhưng là t ị n h không đủ để có thể đối kháng hỏa diễm cường đại cái kia kinh mạch cùng cốt cách hay vẫn là bị ngọn lửa khiến cho dối tinh dối mù hết sức chật v ư t nếu không có thân thể của hắn cũng là trải qua không ngừng đánh bóng qua nếu không thay đổi người khác tại hỏa diễm tinh linh vừa mới cửa vào sẽ gặp lập tức tại hỏa diễm uy lượt xuống hào không một chút sức phản kháng cả người sẽ hóa thành hư vô biến mất trên đại lục thời gian không cái gì quy tích tại đây tính mạch đầm lầy chi địa lạc yên chạy qua nhấp ứng tình huống như trước không thấy có bất kỳ chuyển biến t sắc mặt vô cùng tái n h ợ n cả người cũng như là mưa to gió lớn bên trong đích một thuyền lá lênh đênh tùy ý lay động xem còn không phải quá xấu nhưng mà trong thân thể nếu không có bổn nguyên tâm hỏa có thể phát huy ra tác dụng của nó giờ phút này n h ứ h ư n g sớm được hỏa diễm kéo vượt qua những cái tiêu cường hãn kim s ắ c năng lượng tại hỏa diễm trước mặt đúng là không có nửa điểm chống cự t r i lực mặc dù là chúng đã luyện hóa qua một k i a hỏa diễm có thể tại vận hành trong kinh m ạ c h lúc tao nộ đến hỏa diễm chỉ có điên cùng chạy t h u ộ mạng một đường liền n h i ế ứng dụng công pháp cũng không thể ngăn lại ở chúng bây giờ nghĩ lại lúc ấy cùng hỏa diễm tinh linh một trận chiến nên đến cỡ nào may mắn. nếu như người phía trước đã là có thể tự do s ử suất những n à y năng lượng sợ là hiện tại n h ấ p ưng đã là h ỏ a diễm tinh linh trong b một món ăn đi à n h à bất đắc dĩ phía dưới lại làm ấy miếng băng hàn thuộc tính đan dược bị nhét vào trong miệng chỉ là tại càng thêm quần bạo h ỏ a diễm phía dưới những người này vi tạo ra đến lạnh bước khí thức đã là không tạo nên quá lớn tác dụng mắt thấy cái t i ê u tuân ra hiện ra lạnh bước khí thức tại hơi chút đã cách t r ở h ỏ a diễm một lát là tại phô thiên cái địa thế công ở bên trong ẩm ẩm biến mất vô tung vô ảnh hòa diễm rất nhanh ép sát đã không được phép nhất ưng làm cười khổ hình dáng bùn nguyên tâm hòa tuy nhiên tại một mực luyện hóa lên hỏa diễm. nhưng tốc độ rõ ràng so ra kém hỏa diễm tiến công thân thể tốc độ như thế xuống dưới chỉ sợ tâm hỏa luyện hóa vẫn chưa tới một phần trăm thời điểm hỏa diễm đã hoàn toàn đem n h ế p ứng thân thể cho phá hủy thần s á c nao nao n h ế p ứng tại trong lòng nhẹ dọn n g h ì non xem ra chỉ có thể như thế thành bại ngay tại này một lần hành động chúc chính mình vận may rồi chương năm trăm sáu mươi lăm thôn vệ trước khi ba chương năm trăm sáu mươi lăm thôn vệ trước khi ba tựu i trong thân thể tiếng nói như trước vẫn còn lượn lờ chi tế đ ố n g nhiên tầm đó một cổ cường hoành lực lượng theo lấy trong óc ở chỗ sâu trong mô lấy điên cùng bạo tôn g a mà ra trật đối với nhưng ữ giữ n thân n g cái chiếm chỗ kia tại mỗi diễm, hỏa thể h một thiểm i đ ệ đánh n n h tới. ữ lực lượng này tự nhiên là nhiếp ưng linh hồn năng lượng năng lượng đối với hỏa diễm đã không có nửa điểm tác dụng buồn nguyên tâm hỏa thôn phệ tốc độ cũng xa xa cản không nổi hỏa diễm công mình tốc độ rơi vào đường cùng nhiếp ưng chỉ phải vận dụng linh hồn lực lượng linh hồn lực lượng chính là người chi căn bản không chút nào khoa trương nói một lần nếu như linh hồn đầy đủ cường đại như vậy mặc dù là đã tiêu vong linh hồn cũng có thể còn sống sót nếu có đặc biệt gặp gỡ lại lần nữa phục sinh cũng, cũng không phải là, là chuyện không thể nào đương nhiên lại lần nữa phục sinh cũng không p i là c h u y ệ h ô n h ể n này đây vô luận bất kỳ một cái nào siêu cấp cường giả tại linh hồn đầy đủ cường đại lúc cũng không dám mạo hiểm tiêu vong nguy hiểm dù sao một khi vượt qua thời gian cực hạn linh hồn cũng sẽ biết dần dần biến yếu cuối cùng tan biến tại ở giữa thiên đ i ệ m khổng lồ linh hồn lực lượng một khi t u ô n ra là giống như một cái lưới lớn nhanh chóng đem hỏa diễm bao phủ ở bên trong lập tức vẻ này cực nóng làm cho người khó nói lên lời nhiệt độ cao rốt cục thu l i ệ m rất nhiều mà hỏa diễm rõ ràng cho thấy thật không ngờ người này lớn mật như thế lại dám liều lĩnh tuyên truyền linh hồn lực lượng chẳng lẽ hắn không biết một khi cái này linh hồn lực lượng để kháng không nổi nhiệt độ cao sẽ rơi đích cái vĩnh viễn lưu chuyển kết cục sao hậu quả nhiếp ưng sao lại không biết bất quá so sánh với linh hồn hắn càng không muốn bông u tha cho nhục thể của mình hôm nay cùng khiếu thiên minh một trận chiến l ử a xém lông mày vô luận như thế nào đều muốn đem hỏa diễm tinh linh hoàn toàn thốt vệ để thật lớn tăng cường thực lực của mình mà đây cũng là vì về sau có thể có tư cách đối kháng thủy thần b ằ n g thiên địa mà sinh hỏa diễm tinh linh chỉ cần mình hoàn toàn đem hắn luyện hóa sau đó đem v ẻ n à y cường h à n h năng lượng hấp thu không chỉ bổn nguyên tâm hỏa đẳng cấp biết bay nhanh chóng tăng lên thừa dịp lên hỏa diễm có chút ngốc trệ thời khắc linh hồn phi tốc kéo tâm thần cực kỳ mau lẹ tới gần lên hỏa diễm cũng thử cùng hắn tiếp xúc mà buồn nguyên tâm hỏa cũng bởi vì có cường đại trợ lực về sau đem uy lực phát huy đến mức tận cùng trạng thái liệu mạng ở luyện hóa hơi chút dừng lại đi qua hỏa diễm giận không kèm được vung tha cử h kinh mạch cách công kích, ngược lại toàn lực cùng linh hồn chi lực đối kháng. o toàn đối đối cốt với lại công ngược cùng lực lực c động như vậy tuy nhiên làm cho nhiếp ưng linh hồn có thật lớn nguy hiểm nhưng là thân thể tạm thời là sẽ không ra sự tình mà đây cũng là làm hắn yên tâm rất nhiều nguyên nhân dù sao nếu như thân thể đầu tiên sụp đổ như vậy dù cho linh hồn cường đại trở lại cũng không quá đáng là một đ á m cô hồn có lẽ cuối cùng nhất kết cục linh hồn còn sẽ không tiêu tán nhưng chỉ có t ú i người tại viêm sắt trên thân kiếm tạm thời dùng mặt khác một loại phương thức còn sống mà cái kia nhưng lại hắn cứ không thể tiếp nhận đấy linh hồn chính là n h ế p ưng có ý thức vận dụng tự nhiên sẽ không giống cốt cách kinh mạch nhưng do lên hỏa diễm tiến công mà không cái gì sức hoàn thủ chỉ thấy từng đạo ngăm đen năng lượng theo cái kia trong óc liên tục không ngừng bắn ra hung hăng đem hỏa diễm công kích ngăn trở mà xuống đồng thời tâm thần đã là cùng hỏa diễm tiếp xúc đến giờ phút này đang tại cố gắng nếm thử muốn khống chế lên hỏa diễm bị tâm thần cúi lên hỏa diễm muốn vung cũng là vung không hết chỉ có thể bản năng kháng cự tâm thần khống chế như thế phân tâm thứ nhất uy lực tự nhiên sâu sát hạ thấp do đó vô luận là linh hồn lực lượng hay vẫn là bổn nguyên tâm hỏa chỗ đã bị áp lực đều trên phạm vi lớn hạ thấp một lần khống chế thất bại lưỡng lần khống chế thất bại ba lượn bốn lần vô số lần thất bại cơ hồ đều bị n h ế p ưng tâm thần chết lặng hiện tại làm cố gắng tựa hồ đã là bản năng mà làm tại đây giống như giày v ò xuống n h ế p ưng cả người tinh thần đã là tăng lên tới một cái cực hạn không chút nào khoa trương mà nói nếu như lúc này có bất luận cái gì biến cố hắn người này sẽ như vậy vượt q u a mất cái kia tâm thần còn đang một lần một lần nếm thử linh hồn lực lượng cùng hỏa diễm giao phóng cũng đã đến một cái gây cấn trình độ ngọn lửa này tinh linh bản thể năng lượng đến tột cùng mạnh cỡ bao nhiêu nhớ ưng hoàn toàn không biết nhưng là lâu như thế đi qua lại không có chút nào chứng kiến nó có chỗ yếu bất dấu hiệu ngược lại linh hồn lực lượng tại đây giống như tiêu hao phía dưới đã bắt đầu tan tác hơn nữa từng bước hướng trong đầu thối lui nhưng hỏa diễm cũng không như vậy muốn b u n g tha n h ấ p ương linh hồn từng bước một ép sắt trên xuống chính thức nguy cơ nghiệp là tới lâm đại não chính là là thân người là tối trọng yếu nhất địa phương bất luận cái gì tu luyện mặt khác các nơi đều có thể lấy được được chỗ tốt chỉ có trong đại não cường độ như cũng là cực kỳ yếu tớt hỏa diễm mạnh như thế thịnh liền cốt cách đều là khó có thể thừa nhận một khi khi ế n nó tiến vào đến lớn não mặc dù là một tia đó cũng là trí mạng kết cục cự một chữ、chết. bên khoe miệm Toát nhạt ra nhàn nhạt đắng mà từng bước ép sát, trong đầu, lập tức trở t bước ép lập đầu, h n trống giống. còn băng hàn tính h thuộc Cái kia lại đang đan dược hòa tan t n u khắp trong thân thể, cũng chỉ có thể hỏa thôi. trong cũng ngăn cản đang giây có diễm mấy giây mà、thôi. Mà đang ở đại nao sắp sửa bị ngọn lửa tiến vào chiếm giữ thời điểm đột nhiên tầm đó tâm thần mánh liệt một đầu ngọn lửa kia ép sát bộ pháp cũng là bởi vì này mà dừng thoáng một phát nhấp ứng đầu góc cũng là bởi vì này khôi phục đã đến thanh t ỉ n h trạng thái chật là vô cùng cống hỉ tại trong thân thể điền cùng tán loạn hòa diễm rốt cục bị tâm thần từng bước đã có ty khống chế mà như vậy một tia khống chế làm cho muốn tiếp tục đi tới nhảy vào trong đại nao nó lập tức tâm thần khai động là cố gắng dẫn dắt hòa diễm theo công pháp lộ tuyến vận hành khống chế quy khống chế mà dù sao chỉ có nhỏ bé một bộ phận này đây hiện tại h ỏ a diễm vẫn có lấy tự chủ hành vi đối với nhiếp ưng công kích cũng không đình chỉ chỉ có điều công kích biên độ rất là yếu bớt như vậy công kích đã đến nhiếp ưng miễn cưỡng có thể chống đỡ tình trạng hơn nữa hắn cũng tin tưởng theo tâm thần không ngừng vận hành khống chế độ mạnh yếu càng lúc càng lớn cuối cùng ngọn lửa này đem hóa thành bản thân năng lượng đương nhiên tại điều kiện tiên quyết là không thể phát sinh mặt khác biến cố thừa dịp giai đoạn này linh hồn lực lượng đều theo lấy trong óc ở chỗ sâu trong bạo tuân ra mà ra cực lực thôi động tâm thần cố gắng hết thể đều tại hướng tốt phương diện tiến hành tâm thần dẫn dắt một ít đám h ỏ a diễm chậm chạp vận hành tại công pháp chỉ định trong kinh mạch giống như là ốc xen tiến lên nhưng nhếp ưng không đội hiện tại cũng không thể gấp chỉ có thể lại để cho tâm thần coi chừng mà làm nếu không nóng đội lại để cho tâm thần bắt đầu khởi động tốc độ quá nhanh đụng phải hòa diễm đại bộ đội đây chính là không ổn sự tỉnh mà theo như thế chậm chạp vận hành tâm thần đối với cái này tiểu đám hòa diễm không c h ế c ũ dần dần như g o à thế n n ngực, này, h hiểu phút h là tại giờ i vòng đi vòng lại thời gian cũng không biết trôi qua đi qua bao nhiêu dù sao là tới cuối cùng tâm thần đã dẫn dắt lúc ban đầu cái kia tiểu đám h ỏ a diễm tại rất nhiều trong kinh mạch hoàn toàn là hành tẩu qua một lần mà đi theo nó đằng sau cũng từ một tiểu đám hiện tại biến thành một đại đoàn h ỏ a diễm đương nhiên những n à y h ỏ a diễm đã đều là bị khống chế bởi vậy sẽ không tại đối với nhiếp ứng có chỗ công kích tựa hồ xem thôn p h ệ h ỏ a diễm tinh linh sự t ì n h đã là thành công nhưng mà sự tình thực sự không phải là đơn giản như vậy tuy tại trong kinh mạch h ỏ a diễm tất cả đều bị tụ tập cũng bị thu phục nhưng là giấu ở cốt cách cùng ở bên trong như trước vẫn có l ấ y số lượng không ít h ỏ a diễm hơn nữa trong kinh mạch h ỏ a diễm vẹn vẹn là bị bắt phục còn xa xa chưa nói tới là thôn vệ thành công bởi vì nhiếp ứng hiện tại căn bản không thể đem ra sử dụng chúng nhưng bất kể thế nào nói hiện tại cuối cùng là thoát khỏi hẳn phải chết nguy cơ cái kia đoàn thể tích khá lớn h ỏ a diễm tại trong kinh mạch tiếp tục chạy có lẽ là bị tụ thành một đoàn nó chỗ phát ra độ ấm càng thêm cực nóng tại hắn còn chưa bị nhiếp ứng chính thức thôn phệ trước khi cái này nóng rực độ ấm như cũng là cho nhiếp ứng mang đến thương tổn không nhỏ bất quá cũng may đã có cái gọi là sức chống cự hơn nữa có linh hồn lực lượng cách trở thương thế kia hại cũng không thể gây nên người vào chỗ chết bình phục thoáng một phát tâm tình k h ẩ n trương nhiếp ứng nhanh chóng h ò động tâm thần đem cái này đoàn hòa diễm phân giải khai một ít đám sau đó theo một chỗ cốt cách ở bên trong lặng lẽ chui đi vào làm lấy cùng tại trong kinh mạch đồng dạng sự tình hoàn thành cốt cách bên trong đích hỏa diễm thu thập là đến thiên như thế như vậy cơ hồ là lại để cho nhiếp ưng trận trận mệt mỏi dù sao tâm thần tiêu hao thật sự là quá lớn giờ phút này lơ lửng trong thân thể là một đoàn hữu hình có thái hỏa diễm hắn hình dạng cựu như không bị đầu nhập trong miệng hỏa diễm tinh linh nhìn ngọn lửa này nhiếp ưng cũng có loại thật lớn cảm giác thành cựu tất c à n g như thế c u ầ n bạo trời sinh c h i vật không có đem chính mình cho giết chết tâm thần đột nhiên một hồi lắc lư đây là thân thể đến cực hát lúc chỗ tuân g a hiện ra mệt mỏi nhưng đã không thể đối với chính mình tạo thành trí mạng tổn thương nhếp ứng rốt cục có thể yên tâm một ít c h ậ t chìm tâm mà động vận động công pháp đến khôi phục thân thể mệt mỏi công pháp vừa có chỗ động linh hồn lực lượng lạ như thiểm điện biến mất trong đầu lấy mà đ ợ i chi là một mảnh kim sắc năng lượng theo trong đan điển phi tuân ra mà ra, dọc theo công pháp lộ tuyến cao tốc lưu động như thế một cái chu ngày sau nhếp ứng thân thể phương là chuyển biến tốt đẹp một ít không đến mức vừa rồi như vậy cực độ suy yếu hắn sắp mặt cũng là dần dần khôi phục khởi một tia huyết sắc nhưng mà tại tầng sâu lần đích trong khi tu luyện hắn cũng không phát giác lơ lửng mà thật lâu đều chưa từng đẩ tại hắn mấy cái chu này sau lạng yên di động chỗ l ư ớ t hướng mục tiêu đã không phải là kinh mạch hoặc là cốt cách cũng không phải mà là cái kia như là giang hà quần c u ộ n lưu động kim s ắ c năng lượng chương năm trăm sáu mươi sáu năng lượng chuyển đổi một chương năm trăm sáu mươi sáu năng lượng chuyển đổi một kim s ắ c năng lượng cao tốc ở trong kinh mạch chảy xuôi mấy cái chu thiên xuống suy yếu thái độ đã là triệt để biến mất không thể không nói tâm thần tinh lực linh hồn chi lực tại gần như vậy còn là tiêu hao trạng thái xuống giờ phút này tu luyện lại để cho nhiếp n g lấy được chỗ tốt nhiều vô cùng kim sắp năng lượng tại vận hành một lần về sau trở lại đan đến lúc mắt thường có thể thấy được hắn lớn mạnh cũng không phải là nửa lần hay một lần trong óc ở chỗ sâu trong tường đợt nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác như cùng là khắp tràn ra tới nước không ngừng ra bên ngoài tuân ra lấy lần này thu phục hỏa diễm tinh linh dĩ nhiên là lại để cho linh hồn lực lượng cũng có chỗ lớn mạnh cái này lại để cho mặc dù là đắm chìm tại tầng sâu lần đích tu luyện chính giữa nhất ứng cũng có thể hoàn toàn cảm ứng được lập tức bất chi bất giác trên mặt toát ra một đạo nụ cười thản nhiên vào thời khắc này một mực lơ lửng mà chưa từng động đậy hỏa diễm đột nhiên di động một lát tầm đó tốc độ phi thường cực nhanh, nhanh như vậy nhanh phía dưới xét qua thời điểm ngạnh xanh xanh buộc phát ra một cổ mánh liệt đau đớn đem đ a n g tại trong khi tu luyện nhiếp ương bừng tỉnh thình lình h ỏ a diễm phóng tới là khổng lồ kia kim s ắ c năng lượng bất quá lập tức h ỏ a diễm là di động đến kim s ắ c năng lượng chính giữa chật lại để cho nhiếp ương rất là khiếp sợ chính là người phía trước tựa như là một đầu cực đói đ ầ u sói hoang mà cái kia kim s ắ c năng lượng thì là từng trích dây béo tại sói hoang trước mặt không có chút nào sức chống cự nhanh chóng bị nhét vào trong miệng cái này n h ế p ứng kinh hãi vốn cho là hòa diễm bản thu phục về sau chỉ biết bản năng tản mát ra nhiệt độ cao mà không sẽ chủ động tiến công chính mình thật không ngờ giờ phút này thậm chí có cử động như vậy cố nhiên là tại c ắ n n u ố t năng lượng mà không phải công kích tới thân thể chỉ khi nào năng lượng bị hắn làm quang về sau nhiếp ưng lấy cái gì cùng người chiến đấu phải biết rằng coi như là pháp tắc chi lực đó cũng là thành lập tại bản thể lực lượng phía trên đã không có bản thể lực lượng pháp tắc chi lực cũng chỉ là không chức ó tưởng tượng mà không có chút nào uy lực đ ộ vật cưỡng chế tính lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại nhanh chóng tác động tâm thần hỏa diễm y nguyên vẫn còn trong khống chế nhưng là vô luận tâm thần như thế nào sai sự đều thì không cách nào ngăn trở hỏa diễm thôn phệ năng lượng cử động ngay sau đó xuống hỏa thuộc tính phát tắc linh hồn lực lượng phàm là có thể vận dụng lực lượng nhấp ưng lần lượt dùng một lần đều đều không cái gì hiệu quả hỏa diễm phảng phất là đông sơn bên trên măng thạch nhưng ngươi cùng phong bạ phong nó thủy chung tắn nuốt vậy đối với nó mà nói là c ự c phẩm mỹ vị kim sắc năng lượng trên c h á n vài tia đổ mồ hôi dấu vết chậm rãi hiện hiện dù là gần đây tự phụ tỉnh táo hắn cuối cùng từ trên mặt nhìn ra hắn giờ phút này trong lòng sợ hãi nhấp ưng không cảm tưởng như chính mình một khi mất đi một thân thực lực sẽ để cho vân thiên mọi người có bao nhiêu thất vọng cùng lo lắng chỉ là hết thể đã thành tất nhiên su thế tại không cách nào ngăn trở phía dưới nhấp công pháp như trước vẫn còn vận hành đại lượng mà c u ồ n g bạo hỏa thuộc tính năng lượng liên tục không ngừng theo ngoại giới tràn vào thân thể chỉ có điều lại trở thành h ỏ a diễm trong m i ệ n g món ăn không khỏi lông mi trong hiện ra một nụ cười khổ rốt cuộc là ai tại thôn vệ ai đó nhấp ưng tuyệt đối ngồi chờ chết chi nhân mặc dù là sở hữu tất cả có thể dùng lực lượng đều đã dùng qua nhưng cũng sẽ không như vậy buông tha cho cơ hội sinh tồn trong tay pháp quyết rất nhanh biến hóa chậm trong kinh mạch như trước còn vô cùng cường hoành kim sắc năng lượng bỗng nhiên một hồi kịch liệt bạo động sau đó đối với lên hòa diễm hung hăng va chạm mà đi、đồng. nặng n g h e tiếng va đập ở đằng kia trong kinh mạch nhanh chóng quanh quần ra đạo đạo rung động di động thời điểm nhấp ưng thình l í n h phát hiện thật lớn như thế sông tới đúng là không thể cho hỏa diễm mang đến nửa điểm tổn thương ngược lại là đã kích thích nó thôn phệ kim sắc năng lượng tốc độ người mơ tưởng thành công pháp quyết lại biến chất cả người chìm vào tâm thần bên trong kim sắc năng lượng phảng phất tại một đôi vô hình bàn tay lớn điều khiển xuống lại là có thêm một đám nhàn nhạt thanh gió thổi qua không h u y ề n kiếm chi không có kiếm thế trong thân thể sử dụng vũ kỹ sẽ đối với thân thể tạo thành thật lớn tổn thương nhưng hiện tại nhiếp ưng biết được quản nhiều như vậy cho dù thân thể có lại nghiêm trọng t h ư ơ n g đều so ra kém năng lượng mất đi lăng lệ ác liệt kiếm khí theo kim sắc năng lượng bên trong bạo tuân ra mà ra do vì trong thân thể hơn nữa lại là trực tiếp theo kim sắc năng lượng trong tuân ra bởi vậy kiếm khí không nước không rước chỉ cần kim sắc năng lượng không rước kiếm khí tựu i cũng không đình chỉ trong hai phản phất là có thể nghe được cái kia khắp thiên kiếm khí x ẹ n qua lúc phát ra r a bén nhọn tiếng vang trong chốc lát sắp bén kiếm khí lóe lên t ứ đến hung hăng đâm vào cái kia đoàn trong ngọn lửa nhưng mà không có nửa điểm động tĩnh phát ra phản phất là thạch nhập biển cả kiếm khí lập tức mai danh nhận tích liền nhiếp ưng linh g i á c đều cảm ứng không đến bất luận cái gì chấn động dưới tình huống như vậy mặc dù là kiếm khí trong nhiều lại có thể thế nào mà nhiếp ưng cũng là vừa vặn bừng tỉnh đại nộ hỏa diễm là muốn thôn vệ kim sắc năng lượng giờ phút này ngươi chủ động tới công tránh hợp tâm ý của nó há lại sẽ thương nó nửa phần nhất nghiệm đến tận đây không khỏi thần sắc cảm đảm đi thời gian trôi qua mà đi linh g i á c rác q u a n xuống trong kinh mạch kim sắc năng lượng tại rất nhanh giảm bớt ở bên trong rất nhanh kinh mạch biến thành không có vật gì đích chỗ trống mà theo sát phía sau hỏa diễm b ả o tuân ra một cổ cường đại lực hấp dẫn đem ẩn dấu ở trong đan điền năng lượng cũng là rất nhanh nét h vào thân thể của nó bên trong giờ phút này nhiếp ưng vô luận là kinh mạch hay vẫn là đan điền đều không lưu một tia năng lượng ký tức mà ngọn lửa kia thân thể cũng theo hút vào khổng lồ như thế năng lượng nhanh chóng b i ế n lớn khoảng t r ư ờ n g trước khi hình thái lưỡng lần có thừa đang lúc nhiếp ưng cho rằng hỏa diễm đã bình tĩnh trở lại lúc thứ hai lại lần nữa k h ẽ động chật hóa thành một đạo đỏ thâm bong dáng phi tốc đi lấp tại trong kinh mạch bất quá ngắn ngủn một lát chung cái tia dấu ở vắng vẻ trong góc bổn nguyên tâm h hỏa diễm b ả o tuân r a mà ra bay thẳng hướng bổn nguyên tâm hỏa đáng thương thứ hai vốn cũng là trong trời đất một phương kỳ hỏa không biết làm sao đụng với hỏa thủy tổ hơn nữa bổn nguyên tâm hỏa vốn là hỏa diễm tinh linh chỗ thai ngén mà ra giờ phút này không chỉ có không có nửa điểm chống cự ngược lại thập phần nghe lời ngoan ngoắn lại để cho hỏa diễm hút vào đi bảo hóa thành nó một phần tử hút vào bổn nguyên tâm hỏa hỏa diễm tại hình thái bên trên cũng không có có thay đổi gì nhưng là nhiếp ứng có thể cảm ứng đến hiện tại hỏa diễm cường đại đã không phải hắn có khả năng kháng cự đấy nhớ tới hỏa diễm tinh linh từng đối với chính mình đã từng nói từ nay về sau tự do bay lượn tại trong trời đất không bị bất luận cái gì trói buộc không ngờ rằng lại là tại đây dạng dưới tình huống thành công trong thân thể rồi đột nhiên bình tĩnh trở lại tính đến nỗi ngay cả hô hấp thanh âm đều thì không cách nào cảm ứ n g đến đột nhiên một đạo ứng n g c tiếng vang phá vỡ cái này phương linh tĩnh nguyên lai、like、là nhiếp ứng rốt cục ngăn không được gian nan nuốt thoáng một phát nước miếng hòa diễm hiện tại hấp thu chính mình sở hữu tất cả năng lượng cùng b u ồ n nguyên tâm hỏa sự cường đại của nó đã đến khó có thể thất vả tình trạng như vậy mặc dù là nhiếp ứng linh hồn lực lượng có chỗ gia tăng giờ phút này quả quyết cũng sẽ không biết là đối thủ của nó hiện nay chỉ có thể trơ mắt nhìn lên hỏa diễm thỏa thích tại thân thể của mình trong t á n sát bừa bãi không nghĩ tới nhiều loại cố gắng kết quả là cuối cùng hóa làm nước chảy nhấp ưng trong lòng nổi lên một cổ không phục ý niệm trong đầu linh giác nhìn chằm chằm h ỏ a diễm hồi lâu cũng chưa từng nhìn thấy nó có hắn cử động của hắn mạnh mà cắn răng một cái quan nhanh chóng điều động tâm thần rõ ràng rõ ràng tại tâm thần dưới sự k h ô n g chế hỏa diễm trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn không chỉ có là ngoan ngoan nghe theo tâm thần điều hành hơn nữa theo trong ngọn lửa phát ra cực nóng nhiệt độ cao lại cũng là không để cho n h i p ưng cảm nhận được có một chút thấm giác sông Cái này rất giống là, lúc giống này là, rất r t ư sơ qua n nguyên t về sau chậm rãi vận động công pháp tâm thần cũng lập tức chậm rãi dọc theo công pháp lộ tuyến di động làm cho nhiếp ưng tại thất lạc về sau vô cùng cuồng hỉ sự tình rốt cục như nghĩ như vậy đã xảy ra hỏa diễm tại tâm thần dẫn dắt xuống đồng dạng là chậm chạp chạy xuôi tại trong kinh mạch phi thường dịu dàng ngoan ngoãn không có nửa điểm sức phản kháng như cũng không tại trạng thái tu luyện ở bên trong nhếp ưng thật sự muốn cất tiếng cười to hỏa diễm đã có thể theo công pháp mà vận hành cái kia đã nói lên chỉ cần như vậy tu luyện hỏa diễm cuối cùng sẽ bị chính mình luyện hóa còn chân chính trở thành năng lượng trạng thái vĩnh cựu tại trong kinh mạch của mình trong đan điền sinh tồn kinh hỷ bên trong nhếp ưng luôn c u ố n tay chân thiếu chút nữa liền vận hành qua vô số lần công pháp đều phát sinh sai lầm t u t ở tâm tính coi như không tệ rằng có chừng mấy phút đồng hồ vui sướng dần dần bị chạy xuôi linh giác cảm rất lực theo sẽ không có ly khai quá tải diễm nửa bước lúc này công pháp đã là vận hành một cái chu thiên hỏa diễm đã ở trong kinh mạch lưu dạo qua một vòng mới bắt đầu còn không rõ ràng hỏa diễm không có quá biến hóa lớn ngay tại thứ hai chu thiên bắt đầu về sau một tia hỏa diễm bắt đầu như bóc lột kén kéo tơ giống như theo cái tiêu đoàn trong ngọn lửa thoát rơi xuống sau đó hóa thành một đạo đỏ thâm nhan s ắ c năng lượng nhanh chóng vận hành tại trong kinh mạch thấy được thành quả nhấp ứng lập tức nhanh hơn công pháp vận hành lại là một cái chu thiên đi qua trong kinh mạch đỏ thâm năng lượng đã là như một đầu sợi tơ giống như lớn nhỏ mà tồn tại mà ở lưu chuyển qua một chu thiên về sau những này thật nhỏ năng lượng cũng đúng như đoán trước cái kia giống như cuối cùng nhất bị nhét vào đến trong đan điển đỏ thâm năng lượng nhập đan điển cái kia chống trải coi như một mảnh t ĩ n h mịch lưu c ấ p đấy tí ti rung động bắt đầu chấn động vẹn vẹn là như vậy một thật nhỏ sợi tơ lớn nhỏ năng lượng là t à n mát ra một cổ có chút cường hoành khí tức không cần đầu vóc nhếp ứ n g cũng biết lần này thật là lợi nhuận đại pháp nếu như đem hỏa diễm đều chuyển hóa làm bản thân năng lượng như vậy ngày sau cùng người lôi chiến là không tại sử dụng pháp tắc trí lực riêng là cái này đỏ th khẳng định thành giao chi lưu đem không phải là đối thủ của hắn giờ phút này nhức ưng rốt cuộc hoàn toàn bông dẫn theo hồi lâu tâm toàn tâm chú ý tại công pháp vận hành t h ư ợ n g diện chỉ thấy hỏa d i ễ m theo công pháp lộ tuyến rất nhanh lưu động mỗi một khoảng cách về sau liền là có thêm một tia hỏa d i ễ m bị phân giải ra sau đó hóa thành cường đại đỏ thâm năng lượng vô số chu ngày sau hỏa d i ễ m bị phân giải tốc độ tuy thập phần chậm chạp nhưng như trước tại vững vàng hóa giải ở bên trong đã tin tưởng cái một thời gian ngắn một cái hoàn toàn mới mà cường đại nhức ưng sẽ xuất hiện chương năm trăm sáu mươi sáu năng lượng chuyển đổi hai chương năm trăm sáu mươi sáu năng lượng chuyển đổi hai tại đây phiến không có chút nào thời gian hạn chế đầm lầy trên không trung bóng người bên ngoài giờ phút này tràn ngập một mảnh nhàn nhạt, nhạt đỏ thâm hào quang hào quang tụ lại bao trùm bóng người lật qua lật lại thời điểm s ử ngoại dưới ánh mắt khó có thể thấu mặc đạo tia sáng này mà nhìn rõ ràng động tĩnh bên trong đầm lầy chi địa ở bên trong như quần quận đun sôi nước sôi giống như không nghe nhấp đô một cổ sóng nhiệt bắt đầu từ trong tia chớp lửa lao đi đem được cái này phương không gian thật lớn khắp nơi tràn ngập một cổ thường nhân khó có thể chịu được nhiệt độ cao nhưng mà tại đây đạo nhiệt độ cao khí tức tiếp cận lấy đạo tia nhàn nhạt, nhạt đỏ thâm hào quang lúc liền gi nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán mà đi thế cho nên cái này phương đầm lầy trên không trung bị nạnh xanh xanh bổ ra một phương độc lập không gian đến lúc này như có người có thể đủ tới gần cái này phiến đỏ thấm hào quang t i ể u sẽ phát hiện cũng không phải đỏ thấm hào quang chính là trong không gian nhiệt độ cao sóng nhiệt khắc tinh mà hoàn toàn trái lại theo lấy đỏ thấm hào quang ở bên trong chỗ phát ra độ ấm so theo đầm lầy địa trong tuân gia hiện ra nhiệt độ cao m u ố n cực nóng bên trên mấy lần có thửa giống như là yêu thú ở bên trong cấp thấp yêu thú nhìn thấy so với cao hơn nhất dai hoặc là cảng cao dai yêu thú lúc liền sẽ tự động thoát đi ra chính là vì như vậy những n à y nhiệt độ cao khí tức mới trong dám thân cái này thể ấ m h tựa hồ có đinh một đạo tiếng vang bắn ra cái kia vốn là mắt thường đã khó có thể phát giác hỏa diễm rốt cục hóa thành một đường đỏ thâm hỏa diễm theo kinh mạch lưu chuyển cuối cùng nhấc nhảy vào trong đan điền cái kia phiến mênh mông biển lớn trong cuối c lập tức h n Nhếp hỉ, đại t â một thần khẽ đ n g r t h màn n g lượng, quỷ dị rung động đã xảy ra đang dẫn tức xẹt qua thời điểm bắt đầu khởi động tại trong hư không nhiệt độ cao sóng nhiệt đúng là hốt hoảng mà trốn cuối cùng bất đắc di tất cả đều có rút lại tại đầm lầy chi địa ở bên trong hơn nữa cái này phiến nước bùn phảng phất là đã bị thật lớn áp bách đ ỗ n g nhiên biến thành cực kỳ yên tĩnh theo trung tâm triệu t r ạ c h chỗ đến mặt ngoài không bao giờ nữa từng có nửa điểm chấn động xuất hiện phảng phất đây là ao tù nước động thao túng đi qua hỏa diễm tinh linh mà chuyển hóa tới năng lượng mấy cái chu tiên đợi đến quen thuộc về sau nhất ứng vương là thối lui ra khỏi tu luyện mở hai mắt ra nhìn thấy mình thân thể mặt ngoài cái k i a nhàn nhạt đỏ thâm hào quang không khỏi một hồi thổn thức lần này thôn p ệ hỏa diễm tinh linh thật là biến đổi bất ngờ mấy lần bồi hồi tại bên bờ sinh tử. cũng may v ậ n nói không sai cứng c õ i rất đi qua lòng bàn tay vật qua trên thân thể đỏ thấm hào quang cảm thụ được thân thể từ trong r a ngoài bạo phát đi ra khí thế mạnh mẽ cái này chính là nhiếp ưng còn không có có tùy tâm sở d ụ n g khống chế trong cơ thể mới đích năng lượng chỉ cần cho một đoạn thời gian không lâu liền có thể như trước kia đồng dạng trừ phi tu vi so với hãng tưởng nếu không nhìn không thấy manh mối gì thỏa mãn cười cười nhiếp ưng đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì vội vàng lại lần nữa đắm chìm cùng trạng thái tu luyện ở bên trong n h ĩ a động phát quyết đúng là cái kêu hỏa thuộc tính phát tắc phát quyết vẹn vẹn là sau một lúc lâu về sau thân thể bên ngoài đỏ thấm ánh sáng phát ra rực rỡ. chắc không ngừng hướng ra phía ngoài biên độ sóng mở đi ra cuối cùng vậy mà đem cái này phương đầm lầy chi địa đều nhét vào hào quang bên trong hào quang đến mức nhiệt độ cao sóng nhiệt biến mất đầm lầy điệu biến như bông dê giống như yên tĩnh một đôi mắt rồi đột nhiên mở ra con ngươi đ e n nhánh hoàn toàn bị đỏ thâm chi sắp nơi bao bọc tựa hồ là phúc lâm tâm gây nên trong không gian lập tức đạo đạo rung động rất nhanh khuyết tán mở đi ra một cổ tràn đầy cảm giác sau đó nổi lên trong lòng lại để cho nhiếp ưng có chút hưởng thụ đã luyện hóa được hòa diễm tinh linh thậm chí ngay cả tục đột phá đem hỏa thuộc tính pháp tắc lĩnh nhấp ưng thần sắc có chút kinh ngạc nhưng trận có chút không dễ lý giải như thế hỏa diễm tinh linh tại trong trời đất phát triển vô số đầu năm trong đó có ẩn hàm lấy vô cùng tinh thuần m à cường đại hỏa năng lượng lại chỉ có thể làm cho mình l ĩ n h nộ g đến đệ lục đạo mà không đạt được tiểu thành cảnh giới giờ phút này nhấp ưng bao nhiêu có chút lòng tham hỏa diễm tinh linh tuy cường đại năng lượng tuy tinh thuần nhưng là đây đều là hỏa diễm tinh linh chỗ lĩnh nộ g tới bị nhấp ưng hòa tan có thể tiếp nhận cũng chỉ là trong đó một ít năng lượng mà thôi đối với thiên địa càng nộ thủy trung hay là muốn dựa vào chính mình huống hồ nếu không phải là hỏa diễm tinh linh hắn lại há có thể liền càng l h ú ớ hồ hỏa diễm tinh linh trong có ẩn hàm năng lượng thái quá mức cường đại đến bây giờ căn bản là còn không có hoàn toàn bị hắn hấp thu tới chính mình quá mức lấy tương rồi xem ra thủy thần cho áp lực của mình thực sự quá rồi lắc đầu nhấp ứng tự dễu cười cười tha khẽ khẩu khí tính toán thời gian lại tới đây đã là hơn bốn năm rồi cách này năm năm ước hẹn đã chưa đủ một tháng có thửa cũng lặn nên đã đi ra đứng người lên hắn cũng có chút ít không nỡ tại đây cái này phiến địa phương cho hắn mang tới tốt lắm chỗ cùng rung động không cách nào đếm được tới mặc dù là hắn hiện tại tại đầm lầy địa trong tu luyện như trước có lớn lao công hiệu nếu không có thời gian cấp bách h mà, tự mà tựa h t hồ là đáp lại lấy nhiếp ưng người đến tại hắn ly khai sau một lát yên tính mà chết tịch đầm lầy chi điệu rồi đột nhiên bắt đầu quần quật lật qua lật lại giống nhau thường ngày giống như nguyên một đám bọt khí trôi nổi lên nhiệt độ cao sóng nhiệt tràn ngập từng cái nơi hẻo lánh vòng đi vòng lại nam phục một năm khiếu thiên minh hôm nay tọa lạc tại phủ câm cốc toàn bộ theo lôi phách tấn thăng đến lịch thiên cảnh giới hôm nay phủ câm trong cốc c h ọ n vẹn là có thêm ba gã n g lịch thiên cường giả thực lực như vậy làm cho mặt khác ngũ phương không cam lòng không muốn cũng chỉ có thể dâng tặng hắn cầm đầu phủ câm cốc ở vào bay liệm thiên hoàng hướng cùng dơ cao thiên hoàng hướng chỗ giao giới một đạo sơn mạch bên trong trong cốc diện tích thập phần to lớn so với một phương thành phố lớn cũng không chút nào t r i n h lệch tự nhiên môn nhân phần đông thành lập đã qua v à năm thế lực không ngừng phát triển tăng thêm lịch thiên cường giả toa chấn trên đại lục nhân loại trong thế lực cũng chỉ vẹn, vẹn có thần nguyên tông có thể cùng mà so sá giờ phút này lôi phách tại một chỗ sơn cốc phía trên chung quanh chỗ che kín lấy r ầ m rạp chẳng c h ị tự nhiên dài ra bén nhọn cục đá xa xa nhìn ra hình như là mang tiêm mà bây giờ mỗi một khối cục đá thượng diện đều là đứng với một gã cực giả thâu sơ giản lược tính ra khoảng chừng mấy trăm người dựa vào khí tức những người này chính giữa yếu nhất cũng có được đỉnh phong kỳ tu vi càng mạnh hơn nữa người như là siêu việt cảnh giới thậm chí là nghịch t i ê n cảnh giới cực giả để có được hơn mười vị lôi phách đứng thẳng ở mọi người chính phía trước ánh mắt chậm rãi đảo qua phía trước cái tiêm ộ t đám đỉnh tiêm cực giả hắn hiện tại giống như là tại kiểm duyệt lấy mọi người trong đôi mắt đắc ý c h i tình không chút nào thêm che giấu chứng kiến lôi phách trong mắt tự đắc c h i tình trong đám người không hiện có người ám sinh xem thường nhất là phía trước nhất cái kia hơn mười tên lịch tiên cứng giả càng là có đa số người không cam lòng không biết làm sao hôm nay p h ụ cấm cốc không chỉ có là có ba vị lịch tiên cứng giả tại lôi phách bên người một trái một phải càng là có thêm hai vị đứng tại đại lục kim tự tháp tiêm chính thức siêu cấp cứng giả những người này trong nội tâm tại như thế nào không p h ụ trên mặt cũng không dám hiện lộ ra đến nếu không còn chưa cùng vần tiên một trận chiến liền đã ở lôi phách chờ trong tay người đã chết mà lôi p h á c h cũng là ăn đúng mọi người suy nghĩ n à y đây cũng không ra vẻ khiêm tốn phù câm cốc hiện tại đi vốn là muốn nhất thống thiên hạ thế lực khắp nơi tại còn không có có đem dùng nhiếp ưng cầm đầu vân thiên hoàng triều đánh tan trước khi nếu như làm không được trong liên minh những cái thứ này cái gì làm đổ đều là không tưởng bởi vậy phải khí p h á c h cùng uy hiếp nên biểu hiện thời điểm không thể che giấu chư vị thì nghiên tĩnh một ít Trong thanh hay vẫn là rất hữu hiệu quả đấy mà thấy vậy một màn lôi phách cũng là thỏa mãn cười cười chợ đối với bên người hai người cung kính nói hai vị tiền bối hắn bên tay trái một người chính lấy không dư gặp hắn bàn tay tùy ý huy động thản nhiên nói những này thực sự không cần trải qua chúng ta vâng lôi phách vô cùng cung kính trong lòng của hắn cũng minh bạch phục c m cốc thậm chí hắn bây giờ đối với mặt khác ngũ phương thế lực có lớn như vậy l ự c uy hiếp cố nhiên là có năm vị l ă n g không mà gia nghịch thiên cường giả gia nhập liên minh cũng có phục c m cốc bản thân thực lực cho đến nhưng càng chủ yếu hay vẫn là bên người hai người này siêu cường thực lực như vậy buồn tọa nói nhảm cũng không nhiều lời năm năm ước hẹn tháng sau liền đến chúng ta cùng vân thiên hoàng triều sẽ kéo ra lần này ngàn năm đại chiến vừa dứt lời yên tĩnh trang diện lập tức bị đánh phá Cái ước cũng cả có cũng lực quá biết phải thời điểm, người, nhiêu phải đối đối phải giản này năm, năm hẹn, bọn hắn đến trong lòng phen thần định, không đơn phương là là à. một tâm mặt một thủ, thế bất bao bất đã đã tất rõ, sẽ sẽ sao dù vì vậy mọi ánh mắt đều nhìn chăm chú đến lôi phép trên người triệu tập bọn họ chạy tới chắc có lẽ không là đơn nói cho một cái đã biết đến tin tức bị như vậy chú m ụ lôi phép hơi có chút âm t r ầ m trên mặt hiện ra một đạo nhàn nhạt dáng tươi cười tựa hồ hắn rất hưởng thụ dù sao bị người ngưỡng mộ nhất là ngưỡng mộ trong đám người còn có vài vị tu vi đều tại hắn phía trên lịch thiên cường giả cái này thành cựu rất là đường làm quan rộng mở mỉm cơ nhìn qua mọi người Lôi phách suy năm g cũng h h ĩ đã k ô trăm i t o sáu mươi sáu năng g lại n lượng chuyển đổi ba mọi người nhìn đến lôi phách trên mặt kịch liệt biến hóa mà ra vẻ dữ tợn lập tức tâm một người trong phiền phức khó chịu chật mỗi người ngậm miệng lại không dám bất quá một tia thanh â m phát ra vân thiên thực lực hôm nay tất nhiên là không cần thiết bổn tọa lại lần nữa nhắc tới nhưng mà chúng ta khiếu thiên minh thực lực đồng dạng không kém bởi vậy bổn tọa ngược lại không lo lắng đang cùng vân thiên trong lúc giao thủ hội rơi xuống hạ phòng thậm chí là thảm bại xong việc lôi phách thanh â m có chút dừng lại nhìn thấy mọi người lần này biểu lộ trong nội tâm ngược lại là có chút thoải mái nhưng là thanh â m trận biến thành vô cùng âm trầm bổn tọa lo lắng chính là đây cũng là muốn cảnh cáo chư vị chính là đại trong chiến đấu tất cả môn tất cả tông phải toàn lực ứng phó đừng vội tổn cái tia ẩn giấu thực lực tâm tư k i ế u thiên minh một khi bị diệt. Các có ngươi lôi ẽ lẽ sẽ sẽ sẽ muốn mối qua đối đến, nhiếp ưng chúng chẳng rằng hắn sẽ bỏ qua những... Cái kia tận lực chi nhân. Đừng nói là nhiếp ưng thủ hợp, cho chi h với Cái kia ta của lực là bỏ k n cũng không n g g bỏ bụt bỏ qua, là bụt tọa, cũng sẽ không bỏ qua tọa, là các sẽ ư ơ Lôi phách rồi đột nhiên tăng lên mấy cái đ e x i b e n thanh âm trong trẹo nhưng lạnh lùng mà lăng lệ ác liệt bổn tọa nói những này không phải là vì muốn lập h uy mà là thật sự nói cho các n g ư ơ i liên minh cùng vân thiên là không chết không n g ấ t cục diện chỉ cần tiêu diệt vân thiên hoàng triều đại lục này đem chọn cái là thiên hạ của chúng ta lời ấy ra trong mắt mọi người toát ra một cổ nóng rực ánh mắt hôm nay tại khiếu thiên minh ở bên trong cố nhiên là phụ câm cốc một phương phát triển an toàn ẩn ẩn liên minh đã không phải là liên minh ngược lại là hắn phụ câm cốc một nhà khai nhưng là ai đều không thể phủ nhận chỉ bằng vào lấy phụ câm cốc một nhà tuyệt khó là vân thiên hoàng triều đối thủ bởi vậy bất luận là lôi phách hay vẫn là kể cả phía sau hắn một đám ủng hộ n ị c h thiên c ư ờ n giả g đối đãi còn lại ngũ phương tuy có nhờ và đại chi ý tuyệt không lòng k i n h thường tất cả mọi người là minh bạch mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng mới có thể thành tựu đại sự cho nên khắp nơi bởi vì có lợi ích phụ câm cốc cũng không có cưỡng ép đem hắn cất đoạt lôi phách lời ấy không h ư n g vân thiên hoàng tri trên cơ bản năm đại hoàng triều tất cả đều nhanh liền cùng một chỗ có hắc ám xâm lâm có long tộc như vậy thế lực cơ hồ là bao gồm đại lục ở bên trên chủng tộc nửa số phía trên nếu có thể đem hắn tiêu diệt từ nay về sau không tại có hắc ám xâm lâm không tại có long tộc mặc dù hay vẫn là tử vong chủng tộc cùng yêu thú nhất tộc nhưng so sánh với hiện tại năm đại chủng tộc cùng tồn tại bọn hắn khiếu thiên minh trong tất cả phương có thể phát huy tác dụng càng lớn lấy được chỗ tốt cũng là khó có thể tưởng tượng chỉ là cái kia vô biên vô hạn hắc ám xâm lâm ở bên trong chỗ không muốn người biết phong phú tài nguyên ngẫm lại là làm lòng người trong lửa nóng lập tức mọi người chỉ ý tại lôi phách một phen ở bên trong mạnh mà bay vụt mà lên hận không thể đại chiến hiện tại mà bắt đầu thế cho nên lại để cho bọn hắn quên vân thiên thật sự t i ể u dễ dàng như vậy bị diệt nhiều như vậy cường g i ả chiến ý phóng lên trời cao giữa không trùng liền khối màu trắng tầm mây lập tức tại mọi người chiến ý ở bên trong bị xé thành phân vụn cồn u phong gào thét mà qua lại đã ở chiến ý trước khi hướng trở ra lại cảm thụ được như vậy điên cuồng ý động lôi phách trong nội tâm lạnh lùng cười cười không biết cái gọi là trên mặt giống như đã bị mọi người cảm xúc lây cũng toát ra vài phần c u ồ n h i ệ t đại lực phất phất tay trường q u á trong t i t đám chư vị đều đ người rất lớn một phần là mặt khác nam tông chi nhân bọn hắn đối với lôi phách cùng với phủ cầm cốc hiện tại cường thế cùng với mắt cao hết sức bất mãn nhưng giờ phút này nhưng lại phát ra từ nội tâm gào rú dù sao quan hệ lấy cộng đồng lợi ích mà bọn hắn cũng không sợ tại sau khi chuyện thành công phủ cầm cốc hội đối với bọn hắn ra tay bởi vì đại chiến chấm dứt đạt được thắng lợi về sau phụ câm cốc lấy được sẽ là số định mức lớn nhất bánh ngọt đã đầy đủ bọn hắn tiêu hóa hứa nhiều năm đã có trong khoảng thời gian này quá độ tất cả tông phát triển đều có thật lớn tăng lên có lẽ còn không cách nào cùng phụ câm cốc so sánh với có thể ai có thể biết rõ rất nhiều qua tuổi về sau cái k i a đang ở lôi phách bên người hai vị siêu cấp cứng giả cùng với cái k i a lăng không mà hàng năm vị nịch thiên cứng giả có phải hay không như trước đứng tại phụ câm cốc một phương đâu này đã không có cái này bảy vị ở bên đến nữa phụ câm cốc cho dù cường thịnh trở lại cũng không quá đáng so ngũ phương thế lực mạnh hơn một bậc mà tôi muốn bằng sức một mình thu hết năm thế lực lớn phụ â m cốc hoàn toàn là nằm mơ như thế phối hợp thái độ và cái kia mỗi người trong mắt lửa nóng ánh mắt lại để cho lôi phách thời gian dần trôi qua quên mất nhiếp ương từng cho hắn mang đến khuất lục thậm chí cũng làm cho hắn dần dần dung nhập đến cái này cổ trong không khí chư vị đồng đạo về sau kính lam đại lục là chúng ta vì cái mục tiêu này mọi người phân đấu à. không thể không nói lôi phách người này diễn thuyết trình độ cực kỳ không kém thoáng vài câu t i ê u tạm thời tiêu mất trong lòng mọi người cắt ngăn tiến tới hội toàn tâm vì cái gọi là nghiệp lớn đi dốc sức l i ề u mạng thạch chết ngọn mọi người dần dần tán đi lưu đến cuối cùng chỉ có lôi phách thành dao không dư còn có cái kia năm cái không biết tên lịch t i ê n c đã không có những người khác lôi phách trên mặt nhanh trong treo lên thành kính vẽ cung kính đối với bảy có người nói vân thiên một trận chiến cuối cùng nhất hay là muốn làm phiền bảy vị tiền bối rồi năm người kia ngược lại là không nói gì thần s ắ c như t r ư ớ c vô cùng đ ạ m m ạ c cái kia phái đoàn ẩn ẩn có chút nên thụ này lễ bộ dáng cái kia thành giao tùy tiện có lẽ là đang cùng nhếp i ưng một trận chiến trong bị nhục hung hăng c ả n quay sức lực đầu hơi có chút thu liễm nếu để cho lôi phách biết được nhếp i ưng từng đang cùng thành giao một trận chiến ở bên trong vẹn vẹn là rơi xuống hạ phong cũng không bại hoàn toàn Cũng không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì vừa rồi cái kia một phen thần sắc tự nhiên đích thoại ngữ còn có thể nói hay không nói như thế chấn định không dư thật sâu nhìn lôi p h á c h liếc lại là đối với năm người kia nói thần gia huynh đệ các ngươi đi xuống trước đi năm người gật gật đầu đối mặt không dư không dám chút nào có chỗ lãnh đạm nói một tiếng về sau là rất nhanh biến mất tại trên sân gốc tiền bối thế nhưng mà có chuyện muốn cùng van bối giảng lôi p h á c h trong lòng đột nhiên có chút bất an không dư thu hồi tại trên người h ắ n ánh mắt ánh mắt lập tức một chuyến quang hướng về phía phủ câm trong cốc một loại chỗ góc hẻo lánh thần sắc hơi có vài phần hoảng hốt nhưng chỉ là loẽ lên rồi biến mất nhàn nhạt, nhạt nói ra lôi phách có chút không là ngươi đừng vội tại lao phu trước mặt nhắc tới ngươi có thể biết lao phu chẳng lẽ sẽ không biết chớ có cho là cái này trong thiên hạ chỉ có ngươi phủ câm cốc một nhà ngay vậy lôi phách trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát hơi có chút khó hiểu sau đó nhìn không dư ánh mắt chỗ q u a n phương hướng chật là minh bạch đến trong lời nói của đối phương ý tứ lập tức cả kinh vô cùng cung kính nói tiền bối van bối vô tình ý cử động t hắc hắc, bởi vậy trong lòng ngươi bảng tiểu trương nhất được không tại trước mặt chúng ta sử dụng chúng ta cũng không phải là thần gia huynh đệ năm người dạ dạ là ván bối sợ hãi đoạn không có lần sau lôi phách định nọt giống như nói lưỡng vị tiền bối đã như vậy các ngươi là hay không muốn cùng lao tổ vừa thấy đường nịch thiên cường giả mặc dù là tu vi không bằng không dư hai người nhưng như vậy ăn nói khét nép nhưng lại rơi xuống tầm tường Nhìn phách, qua lôi phách, không dư trong nội tâm trùng t r nội lắc đầu điệp thở d nói nhà của ngươi lão tổ đã muốn chơi thần bí liền lại để cho hắn làm kỳ binh a trợt đang tại hai người một mặt thắt nhẹ nói lôi phách ngươi có từng cảm thấy thế sự vô thường đâu này lôi phách nao nao rất nhanh chợt nghe đã hiểu những lời này hợp ý tư theo không ngừng tiếp xúc khiếp sợ trong lòng càng lúc càng lớn nhất là tại tranh đoạt ngũ sát tâm bên trong hắn huynh đệ hai người chỗ bạo phát đi ra siêu cường thực lực trực tiếp đem người liên can rung động tại chỗ đặc biệt là lòng tộc hiện thân một khắc này càng làm cho hắn hiểu được cái này huynh đệ hai nhân nhật hậu tiềm lực cho nên lôi p h á c h không tiếc vận dụng tại bắc mang sơn sở hữu tất cả lực lượng cùng hắn dư ngũ phương cùng một chỗ toàn lực hộ nhiếp ưng huynh đệ an toàn theo hát cám xâm lâm một đám cường già xuất hiện không chỉ có là lôi p h á c h chính mình là sở hữu tất cả trong nội tâm đối với cái này cử động có nghi vấn người tất cả đều không tại có nửa điểm hắn ý nghĩ của hắn duy nhất ý niệm trong đầu tự là hộ tống nhiếp ưng huynh đệ bình an ly khai trở lại hòa bình thôn nhỏ tên kia vi minh thủy người càng là cả gan làm loạn cùng n ị c h phong một đạo tại trong thôn đại khai sắp giới lúc ấy không dư đã ở có thể cùng minh nước vừa thấy về sau đúng là không có ra tay ngăn cản ngược lại ngầm đồng ý cách làm của bọn hắn. nghĩ đến đây ánh mắt tò mò rất nhanh quang hướng không dư ngay lúc đó nghịch phong cùng n h ấ t ưng thậm chí cản hiên cũng không cường đại nhưng là bọn hắn thế lực phía sau nhưng lại lao phu không thể không cân nhắc một ít như không tất yếu hiện nay đại lục ai dám đem lăng không hát mà c ẳ n ngạo ba người cùng nhau đ c tội không dư không có chút nào giấu giếm lúc ấy ý nghĩ trong lòng có chút tự d ễ cười nhược quả biết rõ sẽ có hôm nay đối lập cục diện lúc trước lao phu sẽ thống hạ sát thủ ai có thể nghĩ tới tương lai sự tình a lôi phách cơ khổ nếu có thể nghĩ đến hắn quả quyết sẽ không tại nhiếp ưng đã chết lời đồn chuyển ra về sau sẽ buông tha cho vân tiên như vậy bở như vậy hiện tại phục â m cốc sẽ là nhất ưng c ư ờ n g đại nhất nhân loại minh h i ế u ngàn năm đại chiến thoáng qua một cái chính mình hội dễ dàng đạt được m ố n đồ vật như thế nào có chút đã hối hận không dư nhàn nhạt hỏi hối hận lôi phách lắc đầu cười khẽ thế gian này còn có hối hận vừa nói nếu là theo nhất nhiếp... ưng phục â m cốc cùng chính hắn tuy cũng có thể từ nơi này lần đại trong chiến đấu đạt được một chén canh nhưng là như thế nào có thể bị kích được hiện tại khống chế quyền nắm thế cục t h ú n g chi sau khi thắng lợi thu hoạch được chỗ tốt như thế nào một chén canh đơn giản như vậy vậy là tốt rồi bất quá không dối gạt ngươi lao phu trong nội tâm ngược lại là có chút hối hận không dư cất tiếng cười to t r chương năm g trăm sáu mươi bảy bạch y nữ tử một chương năm trăm sáu mươi bảy bạch y nữ tử một theo đầm lầy chi địa nhanh trong hướng lên bay vút có lẽ là đã luyện hóa được hỏa diễn tinh linh tại đây phiến khắp nơi tràn ngập hỏa thuộc tính trong không gian nhất ứng như cá gập nước tràn vào tốc độ phi thường cực nhanh đúng là ngạnh xanh xanh đem xuống lúc biến thành thời gian giảm ngắn một nửa có thừa theo cái kia lối ra trở lại nước ao n g ọ g u ồ n một thân vừa mới bước ra cái kia một phương cửa động là kịch liệt thu nạp cuối cùng chút nào nhìn không thấy phía dưới có k h á c thiên địa huyền cơ chăm chú nhìn chăm chú lên hạt m ộ t nguyên thảo một hồi lâu thứ này thế nhưng mà trong trời đất một cái hiếm thấy nếu có thể đem hắn mang đi nói không chừng về sau sẽ có dùng đến nó thời điểm bất quá nghĩ lại làm người thủy c h u n g không thể quá mức lòng tham không thể quá mức quyết đoán đã thiên địa kỳ vật vậy thì tạm gác lại về sau hữu duyên người hấp thu a nghĩ một lát nhấp ứng hay vẫn là bông tha cho mang đi hạt m c h ậ n thân thể lây nhẹ thân hình liền xuất hiện tại trong sân gốc quay đầu nhìn qua nước ao nhếp ưng đột nhiên tà ác cởi cười tuy nói là để dành cho về sau người nhưng mỗi người đều có tư tâm không phải sao cho nên lưu là mơ lưu nhưng cũng không thể đơn giản như vậy lưu lại nói xong lòng bàn tay rất nhanh huy động từng đạo làm phiền pháp quyết nhanh chóng trong tay vận hành không lớn thời khác phía trước trong hư không lập tức trận trận kịch liệt rung động chấn động chỉ thấy chấn động bên trong đích rung động rồi đột nhiên từ đó hiện lên xuất ra đạo đạo vô cùng năng lượng cường đại rất nhanh sẽ đem p ư ơ n g nước ao cho vây quanh mà vào ngưng lập tức vậy có chút ít tan g ã năng lượng tại thanh tiếng quát phía dưới nhanh chóng lẫn nhau đan vào cuối cùng một đạo trong suốt kết giới liền l à xuất hiện ở cái này phương nước ao bên ngoài cảm thụ được vô hình kết giới cường đại nhếp i ư n g lúc này mới cười cười hài lòng quay người đắc ý nhìn về phía tại hắc cám xâm lâm ở bên trong khó được mới có thể nhìn thấy xanh thảm bầu trời hồi tưởng lại tại đầm lầy t r i địa cùng với tại chỗ càng sâu không gian trong kết giới chỗ tao nộ đến sinh t ử gặp gỡ không khỏi một ngụm nóng rực khí tức theo trong miệng rất nhanh phân ra ha ha ta nhếp ứng trở lại rồi Cách một bước một chuyến chậm chạp tiến lên gió núi từ từ thổi cạo mà đến để lộ ra bóng người tiêu sái cùng thong rong ước chừng hơn mười phút đồng hồ qua đi thân thể mặt ngoài cái kia đạo nhàn nhạt, nhạt đỏ thấm hào quang cũng là từng bước chui vào thân thể cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa hào hứng mà lên cố tình muốn thử một chút tại đầm lầy địa ở bên trong không chỉ có là thực lực tiến bộ như vậy cũng muốn biết linh hồn lực lượng đến tột cùng tăng tiến đã đến loại tình trạng nào vì vậy cường đại linh g i á c cảm giác lực theo trong mi tâm bạo tuân ra mà ra lập tức bốn phương tám hướng khuyết tán mở đi ra vẹn vẹn là một lát thời gian phương viên hơn mười dặm ở trong là bị linh g i á c nhét vào cảm ứng bên trong sau đó mãnh liệt chấn động b ư ớ c hướng phía xa hơn chỗ dũng mánh lao tới dần dần trong vòng trăm dặm không gian cũng tận tại linh rắc cảm ứng bên trong hơn nữa cái này cũng không đến n h ế p ứng cực h ạ như thế tính ra l như có có nhưng mà hưng làm phân sức lực tại vừa mới phát lên lông mày nhưng lại nữ chỉ một cái hôm nay hắc cám xâm lâm tựa hồ đặc biệt yết tĩnh những cái kêu hắc cám các lính chủ hình như là hư không tiêu thất dùng sự cường đại của mình linh giác lại thì không cách nào cảm ứng được trong rừng rậm hắc cám các lính chủ khí tức đương nhiên những này thực sự không phải là hoàn toàn cảm ứng không đến mà là tu vi quá yếu không cách nào phát hiện những thế lực kia rất mạnh ví dụ như sầm lưu chi lưu vẫn có thể đủ phát hiện nhưng là vẹn vẹn là phi thường yếu ớt cùng trong bình thường cường thịnh hoàn toàn không giống với chẳng lẽ hắc cám xâm lâm xảy ra chuyện gì đại biên cố n h ấ p ứng lắc đầu coi như là hắc cám c h i chủ không trong rừng rậm có thể cũng sẽ không có người tiến tới quấy dối đừng nói ngoài rừng rậm kết giới lộ ra thật lớn của quái không phải người bình thường không cách nào tiến vào mặc dù là có nghịch thiên cường giả tiến đến đồ s á t hắc cám lãnh chúa nhấp ưng là được chứng kiến những ngày các l ĩ n h chủ đức ư mạnh nhất là là biết rõ minh nước cái kia liên tục tăng trưởng thực lực mật pháp hiện tại hắc cám xâm lâm còn có tu vi đồng đều tại siêu việt cảnh giới đã ngoài bốn đại thống lĩnh coi như là nghịch thiên cường giả tiến đến tao ngộ cái này bố n v ị cũng không thể đơn giản thủ thắng càng sẽ không như hiện tại như vậy như thế yên tĩnh đến cùng chuyện gì xảy ra hắc cám c h i chủ tốt xấu coi như là trưởng bối của hắn trưởng bối trong nhà có việc nhấp ưng tự nhiên là không thể không quản nhưng mà linh giác không cách nào cảm ứng ra các linh chủ cụ thể hạ lạc hạ xuống c á ân à lại cho nhiếp ưng trong nội tâm giật mình không nhỏ dùng thực lực của hắn đương nhiên sẽ không cho rằng vừa rồi trong nháy mắt đó hội là ảo giác chê cười nếu là bực này cường giả đều hội hưu thác cảm giác vậy cũng nói rõ cái thế giới này quả nhiên là muốn điên cuồng nếu như không phải là sai cảm giác như vậy vừa rồi cái kia kinh hồng thoáng nhìn tựa như tồn tại là đầy đủ lại để cho vô số người sợ chẳng lẽ hắc cám xâm lâm thật sự xuất hiện một cái vô cùng địch nhân cường đại sắc mặt dần dần ngưng trọng chấm tư một lát nhấp ứng sáng ngời n h í c h người như thiểm điện hướng phía vừa rồi s ở cảm ứng đến địa phương lao đi mặc kệ như thế nào nhấp ứng đều không thể ngồi yên không lý đến một khi lại để cho hắc cám c h i chủ biết do hắn hậu viện nổi lên đại hỏa như vậy rất có thể sẽ gặp vắng h ọ cùng khiếu thiên minh đại chiến cái này đối với vân thiên một phương mà nói là cực tổn thất lớn cho tới bây giờ tự không có một cái nào thế giới là chỉ bằng vào một người có thể đối kháng sở hữu tất cả địch nhân đấy nhất ứng hiện tại cố nhiên là cường so sánh với lăng không bọn người có lẽ đã không có chỗ chính lệnh mặc dù là có cũng chỉ là đối với pháp tắc c ả g ngộ không có bọn hắn sâu như vậy mà thôi mà dù sao là lính ngộ r a lục đạo pháp tắc người cho nhất định được thời gian có thể chính thức rất hiểu rõ cũng tiện tay n i ế t đến đến lúc đó nương tựa theo cường hãn đại pháp lực lượng cùng với đỏ tâm h năng lượng cường đại thắng bại tự khó nói nhưng dù vậy hắn cũng không cho rằng tại thiếu khuyết hắc cám tri chủ như vậy một cái cường đại lực cánh tay về sau đối mặt khiếu thiên minh vẫn là năm chắc thắng lợi trong tay nhất ứng là tự tin lại không phải tự đại tốc độ cao nhất bay vút phía dưới mấy phút đồng hồ về sau nhấp ưng đã đổi tới lúc t r ư ớ c linh g i á c trong chỗ hiện lên ra kinh hồng thoáng nhìn chỗ trên mặt đất nhưng mà rất là khiếp sợ tại đây không tồn tại có nửa điểm cổ quái không chỉ có không có cổ quái là cái k i a hắc cám các lính chủ cũng là không thấy bất kỳ một cái nào bằng dáng linh g i á c chợt một hồi còn không đợi k h u y ế t tán đi ra ngoài lúc vẻ này cảm giác lập tức lại đang s ô n g lên đầu giờ phút này nhấp ưng không có nửa điểm trần trờ tiếp tục hướng phía phía chiếc bay vút mà đi như thế mấy lần về sau hiện n g thoáng n tường nắm chặt thần bí kia chỗ, mà ở trong đó cự này núi h chặt chỗ, chỗ vách mà cự bí kia tri i ở đó đ ly tại nhấp ưng xem như chính thức vô cùng g i ậ n mình như thế xa khoảng cách xa đạo kia cảm giác chủ nhân rõ ràng có thể như thế tinh chuẩn thao túng năng lượng chấn động nhấp ưng tự hỏi hắn xa xa không cách nào làm được rốt cuộc là ai trên đại lục khi nào có cường đại như vậy một cái chỗ nhấp ưng hơi có chút hoảng sợ như vậy điều khiển năng lượng thủ pháp cùng trình độ mặc dù là lăng không chờ có chỗ không kịp nhưng hắn cũng không cho rằng là thủy thần hàn lâm những năm gần đây này tuy đối với thủy thần như trước biết đến không nhiều lắm dựa vào hai người dần dần thành thủy hóa s u thế thủy thần có cường đại như vậy tu h vi đã sớm nên hiện thân đem chính mình g i ế t chết nhưng vẫn không có vậy thì rất nói rõ vấn đề bất quá bất kể là ai nhiếp ưng đều muốn cùng một trong cách nhìn đối phương tựa hồ tại cố ý hấp dẫn chính mình đến đây cho dù trốn tránh không thấy cũng chưa chắc có thể trốn mất chẳng thoải mái gặp mặt một lần nhìn xem đến tột cùng là thần thánh phương nào bóng người xẹt qua tại không gian nhàn nhạt đỏ thấm hào quang nhẹ tuân ra mà ra liền đem được trong hư không bày biện ra một đạo yếu ớt màu trắng dấu vết phía trước là một mảnh cực lớn thảo nguyên trí đ i ệ hắc á m xâm lâm ở bên trong có cảnh này giống như chỉ có lăng không chỗ t ư ở n g h ò a chi điện cái kia phiến trên mặt đất sầm lưu cung sư x a nhắc quái còn có một n h i ế p ứng chưa từng g ặ p qua nghĩ đến là bốn đại thống lĩnh bên trong đích một cái khác chỉ là hướng này uy phong lẫm lâm bốn đại thống lĩnh giờ phút này như bốn chỉ vô cùng dịu dàng ngoan ngoan con m h o nhỏ cung kính mà hễ phải ghé vào trên đồng cỏ ánh mắt chỗ q u a n g phía trước một vị bạch thi nữ tử phiêu nhiên mà đứng đúng là một nữ tử nhấp ứng kiếp sợ bởi vì nữ tử là đưa lưng về phía hắn cho nên không cách nào nhìn thấy nữ tử hình dạng nếu không phải là cái này bạch t nữ tử trên thân thể thủy trung tản mát ra một c rồi lại vô cùng cường đại khí tức thật không dám lại để cho người tin tưởng làm cho hát cám xâm lâm bốn đại thống lĩnh như thế dịu dàng ngoan ngoãn cường đại chỗ lại có thể biết là danh nữ tử cái này phiến trên đồng cỏ không có gì ngoài cái này nam vị bên ngoài tại không mặt khác tồn tại nhất ưng t i ự u có chút tò mò nữ tử chỉ có một đơn ngăn lại ra bốn đại thống lĩnh cái kia vì sao toàn bộ hát cám xâm lâm sẽ như thế yên tĩnh đâu này chẳng lẽ lại nàng đem sở hữu tất cả hát cám lãnh chúa đều d ế t sạch rồi ha giờ phút này nhất ưng tuyệt đối sẽ không hoài nghi cô gái này xác thực có thực lực như vậy nhưng chẳng biết tại sao cô gái này cho hắn một loại phi thường cảm giác quen thuộc. tựa hồ tại mỗi cái địa phương đã từng nhìn thấy qua xem ở đây trên mặt lập tức trở nên nông trầm nhàn nhạt, nhạt đỏ thấm hào quan g lập tức hóa thành một đạo tinh thuần năng lượng nhanh chóng hướng về phía trước tán tôn u r a mà ra cử động lần này không là công kích là vì muốn thử dò xét thoáng một phát nữ từ sâu cạn cả. cảm nhận được một cổ hỏa n h i ệ t năng lượng bốn đại thống lĩnh vội và ngầm đầu chưa phát giác ra đại hỷ n h i ế p ương đại nhân cứu mạng a trong thanh âm gào thét chi ý ngược lại là làm cho nhép ương rất là bực cười bất kể thế nào nói cũng là siêu việt cấp cường ra a như thế nào rơi vào cái như thế không chịu nổi xem ra cô gái này đích thủ đoạn phi thường có ý tứ sau lương động tĩnh bạch y nữ tử kỳ thật sáng sớm đã biết hiểu bất quá ra vẻ không biết mà thôi cảm ứng được đỏ thâm năng lượng tràn vào cũng không thấy nàng có bất kỳ cử động tại năng lượng tiếp cận hắn thân thể thời điểm là quỷ dị mà rất nhanh hư không tiêu thất n h ấ t ứng bước chân mạnh mà về phía trước đạp tiến thêm một bước vẹn vẹn là vừa mới một lần dò xét hắn đã minh bạch cái này bạch y nữ tử thực lực không cách nào cảm ứng đi ra nếu quả thật chưa kịp địch cô gái này sẽ là hắn trong cuộc đời này gặp được nhất địch nhân cường đại mặc dù là lăng không chi lưu đều không thể tới đối kháng c h ư ơ n năm trăm sáu mươi bảy bạch dĩ nữ tử hai vốn là một mảnh yên tĩnh thảo nguyên đại địa lại bởi vì cái kia cường đại chiến ý đột nhiên c u ũ n thành một đạo lệnh thấu xương cuồng phong bén nhọn tiếng xe gió tiếng nổ hỗn tạp tại cuồng gió đang gào thét trong tiếng nghe tới càng trói hai nhưng mà không đều nhớ ứng có chỗ cử động bạch dĩ nữ tử kia đột nhiên q u a y người giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn lập tức nhớ ứng cả người sợ ngây người trong con ngươi nữ tử ở đằng kia một thân bạch khiết như tuyết dưới váy dài có lồi có lon thân hình hoàn hảo hiện ra đi ra không thi phấn trang điểm tinh xảo khuôn mặt làm cho thiên hạ bảy hoa ảm đạm th ba nghìn thanh t i lướt qua vai nghiêng rơi vãi mà xuống cho đến đem cái kia làm cho người vô hạn mơ màng kiểu đồn bao trùm như sao thần giống như một đôi trong đôi mắt giờ phút này lộ ra mấy phần nghiền ngẫm ánh mắt nhưng này cả người nhưng lại tản mắt ra một cổ làm cho người không thể nhìn thẳng cao quý khí chất tinh xảo khuôn mặt nhàn nhạt vũ mị hồn nhiên thiên thành thẳng gọi người hít thở không thông khó có thể khống chế bản thân cảm xúc nữ tử thân hình có chút hướng một chiếc túi xuống bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng phật qua không gian tốt gọi người cho rằng đây là cái kia nhà bên nữ tử tại đùa dỡn cái kia hồ nước như thế nghịch ngậm cùng, cao quý, ngây thơ cùng vũ như vậy mâu thuẫn thân thể vậy mà sẽ ở cùng một cái trên người cô gái thể hiện phát huy vô cùng tinh tế nhưng mà những này cũng không phải l ạ i để cho nhiếp ưng kinh ngạc địa phương cái này bạch di nữ tử rõ ràng là cùng hắn từng có gặp mặt một lần như thế nào từ biệt hơn mười năm nhiếp ưng không nhận biết ta rồi hả thanh em giống như chim hoàng oanh gáy gọi hết sức động lòng người nhiếp ưng cường đ ồ ở khiếp sợ trong lòng lộ ra một cái khuôn mặt t ư ơ i cười thanh em này nhưng lại nghe tới có chút lực lượng chưa đủ như thế nào hội tự ngạo thiên từ biệt cô nương phong thái vẫn đang tại trong đầu thỉnh thoảng hồi tưởng mà ra bạch d nữ tử chính là năm đó ngạo thiên trong hoàng thành tựa ừ n hồ là nhìn ra nhiếp ưng trong nội tâm thần t r ư ơ n g bạch y nữ tử nhẹ nhàng cười nói lâu không thấy mặt từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì trừ a khá tốt đến nay y nguyên ăn xuống ngủ được như núi giống như vô hình áp lực làm cho nhiếp ưng không pháp thần tình tự nhiên tới nói chuyện với nhau mặc dù là cái này rất có tự dê u chi lời nói nói cũng phi thường sức s ẹ o nhất ưng thượng mà lại như thế hoảng sợ luận sầm lưu bọn người nguyên lai、like、không phải bọn hắn quá mức bất h ứ c mà là bạch di nữ t ử chỗ phát ra nhàn n h ạ t u y áp đúng là trực tiếp theo người linh hồn bắt đầu như vậy cử động đã không đơn thuần là thực lực bày ra mà là đối với linh hồn k h ô n g chế một khi có chỗ không độ lệnh sầm lưu mấy người đem làm hội lập tức linh hồn kiếp nổ mà vong làm như những lời này rất là thú vị bạch d nữ tự ăn ăn mà cười cười ngắn ngủn hơn hai mươi năm theo một cái không nhập lưu phối hợp diễn tu luyện tới hôm nay liền lăng không bọn người muốn kiên kỵ mấy phần không thể không nói vận khí của ngươi rất tốt đọc truyện ở ui nét s ầ m lưu các loại nhất là đối với nhiếp ưng không quá quen thuộc x à nhát quái vô cùng giật mình dùng như vậy đoạn trong thời gian là tu luyện tới nghịch thiên cảnh giới như thế thiên tư cùng tốc độ thật sự gọi người xấu hổ nhớ tới lúc trước hát cám xâm lâm trong lần đầu gặp nhau đối phương bất quá một chính là hoàng cấp thực lực hôm nay nhưng lại muốn bọn hắn nhìn lên nghe vậy nhiếp ưng chưa phát giác ra c ư ờ i khổ tạm thời quên mất bạch đi nữ tử cho mang đến cảm giác c áp bách tùy ý phất phất tay nói phối hợp diễn cũng tốt nhân vật chính cũng thế chỉ cần người khác không đến can thiệp cuộc sống của ta cùng thân nhân những thứ khác ta quản ngươi nhiều như vậy làm cái gì bạch n i nữ tử gật gật đầu nói đúng vậy à người sống cả đời có lẽ không cầu danh lợi nhưng không thể không cầu bình an cùng tự do cái gọi là vô dụng vô cầu cũng không quá đáng là lừa mình dối người mà thôi cô nương muốn thấu triệt tại hạ bội phục cô gái này tựa hồ là có loại ma lực lại để cho người kìm lòng không được theo ý của nàng đem lời nói tiếp lại để cho nhiếp ưng nhiều lần muốn mở miệng hỏi hỏi đều là làm không được không sao cả thấu triệt chẳng qua là thấy nhiều hơn bạch n nữ tử run run thân sắc nói khẽ đại lục vô cùng rộng lớn đi ra đi một chút cũng là không tệ lựa chọn nhép ứng nao nao nghe không hiểu trong lời nói ý tứ là nhanh chóng nói cô đường không biết bọn hắn c h ỗ đó đắc tội ngươi có thể không trước thả bọn hắn bọn hắn thật không có đắc tội ta nhưng là đến một lần hắc cám xâm lâm cảm thấy rất là n h ả m chán không nghĩ tới chứng kiến bọn hắn tại đùa dỡn thật vui vì vậy t i ể u hiện thân rồi b ạ c h i nữ t ử giờ phút này coi như cái thiên chân vô tả hài đồng có phần là hào hứng tác vọng đã ngơi nói phóng vậy thì thả sâm lưu bọn người nghe vậy chỉ cảm thấy hoàn tứ bên người cái kia đạo áp lực lập tức biến mất vô tùng lập tức cung kính nói ra đa nói xong là tranh thủ thời gian đứng người lên đang luôn hướng về phương xa chạy tới đợi một chút nhức ứng đột nhiên lên tiếng quát dưới mắt ngàn năm đại chiến tướng lên hắc á m chi chủ tiền bối đang tại chuẩn bị chiến tranh có lẽ lập tức cựu sẽ khiến các ngươi dẫn người tiến về trước như thế khẩn yếu quán đầu các ngươi không đi bế quan khổ tu lại thừa dịp tiền bối không tại thời điểm lẫn nhau khởi giết chóc nếu cho hắn biết các ngươi cử động nhức ứng đại nhân khai ân chúng ta biết sai về sau tuyệt đối không dám ở làm g i hoang đường sự tỉnh tại bọn hắn trong nội tâm h ắ cám chi chủ uy hiếp chỉ sợ so thủy thần đều muốn tới được rất nhiều nhưng là tất cả mọi người là không có phát hiện bà di nữ tử đang nghe ngàn nằm cuộc c h i ế n lúc lông mày kẻ đen lập tức nhữ một cái giống như rất không vui đi thôi nhớ ưng phất phất tay tứ quái như xá đại địch chạy đi như bay mất nhớ ưng theo giúp ta khắp nơi đi một chút ta ân tiểu đi ngươi vừa mới đi ra cái k i a chỗ tiểu sơn cốc nhìn xem bà di nữ tử lầm bầm lầu bầu lại để cho nhớ ưng trong nội tâm kinh ngạc càng lớn cảm t ì n h nhất cử nhất động của mình đều tại người ta khống chế phía dưới lập tức vướng mày tâm tình hơi có chút tác liệt như vậy bất mãn bà di nữ tử tự nhiên sẽ hiểu nhưng cũng không có qua giải thích thêm trong hư không giống như lăng không hiện ra một đạo cầu vồng chi tiểu chân ngọc nhẹ nhàng theo cầu hướng về nhiếp ưng đi tới cuối cùng hai người cách xa nhau bất quá một mét xa ta muốn đi xem đến tột cùng là dạng gì địa phương rõ ràng có thể khiến người chân chính có tư cách bước vào đại lục tuyệt đại cường giả liệt kê gần như thế khoảng cách một cổ như không cấp cú lan khí tức lập tức trước mặt đánh tới nghe thấy chi nhiếp ưng trong nội tâm càng thêm nghi hoặc cái này mùi thơm tựa hồ chính mình không chỉ là một lần nghe thấy được qua trong đầu nhanh chóng chuyển động đem chỗ người quen biết rất nhanh bay qua một lần nhưng lại không có một cái nào phù hợp đấy đừng suy nghĩ nhiều mang ta đi a bạch n i nữ tử rất tự nhiên vãn bên trên nhếp ứng cánh tay tựa như hai người vốn là tình nữ kể từ đó vẻ này cảm giác quen thuộc càng lúc càng thịnh giai nhân có chỗ cầu nhếp ứng tất nhiên là sẽ không cự tuyệt nếu không ha không phá hư mất mỹ hảo hảo khí hai người chậm dài hướng về kia chỗ vách núi đi đến tốc độ rất chậm nhưng ngoại nhân xem nhưng lại một bước trăm mét hành t ẩ u thời điểm nhếp ứng hỏi ngươi như thế nào sẽ đến đến hắc á m xâm lâm trong nhà ngốc buồn một rồi cho nên đi ra đi một chút quá nhếp ứng ngược lại là chưa từng có hơn đi cân nhắc trong lời nói ý tứ dùng nữ tử tu vi trên cái này đại lục có thể có khả năng cùng một trong địch đã khó có thể tìm ra cái gọi là gia tộc chỉ sợ cũng là một cái n g u y trang nhưng hắn cũng không có đem nữ tử muốn trở thành là rất cao một cấp tồn tại dù sao nếu như là nữ tử sao lại hạ có thể đối với hắn như thế bình thản a nhấp ưng tùy ý lên tiếng nói bà thi nữ tử còn từng chỉ đ i ể m qua hắn tuy nhiên trong đó có chút tám chỉ thẳng đến hắn tu vi đã nhập cường giả liệt cấy lúc mới hiểu được nhưng lần thứ hai gặp mặt song phương coi như càng thêm lạ lẫm tuy hiện tại còn thập phần thân mật vãn cùng một chỗ t h bạch nhi g k n n g thể bài đi nữ tử nói ra ngươi tại ngạo thiên bên trong được cái kia không phá bản chép tay kết bạn tím cánh sư nhất tộc đi vào lăng thiên hoàng hướng trực tiếp lại để cho cái kia hoàng triệu tê liệt xuống càng là cướp đi hạ gia thiên kim tâm hồn thiếu nữ bạch nhi nữ tử êm thai nói tới những năm gần đây này n h i ế p ứng mỗi một kiện trải qua phát sinh qua sự tình nàng giống như đều là ở đây biết đến nhất thanh n h ị sở không khỏi lại để cho n h i ế p ứng dừng bước lại chăm chú nhìn nữ tử như muốn đem nàng xem xấu nàng rốt cuộc là ai bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng phật qua n h i ế p ứng khuôn mặt bạch lý nữ tử yên nhiên cười khẽ yên tâm ta đối với ngươi không có ác ý những lời này hắn ngược lại là tin tưởng nếu không dùng thực lực của nàng n h i ế p ứng sớm đã không biết chết qua bao nhiêu lần chỉ là bạch l nữ tử như thế cử động hơi nghi ngờ mờ mờ làm cho nhấp ứng chưa phát giác ra chơi bửa ngơi đối với ta như thằng trưởng như vậy ân cần là không là thích ta nữa nha người giống như thật không ngờ nhiếp ưng đột nhiên tầm đó to gan như vậy b ạ c h i nữ tử trong khoảng thời gian ngắn thẹn thùng không thôi tinh xào trên mặt nhất thời một vòng nhàn nhạt, nhạt đỏ ưng như thế mê người bộ dáng tuy là lóe lên tật thì lại thiếu chút nữa lại để cho nhiếp ưng đại phát hùng vĩ nếu như là tâm ngữ bọn người người nào đó muốn nhịn không được làm chuyện xấu rồi kinh này một phen nhiếp ưng dần dần đánh tan trong lòng thần trường thản nhiên nói không chỉ nói ta hiểu lầm là cử động của ngươi làm cho ta hiểu lầm đấy người còn nói nhiếp ưng có chút người vô tội khoát tay nói vốn chính là mà lại lần nữa thấy nữ tử trên mặt ngượng ngùng c h i tình nhấp ứng cười ha ha thu hồi cánh tay lách mình rất nhanh l ư ớ t hướng tiền phương dính dính khoẻ miệng tiện nghi cố nhiên là rất đắc ý hắn cũng không có quên đối phương thế nhưng mà một cái có thể dễ dàng giết hắn đi siêu cấp cực giả ừ mắt thấy nhấp ứng vui sướng đào tẩu nữ tử không giận trái lại l ạ g yên mà cười trong tơi ư cười nhiều có vài phần điểm mật ngọt ngào núi trên đỉnh núi nhấp ứng chỉ vào phía dưới sân cốc không có chút nào giấu diếm đem chính mình chỗ kinh nghiệm nói cho bạch d nữ tử đương nhiên luyện hóa hỏa diễm tinh linh cái tiêm ộ t đoạn tất nhiên là cũng không nói đến loại chuyện này người biết càng thiệu c ũ n g phải trăng a n g q u a n h ệ n g h e x o ngày, những n bà y nữ tử thần sắc lập tức trở nên nghiêm trọng nói ngươi bây giờ h ỏ a thuộc tính phát tác cho là tại đệ lục đạo đi à nha. n h ế p ứng gật đầu không có ứng lời nói dùng ngươi hôm nay tu vi tăng thêm lăng không các loại chống lại khiếu thiên minh phần thắng s á c thực rất lớn nhưng n h ế p ứng nhưng lại phất tay ngăn lại ra nữ tử thản nhiên nói ngươi này đến h ắ cám xâm lâm sợ không phải hào hứng chỗ lên mà là cố ý tới tìm ta a. b à thi nữ tử cũng không trực tiếp trả lời bất quá thần sắc đã là tình tưởng nói do hết thảy nhất ứng người lĩnh ngộ đến pháp tắc đã là lục đạo tăng thêm trong cơ thể ngươi năng lượng cường h ã n và khủng bố tin tưởng dù cho cùng lăng không chờ cường giả một m trận chiến thủ thắng cơ hội đã ở ngươi bên này bởi vậy cùng khiếu thiên minh tầm đó ngươi tất thắng không thể nghi ngờ phần này tự tin ta chưa bao giờ mất đi qua nhất ứng lạnh nhạt nói tiếp đạo lấy trong nội tâm bao nhiêu có vài phần cảm động nữ tử phía dưới hẳn là nói chiến thắng khiếu thiên minh về sau đối mặt chính là thủy thần dùng bọn hắn hiện hữu lực lượng Căn bản không phải t vậy thần đối thủ, tiểu tự t nương đối sao t nhớ g ứng tử h n hề liên lại quan, nhưng như quan vậy t một p h tiếng cười lạnh đối phương hào ý hắn có thể tâm lĩnh nhưng nếu b u ô n g tha cho tuyệt đối làm không được tâm ngữ chịu khổ sự tình Không thể như vậy bùng tay, ngươi có thể bùng ngươi tay, vậy cam có đại o n cùng với người bên ta c với n an toàn, nhưng là những này. h thứ khác là đâu đ ạ lục năm đại hoàng triều đều là nhanh t ố i cùng một chỗ tiêu nguyệt cùng âm nguyệt tông cảnh hoàng cung tam đại thế lực thêm nhân số thiên thiên vạn ngươi lại có thể đủ hộ được bọn hắn chu toàn nhép ứng thoáng dừng lại một châu lãnh đạo nói ta không phải thánh nhân tự nhiên cũng sẽ không có thánh nhân t r í tâm nhưng là những cái kia đem hy vọng đều đặt ở trên người của ta người ta lại không thể nhìn như không thấy cho dù ngươi có thể hộ được tất cả mọi người chu toàn nhưng ngươi có thể thỏa mãn bọn hắn trong lòng yêu cầu sao cô nương có lẽ ngươi ngày bình thường quá mức cao cao tại thượng căn bản không rõ chúng ta ý nghĩ trong lòng kỳ thật rất đơn giản muốn đúng là một phần tiêu sái cùng thong rong khiếu thiên minh một khi chiến thắng dùng lôi p h é p tính tình tuyệt đối sẽ không cho phép chúng ta những này trong mắt hắn là cái đi người mặc dù có người thì tính sao đừng quên phía sau của bọn hắn thế nhưng mà có thủy thần tồn tại chẳng lẽ ngươi cường đại lại có thể đối kháng thủy thần ta b ạ c h i nữ tử tiếng nói trì trệ nàng rất muốn nói cho nhiếp ưng nàng có thể nhưng mà đều có quy tắc tạm thời nàng không thể cho thấy thân phận nhiếp ưng cười nhạt một tiếng nói ta biết ngươi có thể chỉ có điều ta chỗ quyết định xuống không có người có thể ngăn cản là thủy thần cũng không thể làm đến hơn nữa ngươi không hiểu ta nhiếp ưng cho tới bây giờ tựu là cái có cựu hoán tất báo chi nhân năm đó tám thế lực lớn vây công vân thiên hoàn thành làm cho tâm ngựa thiếu chút nữa đã chết khoản nợ này ta vẫn chỉ là thu được thần nguyên tông cùng thần g i a tiền lãi còn lại còn đang chờ ta đi thu ngươi để cho ta như thế nào đ ô n g tay bạch n i nữ tử trong nội tâm trùng trùng điệp điệp thở dài đã là minh m ạ c h chỉ bằng vào k h u y ế n bảo đã không cách nào bỏ đi nhiếp ưng trong nội tâm ý niệm trong đầu nhưng là nàng lại không thể không trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết nhiếp ưng chắc h ẳ n lăng không bọn hắn đã nói qua cho ngươi đem làm l ĩ n h nộ g ra đệ thất đạo pháp tắc thời điểm là tiểu thành sau đó thông h i ể u đạo lý là thần cảnh giới a đúng vậy bạch dĩ nữ tử hơi đốn là nghiêm mặt nói ra hắn nói không sai d u n g hợp bảy đạo pháp tắc xác thực là thần cảnh giới nhưng ngươi phải t r a n g biết rõ mặc dù ngươi bây giờ đã có được thần thực lực như trước không phải là thủy thần đối thủ ta như thế nào không biết thân tâm đó đương nhiên sẽ có cao thấp chi phân thật giống như nịch thiên cường giả ở bên trong mới vào cảnh giới người tự không phải lăng không chi lưu đối thủ nhìn nhấp ứng chấn định cùng không thể đưa hay không bạch d nữ tử lắc đầu nói xem ra ngươi hay vẫn là không có nghe hiểu ta sau khi nói xong hắn thần sắc một mảnh l ạ nhạt n h ánh mắt rất nhanh lập lòe giống như đang suy nghĩ lấy cái gì sau một hồi lập lòe hào quang rốt cục biến mất không thấy gì nữa lấy mà lợi chi là vô cùng kiên định thần ở bên trong cũng là có cảnh giới cao thấp chi phân dung hợp bảy đạo phát tắc mặc dù cũng là thần nhưng lại thần trong yếu nhất là vi sơ thần ngụ ý mới vào thần c h i cảnh sơ thần nhép ưng cười cười cô gái này đến tột cùng là hạng gì thân phận vì sao biết được nhiều như thế đã đã mở miệng bạch n nữ tử cũng tự không có tính toán giấu diếm x u n dưới tiếp tục nói pháp tác chi đạo quan tâm thiên địa đem làm ngươi chừng nào thì đem pháp tác chi lực đều cùng bản thể năng lượng dung hợp chuyển thành thần lực về sau tiếp theo dùng thần lực một lần nữa đem thân thể miêu tả thành công lúc là nguyên thần cảnh giới nguyên thần cảnh giới không tệ bạch n i nữ từ đáp nhưng mà làm nhếp ưng như trước không thay đổi thần sắc mà động dùng chầm mặc một lát tiếp tục nói ra hôm nay các ngươi trong miệng thủy thần là nguyên thần cảnh giới cao giai kỳ nhếp ưng ngươi phải biết các ngươi cùng hắn ở giữa chính lệ phần này chính lệ thực sự không phải là thiên phú có thể đền b phải biết rằng thủy thần đã tu luyện mấy chục vạn năm đối với thiên địa lĩnh mộ mặc dù là ngươi lập tức đạt tới nguyên thần cảnh giới cũng xa xa không kịp hắn đấy nhấp ứng nhưng lại hỏi như vậy tại nguyên thần phía trên vậy là cái gì cảnh giới bạch n i nữ tử nhìn nhấp ứng nói ra nguyên thần phía trên trong thiên địa p h á p tác cho dù là không thể toàn bộ cũng có thể tiện tay biết đến nhưng là một vốn một lời thuộc tính p h á p tác vận dụng thật giống như các n g ư ơ i n lịch thiên cường giả một vốn một lời thể năng lượng vận dụng lúc kia áp đảo phát tác phía trên là vi phát thần áp đảo phát tác phía trên là vi phát thần nhấp ứng trong nội tâm khé động đen kịt trong đôi mắt lập tức đỏ thấm ánh sáng phát ra rực rỡ vô luận là hắn hay vẫn là lăng không b ọ n người sử dụng đều là pháp tắc chi lực mà bản thể năng lượng tương đối với tại bọn hắn mà nói đã là xâm nhập linh hồn mặc dù là không cần nhưng ở cùng người đối chiến thời điểm năng lượng sẽ tự động vận hành tiến tới tạm thời dung nhập pháp tắc chi lực ở bên trong dùng để tấn công địch đây cũng là bọn hắn bực này cơn giả g một vốn một lời thể năng lượng sử dụng đã là đạt tới một cái tuy hai mà một trình độ cái gọi là cử trọng ngực khinh đại khái t i ể u là đạo lý này bạch n nữ tử thở nhẹ khẩu khí thản nhiên nói biết g i sợ ấy ư nghe ta vương tha đi có lẽ bằng thiên phú của ngươi cùng tốc độ tu luyện một ngày kia xứng đáng tới một trận chiến nhưng tuyệt đối không phải hiện tại ai nói ta sợ rồi hả nhấp ứng cười thần bí nói ta đang suy nghĩ pháp thần phía trên sẽ có cái dạng gì thiên địa ngươi bạch y nữ tử khẽ giật mình trận vỗ nhẹ hạ nhấp ứng đầu hận rỗi đầu của ngươi hạt dưa ở bên trong muốn đều là cái gì bùn côn ư ơ n g ta đến bây giờ chưa bao giờ nghĩ tới pháp thần phía trên sẽ là như thế nào quán cảnh chẳng lẽ ngươi một điểm t i ể u không e ngại thủy thần sao nhấp ứng ôn hòa cười cười rỗi ra tay nhưng lại bỗng nhiên ngừng lại đa tạ hảo ý của ngươi rồi Kỳ thật t bạch nhi là, sợ, là, đi vậy, là luyện, nữ tử một tiếng cười lạnh tức là kiên định nói ra chỉ cần ngươi nghe ta không tham dự lần này ngàn năm đại chiến ta tự dám cam đoan hắn sẽ không đối với ngươi ra tay nhấc ương đột nhiên mày nhữ lại nhăn tựa hồ là nghe do nữ tử trong lời nói ý tứ chợt khoác khoác tay nghiêm nghị nói buông tha cho lời khuyên của ngươi à ngươi luôn mồm để cho ta không tham dự lần này ngàn năm đại chiến sở hữu tất cả làm ra cam đoan nguyên lai là nhằm vào ta một người thật xin lỗi ta nhiếp ương thực sự không phải là người cô đơn nói xong nhìn qua vách núi ngọn m ồ n cái kia phương nước cao rõ ràng hiện trong con người ta ở đằng kia phía dưới vất vả tu luyện nhiều lần sinh tử vì cái gì là muốn cho tin tưởng ta mọi người một cái hy vọng cùng hứa hẹn cho dù cuối cùng vẫn là thua ta cũng không muốn đem làm một cái rùa đen rút đầu đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm vì tâm ngữ các nàng là chết ta làm sao chỗ sợ bạch n nữ tử sâu kín thở dài nói ta sớm đã biết rõ khuyên ngươi, ngươi là sẽ không đáp ứng nhưng ta y nguyên đã đến như trước đối với ngươi nói ra như vậy nhất ưng nếu không phải tình bất đắc dĩ ngươi cho ta ưa thích cho ngươi đem làm hạng người sao như vậy có thể ngươi phải t r ă n g thật sự minh bạch thủy thần cường đại thủy thần cường đại trở lại cũng là tu luyện tới mấy chục văn năm bất quá đạt tới nguyên thần đ ỉ n h phong mà thôi rất rất giỏi sao nhất ưng khinh thường cười cười ta tu luyện đến nay bất quá hơn bốn mươi năm nguyên thần đ ỉ n h phong h ừ hừ, thực sự không phải là không thể siêu việt cũng thế đem làm ta lắm miệng cái gì cũng chưa nói qua nhìn đến bạch tý nữ tử hiện ra ảm đạm thân sắc không khỏi được nhất ưng trong nội tâm đúng là có cảm giác đau đớn bất kể như thế nào nữ tử này đều là không muốn làm cho chính mình gặp chuyện không may nhất nghiệm đến tận đây thần s á c lập tức ôn hòa lại nói khẽ ngươi không nên tức giận ta cũng biết ngươi h ả o ý chỉ có điều trong lòng mỗi người đều có thủ hộ người mà tâm ngữ các nàng chính là ta muốn thủ hộ ta không thể vì mình đi bông u tay những cái kia làm bạn ta nhiều năm cũng nguyện cho ta trả giá hết thẻ người nếu như ta thật là một cái người vô tình vô nghĩa cô đương chắc hẳn ngươi cũng sẽ biết khinh bị ta đúng không n h ấ t ưng không cách nào nghĩ đến đến tột cùng bạch l nữ tử vì nguyên nhân gì muốn dốc hết sức bảo vệ cánh mạng hắn có thể vô luận như thế nào xóa không biết nhân tố tóm lại là có h ả o ý thật lâu bà ạ dĩ nữ tử mở miệng nói ra ngươi nói không sai người vô tình vô nghĩa xác thực không đáng ta như thế đi che chở nhiếp ưng đã ngươi kiên trì ta cũng không cần ngăn cản chính ngươi cẩn thận một chút nhiếp ưng gật gật đầu cười nói kỳ thật ta còn có một lớn nhất dựa có nàng tại ta căn bản không lo lắng thủy thần cái gì bà ạ dĩ nữ tử hiếu kỳ người khác không biết nàng hết sức rõ ràng trong thế giới này trừ nàng bên ngoài không người có thể là cái kia thủy thần đối thủ lời nói vừa lối ra là nghe hiệu nhiếp ưng trong lời nói ý tứ không khỏi tức giận nói ta thật là không muốn ngươi chết nhưng là lúc sau ngươi trải qua ngàn năm đại chiến cùng thủy thần một trận chiến trở ngại quy tắc ta nhưng lại không thể ra tay giúp ngươi đ ấ y quy tắc nhức đầu chim ưng đau nhức không thôi cái gì chó ma quy tắc như thế nào cái thế giới này khắp nơi quy tắc tử vong t r ù n g tộc h á cám xâm lâm còn có yêu thú nhất tộc long tộc đều là có quy tắc này cái gì ngàn năm ở trong không được rời đi nơi ở ta ngược lại m u ố n biết đến t ộ n cùng là ai lập đại quy tắc bọn hắn lại có tư cách gì lập nhiều nhiều như vậy quy tắc bằng rất đúng cái gì thực lực bạch n nữ từ chém đinh chặt sắt mà nói thực lực chỉ cần thực lực ngươi vượt qua người khác liền là có thể tùy ý chế định quy tắc lại để cho người khác theo ngươi cái quy tắc làm việc chương 567, t r i b y ạ c h y y nữ tử bốn chương 567, t r i b y ạ c h y nữ tử bốn được nghe lời ấy nhép ưng cười lạnh liên tục thực lực cường đại người tuy có thể tùy tâm sử dụng chế định ra quy luật đi ra lại để cho người khác chấp hành vốn là không thể chỉ trích nặng bởi vì vô luận là nhất tông c h i môn hay vẫn là một địa c h i vương nếu không quy củ chẳng phải lộn xộn nhưng là thực lực cường đại người thực sự không phải là không gì làm không được cái gọi là thiên đạo phát quy sinh tồn tức là có thêm nhất định được đạo lý dựa vào cái gì muốn lập những cái kia khó có thể tiếp nhận c u n sáo dùng nhếp ưng xem ra những này cái gọi là quy tắc đơn giản t h i ể u là những cái kia cao cao tại thượng người tránh cho chính mình địa vị đã bị uy hiếp một cái phá thiên chi quyết một cái bách hoa diệu pháp làm cho bao nhiêu ngày tư bất phả người nuốt hận trên đời trong tựa hồ là biết rõ nhiếp ưng giờ phút này trong nội tâm suy nghĩ b ạ c h i nữ tử hơi là có chút cô đơn nhàn nhạt nói ra có một số việc không phải ngươi muốn đơn giản như vậy có lẽ có một ngày đem làm ngươi bao trùm chúng sinh phía trên cái nhìn cũng sẽ có điều cả biến có lẽ là a nhếp ưng bình tĩnh đắc lời có thể hắn tin tưởng chính mình tuyệt đối không phải là cái loại này làm một mình chi tư mà giấu kín người trong thiên hạ ít nhất không thể cướp đoạt mỗi người truy cầu thực lực cường đại tư cách b ạ c h i nữ tử thật sâu nói cái gọi là cao sử bất thắng hẳn rất nhiều người thậm chí nghĩ được một đối thủ nhưng là một khi đến đó cái chỗ cao suy nghĩ chưa hẳn tự là cái này có thể trở thành người trên người hạng gì vinh quang sao lại hạ có thể lại để cho cái này vinh quang bị những người khác đánh nát nhất ưng mặc kệ ngươi phải chăng nghe đi vào ta thậm chí nghĩ nói cho ngươi biết thủy thần cách làm tại các ngươi xem ra rất không thể tưởng tượng nổi thậm chí là tổn hại người khác nhưng mà ta nhưng lại biết rõ trong h thần như thế chi làm, tại hắn ủ y tại làm, xem a thật c tiếng t yếu. Tốt rồi, lời nói đã đ cười cười, cười cười, nói, nói, nói lộ ra nhàn nhặt và cường đại tự tin tựa hồ trong lòng hắn không có chút nào đã bị nửa điểm bởi vì thủy thần cường đại mà có chỗ ảnh hưởng đến đối với tương lai t i n tưởng đã ngươi cố ý tương lai muốn cùng thủy thần một trận chiến ta đây cũng không thể tận mắt thấy ngươi chịu chết bạch n i nữ t ử giờ phút này thanh âm vô cùng thận trọng ta có thể làm cũng vẹn vẹn là giúp ngươi mau chóng đạt tới sơ thần cảnh giới về sau tự xem chính ngươi phải nhớ kỹ ngay cả là ngươi có cùng thủy thần giống nhau tu vi nhưng là bàn về đối với thiên địa l i n h ngộ đó là thời gian tạo thành c h í n h lệ tạm thời ngươi thì không cách nào đền bù đấy ngươi muốn làm gì nhép ư n g cả kinh chẳng lẽ đối phương muốn thành t ự hắn mà làm ra tổn thương nàng chuyện của mình cái này tuyệt đối không thể trận thân thể rất nhanh lui về sau đi chỗ đó nghĩ đến vừa chỉ năm bước h a i xa ngươi bây giờ đã là lãnh ngộ lục đạo hòa thuộc tính pháp tắc ta thuộc tính cùng ngươi bất đồng tự thị không cách nào quán thâu ngươi pháp tắc huyền liền diệu cho nên ta đem ban đầu ở thành thần thời khắc lãnh ngộ truyền cho ngươi hy vọng đối với ngươi có chỗ trợ giúp ngay vậy nhấp ứng như trước không tin nói ngươi nói có phải là thật hay không ngươi thể nếu ngươi lừa gạt ta về sau ngươi tự biến thành khó coi đến không thể khó hơn nữa xem người quái dị hôm nay thân thể không thể động trong cơ thể năng lượng cũng bị giam cầm nhất ưng cũng chỉ dùng tốt gia yếu như vậy trí đích thủ đoạt đến bà ạ c y nữ tử đôi mắt chừng đều có phong tình mê người n g ư ơ i cái t ê ế n ố c bất kỳ một cái nào nữ tử coi trọng nhất không có gì ngoài trình tiết bên ngoài là dung mạo ngươi vậy mà để cho ta phát nặng như vậy thể đ ộ n g ai bảo ngươi muốn sang vậy nếu như ngươi không phát liều chết cũng không tiếp thụ hào ý của ngươi bà ạ c y nữ tử lập tức khanh khách cười không ngừng tại trên tay của ta ngươi bây giờ có thể không có liều chết thực lực cả ngoan ngoãn rất nhanh cựu đã xong vừa dứt lời lòng bàn tay rất nhanh v u lên chỉ thấy một đạo thanh sắc năng lượng như thiểm điện theo nữ tử châu mi tầm tuân ra sau đó phi tốc chui vào nhếp ưng trong óc đem làm cái kia năng lượng mới vừa vào nháy mắt nhếp ưng mắt nhắm lại cả người phảng phất là ngủ rồi trận thân thể tự động ngồi xếp bằng bày ra tu luyện tư thế đến nhìn cái kia trên mặt thủy t r u n g có ánh mắt k i ê n nghị bày đi nữ tử tốt một hồi hoảng hốt nhếp ưng thực xin lỗi ta không được không làm như vậy hy vọng ngươi có thể cảm nhận được khổ tâm của ta lúc này trong kết giới chỉ cần đem ngươi đệ thất đạo pháp tắc lĩnh ngộ đi ra là được tự động tỉnh lại đến lúc đó ngươi cũng không nên trách ta sau khi nói xong bạch di nữ tử quay người giống như muốn ly khai trong nội tâm lại vạn phần không muốn lại lần nữa trở lại nhìn qua nhiếp ưng một hồi lâu như cùng là tiểu nữ hài làm nũng giống như nhẹ nhàng một đập mạnh mặt đất ta hay vẫn là đợi đến lúc ngươi tỉnh về sau rồi hay đi ai tiểu b an an ra ta cái này có tính không bên trên là tự làm tự chịu đâu này cái k i ê u đạo thanh sắc năng lượng là bạch di nữ tử nhiều năm qua đối với thiên địa cảm nộ đ ư ợ c n h ư n à n g theo như lời bản thân thuộc tính không giống v ớ i không thể trực tiếp lại để cho nhiếp ưng lĩnh nộ g đến đệ thất đạo phát tắc nhưng lại có trợ giúp rất lớn dù sao trong thiên địa trí lý là không có thuộc tính chi phân đích giờ phút này nhức ưng coi như trong lúc ngủ say trong cơ thể tâm thần cùng linh hồn nhưng lại thanh tình lấy bất quá hết thể giác quan tất cả đều bị phong bế này đây bạch lý nữ tử c h â nói hắn toàn bộ đều không có nghe thấy linh giác dưới sự cảm ứng cái k i a đạo thanh sắc năng lượng nhập vào cơ thể về sau là nhanh chóng tràn vào trong óc phảng phất là mang theo một cổ thật lớn m a lực hấp dẫn lấy nhếp ưng linh hồn tự động c h u i ra sau đó nhanh chóng đem cái k i a năng lượng bao khỏa đi vào tâm thần có chút dừng lại linh hồn cũng không đem năng lượng vấn vệ mà vẹn vẹn là bao vây lấy cũng tại một tia một tia thẩm thấu đi vào Sau đó thời e o c gian chậm rãi trôi qua rốt cục linh hồn chi lực hoàn toàn rót vào đến màu xanh năng lượng bên trong một cổ đốn ngộ cảm giác lạng yên hiện lên ở đằng kia năng lượng bên trong phản phất là mặt khác một phiến thiên địa mà nhớp ưng tựu là cái này phiến trong trời đất duy nhất một cái tánh mạng cái này phiến thiên địa tràn ngập đại lượng sinh cơ vô luận là gió nhẹ thổi qua hay vẫn là nước sông chạy xuôi hay là là khí lưu s ạ y qua không không có nghĩa là một chút thiên địa trí l ý ở bên trong sống ở chỗ này giống như là đứng ở một cái khắp nơi p h á p tắc c h i đ ị a dưới mắt nhớp ưng không có cái khác lựa chọn đành phải toàn lực thúc giục linh hồn chi lực đi cảm nộ bên trong chỗ tràn ngập p h á p tắc mà thời gian liên lạc như thế này đi qua vân thiên hoàng triều hoàng cung lúc trước cực lớn trên quảng trường tụ tập hứa nhiều người mỗi người nghiêm chỉnh mà đối đãi tại đếm do số lượng này là cùng khiếu thiên minh quyết chiến thời gian ai cũng biết trận nay đại chiến đối với song phương mà nói ý vị như thế nào có lẽ thêm nữa mọi người minh bạch vân thiên càng không thể thất bại bởi vì hoàng triều dù sao cũng là hoàng triều nội tình xa xa so không được phủ cầm cốc những ngày chuyển thừa gần vạn năm siêu cấp hàng loạt một khi thua hoàng triều các con dân mặc dù không có thể sẽ xảy ra chuyện nhưng những cái kia tinh nhuệ đám binh sĩ ba vị tiền bối niết đại ca hiện tại cũng còn không coi trở lại hắn đến cùng ra cái kia rồi hả liêu tiếp nhưng là những người này duy nhất người không biết chuyện hôm nay tâm nữ cũng không lấy long bảo một thân tô trang lại càng lộ ra vài phần đại khí được nghe lời ấy quay đầu khẽ cười nói ngươi yên tâm đi nhếp i ưng không có việc gì hắn đi bế quan ba vị tiền bối thời gian đã không sai b t lắm không bằng chúng ta đi t r ư ớ c phủ cầm cốc cũng tốt lăng không gật gật đầu nói nếp h i tiểu t ử cơ linh lắm các ngươi đều không cần lo lắng hắn sau khi xuất quan tính toán thời gian sẽ trực tiếp tiến về t r ư ớ c phủ cầm cốc đấy chúng nữ cười cười bất quá như t r ư ớ c không có hoàn toàn biến mất lo lắng lo lắng ngàn năm đại chiến lại đến một lần hy vọng lúc này đây hội là ba người chúng ta một lần cuối cùng kinh nghiệm ngàn năm đại chiến a long vương có phần có vài phần thổn thức đạo đấy hãy bất sà l u ô đi càn nạo năm đó ngươi vừa hiện thân đại lục thời điểm cũng không có như vậy kéo dài hát cám c h i chủ lạnh lùng nói một tiếng ngược lại thu liễm khởi thanh âm lạnh như b ă n g ôn h ò a nói ra bậy hạ truyền lệ n h a tâm ngữ không có trường lời nói hết bài này đến bài khác ngắn ngủn một câu chư vị hôm nay một trận chiến làm như vậy là để vân thiên hoàng triều chấm đa tạ các ngươi san bằng khiếu thiên minh về sau chấm cùng các ngươi không say không về lên đường vâng tại tông, lục, tại tông phái thế lực phía dưới có khả năng uy hiếp bất quá là một ít bình dân thậm chí những cái kia bình thường tu luyện giả ngày nay Vân t này này, các ngươi h n nhếp n bọn n g g ư không cần hành động nổi sôi quên ta càng không cần lo lắng cho ta an toàn có cần huyên mội mội ở đây các ngươi yên tâm đi lần này ta tuyệt đối sẽ không lệnh tỉ tỉ đã bị nửa điểm thương tổn nhìn qua mọi người quăng đến hoài nghi ánh mắt hạ c ẩ n huyên vội và nói lăng không ba người đối mặt vài lần chỉ phải nhận lời xuống dưới xa xôi phủ c ấ m cốc một chỗ rầm rộ trong phòng lôi phách xuyên thấu qua cửa sổ nhìn vân thiên chỗ phương hướng xuyên thấu qua đạo tia đạo tầng mây hắn tựa hồ nhìn thấy người liên can chính hăng hái đến đây bên khoẻ miệng chứa hứa lấy mấy tia tiểu ý đông nhiên mở rộng thình lình một mảnh diện mục dữ thợn nhất ưng bổn tọa đang chờ ngươi lây này bổn tọa xưng ba đại lục tri lộ còn cần ngươi tới đem làm đi cả nhất thạch hy vọng ngươi không muốn làm ta thất vọng n a m đại nịch thiên một xanh thảm sắc trên bầu trời nắng gắt treo trên cao ánh mặt trời nghiêng rơi vãi mà xuống khiến cho đại địa phía trên sinh cơ bừng bừng cùng gió thổi qua thời điểm d ơ lên một đạo tịch c u ố n tới màu xanh lá gợn sóng tốt nhất phái trời trong nắng ấm p h o n g quang vèo giống như có một đạo phá không kính âm thanh xuyên t ấ u tới chật xa xa phía chân trời đột nhiên hiện ra mấy cái chấm đen một lát tả hữu điểm đen kịch liệt phong đại cuối cùng hóa thành mấy đạo nhân ảnh lăng không lăng đứng ở đó phiến lục sóng phía trên hô cùng phong tại trong chốc lát tựa hồ là bởi vì này mấy người đến mà trở nên từ từ không tại lăng lệ ác liệt như cũ. long vương thần sắc có chút dừng lại tại đây giống như hắn rất quen thuộc lăng không cười n h ạ t nói càng ngạo vạn năm trước ngươi cùng hôm nay ngươi kém sẽ không quá lớn phần này thổn thức cảm giác lao phu cũng cảm động lây long vương sắc mặt siết chặt bất quá xác thực như lăng không theo như lời vạn năm trước hắn cùng hắn hiện tại tu vi mà nói là không kém rất nhiều bất quá vạn năm thời gian đủ lại để cho một người tâm tinh cải biến rất nhiều năm đó càng ngạo mũi nhọn tận lộ chọn chiến thiên hạ chỗ đó hội có được hôm nay kiếm nhập bảo vỏ phản bột quy chân giống như cảnh giới hắc ám chi chủ đĩa môi cảm ứng đến vô số cường giả lớp đến tiếng xé gió lúc âm thanh lạnh lùng nói lần này đại chiến dùng n h ế p ưng làm chủ hiện tại hắn người chưa tới vậy hạ người trung tâm a tâm ngữ chưa từng có hơn sĩ diện cải láo chiến đấu sự t ì n h nàng không giúp đỡ được cái gì còn lại nhà đường đường một khi c h i quân người khác có gì chỗ lại lập tức gật gật đầu đối với phía dưới s â n g ố c thanh quát lạnh nói chấm vân thiên đoạn tâm ngữ mang theo chúng vị tiền bồi đến đây cái này p h ủ câm cốc phong quang không tệ ngày khác ngược lại có thể trở thành chấm hưu n h à n chỗ trong mọi người chỉ có minh nước cùng tiết xảo ảnh thấy tận mắt qua tâm ngữ phát huy như thế một phen nàng hai người ngược lại không biết là cái gì bên cạnh mọi người nghe vậy đều là dừng lại một châu chợt mỉm cười trong nội tâm không khỏi cảm t h á n tuy là một khi tri quân tuy là bên người có vô số cường giả thủ hộ nhưng phải đối mặt đ ị c h nhân đồng dạng cường đại cực kỳ tâm ngữ rõ ràng mạnh mẽ như vậy thế khắc khắc ngàn năm cuộc chiến cường giả trí thượng ngươi một ít tiểu hoàng triều c ô n chủ lại cũng dám phóng này hào n ô n chẳng lẽ vân tiên thật sự không người nào sao theo sơn cốc kia ở chỗ sâu trong xoay mình được một tiếng cuồn vọng tiếng cười thẳng bước mà ra tâm ngữ sắc mặt bình thản không có chút nào bởi vì này phiên châm chọc đích thoại n ữ mà có chỗ động dùng châm chính là vân thiên tri chủ tự nhiên có tư cách nói như vậy một phen nhưng là không biết ngươi chính là một cá t r ạ c h mà thôi cũng có thể đại biểu p h ủ c gâm cốc ứng t r m n g ự g ữ liệu sao thiên hạ này phía dưới khi nào một cá t r ạ c h cũng ra hồn rồi h ả tốt êu thiên hạ cường giả chế nạo ngươi làm càn uống trong tiếng một đạo bén nhọn âm thanh x é gió đột nhiên tại trên bầu trời vang vọng mà lên chận một cái bóng đột nhiên xẹt qua không gian đối với tâm ngữ như thiểm điện bay vút mà đi thành rao n g u y ê n lai ngươi cũng cứ như vậy điểm m ộ n sự là một cá t r ạ c h long vương khẽ hử bước chân một đài ngăn ở tâm ngữ trước người đối với đạo kia bằng dáng thân thể rất nhỏ n h o n g một cái rồi đột nhiên nhàn nhạt hào quang hiện hiện mà ra nhưng mà lại là không thấy long vương có bất kỳ phản kích cử động trong chốc lát bóng dáng hung hăng đâm vào t ầ n g kia hào quang phía trên đổng địa thoáng một phát bóng dáng bị phản c h ầ n lui trên không trung rất nhanh vòng qua vòng lại cuối cùng hóa thành một thanh t r ư ờ n g thường hướng phía phía dưới mặt đất phi tốc rơi đập mà xuống long vương bị vũ bên trên bầu trời liền khối hô q u á t tiếng vang triệt mà lên vừa rồi một kích s á c thực nhìn ra long vương cùng thành dao ở giữa thực lực tại đây uống tiếng vang lên đồng thời tựa hồ là trong lúc đó Treo trên cao lấy nắng gắt cũng cảm thấy vậy hạ văn c an n gắt chúng ta thất lễ cùng người tranh giành miệng lưới làm sao có thể là tầm ngữ chi đối thủ không dư cũng là quan minh xuất lĩnh lấy cả đám bay vút mà ra cuối cùng dừng lại cùng tầm ngữ bọn người đối diện xếp thành một hàng chừng m ộ ư ơ i năm người nhiều mà tại phía sau bọn họ sáu đại tông môn đỉnh phong kỳ đã ngoài cường giả tất cả đều ở đây vực này thanh thế so với vân thiên một phương có khi còn hơn không dư đảo qua đối phương bọn người ánh mắt trợt rất nhanh lập lòe dùng hắn chi tu vi lại là có chút không chịu nổi trong nội tâm cảm xúc trầm dọa quát ngươi tại sao lại đến tiết xảo ảnh bên cạnh một cô gái trung niên lạnh nhạt nói ta âm người tông đã ở vân thiên phía dưới hoàng triều có việc ta có thể nào không đến ngược lại là ngươi ta cũng có chút kỷ quái tại sao lại tham dự trong đó không dư đại ca trước đừng nói những này đại sự quan trọng hơn thành dao lạnh lùng trong ánh mắt sắc cơ nhanh chóng x ẹ y qua nhìn đến lôi p h á c h cũng ở đây mười trong năm người lạnh nguyên mấy người lúc trước còn không biết là cái gì nhưng sau đó người phía trước k h í tức hoàn mỹ dung nhập đến mặt khác mười bốn vị nịch thiên cường giả khí tức chính giữa lúc phương là phát giác nguyên lai hắn cũng tiến vào đến nịch thiên cảnh giới không khỏi sắc mặt trầm xuống nhìn thấy mấy người kia biến hóa t h ầ n sắc lôi p h á c h lạnh lùng cười cười đối với tâm nữ nói nữ hoàng bệ hạ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì trừ a tâm nữ nói chuyện không đâu nói đội bạc tiểu nhân có gì tư cách cùng chấm đàn luận không dư tiền bối ngàn năm cuộc chiến nên đã bắt đầu a sợ trốn tâm ngữ cười cười lập tức phong tình vật chủng nhớ rõ lúc trước thiên nguyên thành một trận chiến sợ không biết là ai trốn lại không biết là ai lôi phách này cả đời ngươi đã không có tư cách lại cùng nhiếp tiếng ưng ơ phía bạn bởi vì ngươi không xứng lôi phách một hồi khí kiệt cho dù trước người cô gái này đủ k h u n h đảo thiên hạ muôn dân chăm họ nụ cười kia cũng có thể lại để cho thiên hạ đoá hoa thất sắc nhưng rơi xuống trong mắt của hắn không thể nghi ngờ là ác ma giống như tồn tại đã sớm nghe nói vân thiên nữ hoàng bệ hạ một thân thuật trị quốc rất là rất cao minh thật không ngờ miệng lưỡi cũng là như thế sắp bén không dư có chút một bước tiến lên nhàn nhạt, nhạt nói ra theo tiếng nói nổ ra lập tức một đạo b à n g đại khí thế thẳng bước mà hiện như thiểm điện xông đến tâm nữ g trước người nhưng mà vô luật là cách chi gần đây long vương hay vẫn là những người khác đều là nhìn như không thấy tựa hồ căn bản không thèm để ý khí thế kia Quả nhiên, tại không dư khí thế cường đại áp bách dưới tâm nữ không chỉ có không có nửa điểm thất thần c h i sắc ngược lại l à như trước đàm tiêu tiếng i ó chấm làm người gần đây hiền lành chỉ cần là bằng hữu đều có thể trung tương một say chỉ có điều đối với các người đáng người này ở bên trong những cái kiêm miệng đầy trung nghĩa kỳ thực tiến lên tiểu nhân cách làm cái gọi là cừng giả có thể nào tốt nói ra ngay vậy khiếu thiên minh ở bên trong không có gì ngoài giải rác một chút người còn lại sắc mặt một mảnh bạo lên vô cùng á c độc ánh mắt lập tức bắn đem đi qua nhưng không thể phủ nhận tâm nữ chuyện đó có lý lúc trước sau thế lực lớn nhìn chúng nhếp ưng tiềm lực vì vậy toàn lực giúp đỡ đối với vân thiên hoàng triều cũng là cực bề ngoài c h ú n g nghĩa c h i t ì n h có thể thuận theo về sau nghe xong nhếp ưng bỏ mình lập tức chuyển di phương hướng không có gì ngoài âm nguyện tông bên ngoài tất cả đều là cùng thần n g u y ê n tông chờ kết minh cuối cùng càng làm ấy lần tại vân thiên hoàng triều trong làm quái vì lợi ích những làm này cũng không gì đáng trách bọn hắn cũng sẽ không cho là chính mình có chỗ làm sai địa phương nhưng bị người ở trước mặt nói ra khó chịu nổi ý tứ h ạ n súc luôn trốn không thoát đâu không dư tiền bối không biết chấm phải chăng lại có mặt ở đây đâu này tâm n ữ nhẹ nói、lấy. thanh em một tia không rơi chuyện đến trong chàng mỗi người trong t hai lúc trước hòa bình thôn nhỏ bác mang sơn ở bên trong lôi phách chờ cùng phu quân ta nhức ứng hạng gì quan hệ hiện tại lại là như thế nào chẳng lẽ là người cựu là nói như vậy một gần làm hai đấy sao khiếu thiên minh mọi người sắc mặt không khỏi âm chầm xuống bọn hắn cũng không ngờ rằng đại chiến mới bắt đầu đối phương cũng không có trực tiếp đấu võ ngược lại là nhắc tới một ít chuyện cũ năm xưa hết lần này tới lần khác còn không cách nào phản bác mắt thấy lấy mọi người sĩ khí đê mê không dư quát khé một tiếng chặn nghiêm mặt nói ra nữ hoàng bệ hạ tâm trí quả nhiên b ạ n trong không một mặc dù là lão phu bực này sống vài vạn năm lão q u á i v ậ t cũng chỉ có thể không biết làm gì bất quá bệ hạ lần này đại chiến thắng lợi tóm lại là dựa vào thực lực thủ thắng ngoài miệng công phu tại cường cũng là vô dụng không biết bệ hạ nghĩ như thế nào tiền bối người sảng khoái nói chuyện sảng khoái tâm nữ là một giới nữ tử đương nhiên tôn theo như vậy bắt đầu đi lời nói đến cuối cùng lăng lệ ác liệt thanh â m càng phát cường thế tức là q u e n người đối với sau lưng mấy trăm vị cường giả lạnh võ quát chư vị lúc trước vân thiên từng tại khiếu thiên minh trong tay thê thảm như thế hoàng triều tứ đại thủ hộ giả s i n h s i n h chết mất hai vị chấm cũng kém chi bỏ mình hôm nay có thể không vi chấm lấy một cái công đạo có thể không vi thủ hộ giả báo thủ tự xem các người được rồi bậy hạ yên tâm chúng ta là chết cũng sẽ biết lôi kéo địch nhân cùng nhau chết tiếng gầm gừ vang vọng thiên địa trật từng đạo thân ảnh t h i ể m lược mà ra thẳng đến đối phương khổng lồ kia trận doanh bên trong không dư bọn người cũng thập phần có ăn ý những người này còn chưa tới phiên bọn hắn ra tay không lao đầu chúng ta cũng có gần vạn năm chưa từng giao thủ mượn cơ hội này hoạt động một chút đi lan không g i m trận tại chỗ tiến lên vừa cười vừa nói không dư khuôn mặt có chút rung động lắc lư tình thế như vậy xuống người sáng suốt đều có thể nhìn ra tuy nhiên vân thiên một phương nhiều hơn một vị siêu cấp cứng giả nhưng ở số lượng bên trên y nguyên lạc hạ p h o n g hơn nữa cái kia nhảy dù năm vị nịch thiên cứng giả thực sự không phải là mới vừa vào nịch thiên như thế đơn giản dùng lăng không nhiều như vậy đến kinh nghiệm có lẽ đó có thể thấy được nhưng chẳng biết tại sao hắn như trước như thế có lòng tin lăng lão nhi nhận thức ngươi nhiều năm như vậy chưa bao giờ thấy qua ngươi sợ hôm nay cũng giống như vậy phần này khí độ lao phu không bằng nói nhảm đừng nói rồi hảo hảo đánh lên một hồi a long vương hoành lập một bước lạnh lùng nói thành dao đối thủ của ngươi là bột vương nhất ưng đã từng nói qua ngươi là cá trạch rất không may đem bổn vương cũng mắng đi vào cũng không biết ngươi cái này cá trạch có thể không nuốt trôi bổn vương thấy bốn vị siêu cấp cường giả đã khai chiến liêu tiếp nhưng như thiểm điện lướt đi thẳng buôn lôi bá lôi phách là nhất ưng lại để cho hắn tới thu thập lạnh chiếu như ngươi đi kéo lấy liêu cô nương minh nước cái k i a năm tên tiểu tử là chúng ta đấy h á cám chi chủ bước chân mang ra ngăn lại liêu tiếp nhưng đối với lạnh h u y ê n bên cạnh chi nhân gật gật đầu lạnh chiếu như cảm kích lên tiếng rất nhanh liền xông ra ngoài lăng không đối với không dư long vương đối với thành giao h á cám chi chủ cùng liêu tiếp nhưng minh nước chống lại này nằm vị trời giáng cường giả còn lại chi nhân có tất cả đối thủ chỉ có điều nịch phong cùng c à n hiên hai người trực tiếp đón nhận năm người kinh thiên diện thế một trận chiến rốt cuộc kéo mà y nguyên đứng thẳng ở trên bầu trời đang xem cuộc chiến liền chỉ có tâm ngữ hạ c ẩ n huyên ở bên trong ngũ n ữ có hạ c ẩ n huyên ở bên cạnh không chỉ có là tâm ngữ là thanh nghi, lệnh huyên cùng tiết xảo ảnh cũng có thể cảm nhận được người phía trước một cổ như có như không năng lượng chấn động lặng yên mà hiện khiến cho những cái k i a trước mặt không biết là cố ý hay vẫn là vô tình ý năng lượng rung động tại tiếp xúc năm người lúc tự quỷ dị biến mất không thấy gì nữa nay một màn rơi vào lệnh huyên cùng tiết xảo ảnh trong mắt trong nội tâm kinh hãi do đó cũng là minh bạch đến vì sao lúc trước tâm n ữ gặp chuyện không may lúc mọi người hội chỉ trích hạ cần huyên lai、like、có nản tại thật sự sẽ không ra sự tình tâm ngữ tam nữ tất nhiên là sẽ không muốn những này nhìn qua xa xa tất cả đại chiến trường không khỏi sinh lòng lo lắng l ã n h cung chủ thiết tông chủ dùng lịch phong cùng cản hiên thực lực có thể kéo ở năm thế lực lớn lịch thiên cường giả sao phù cầm trong cốc tăng thêm lôi phách là có ba vị lịch thiên cường giả đây là sở hữu tất cả vân thiên mọi người thật không ngờ vì vậy tại trong kế hoạch lịch phong cùng cản hiên bị ép ra tăng lên một gã đối thủ dùng long vương thực lực đã bại thành giao đem làm không thành vấn đề chỉ cần hai người có thể ngăn chặn đợi cho long vương chiến thắng đến đây trợ g ú t trận nay đại chiến tại nhất ứng vắng họp dưới tình huống tạm thời có thể g i n g co xuống nhưng lôi phách thực lực s ử chiến cuộc quyền chủ động hoàn toàn cải biến tới lãnh v i ê n lắc đầu trầm giọng nói ta hai người thực lực giờ phút này hoàn toàn nhìn không thấu n ị c h thiên cảnh giới đã ngoài này đây cũng không biết n ị c h phong cùng cản hiên đến cùng đã đến loại tình trạng nào bất quá t i ể u trước mắt xem ra hẳn là có thể kéo bên trên một hồi a nàng cùng tiết xảo ảnh cũng nghe lăng không bọn người nói qua nghịch thiên cảnh đã ngoài thực lực phân chia bởi vì cũng minh bạch n ị c h thiên cường giả lĩnh ngộ pháp tắc chi lực chiến đấu đem không phải là bằng vào năng lượng mà làm cho nên đối phương tuy nhiên nhiều người mấu chốt vẫn còn pháp tắc lĩnh ngộ thượng diện mà nghịch phong cùng cản hiên đều là có được lấy không tầm thường sức chiến đấu tấn trước nghịch cảnh giới bên trên t i ự u so với người bình thường muốn mạnh hơn một kia cho nên l ã n h huyên hai người mặc dù cũng lo lắng cũng không trở thành trong ngượng ngủng bọn hắn còn có thể kiên trì một hồi hạ cần huyên đột nhiên nói ra lịch phong tu vi xem không quá rõ ràng nhưng càn hiên thủy hỏa cùng tu hơn nữa thủy hỏa đều là bất phàm c h i vật hiện đã đến đệ đạo đến pháp tắc cảnh giới hai người trải qua thời gian dài ăn ý cùng với huynh đệ ở giữa tỉnh nghĩa tương liên bọn hắn tạm thời ngược lại sẽ không ra sự t ì n h ngược lại là tiếp nhiên tỉ tỉ bên kia có chút nguy hiểm hạ cần huyên vừa nói mọi người vội vàng đổi lại ánh mắt góc độ tuy nhiên theo biểu hiện ra các nàng nhìn không ra cái gì huyền cơ đến nhưng đối với người phía trước chi lời nói lại sâu tin không nghi không có hắn chỉ bằng vào lấy coi hắn như thế thấp tu vi là có thể ngăn cản ở phần đông n ị c h thiên cường giả đại thời gian chiến tranh diễn sinh đi ra năng lượng chấn động t i ị u đầy đủ làm cho các nàng tin tưởng h á cám chi chủ tu vi quả nhiên c ư ờ n g hãn đang ở năm người liên thủ như trước tiến thối tự nhiên một thân thực lực bị thi triển phát huy vô cùng tinh tế mà liêu tiếc nhưng cái này trong vòng năm năm lấy cái chết vòng pháp tắc làm phụ trợ mạnh xanh xanh đem t h á n h mạng pháp tắc đột phá đến đạo thứ tư như thế thực lực hai người liên thủ cũng tại năm người này ở bên trong nhìn như phong quang như trước kỳ thực nguy hiểm mọc lan tràn Điểm này, hà cám tri chủ truyền g thông i nói năm người chỉ một thực lực đều không được thịnh bọn hắn thắng tại có một tay tinh diệu liên thủ chi thuật một người công kích năng lượng ở chung cả mượn cung cấp năm người chi lực đồng thời công kích chúng ta giờ phút này muốn không phải lập tức thắng lợi mà là chờ đợi từng bước thăm dò bọn hắn tinh diệu chỗ mặc dù là không thể cũng muốn nhịn đến những người khác chạy đến hỗ trợ nếu không chúng ta một bại cả chàng đại chiến tựu i nhất định phải thua liêu tiếp nhưng nghe vậy thân thể chấn động cao ngạo như hắc cám c h i chủ lại cũng có thể buông tha cho cái gọi là mặt m ũ i lập tức không dám lãnh đạo phối hợp với hắc cám c h i chủ không cầu có công nhưng cầu không qua dù là như thế năm người này liên tung tri、so、chủ cùng l i u tiếp nhưng hai người tổn h ư ơ n g kéo dài t h i tâm dư bọn hắn chính diện tương đối nhưng là tại năm đạo năng lượng giao thoa phía dưới không phải do hai người né tránh h u n g hồ một khi tránh qua xa hắn năm người xứng đáng trực tiếp rời đi tiếp viện những người khác kể từ đó hai người kéo dài chiến thuật là khởi không đến chút nào tác dụng một khi chính thức xa vào đến năm người liên thủ s u thế phía dưới liêu tiếp nhưng phương là cảm nhận được vẻ này như núi giống như áp bách về phần hôn ở trong đó minh nước thì là trực tiếp bị năm người kia bỏ qua một cái vẹn vẹn là đến siêu việt đỉnh phong cường giả có thể trong này bảo trụ bất tử đã là đại vận còn kỳ vọng hắn có thể có sợ t á c vi liêu cô nương coi chừng tiếng nói vừa mới phiêu khởi trong năm người cái tia giống như một người cầm đầu trong mắt hung quan bạo phát nằm đấm đột nhiên nhưng nắm chặn kinh khí ngưng tụ trận không hề xinh đẹp đối với liêu tiếp nhưng n h ẹ tới tốc độ cực nhanh làm cho thứ hai không cách nào né tránh chỉ phải nắm chặt thành quyền trong cơ thể năng lượng như hồng thủy giống như bạo tôn u r a mà ra sau đó đối với cái kia cách không mà đến nằm đấm hung hăng ném đúng ra đổng chạm vào nhau nháy mắt nặng nề kinh lôi âm thanh giống như vang vọng tại đây phương hỗn loạn chi địa lên hùng hồn sức lực khí rung động như sóng nước giống như tứ phía quyết tán mà liêu tiếp nhưng hai người thì là vừa chạm vào tức lui nhưng xem hai người bộ dáng liêu tiếp nhưng rõ ràng đến càng thêm chật vật có khổ tự biết vừa rồi một cách rõ ràng không có, có cảm giác đến kình lực có nhiều hùng hậu nhưng mà tại cùng xuất hiện lập tức đối phương quyền bên trên chi lực bạo tăng nếu không có liêu t i ế p nhưng sớm có đón trước a n ám khuy sẽ càng lớn dù là có như vậy chuẩn bị giờ phút này nàng sắc mặt cũng là mang ra một vòng tái nhận người không sao chớ hắc á m c h i chủ rất nhanh di động đến bên người nàng hơi có ân cần hỏi han không có việc gì liêu t i ế p nhưng lắc đầu nhanh chóng nói ra tiếp tục như vậy tổng không phải biện pháp cho dù không có bị bọn hắn đà bại sớm muộn chúng ta cũng sẽ biết hao hết năng lượng mà bại đợi hắc á m c h i chủ trầm giọng truyền âm hắn năm người hờ công hắn lực đạo đã ở chúng ta hai người phía trên như thế chúng ta liền không cách nào n g ạ n kháng một trong số đó hơn nữa cho dù có bổn tọa khiên chế trụ bọn hắn chủ công chi nhân còn lại bốn người chỉ bằng vào ngươi một người cũng không cách nào đem bọn hắn giải quyết bởi vì bốn người kia nhìn như đem một thân thực lực đều chuyển đến một người khác trên người kỳ thực bọn hắn bản thân thực lực càng t ạ i đừng nhìn bổn tọa n ă m đó càng ngạo tên kia đã ở này hợp kích bên trong bị tổn thất nặng hát cám chi c h ù hơi có cởi khổ muốn hắn hạng gì thân phận nhưng lại muốn cẩn thận như vậy không khỏi đại phần hai người thân thể phi tốc di động né qua lại một lần công kích liêu tiếc nhưng ngược lại lạnh lùng nói tiền bối nếu như do ta ngăn chặn một người trong đó ngươi cùng minh nước tiền bối có thể hay không đem mặt khác bốn người đánh bại hoặc là đánh chết h á cám c h i chủ ngầm người liêu tiếp nhưng trợt là cười khẽ ta có thể không tin minh nước tiền bối cùng chúng ta cùng nhau tiến đến cựu là cái bài trí h á cám c h i chủ ngược lại là cười khổ một tiếng như thế nào cùng nhiếp ứng cùng một chỗ người cũng không phải quá b ồ n à. trợt nghiêm mặt nói nhá đầu một lần hành động đánh chết bốn người bổn tọa không có m ư ờ i phần n ắ m chắc thủy thần làm ra đến độ v ậ há hội dễ dàng như thế bị phá chỉ cần ngươi có một phần năm chắc là được thử xem a liêu tiếp nhưng lớn tiếng vừa quát đối với phía trước vọt tới chi nhân không lùi mà tiến tới thân hình bạo lực mà ra cơ hồ là trong chớp mắt cựu cùng đối phương gặp nhau một quyền hung hăng nện muốn đi ra ngoài lại là một hồi buồn bực thanh âm l i ê u tiếp nhưng rất nhanh l u i về phía sau mà đối thủ rõ ràng không muốn bông tha tiến tới lách mình lấn đến gần h u n g qua n g s ẹ t qua trong con người kinh khí rất nhanh vòng qua vòng lại dán kèm ở trên nắm tay là trùng trùng điệp điệp đập phá xuống dưới một c ổ lực lượng đáng sợ bỗng nhiên p h ù hiện ở giữa không trùng lập tức đem liều tiếp nhưng tiến thối chi lộ toàn bộ bao trùm quyền kinh phía dưới liền không gian chung quanh đều là xuất hiện mơ hồm quyền kinh phía dưới không gian như thiểm điện vỡ ra chói hai tiếng vang. âu vang lên tại phía chân trời bên trong lưu quang trảm nguyệt thuật hào quang bảy màu nhanh chóng hiện hiện tại trong không gian rồi đột nhiên về phía trước phi tốc lướt đi chỉ thấy đạo kia trong cái khe chỗ tuân ra hiện ra năng lượng quỷ dị ở hào quang phía dưới tiêu tán cầm trong tay thất thải tình đao liêu t i ế t nhưng mạnh mà bước vào c ấ t bước đón đánh úp lại tình phòng thân đao hơi c h ấ n là sen lẫn bức nhân đao mang ngang lao ra lập tức cái kia đao mang do thất thải mà chuyển thành bít lục bén nhọn tiếng xe gió ở bên trong cường đại đao mang ép chặt mà xuống làm cho trong không gian khí lưu đều là bị áp xúc thành một cái như có như không khí đạn sau một lát đều muốn nổ tung lên lớn như thế động tĩnh làm cho còn lại chiến đấu sân bãi đều là tạm ngưng lẫn nhau công kích nhìn về phía bên này mà đến không dư thấy vậy nao nao là cười khẽ lăng lao đầu cái này nữ hoa là ai tốt một thân thực lực nhìn ngươi bên này nếu bản vệ một mình thực lực chúng ta đã là nhất định phải t h u a lăng không không d á n h mà để ý không hỏi thản nhiên nói ngươi cũng mơ tưởng có bực này n được trí đích phương pháp xử lý đến kích ta các ngươi nhân số tuy nhiều nhưng không nhất định có thể chiếm thượng phong cái kia nữ hoa hh <cười> có ngươi giật mình địa phương không dư t h á n g âm thanh hỏi lão phu đã rất là giật mình trên đại lục bỏ nghịch phong bên ngoài rõ ràng lại xuất hiện một cá nhân tu luyện không phải là xé trời bách hoa chi pháp như thế nhân vật như thế nào trước khi chưa từng trên đại lục dương danh qua lăng lao đầu ngươi là như thế nào tìm được nàng cũng thuyết phục nàng đến bang giúp các ngươi hay sao l i ê u tiếp nhưng duy vừa hiện thân đại lục một lần tự l à tìm n h ế p ưng báo thủ hai người song s o ngã n g vào h ắ t cám xâm lâm sau khi ra ngoài liền trực tiếp trở lại thần nguyên tông bởi vậy không có gì ngoài thần nguyên tông bên ngoài liền chỉ có vân thiên mọi người mới nhận thức liều tiếp nhưng cho dù không dư gặp nhiều cũng không biết do tình hình trần trái tim đen đ ũ á m cua tui lốt n g ẹ t mà đ ổ i thành bên ngoài mấy chỗ lôi p h á c h sắc mặt càng khó coi hắn tự nhận vô luận là thân phận quyền thế địa vị đều không tại nhiếp ứng phía dưới vì sao hắn hết lần này tới lần khác có tốt như vậy vật khí, nguyên một đám thực lực cường đại người c a m nguyện vì hắn cái này liêu tiếc nhưng cựu thiên tiên tử giống như thực lực như vậy cũng cam tâm vi nhất ứng hắn lôi p h á c h thật là khâm phục tại mọi người ánh mắt phức tạp nhìn soi mói bầu trời xa xa lên bích lục đao mang mang theo cường đại kinh khí đối với vọn tới cực đại nằm đấm không chút do dự trọng bồ mà xuống Nam đ kinh thiên giống như tiếng nổ mạnh âm thình lình vang vọng tại trên bầu trời kịch liệt cồn vọng gào thét mà qua đem được tán dư mở đích năng lượng rung động thổi tạo rất nhanh hướng bốn phương tám hướng bạo tuân ra mà ra những nơi đi qua từng đạo khủng bố vết nứt không gian tựa như là mạng nhện quỷ dị lan tràn theo cái kia trên không trung truyền thừa khủng bố năng lượng làm cho phía dưới phần đông trong hỗn loạn cứng giả bệ bột không chọn lộ tuân hướng phương xa sau đó có chút tâm thần bất định nhìn qua không trung từng đạo đôi mắt nhìn soi mói vậy đối với đụng trung tâm lại lần nữa phát ra một đạo kinh thiên n ổ mạnh trong chốc lát bích lục hào quang rồi đột nhiên t ố i sầm lại nhưng lại một đạo thanh thúy thanh âm truyền lại mà ra tiền bối nên các ngươi mọi người nghe vậy đều là đại lăng mà những cái k i ê u biết rõ nội tình như lăng không cùng không dư long vương ba người đều là sắc mặt chấn động thật không ngờ liêu tiếp nhưng rõ ràng có lớn như thế p h á c h lực lại cảm dĩ bản thân tri thân cưỡng ép ngăn chặn một người làm cho hắc á m chi chủ bọn hắn đi đánh chết mặt khác bốn người một đạo hắc khí phô thiên cái địa bạo tôn g a mà ra lập tức liền đem bảy người này chiến đấu chi địa đều nhét vào đi vào sử ngoại nhân tại đó cũng khó có thể nhìn thấy bên trong đã phát s a n h hết thảy các ngươi cho rằng bằng này có thể đánh bại chúng ta sao không biết cái gọi là trong hắc khí một người lạnh lùng quát hắc á m chi chủ sắc mặt vô cùng xâm lãnh nghiêm nghị nói bổn tọa trước khi còn chưa từng ngươi như vậy hung hăng cản quánh người ngươi yên tâm bắt lại ngươi bổn tọa tuyệt đối sẽ không giết ngươi trong tiếng nói bóng người bạo l ư ớ t mà ra hắn mục tiêu đúng là lúc trước mở miệng người nói chuyện côn vọng người nọ vừa quát thân thể thuấn gian di động trận còn thừa bốn người đúng là từ bỏ cùng liêu tiếp nhưng giao chiến cái tia người hình thành một cái khác cái vòng nhỏ hẹp đem vọt tới hắc cám chi chủ rất nhanh vây quanh trong đó các ngươi có thể nghĩ đến huynh đệ của ta mấy người sao lại há có thể không thể tưởng được ha ha nhìn trận thế đã thành bốn người này cũng là tâm thần buông l ò n g rất nhiều ngược lại vô cùng điên cuồng cười to đúng lúc này ta c h ợ lấy hắc khí che giấu một đạo thân ảnh lặng lẽ chui vào bốn người trong vòng đây không phải hắc cám chi chủ đúng là cái kia chiến đấu hồi lâu một mực không thấy hắn có chỗ cử động minh nước vừa vào vòng đây minh nước một thân khí tức là đột nhiên toàn bộ bộ phát mở đi ra bất quá là một siêu việt đỉnh phong cương giả lại há có thể đối với chúng ta cấu thành thương nhưng mà lời này âm nhưng lại dừng lại một châu trong lúc đó đình chỉ trận một đạo khổng lồ kinh khí đối với một người trong đó phi tốc lướt đi Phanh. đập phút phẫn phương kinh khí không chút chúng những khinh thường, nhưng lại không ngờ được, giờ phút này đạo này kinh khí hùng hậu, không chút hắn thương không thể tránh hét thể. minh thì là tại đánh chúng đối phương thời vang sao này người trong người này ngờ này này nào bọn đơn người, tiếng tiếng nộ vọng lên, này nước Cái được, được. có dưới lại giờ tại giới điều tại đối điểm, mà là mà Mà là kể một một từ bất tử, Một do dự đạo bạo sự đó, đó, ở bị nhưng là với hắn mà nói việc này nhiệm vụ đã là hoàn thành hắc hắc bổn tọa mang đến chi nhân như thế nào là người vô dụng hắc quan g di động hắc á m chi chủ thân ảnh quỷ dị hiện tại cái kia bị minh nước kích thương người này đằng trước là lòng bàn tay dừng lại một trầu bàng bạc chi lực hung hăng đánh tới hướng đi ra ngoài hắc cám chi chủ một kích toàn lực mặc dù là bốn người cũng có được cùng loại với năm người hợp kích chi thuật nhưng ở người này đi đầu bị thương dưới tình huống uy lực đã đại giảm mọi người chỉ thấy theo cái kia trong hắc khí một đạo có tiếng kêu thảm thiết vang vọng mà lên lập tức một đạo thân ảnh từ cái này chính giữa như cùng là đoạn cánh chim chóc giống như phi tóc rơi xuống phía dưới dù cho có thể bất tử trong thời gian ngắn cũng thì không cách nào tai chiến mà tâm nữ nhìn qua ở đây đối với l ạ n h huyên thấp giọng nói vài câu thứ hai lập tức thừa dịp mọi người chú ý lực đều ở trên không chiến đấu bên trên lúc thân thể quỷ dị biến mất không thấy gì nữa nếu có người phát hiện tất sẽ biết biến mất trong chốc lát lúc hắn lướt hướng phương hướng đúng là tên kiêm n ị c h thiên cường giả sinh ra phương hướng Trạm thảo trừ căn thân là một khi c h i quân cùng một cung tri chủ như thế nào không rõ đạo lý này n ị c h thiên cường giả cố nhiên là cường hãn nhưng như vậy trọng thương phía dưới lạnh huyên cái này một thân siêu việt đ ỉ n h phong tu vi vừa vặn nhiều đất rụ võ lao tam phản phất là quang minh đã đến một mảnh trong hắc khí đ ỗ n g nhiên hiện một điểm tinh quang theo sát phía sau bích lục hào quang cũng là lập tức hiện hiện tại trong tầm mắt mọi người theo liều tiếp nhưng cùng người nọ đối chiến đến hắc cám c h i chủ đánh bại một người ngay tại ngắn ngủn hơn mười giây trong thời gian mặc dù là người nọ cố tình về i thủ nhưng có liều tiếp nhưng đích chống đỡ hắn cũng không cách nào làm được tinh quang hiện hiện thời điểm khổng lồ uy thế đại tác lập tức liền đem cái kêu bích lục hào quang tách ra、Phang. t r â m thấp tiếp xúc cơm thanh tại thời khắc này đột ngột vang vọng phía chân trời trận liêu tiếp nhưng từ đó mãnh liệt bắn mà ra một ngụm máu tươi như vậy vung rơi phía chân trời các ngươi đều phải chết chỉ bằng các ngươi h á cám chi chủ một tiếng cười lạnh tại kính lam đại lục ở bên trên không có gì ngoài thủy thần bên ngoài còn chưa từng có người có như vậy tư cách phóng lời nói liêu cô nương n g ư ờ i không sao chớ đi vào liêu t i ế p mặc dù bên cạnh h á cám chi chủ ân cần hỏi han người phía trước cử động đã làm hắn nổi lên hào cảm đối mặt một cái so với chính mình cao không chỉ một lần cừng giả như trước có phần này chống đỡ chi tâm thật sự là không dễ dàng xóa đi bên miệng vết máu nhìn qua đối phương đã thiếu đi một người liêu tiếp nhưng n h ạ t cười n h ạ t nói mặc dù đã bị thương nhưng có lực đánh một trận hôm nay chỉ còn bốn người ứng phó xứng đáng dễ dàng rất nhiều ánh mắt tức là lạnh lùng đảo qua trước mắt bốn người khinh thường cười khẽ không phải mình chân thật thực lực tuy cường đại thủy chung là kém một bậc n g ư ơ i phía trước một người hai to mặt lớn thân thể lớn lên có phần là trách dị nghe vậy một hồi n ộ cười quắp liêu tiếp nhưng phương mới không có có thể giết chết ngươi kế tiếp ngươi cũng không có trước khi vận may vận may liêu tiếp nhưng có chút ít trào cười nói ta tu luyện đến nay b ằ người cho tới bây g cũng không là này m lạnh ã o g lùng vơ quát thân thể rất nhanh chui vào đến còn lại trong ba người chợ bốn người như là nhất thể như thiểm điện phiêu đã mà ra đem liêu tiếp nhưng hai người vây không chính giữa dưới mắt bọn hắn tuy nhiên là nhược rất nhiều bất quá nhưng không thể khinh thường hát cám chi chủ truyền âm nói xong lập tức nạo nghệ bước ra một bước chính diện chống lại bốn người càn nạo ngươi được tăng thêm tốc độ pháp trận này lại nổi lên biến hóa bổn tọa tuy là không sợ nhưng cũng có phiền thoái không nhỏ nhất là liễu cô nương đã bị thương mặt khác một bên long v ư ơ n g nghe nói đến chuyển đến lời của lúc bàn chân trọng đạp hư không thanh thủy tiếng long â m rồi đột nhiên vang vọng trên trời đất trong chốc lát một đầu màu vàng kim óng ánh tự lòng ngang nhiên phủ hiện ở mọi người trong đôi mắt không gian khí lưu lúc này uy thế phía dưới nhao nhao hướng về xa xa tránh né từng đạo khủng bố rung động từ hư không nội lăng không hiện ra thế vậy Thành dao sắc một ặ chặt, t thực phút thân, thể thực lực, hay vẫn là tốc xếp lực của cũng chân lực, hắn không hiện hay Long Long luận là là bản bằng Vương, này Vương bản vẫn giờ vô đ hay là cường độ, đồng độ, đều ạ i dưới hắn phía trên, dưới mắt, trên, tự d là ố con sức liều mạng, đều chưa hẳn có liều đều mạng, hẳn thể t à thân t r ở ra. Lập tức k h ô n g d á một có c nửa điểm h â n giao long tại trên bầu trời đối mặt một lát là ngang nhiên lẫn nhau tiến hành nhất nguyên thủy v à chạm không có bất kỳ công kích hoa thức bằng vào đều là bản thể năng lượng tính toán cường giả số lượng có lẽ so v â n thiên một phương muốn nhiều nhưng mà vân thiên bên này không có gì ngoài cảnh hoàn g cung tam đại thế lực bên ngoài hơn nữa là những cái kia theo các nơi chạy đến khắp nơi l ẻ tẻ cường giả bọn hắn biết rõ nếu là một khi lại để cho khiếu thiên minh chiến thắng như vậy bọn hắn đem vĩnh viễn không cách nào xoay người từ nay về sau nhìn xem người khác sát mặt mạng sống bởi vậy dốc sức l i ề u mạng c h i tâm m á n h liệt hơn lịch thiên cảnh các cường giả chiến đấu bọn họ là không cách nào nhúng tay nhưng là muốn cam đoan chính mình không thua bởi đối thủ kể từ đó phía dưới chiến đấu ngược lại là bày biện ra vân thiên một phương chiếm được thật lớn ư thế b ấ t qua tất cả mọi người biết rõ chiến đấu mấu c h ố t chỗ hay vẫn là ở phía trên người liên can trong tay p h á p tác duy tâm lòng có bao nhiêu có thể lĩnh ngộ p h á p tác liền là có thể hiện ra bao nhiêu nhép ứng trong đầu đột nhiên hiện ra bạch lý nữ tử thanh âm đệ thất đạo p h á p tác sở di tại rất nhiều người xem ra thập phần khó có thể lĩnh ngộ chính yếu nhất ở tại hắn cũng không phải cảm ngộ thiên địa mà là cảm ngộ bản thân tương đối với thiên địa mà nói người chi thân thể vốn là một phương thu nhỏ lại thiên địa n như đi p vào kính lam đại lục hắn từng có qua một lần mất đi tu vì kinh nghiệm lúc kia tại một lần nữa trong quá trình tu luyện đối với bản thân hắn đắn đo tương đối thành thục giờ phút này tu hành không thể nghi ngờ là chỗ tốt rất lớn đương nhiên đây cũng chỉ là phiến diện mà nói chỉ có thể nói Cùng thời n n g g ư gian h dị dị mỗi h ngày đi qua bao phủ tại linh hồn phía dưới cái tia đạo thanh sắc năng lượng thủy chung là chưa từng tán đi mà linh hồn của hắn đã ở màu xanh năng lượng bên trong lộ ra như cá gập nước chết đi được quên tu luyện của ta tựa hồ là thời gian căn bản không tồn tại màu xanh năng lượng tại nhiếp ưng linh hồn đem chi hoàn toàn thẩm thấu về sau nhanh chóng đảo khách thành chủ xoay mình hiện một đạo cường đại lực hấp dẫn đem nhiếp ưng linh hồn chăm chú vây quanh tại nơi này nhỏ hẹp trong không gian kể từ đó bất luận là linh hồn lực lượng hay vẫn là tâm thần tại nháy mắt thời khắc hoàn toàn cảm ứng không đến ngoại giới hết thể vận động kể cả chính mình giác quan ở bên trong tựa như là một cái lồng giam giống như tồn tại từ nay về sau s ự nhiếp ưng cùng ngoại giới chính thức ngăn cách Chút nào cảm ứng không đến thời gian trôi qua giờ phút này hắn căn bản không cách nào biết được mình đã hoàn toàn bị phong b ế tại nơi này nhỏ hẹp trong không gian đổi cái thời gian địa điểm đối với nhiếp ứng mà nói có cái này không là một c h u y ệ n tốt b ạ c h ư nữ tử một thân thực lực hiện nay nhiếp ứng đã đứng tại đại lục đỉnh phong tu vi đều thì không cách nào cảm ứng đi ra có trợ giúp của nàng tại nàng lĩnh ngộ ở dưới pháp tắc trong tiến hành bản thân tu luyện đối với người thường mà nói không thể nghi ngờ đây là kiện thiên đại chưa tốt tuy nhiên lúc này trong tu luyện cũng không nhất định có thể đột phá đến đệ thất đạo pháp tắc nhưng là pháp tắc ở giữa trung chi lý đủ để cho vô số cường giả s u thế chi như điên mặc dù nhếp ưng lúc này tu luyện cũng không thể cho bản thân thực lực mang đến bất luận cái gì biến hóa cái gọi là tâm cao bao nhiêu mắt có nhiều sáng đều là nhất định lấy tương lai thành thử dùng nhếp ưng cất b ư ớ c điểm tăng thêm bạch lý nữ tử hiện nay trợ g i ú t nói không chừng nhếp ưng sẽ ở trong thời gian rất ngắn thành công đem hỏa thuộc tính đệ thất đạo pháp tắc l í n h ngộ đi ra cũng đem chi thông hiệu đạo lý đạt tới sơ thần cảnh giới mà bực này cơ duyên là có thể làm cho vô số người điên của mà ghen ghét đấy cái này bạch dĩ nữ tử cùng hắn không cái gì liên quan vẹn vẹn là ở ngạo thiên hoàng triều từng có gặp mặt một lần lại như thế tốn công tốn sức t r ợ hắn thành công khó trách rất nhiều người c ả m t h á n nhớ ứng vận khí chuyện tốt nhưng đặt ở dưới mắt ngàn năm đại chiến tướng gần bạch dĩ nữ tử như thế cách làm rõ ràng cho thấy muốn đem nhớ ứng khốn ở chỗ này lại để cho hắn không cách nào tham dự trận kia trên đại lục tất cả mọi người xem ra kinh thiên nhất chiến nếu là nhớ ứng giờ phút này cảm kích tất cũng sẽ cho rằng lần này cái gọi là cơ duyên nhưng là phải trả giá thật lớn một cái giá lớn có lẽ cái này một cái giá lớn là nhớ ứng vĩnh viễn cũng lau không đi ác n g ộ n khiếu thiên minh một chuyến mười lăm tên i lịch thiên cương giả toàn bộ vân thiên hôm nay tăng thêm chính hắn cũng mới đủ hai tay số lượng vốn là cách xa d ư ớ i tình huống vắng họp một người đều muốn có không cách nào tính ra hậu quả chữ chết trợn không là sinh những n à y nhớ ưng đều đã vô pháp suy nghĩ tại màu xanh năng lượng bao vây rồi linh hồn dần dần hình như là ngủ đồng dạng cái gọi là lĩnh ngộ phát tác cũng thời gian dần trôi qua trở thành bản năng hành vi mà ở tinh thần của hắn phía dưới thiên địa rốt cục hoàn toàn một mảnh đèn kịt toàn bộ g i á quan tại linh hồn lực lượng phản phất là hài nhi đồng dạng an từ lúc cũng tùy theo không tại phát huy chúng nên có công năng trong kinh mạch đỏ thâm năng lượng phi tốc chạy xuôi trong óc xuống có khác một phiến thiên địa tự động vận hành lấy hỏa thuộc tính lục đạo phát tác một lần lại một lần diễn luyện liên tục không ngừng thử trùng kích đệ thất đạo phát tác nhiều lần lúc ở đằng tia phiến tối tăm lu mờ mịt dưới bầu trời diễn luyện lấy phát tác chi lực đột nhiên vận hành đến mức tận cùng cố nhiên là trong đầu diễn luyện thực sự không phải là chân thật xử suất nhưng tần suất chấn động lại là chân thật tồn tại tựa như là tim đập giống như chấn động dần dần mở rộng cái nào đó thời khắc nhiếp ưng thân thể cũng tùy theo trùng trùng điệp điệp run lên bởi vậy cái kia bị màu xanh năng lượng chăm chú vây quanh ở linh hồn cũng là bởi vì này run lên mặc dù không có có thể mượn này nhảy ra màu xanh năng lượng trói buộc nhưng lại làm cho nhiếp ưng mạnh mà tỉnh táo lại hỗn đ à n trong chốc lát đã minh bạch hết thảy nhiếp ưng không khỏi tại trong lòng thầm mang một tiếng trận linh hồn đại lực run dày muốn đem cái kia đạo thanh sắt năng lượng cho bỏ qua nhưng thứ hai giống như kẹo da trâu giống như nhưng hắn như thế nào đem ra sử dụng đều chưa từng di động nửa bước Chết hơn nữa bởi vì kịch liệt chấn động màu xanh năng lượng giờ phút này cũng không cách nào ngăn cản nhếp ương đối với ngoại giới giác quan vì vậy liền t ì n h tường đã biết n g à năm n đại chiến thời gian tiếp cận một cổ kinh thiên l ử a giận trong nháy mắt từ đáy lòng bay lên tại màu xanh năng lượng trói buộc xuống linh hồn lực lượng p h á n g phất là tao nộ đến khắc tinh không hề có tác dụng trong lúc tình thế cấp bách trong đan đ i ề n đỏ t h ấ m năng lượng như thiểm điện t u â n gia điên cùng hướng về màu xanh năng lượng chỗ chỗ va chạm đi qua gặp không may bạch n nữ tử sắc mặt đại biến giờ phút này cũng không phải do nàng có h ắ n ý nghĩ của hắn trong tay pháp quyết nhất thời một tia vô hình trí lực không hề ngăn trở sông vào nhếp ưng trong thân thể nhếp ưng thực xin lỗi ta làm dễ dàng cũng là vì tốt cho ngươi đỏ thấp năng lượng một đường c h ỗ qua đem chạy x u ô i tại trong kinh mạch đồng loại toàn bộ tập kết sau đó hội tụ thành như giang trong sông sóng biển đối với phía trước màu xanh năng lượng hung hăng đánh tới nhưng mà đang ở cả hai chúng nó vừa muốn đánh lên thời điểm đột nhiên một đạo quái dị năng lượng lặng yên hiện hiện mà ra nhìn như cũng không cường đại nó nhưng lại đem nhếp ưng bản thể bên trong đích năng lượng hoàn toàn ngăn cản mà xuống những điều này đều là bạch d nữ tử đích thủ đoạn nhếp ưng trong lòng cũng là biết được bất chấp tức giận điều động năng lượng lần nữa đụng phải đi lên nhưng nữ tử đích thủ đoạn thật là cao mình tại đây giống như một lớp sóng đón lấy một lớp sóng trùng kích xuống không chỉ có là không chút nào từng phá tan cái k i a đạo vô hình phòng tuyến ngược lại đại lực phía dưới nhếp i ưng cũng rất cảm thấy cố hết sức thời gian một chút đi qua nhếp i ưng trong nội tâm lệ khí càng tăng lên cảm thụ được cách ngàn năm đại chiến càng thêm tiếp cận rốt cục nhịn không được đem cái k i a lửa g i ậ n triệt để bạo phát đi ra long quang trong thân thể trong k i ế m hồn thanh thúy kiếm minh thanh vang vọng mà lên lập tức tại màu xanh năng lượng trước khi viêm sắt kiếm hóa thành một đạo hồng quang rất nhanh hiện, hiện. phá cho ta châm thấp tiếng quắt ở bên trong nhưng lại không thấy viêm s ắ t kiếm lần đầu cải l ờ i nhiếp ưng chỉ lệ n h viêm s ắ t kiếm kiếm khí cường đại cờ nào mặc dù là nhiếp ưng cường hãn có lẽ có thể sống quá kiếm khí trong người sẽ qua thậm chí là va chạm về sau mang đến trùng kích nhưng là tại màu xanh năng lượng bên trong xen lẫn chính là bản thân linh hồn trí lực như thế s ố n g tới tuy có khả năng phá tan màu xanh năng lượng trói buộc có thể khó tránh khỏi linh hồn cũng sẽ biết bị thương bất lợi mình cử động cho nên viêm sắc kiếm cũng do dự chớ cùng cùng ta nói nhảm nghe theo nhiếp ưng làm sao không biết làm như vậy hậu quả nhưng mà so về bản thân linh hồn bị thương mà nói vân thiên mọi người an toàn hơi trọng yếu hơn linh hồn bị thương còn có thể nương tựa theo bản thân t u vi chữa trị linh a n phụ trợ dần dần chuyển biến tốt đẹp nhưng là vân thiên mọi người nếu có người phát sinh chuyện không may nhưng lại bất kỳ vật gì đều không thể đền đủ đấy không huyền kiếm ý châm thấp tiếng quát ở bên trong đỏ thâm năng lượng phi tốc bắn vào viêm sắt kiếm ở bên trong cùng lúc đó một tia mùi máu tươi rồi đột nhiên phiêu tán tại trong thân thể lập tức màu đỏ tươi một vòng máu tươi tự trong cơ thể mánh liệt bắn mà ra chui vào viêm sắt kiếm ở bên trong lập tức thứ hai ánh sáng phát ra rực rỡ nhiễm lên n h i p ưng bổn mạ máu huyết là viêm s giờ phút này cũng không khỏi không phát vô hình kiếm ý ngang nhiên mà động hóa thành một thanh dài gần tức lợi kiếm như thiểm điện lao đi ven đường lập tức hiện ra một đạo rõ ràng dấu vết ở đằng kia giống như ngang nhiên khí thế xuống nhanh chóng phóng tới cái kia đạo thành sắc năng lượng cái này ngốc tử thật không ngờ khinh xuất bạch n i nữ tử thần sắc cảm đạm nàng cũng biết nếu như bị kiếm khí đánh lên chính mình là sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng nhiếp ứng hắn bất đắc dĩ phất tay triệu hồi này đạo năng lượng sau một lát nhiếp ứng sâu kín tỉnh lại đen kịt trong con ngươi lửa dẫn sôi chảo nhìn nhiếp ưng trong con ngươi chỗ hiện lên mãnh liệt l ử a giận bạch lý nữ tử đúng là túi lầu xuống nhẹ nói nói thực xin lỗi ta t h ấ y yêu tiếc s ở sở động lòng người bộ dáng càng làm cho được nhiếp ưng nộ khí đại tác ta và ngươi tầm đó không coi là bằng hữu nhưng ít ra cũng sẽ không biết là đ ị c h nhân mặc dù biết ngươi là có ý tốt không muốn làm cho ta mặt sau cùng chống lại cường đại thủy thần nhưng đang mang thần yếu bất luận ngươi điểm xuất phát là vì cái gì có thể ngươi đối với ta biết đến nhiều như vậy có lẽ hiểu rõ cách làm người của ta vốn không nên làm như vậy nhiếp ưng ta tốt rồi cái gì đều không cần nói đối với ngươi ta có thể đủ không d ậ y nổi một k i a phản cảm c h i tâm liền tự chính mình đều cảm thấy kỳ quái hậu tiên đã là đại chiến thời gian n h ư n h ư trong bọn họ có bất cứ người nào xuất hiện sơ suất về sau ta và ngươi sẽ là đối địch mặt nói xong lời cuối cùng nhấp ưng con ngươi xếp chặt thanh sắc đều là một mảnh lăng lệ ác liệt b ạ c h i nữ tử bệ bộn mở miệng nói ra nhấp ưng thực xin lỗi ta không phải có chủ tâm thế nhưng mà ngươi phải biết rằng thủy thần cường đại như thế ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chịu chết nhấp ưng nghiêm nghị cười cười quắt trói t a i ta không thể chịu chết chẳng lẽ hiện tại vân thiên cả đ à n có thể chịu chết sao ta phát giác nguyên lai、like、ta chưa bao giờ chính thức nhận thức qua ngươi cũng may mắn ngươi không là bằng hữu của ta lại càng không là c h i kỷ của ta nếu không dùng ngươi như vậy tâm tính ta sẽ cảm thấy rất mệt ta không đợi nữ tử tiếp tục mở miệng nói chuyện nhiếp ưng thân thể chấn động liền là xuất hiện ở cao giữa không t r ú n g chậm bước c h â n trọng đạp hư không người như bắn ra chi mũi t ê n nhọn như thiểm điện hướng phía hắc cám xâm lâm bên ngoài lao đi các ngươi mọi người cần phải chống đỡ nhìn qua nhiếp ưng không chút nào cho nàng cơ hội giải thích rời đi rồi bà thi nữ tử lập tức thần sắc vô cùng thảm đạm lay nhẹ thân thể trên mặt cũng đột nhiên hiện mấy phần đau thương tri tình nhiếp ư nếu như ngươi một mực sống ở chỗ này khiếu thiên minh bên kia ta sẽ giúp ngươi giải quyết ngươi người một cái cũng sẽ không gặp chuyện không may đấy ngươi hiểu lầm ta rồi thật sự hiểu lầm ta rồi sáng ngời đen kịt trong con ngươi giờ phút này vô cùng mê man g rất khó tưởng tượng tu vi đã đến nàng loại tình trạng này lại có thể biết vì nhức nhất... ứng có tình như vậy tự xuất hiện đại chiến một lần nữa kéo ra c h i ế n màn có lẽ là tại một người dẫn đầu bị đánh lui ra vòng tròn l u ậ n q u ầ n về sau giờ phút này mọi người công kích đã do thăm dò chuyện còn chân chính chém giết bóng người di động bên trong là có thể thấy được đạo đạo khủng bố năng lượng trùng kích mà ra lập tức bầu trời này thêm nữa một đạo khẽ hở đang xem cuộc chiến bên này hạ c ẩ n huyên giống như bỗng nhiên trong nội tâm đau xót trên trán đấu đại mồ hôi rất nhanh thẩm thấu đi ra hình như là tao nộ trọng kích c ẩ n huyên ngươi làm sao vậy nhìn s á c mặt nàng vô cùng trắng bệnh một thân khí tức cũng tùy theo ảm đạm xuống tâm ngữ khẩn trương hỏi có phải hay không dùng sức quá độ nếu không chúng ta ly khai tại đây hạ c ẩ n huyên phất phất tay hơn nửa ngày về sau phương là từng bước khôi phục bình thường bất quá trên thể diện cái kia bôi tái nhận nhưng lại một mực đều chưa từng tắn đi không có việc gì là bệnh cụ phà bảo hiện tại đã tốt rồi tỉ ngươi không cần lo lắng dùng tâm ngữ c h i năng sao lại há có thể đơn giản bị lửa bất quá hạ cẩn h u y ề n trên người vốn là có quá nhiều nghi hoặc nàng không nói tâm ngữ cũng không truy vấn lập tức gật gật đầu nói ra nếu như ngươi chống đỡ không đi xuống sớm đi nói chúng ta trước hết ly khai tại đây ân ta biết rõ đa tạ t ỷ t ỷ mà đang ở hai người nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian ngắn trong tràng cục diện phát sinh cực biến hoa lớn Trước 569, khiếu thiên minh át chủ khiếu minh bài、2. c h ư ơ n năm trăm sáu mươi chín khiếu thiên minh át chủ bài hai kéo dài ngàn dặm lớn lên s ơ n mạch bất kể là trên không t r ú n g hay vẫn là s ơ n mạch bên trong đều là chấn động lấy khủng bố năng lượng trùng kích đại thời gian chiến tranh đến tận đây khác từ trên không t r ú n g quét tới thanh thúy tơi tốt màu xanh lá đã không cách nào tại đây phiến trong sơn cốc nhìn thấy mà như vậy năng lượng rung động tắc thì như cũng là liên tục không ngừng hướng về bốn phương tám hướng phóng đi khiến cho xa hơn chỗ địa phương cũng bị tại đây chiến đấu chỗ lan đến gần toàn bộ đại lục những cái kia không có tư cách tham dự đến lần này đại trong chiến đấu mọi người lúc này đều đang khẩn trương đang trông xem thế nào đối với tại bọn hắn mà nói cuối cùng cả đời có thể được gặp một lần như thế chiến tranh ngày sau tất cũng là có hướng bọn hậu bối khoe khoang tiền vốn chỉ là bọn họ đều là chưa từng nghĩ đến một lần nhìn như không liên quan bọn hắn quá nhiều l ạ i chiến rõ ràng đã là đem hắt tay vươn vào trong bọn họ trên bầu trời chiến đấu hôm nay đã là gây cấn cảnh giới long vương cùng thành g i a o tầm đó tại lúc ban đầu lẫn nhau đụng nhau về sau giờ phút này lại lần nữa hóa thành thân người chỉ có điều xem thứ hai là muốn chật vật rất nhiều trên thân thể các nơi đều là hiện lộ ra rõ ràng vết máu nhìn qua như trước vững vàng long vương thành dao con ngươi dùng mình lập tức băng hàn chi khí lập tức bao trùm ở toàn thân làm cho chung quanh không gian độ ấm cũng là kịch liệt h ạ t h ấ p tương chiến đến nay song phương thực lực đã động vào phi thường tin tưởng long vương tin tưởng nếu không có thành g i a o át c h ủ bài đã toàn bộ thả ra như vậy kế tiếp là hắn bị thùa thậm chí đã chết một k h ắ c nắm chắc thắng lợi trong tay long vương như trước không có lòng khinh thường thực lực đã đến bọn hắn loại này cấp độ đều có một tay bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn tuy tại vân thiên thời điểm t ừ n g thấy qua thành g i a o ra tay nhưng kể cả nhếp ưng ở bên trong đều là cho rằng thành dao cũng không phải là như thế đơn giản khắc khắc long, vương, long thân cùng dao long thân quả nhiên vẫn có lấy rõ ràng khác nhau b ổ i tọa ngược lại là tâm phục khẩu phục bất quá nghe ư ơ i c o rằng n h vậy, vậy thành ể đem b giao thân thể chấn động vạn năm trước khi hắn còn chưa đạt cho tới bây giờ cảnh giới cho nên bất quá là một người ngoài cuộc bởi vậy chỗ chuyện đã xảy ra hắn biết đến cũng không nhiều có thể long vương trong lời nói ý tứ tại h phần minh hùng à nào n quang hiện, cũng không thế tại c vô hồn ơ Vương. n nói nhảm, thân thể nhóng một cái, đúng là chủ động công hướng Long cái, Tại thể chủ hùng h một là áo khí năng lượng bao khỏa xuống thành dao quanh thân cái kia đã ngưng kết thành băng khí lưu cũng là bỗng nhiên hóa thành một đạo băng trụ phi tốc di động sắp thời gian này ngưng tụ thành một thanh trong s u ố t trường kiếm tí ti pháp tắc chi lực như t h i ể m điện dung nhập trong đó lập tức tại hàn băng trường trên thân kiếm vẻ này băng hàn chi khí tựa như là như thực chất mũi tết nhọn thúc giục lấy lăng lệ ác liệt kiếm khí ánh mắt đạm mạc nhìn qua băng hàn kiếm khí c ậ thân long vương đột nhiên lạnh lùng cười cười một đám sát cơ nhanh chóng tự chọn g con n g ư ờ i phi tốc xét qua bàn tay vung lên trên bầu trời lập tức trở nên một mảnh nóng rực l o n g c h i nhất tộc đều là thủy h ỏ a cùng tu tuy cái này h ỏ a so ra kém nhiếp ưng trong cơ thể buồn nguyên tâm hỏa đến t ư ơ n g đại nhưng ở long vương tu luyện vạn năm trở lên thời gian vẫn đang uy lực không giống bình thường tại nóng rực khí tức nướng phía dưới long vương quanh thân khí lưu lập tức bị bốc hơi hóa thành đạo đạo khói xanh dung nhập trong hư không đương nhiên hắn cũng không có nghĩ qua bằng này có thể đem thành dao băng hàn trưởng kiếm cho hòa tan mất chỉ thấy lập tức thời khắc một đạo hồng quang rất nhanh hiện hiện tiến tới tại hắn trước mặt hình thành cực lớn năng lượng màn sáng băng hàn trường kiếm đâm trúng màn sáng dẫn tới không gian kích động ra trận trận rung động đ ỗ n g nhiên một cái đại thủ theo cái kia màn sáng bên trong như thiểm đ i ệ n vương đúng là hào không thèm để ý băng hàn trường kiếm l a n g lệ ác liệt một tay lấy hắn bắt lấy lập tức thành g i a o chỉ cảm thấy một đạo nóng rực khí tức theo trường kiếm phi tốc chuyển đến long vương bằng này ngươi tôi phá không được bổn tọa vũ kỹ thành dao lớn tiếng n h e răng cười kiếm vũ vừa dứt lời băng hàn trường kiếm lập tức tàn ra hóa thành dọn dọt đấu mưa lớn điểm trong h Vương hướng trường n hợp đó long vương chi lực cường đại cờ nào thành g i a o làm cho là có thêm bản thể năng lượng phòng hộ như cũng là một mụn máu tơi phun ra thân ảnh rất nhanh bay rớt ra ngoài cùng lúc đó cái tia vô số kiếm vũ như cũng là từng khỏa quả bùn rơi đập tại long vương cái k i a đạo cự đại năng lượng màn sáng lúc kinh thiên tiếng nổ mạnh âm nối liền không dứt vang vọng mà lên long vương là người tu vi thông thiên cũng mơ tưởng lúc này kiếm vũ phía dưới toàn thân mà ra nhìn qua cái kia bị vô số kiếm vũ đang bao vây long vương thành ra hung dữ đạo lấy xóa đi bên khỏe miệng vết máu chật trong tay pháp quyết không đoạn s ử x u ấ t rất nhanh đánh chiếu vào trống rông xuất hiện tại trong không gian cái kia hoàn toàn do hàn băng chi khí hội tụ trên tầng mây thời gian rất nhanh trôi qua tại khắp thiên kiếm vũ phía dưới long vương bên ngoài thân cái t i ê đạo hồng sắc cực lớn màn sáng giờ phút này đã vô cùng ảm đạm phản phất chỉ ở một giây sau chung lúc. cũng sẽ bị kiếm vũ chỗ tăng ăn dã t h ế vậy thành dao trong tay p h á p quyết vận hành càng thêm mau lẹ mắt thường có thể thấy được đạo kia t ầ n g mây trở nên càng thêm ngâm đen làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí thức cũng tùy theo bắn r a mà ra giống một hồi giống ngâm thanh â m đ ỗ n g nhiên từ đó vang vọng trên không trùng thành dao con người bởi vậy trùng trùng điệp điệp tụ lại hắn cũng là biết rõ long vương bắt đầu phản kích rồi tiếng hô qua đi cường đại làm cho người cùng bái lê đính hôn khí thức cũng là bỗng nhiên từ đó như thiểm điện lất đi、Chật. một đạo khổng lồ bằng dáng nếu có như hiện ở kiếm trong mưa chậm rãi hiện hiện trong chóng đạo kia đã là vô cùng ảm đạm ánh sáng màu đỏ triệt để biến mất không thấy gì nữa khắp thiên kiếm vũ bởi vậy phi tốc bắn vào cái kia bóng dáng bên trong t h ế vậy thành g i a o một hồi hưng phấn chỉ cần có thể công kích được l o n g vương hắn cũng không tin nhiều như vậy kiếm vũ phía dưới hội thường tổn không đến l o n g vương nhưng mà đang ở sau một lát thành g i a o đôi mắt trùng trùng điệp điệp xẹn qua một tia hoảng sợ bởi vì giờ phút này hắn rốt cục phát hiện cái kia khắp thiên kiếm vũ thực sự không phải là tại k h ô n g chế của hắn xuống đập chúng lam vương mà là đang thứ hai tự chủ hành vi xuống nhưng từ nào đó kiếm vũ tiến vào đến chính mình thân hình bên trong long vương tại muốn chết phải không lập tức thành giao tựu đả đảo đến ý nghĩ của mình sau một lát hắn sát mặt đại biến chính mình hàn băng chi khí cố nhiên là phi thường c ư ờ n g đại nhưng long vương thủy hòa cùng tu chỉ cần có thể kháng qua hàn băng chi khí ở trong thân thể của hắn công kích như vậy những này sẽ là trở thành mỹ vị chi thực bị long vương tiêu hóa tên vương bắt đàn này lại muốn mượn nhờ bổn t ọ a chi lực đến để thăng thực lực của mình biết được đến long vương tâm tư thành giao không khỏi chửi ầm lên trận pháp quyết tựa hồ vừa nhanh bên trên một kia hôm nay tình thế không phải do hắn không tiếp tục một khi nếu vương tha cho hắn thành giao thế nhưng mà không tiếp tục các chủ bài đối kháng long vương công kích hắn hiện tại đã ở đánh bạc t i ể u đánh bạc long vương kháng không xuống mặt khác chiến trường ở bên trong không dư cùng lăng không như là luật bản chỉ cần riêng phần mình ngăn chặn đối thủ không cho hắn đi trợ giúp những người khác là được mà lôi phép chờ sáu thế lực lớn bên trong đích cường giả đối kháng cũng là lực lượng ngang nhau có thể khởi chuyện xấu quyết định lần này đại chiến thắng lợi là chỉ ở n g ị c h phong c à n hiên còn có hát cám chi chủ liêu thế nhưng long vương cái này bà cặp chiến trường hôm nay long vương tạm thời bị nốt cái này đối với vân thiên nhất có hy vọng một chỗ chiến trường k i ế u thiên minh mọi người trong nội tâm rất là chắc chắc cái kia bị cản hiên hai người kéo lấy năm vị nịt thiên cường giả giờ phút này hình như là ăn hết đại lực d ừ hoàn công kích cảm thấy lăng lệ ác liệt càn hiên hai người tự cũng là phát hiện đến long vương bên kia đậu tĩnh nhìn đến quanh thân năm người đại phát thần uy một đại trên người bọn họ đoạt công đầu không khỏi ngay ngắn hướng cười lạnh giống một đạo giống ngâm thanh âm tự càn hiên trong miệng gào thét giống ra lập tức một mảnh kim quang tràn ngập tại trong không gian mọi người công kích xu thế tại kim dưới ánh sáng đột nhiên dừng lại một trầu chỉ thấy một ngũ t r ả o kim long như vậy lăng không mà ra trấn thiên nhất t ư ơ n g l ị c phong thuận thế mà động bóng người như thiệm điện lất lên kim long trên lưng Ra ra, t r bởi vì được nghịch c ấ n đ phong hai người bỗng nhiên bày ra thực lực cường đại xuống phần này thuộc năm thế lực lớn nghịch thiên tường giả cuối cùng không tại còn có lòng khinh thường cái gọi là dùng năm địch hai khó coi chi ý lập tức biến mất vô tung vô ảnh lấy mà lợi chi là như, như sóng biển không nước không dứt công kích như thế công kích phía dưới n g h ị phong cùng cản hiên hai người rất cảm thấy áp lực đại tăng nếu không phải là huynh đệ hai người nhiều năm qua một mực cùng một chỗ t u luyện đối với lẫn nhau phi thường quen thuộc chỉ sợ sớm đã bị thua dù là như vậy ăn ý cản hiên thân thể nhiều chỗ hiện ra liền khối kim sắt chất lỏng tiểu tam người không sao chớ hóa thành chân thân về sau cản hiên mục tiêu công kích quá lớn hơn nữa có chủ tâm thủ hộ xuống n g h ị phong ngược lại là không có đã bị thương tổn quá lớn không có việc gì một chút thương thế có thể làm khó dễ được ta long âm thanh gạo thét hiện thị do cồn vọng tri tình tốt rất tốt nịch phong một hồi điên cuồng c ư ờ i to đứng thẳng ở l o n g trên lưng trường thương chất chỉ khổng lồ khí thế c h ậ t trước người ngưng hình tốt gọi thế nhân đều là biết rõ hôm nay huynh đệ chúng ta ba cái chính thức sừng sững tại đại lục đỉnh trên đỉnh trenu a toại nét r ứ t lời trong con người đông nhiên đen kịt không thấy chỗ hiện lên, lên ra hoàn toàn một mảnh tuyết trắng cũng là bởi vì này một thân khí thế đốn như d ạ thu giống như h u n g lệ trường thương phía trên nhàn nhạt tia sáng gai bạc trắng phù lớp mà ra rồi đột nhiên uy thế nổi lên chung q u n h năm người thấy vậy biến sát tại biến dùng bọn hắn tu vi tự nhiên có thể cảm ứ n g đi ra cái này huynh đệ hai người Giờ chương xanh xanh từ từ năm trăm sáu mươi chín khiếu thiên minh át chủ bài ba chương năm trăm sáu mươi chín khiếu thiên minh át chủ bài ba như vậy khổng lồ khí thế lập tức là bao phụ tại trên không trung cảm thụ như thế căn bản không thể so với lăng không những này cường giả đến yếu hơn bao nhiêu khí tức khiếu thiên minh mọi người tâm tình phương là tùy theo cải biến tới lăng không hắc ám c h i chủ tử vong c h i chủ ba người vẻ mặt nghiêm trọng giờ phút này cường già xuất hiện không thể nghi ngờ là đem tử vong c h i chủ vừa mới mang đến ưu thế triệt để đánh tan kế tiếp song phương chiến đấu lại đem kéo dài lúc trước thế cục lao hắc người này xuất hiện tránh không được một ít dài dòng đích thoại ngữ ta tận lực kéo dài một hồi ngươi trước chậm d i khí tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt mấy người cũng bất chấp cái gì mặt mũi cùng thân phận đạo kia cường h a n khí tức là ba n g ờ i cũng không khỏi không cẩn thận hắc ám tri chủ không có r u t rẻ ngắm nhìn đang tại trong lúc chữa thương minh nước t r ậ t thân thể k h é động đi vào hắn bên người trong cơ thể màu đen năng lượng phô thiên cái địa bạo tuân ra mà ra lập tức đem hai người trôn thấy này một màn không dư lông mày đột nhiên nhăn nhăn hắn có thể không có quên cái kia gọi m ì n h nước hắc cám lệnh chúa ban đầu ở hòa bình thôn nhỏ làm những chuyện như vậy người này tu vi tuy không kém có thể rơi trong mắt hắn hay vẫn là không đáng giá được nhắc tới nhưng mà hắc cám chi chủ đối với hắn nhưng là như thế coi trọng vừa rồi đối mặt cái tia thần gia ngũ minh đệ dĩ nhiên là đưa hắn dẫn theo đi vào hơn nữa ngoài dự đoán mọi người cũng là do hắn phương là đem một người trong đó kích thương tiến tới lại để cho hát cám c h i chủ nắm lấy cơ hội đem một người trong đó đổi u ra chiến trường người này không thể k h ô n g p h ò n g lập tức không dư trong lòng có so đo khí tức nhìn như chậm chạp tràn ra nhưng lại dùng lưu tinh tốc độ trong n á y mắt đã đặt mọi người trước người một đạo thân ảnh như vậy hiện hiện mà ra phụ câm nguyên lai là ngươi lăng không cùng tử vong c h i chủ lập tức sắc mặt n h ữ n một cái giống như không thể tin được đúng là lão phu phụ câm cười cười hơi mang theo vài phần cung kính thần s ắ c nói bãi kiến ba vị tiền bối trong lời nói ba người tự nhiên là lăng không tử vong tri chủ cùng không dư người còn lại còn không đảm đương nổi tiền bối xưng hô lôi phách bái kiến lao tổ lời vừa nói ra khiếu thiên minh ở bên trong còn lại ngũ vương nghịch thiên cường giả đã hỉ mà lại kinh bọn hắn có lẽ đối với phục c m rất là lạ lẫm nhưng là một tiếng lao tổ lại để cho bọn hắn có chút minh bạch người này thân phận chân chính có hắn tại chỉ cần lần này khiếu thiên minh đại thắng như vậy về sau đại lục ở bên trên không q u ả n bọn hắn có nguyện ý hay không đều muốn dùng phục c m cốc làm chủ một cái tô môn lại là có thêm bốn gã n ị c h thiên cường giả trong đó một vị hay vẫn là như thế cường đại không phục lại có thể thế nào ân phục công gật, gật đầu ánh mắt một mực chưa từng di động qua chằm chằm vào lăng không hai người hỏi lão phu lâu không hiện thân đại lục lần này vốn cũng không muốn hiện thân không biết làm sao phụ cơm cốc gặp nạn l ã o phu không thể không ra hai vị tiền bối cho ván bối một cái mặt mũi các ngươi như vậy rời đi ngày sau cái này trên đại lục làm theo vi tôn phụ cơm ngươi khẩu khí thật lớn lăng không hờ hức quát thật đúng ngươi cho rằng hôm nay l ã o phu chờ tiểu thua sao hhh coi như là thua ngươi cũng mơ tưởng chiếm cái tiêu luộc chịu đựng đầu lao phu không mấy năm qua chưa bao giờ chính thức xuất thủ qua hôm nay không ngại tiểu cùng ngươi thử một lần lại để cho ngươi biết chúng ta loại này cấp độ không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy phục âm một phen mặc dù là không dư giờ phút này đều như mày l a n g không cùng tử vong chi chủ hạng gì thân phận ngươi phục âm dựa vào cái gì giảng lần này khoác lác bất q u á dưới mắt cùng tồn tại trên một cái thuyền chỉ có thể ẩn x u ố n g dưới trong nội tâm thở dài khó trách lôi phách như thế hung hăng càng quái nguyên lai là có dài như vậy bối phục âm cười ha ha trong đôi mắt ánh mắt nhanh chóng s ẹ t qua tại chỗ tức là nói ra hai vị tiền bối chi năng vạn bối nhiều năm trước đã là linh giáo k a cái này vạn năm qua lao phu bất tài thực sự nhiều có tinh tiến có lẽ do、so、không được ngươi nhị vị nhưng tự hỏi không kém bao nhiêu hiện nay long vương bị thành giao tiền bối khó khăn h á c ám c h i chủ khí lực có chỗ hao tổn nghĩ đến vạn bối cho là có tư cách này thỉnh hai người các ngươi ly khai không t h ă n g trước uổng cố nhiên là c h ấ n nhiếp nhân tâm tiến hành nhưng là muốn bằng thực lực mà làm phục âm cùng nhiếp ưng so s á n h v ớ i ngươi t r ê n lệnh quá xa tử vong c h i chủ thanh cười lạnh nói qua nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ bị người như thế xem nhẹ qua nhiếp ưng phục âm n h n g mày q u á c người này tên đi khắp đại lục lao phu cũng muốn vừa thấy vị kia là nhiếp ưng đi ra cùng lão phu gặp được vừa thấy như thế hung hăng càn quấy thái độ làm cho vân thiên mọi người r ấ trong là bất tốt rồi. tiếng là phụ cầm c nói một đạo khí thế cường đại lập tức ngưng hình hung hăng bay vút mà ra tử vong chi chủ hiệu được tâm ngữ đối với n h ấ ế p ưng tầm quan trọng vừa muốn ra tay lúc đã thấy lăng không một tay lấy hắn giữ chặt rất là khó hiểu sau khi thấy người trên mặt hiện hiện mà ra nụ cười quỷ dị hắn khi biết lăng không sẽ không bắn tên không đích liền cũng yên tĩnh trở lại cái k i a k h í thế lóe lên đi ra hung hăng đánh tới hướng tâm nữ nhưng là cũng không có xuất hiện phụ câm muốn kết quả ngược lại khí thế tại ở gần tâm nữ về sau đúng là quỷ dị biến mất không thấy gì nữa nói là hậu trướng hay vẫn là cất nhắc người vô s ỉ tiểu nhân ngươi ngược lại rất xứng đôi tâm nữ hết sức cười n ạ o châm chọc chi lời nói ngươi đáng giận phụ â m giận g ữ thân hình lắc lư đang định ra tay nhưng lại không dư nhanh hơn đưa hắn ngất vợ môi nhúc ních mấy người làm cho người phía trước hầm hực an tĩnh lại nhìn qua đối diện mọi người là n h a răng cười bổn tọa chẳng muốn cùng các ngươi nói nhảm đã hai vị tiền bồi cô ý trợ vân tiền đừng trách lao phu không bàn xin hộ m ặ t ẹ、e、n nụ ạ toái nét liên tiếp ba cái đối với chính mình xưng hô mọi người nghe xong buồn cười không thôi như vậy tâm tính ngược lại có thể đặt cho tới bây giờ cảnh giới mọi người hay vẫn là có chút kỳ quái nghe mọi người lại lần nữa cười nhạo p h u c âm lửa giận trong lòng rốt cuộc không cách nào nhịn được nhịn thân thể n h o á một cái hãn mục tiêu đúng là bắn về phía một bên hắc á m tri chủ đối thủ của ngươi là bổn tọa phục lại để cho bổn t ọ a nhìn xem tự cho là có thể so với vai chúng ta thực lực phải chăng chân thật màu xám năng lượng bạo tuân ra lúc tử vong c h i chủ thân ảnh vững vàng đứng ở tầng kia khói đen trước khi lăng không ngươi một người có thể ngăn đón hạ lao phu cùng bốn người này sao không dư xuất lấy cái kia thần gia tứ huynh đệ dâm trận tại chỗ đi thẳng về phía trước mục tiêu cũng là hắc á m c h i chủ thừ một lần chẳng phải sẽ biết rồi nhìn đến đại chiến lại đang bắt đầu tình thế đối với đối phương lại là như thế bất lợi dù là t â ngữ giờ phút này cũng không khỏi lệnh không an tính được vừa định lại để cho hạ cẩn h u y n đi che chở hắc á m tri chủ cho hắn đầy đủ thời gian lúc trong lúc đó trên mặt trồi lên một tia trầm âm sau một lát giống như làm ra quyết định lập tức hiện ra một phần tàn nhẫn dáng tươi cười cái gọi là nghịch thiên cường giả xem ra cũng không gì hơn cái này đúng là sẽ bị siêu việt cảnh giới chi nhân giết chết khiếu thiên minh ngụ ý ngạo khiếu thiên hạ tại chấm xem ra nhưng lại một đám vợ hài kịch mà thôi tâm ngữ xâm lanh thanh âm phảng phất là có ma lực rơi vào mọi người trong hai lúc cái k i a sắp khởi đại chiến đúng là ngạnh xanh xanh ngừng lại cốt bởi trong lời nói cái tiêm lịch thiên cường giả bị siêu việt cường giả giết chết, thật là quá mức nóng đường nhưng là thần gia tứ huynh đệ giờ phút này sắc mặt bỗng nhiên biến đổi nghẹn ngào quát lao tam bén nhọn tiếng quát ở bên trong cái kia bị hắc cám chi chủ kích lạc vân quả nhiên lao tam tựa hồ là nghe thấy hắn các huynh đệ la lên bay vượt qua từ phía dưới trong sơ g ố c như thiểm điện p h o n g tới bất quá thân này ảnh hiện thân cũng không làm cho thần gia tứ huynh đệ có nửa điểm sung sướng c h i tình bởi vì đó là một c ô thi thể mà thôi tại sao phải như vậy thần gia huynh đệ không thể tin được lớn tiếng giống to chẳng lẽ giấu ở phía dưới trong đám người còn có một người khác địch thiên cảnh giới địch nhân sao tâm n ữ lạnh lùng cười cười nói trâm không phải vừa đã từng nói qua ơi, ừ đường đường địch thiên cừng giả vậy mà sẽ bị siêu việt cường giả đánh chết khiếu thiên minh vợ hài kịch minh mà thôi là ai Cút r a đây cho ta ra liền đi ra chẳng lẽ chả lẽ lại sợ n g ư ờ i trong chốc lát một áo tím thân ảnh phi t ố c lướt đến đúng là lãnh huyên giờ phút này nàng một thân khí tức còn có chút ít hỗn loạn khoe miệng chỗ còn mang theo run qua đi lưu lại vết máu nhìn đến thật sự là nàng mọi người một mảnh kinh hô cái này thần lao tam nhà ta cố nhiên là tại h ắ cám chi chủ thủ hạ thu trọng thường nhưng luôn một nghịch thiên cường giả chỉ cần còn có mấy phần khí lực nương tựa theo pháp tắc trí lực mặc dù nhưng không phải siêu việt đỉnh phong lệnh huyền c h i đối thủ nhưng như vậy vô thanh vô tức bị giết chết lại là không thể nào đấy phía dưới chiến hỏa ngập trời tiếng chém giết chói thai không ngừng những người này tuy nhiên mỗi người tu vi siêu p h à m có thể chỗ đối mặt người đồng dạng c ứ n g hãn không nghĩ qua là t i ự u sẽ vẫn lạc lúc này cái kia c n dư thừa cảm ứng đi phóng ở dưới mặt ngươi ngươi vậy mà giết lao tam ta muốn cho ngươi đ ê n mạng thần ra trong bốn người thần ra lao đại thân thể rất nhanh chất động nhanh chóng hướng phía lệnh huyền mà đi mấy hơi thở đã đã tìm đến trở về giết nàng chỉ cần thắng đối thủ còn nhiều mà cơ hội phục cầm không hổ là vạn năm lao yêu quái trong thời gian ngắn như vậy là khôi phục thanh minh đồng thời cũng thấy rõ tâm ngữ tâm tư không khỏi đôi mắt lại lần nữa quang hương cái kia hoàng triều c h i quân chỗ lóe sáng đi ra ánh mắt tại không khinh thường chi ý đối mặt phục cầm cái này thần g i a tứ huynh đệ tựa hồ càng đến sợ hãi bởi vậy thần g i a lao đại cực không cam lòng hướng về trong trận hình đi đến bốn người nếu không thể liên thủ cùng một chỗ chỉ một thực lực nhiều lắm là so lôi phách mạnh hơn một kia cùng lạnh chiếu như tương đương như thế thực lực là ba người còn có không dư tại bên n g lăng không muốn ngăn chặn bọn hắn cũng sẽ không biết rất khó khăn bất quá bởi như vậy lãnh huyên muốn đối mặt một gã lông tóc không tổn hao gì nghịch thiên cường giả đoạn tâm ngữ như thế tâm cơ đối với chính mình người cũng như vậy tàn nhẫn thật là chúa tể một phương nên có cử động vậy thì không thể không làm cho phụ câm k i ê n kỵ những này đã cùng bản thân thực lực phải t h ă n g cường đại không quan hệ nhưng mà đang lúc thần gia lao đại rất không muốn đi trở về lúc đột nhiên một đạo tử ảnh phi t ố c xa qua vô cùng mau lẹ đem hắn ngăn lại ta giết h u y n h đệ ngươi ngươi lại không muốn lấy báo thủ cái này cũng cứ gọi là tình huynh đệ sao thân ảnh màu tím chậm rãi quanh người đen kịt trong con ngươi loé ra một vòng khiêu khích tri sắc lãnh huyên mọi ngươi kinh ngạc không thôi. lãnh tỷ tỷ trở lại lệnh huyên quay đầu tự nhiên cười nói nói các ngươi không cần phải lo lắng ta sẽ chống được n h i ế p ứng trở lại đấy nói xong lúc đ ỗ n g nhiên thứ nhất thân khí tức q u dị trở nên thập phần thông thuận sau một lát một cổ làm cho ở đây không người nào so quen thuộc nhàn n h ạ t khí tức đột nhiên hiện hiện mà ra Nịch thiên cảnh、giới. Trưng 569, khiếu thiên minh át chủ bài 4. Trưng 569, khiếu thiên minh nhiên nhưng nịch thiên cảnh giới không thể nghi ngờ, lãnh huyên trong lúc đó tấn chủ chủ tức lúc cấp, làm cho khiếu khiếu khí thể át át tuy ớt, giới. bài bài lại giới yếu đó coi hắn siêu việt đỉnh phong tu vi t ù y thời tùy chỗ cũng có thể đột phá cái kia một cánh cửa hạng nhưng là tại đây thời khắc mấu chốt tấn trước xử bọn hắn có chút khó có thể tiếp nhận tuy nhiên là mới vào nghịch thiên cảnh so không được tại chàng bất luận cái gì một người bất quá muốn ngăn chặn thần gia lão đại nhất hội hẳn là không thành vấn đề như vậy lăng không bằng sức một mình ngăn lại không dư và thần gia mặt khác tam h u y n h đệ cũng cũng không phải là là không thể nào làm được đấy kể từ đó là đưa cho hát cám chi chủ đầy đủ thời gian có lẽ trong đoạn thời gian này long vương cũng có thể theo cái kia khốn cảnh trong đột phá mà ra đến lúc đó khiếu thiên minh tồn tại ưu thế đem làm không còn tồn tại mọi người đều làm minh bạch đạo lý này lập tức trong tràng hào khí đ ỗ n g nhiên trở nên cực kỳ lăng lệ ác liệt huyên nhi ngươi thật sự tấn cấp rồi hả lệnh chiếu như cực kỳ vui vẻ bởi vì nàng đại nạn b u ô n g xuống tiêu nguyệt cung nếu không một n ị c h thiên cường giả sẽ gặp luân lạc tới nhị lưu thế lực tuy có nhếp ưng cam đoan nhưng bất luận cái gì cam đoan đều không kịp bản thân thực lực đến trọng yếu lệnh nguyên g ậ t gật đầu nói không nghĩ tới cùng n ị c h thiên cường giả một trận chiến có thể lấy được cơ duyên này sớm biết như vậy đã sớm vung tay mà làm hiện tại cũng không cần muốn như thế phiền t o á i trong trẻo nhưng lạnh lùng mà trào phúng đích thuận ngữ nhàn nhạt tràn vào khiếu thiên minh mọi người trong t hai nàng lúc này còn không cùng mọi người bình khởi bình tọa thực lực nhưng đã có như vậy tư cách nói lời nói này nghịch thiên cường giả thần thông khó lường ai có thể dám khẳng định lệnh huyên tại tấn cấp thời điểm cái kia tấn cấp c h i lộ là một bước nhỏ hay vẫn là một bước dài đâu này lãnh c ô đ ư ơ n g cẩn thận một chút ngươi có thương tích tại thân xa xa lăng không nói ra tiền bối yên tâm tấn trước thời điểm trong thiên địa cảng ộ đã là làm cho ta thương thế phục hồi như cũ lệnh huyên cười nhạt một tiếng chỉ vào thần gia lao đại quát nhẹ không biết người c giờ phút này tại không rất tốt đích phương pháp xử lý phục âm lạnh lùng vừa quát thừa dịp tất cả mọi người đem chú ý lực phóng tới lạnh h u y ê n trên người muốn nhìn một chút nàng cụ thể thực lực đồng thời thân ảnh như thiểm điện phóng tới đi qua phục âm vạn năm thời gian như cũng không cải biến được ngươi đánh lén vô xỉ hành vi a màu s á m khí lưu tại phục g m s ẹ t qua trên đường chậm rãi hiện hiện tử vong chi chủ tràn ngập sát cơ thanh âm xâm lanh truyền ra phục g m xuất hiện lúc một phen cuồng vọng trước đây bởi vì muốn cẩn thận một chút cố mà tử vong chi chủ đem sắp sửa sát cơ ẩn xuống dưới hôm nay tình thế có sở biến hóa chỉ cần lệnh huyên có thể ngăn chặn thần gia l ã o đại mặc dù là một phút đồng hồ thời gian cũng là dư sải Vâng anh! Lưỡng lực đạo ở giữa không trung, trung trung giữa lực bổ đạo điệp dùng ngươi xem lạnh huyên có thể chi chống bao lâu tâm ngữ khẩn trương hỏi tuy nhiên đối với tu vi một đường nàng không rõ ràng lắm nhưng cũng biết hiểu mới vào nghịch thiên cảnh giới chi nhân nếu không mặt khác cơ duyên tương đối sớm đã thành này cảnh giới cường giả mà nói phải kém một bậc đủ chống được hắc cám chi chủ lần nữa hiện thân t ỷ t ỷ không cần nhiều hơn lo lắng như vô tình ý bên ngoài trận chiến tranh này sẽ tại nếp i đại ca vắng họp dưới tình huống chiến thắng nói đến chỗ này hạ cần huyên trong nội tâm đột nhiên là bung lỏng rất nhiều tựa hồ hết thể tương lai đều trở nên sáng sủa mà hắn trên mặt chỗ treo cái kia bôi tái n h u ậ giờ phút này cũng là đổi lại một mặt chiều hồng n g h e lần này kiên định tâm nữ lập tức nhẹ nhõm rất nhiều lui về phía sau bên trong thần gia lão đại sắc mặt rõ ràng cả kinh tựa hồ thật không ngờ cái này vừa vừa bước vào ngang nhau cấp độ n ữ tử lại là tu vi mạnh mẽ như vậy hung hãn có thể cùng hắn không chia trên dưới đột nhiên đôi mắt mạnh m à d ù n g mình hắn trong tầm mắt bên trên một giây còn cùng hắn đồng dạng tại phi t ố c lui về phía sau cô gái ao tím giờ phút này đúng là quỷ dị mà mau lẹ hướng hắn lướt đến lạnh huyên một l ư ớ t mấy hơi thở trong là đến thần gia lão đại trước người nhẹ nhàng lộ ra một cái k h u n h đạo chúng sinh dáng tươi cười chắm đoan bàn tay nhưng lại rất nhanh bổ ra thần gia l giống bị nụ cười kia sở mê hoặc hắn phản ứng n g ạ n h xanh xanh chậm một bước lập tức không dám đi đón nợ chân đạp hư không một chuyến thoát ly đối phương kình khí trong phạm vi công kích yêu nữ thủ đoạn không tệ vậy mà dùng bán sắt c tơ d ụ thần ra láo giận d ữ uống nếu không có phương mới tỉnh nộ kíp lúc một trưởng này chỉ sợ sẽ làm chính mình bị thương lạnh huyên lông mày hành lập quát mắng đồ háo sắc làm sao có thể quái được b ồ t cung nàng vừa rồi chi cười chính là hữu cảm nhi phát tự tiêu nguyệt cung đi theo vân thiên hoàng triều về sau lúc đầu một thân siêu việt định phong tu vi tại nhiếp ưng trước mặt còn khả năng giúp đỡ hắn làm rất nhiều chuyện nhưng là theo nhiếp ưng tu vì càng thêm thâm hậu dần dần nàng có khả năng phát huy tác dụng càng lúc càng nhỏ tám thế lực lớn liên thủ tiến công vân thiên thời điểm lạnh huyên rõ ràng mắt nhìn lấy tâm ngữ bị thương thiếu chút nữa chết đi một khắc này nàng cảm giác sâu sắc chính mình vô lực vì vậy bên trên thần nguyên tông cô ý muốn đi b i ể n tử vong đều là muốn nương tựa theo chiến đấu sự chính mình cao hơn tầng lầu làm tốt nhiếp ưng làm chút chuyện hôm nay rốt cục được nếm tâm nguyện cười đến tự nhiên là vui vẻ thần ra lão đại g á m khẳng định từ lúc chào đếp giờ phút này hắn giống như tên đ i ê n bàn tay huy động hình thành những c h ả o là hung hăng hướng phía trước dối r a bén nhọn phá phong thanh âm tại bên trên bầu trời ô ô tiếng vọng lạnh h u y ê n n u tỉnh cười cười thân hình không lùi trái lại mánh liệt bắn mà ra mềm mại tay háo tại thân thể lướt đi về sau lập tức trở nên như kim thiết giống như c ứ n g rán nhàn nhạt lưu quang tại bên ngoài hiện hiện thời điểm không chút khách khí đập nện ở đằng kia ưng c h ả o phía trên nháy mắt lúc cường đại lực phản chấn lại để cho hai người đồng thời thân thể bay ngược về đằng sau phát ra c h ó i thai không ngừng mà tiếng nổ mạnh tiếng nổ cái gọi là thủy thần tạo ra đến nghịch thiên cơn giả quả nhiên so với bằng vào bản thân lực lượng tân chức t r ê n lệch đi một tí lạnh huyên trong trẹo nhưng lạnh lùng châm chọc thanh â m lại lần nữa tiếng vọng mà lên thần ra lão mắt to con mắt tùy theo đình trệ cái kia vốn nên tại lui về phía sau bên trong đích bóng người không ngờ là quỷ dị vòng qua vòng lại tới dùng càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về chính mình vào tới có lẽ thay đổi một người khác đem làm không sẽ cảm thấy lạnh huyên phương pháp này quỷ dị nàng bản thân phong t h u tính đặt tới n ị c h thiên cảnh giới về sau phát tác lĩnh mộ s ử c h i lại càng dễ có thể tạ i che kín phong thuộc tính nồng nặc nhất trên bầu trời cải biến phương hướng của mình những này gần như là cơ bản thưởng thức thần gia lão đại nhưng lại không hiểu thân hình trôi nổi tiến lên quỷ dị ở thần gia lão đại chu thân tiềm lược thỉnh thoảng phát ra một đạo lăng lệ ác liệt công kích phiêu không động đậy định thân thể tựa như là xuyên việt tại trong b ù i hoa thân ảnh làm cho người không kịp nhìn thời điểm tràn đầy thật lớn nguy cơ mà thần gia lão đại tuy nhiên tại pháp tắc lĩnh nộ lên là bị người áp đặt mà xuống s o không được lệnh h u y ê n đến tinh diệu có thể một thân bản thể năng lượng nhưng lại vô cùng hùng hậu cho nên tại lệnh h u y ê n mở m i ệ n g công kích ở bên trong ngược lại cũng có thể làm được công thủ nghiêm mật trong khoảng thời gian ngắn hai người vậy mà đánh cho cái không chia trên dưới không dư phụ cấp mọi người cảm ứng được nơi này không khỏi trong nội tâm càng thêm vô cùng lo lắng hắc cám c h i chủ thực lực bọn họ đều là tin tưởng không dư càng là minh bạch nếu không có cái minh nước ở bên trong giờ phút này hắc cám c h i chủ sớm đã điều tức h o à n thất nhưng cũng chính là như vậy mới làm cho không dư lo lắng địa phương khác cũng còn tiến vào tại rằng có trong t r ạ thái bất đồng duy nhất chính là nịch phong c à n hiên hai người nhiều hơn một cái liêu tết nhưng cái kia năm thế lực lớn cường giả dĩ nhiên là tại ba người công kích đến còn rơi xuống hạ phong phù câm có thể tại t ử v o n g chi chủ trong tay bảo chủ bất bại đã là v ậ n hạnh thế c u ộ c hôm nay k h i ế u thiên minh giống như hồ chạy tới cuối cùng ánh mắt rất nhanh s ẹ t qua tại chỗ không dư nhẹ dọn g vừa quát các người tam huynh đệ đi giúp lão đại những n à y không cần thực lực của hắn cùng thần gia tam huynh đệ l i ê n t h ủ t u y n h i ê n rất ngắn, nhưng lại phát hiện ba người pháp tắc lĩnh nộ cực kỳ nhựa trí bởi vì pháp tắc yếu không cách nào dung nhập bản thể trong sức mạnh đối kháng là không ba người bọn họ cơ hồ đã không có tác dụng thần gia tam huynh đệ phải đi l a n g không cũng là ngăn ngăn không được lập tức nghiêm nghị truyền tấn quát hắc ma nhanh chóng tỉnh lại ha ha l a n g lão nhi lão phu rốt cục là lần đầu tiên trông thấy ngươi sốt ruột rồi, rồi nghe không được thứ hai thanh âm bất quá nhìn xem nét mặt của hắn không dư là biết rõ lập tức hơi nhẹ nhõm t r e o c h ọ c cười lệnh h u y ê n cũng không phải là hắc cám c h i chủ chỉ cần tứ huynh đệ liên thủ đánh chết vẹn vẹn tại một lát tầm đó hiển nhiên thần gia tam huynh đệ chạy về phía lệnh h u y n liêu tiếp nhưng bên này cũng bất chấp hôm nay thượng phong cục diện nhưng mà tất cả mọi người có thể chứng kiến cho nên năm đại cường giả hợp lực mà làm n ạ n h xanh xanh đem nàng ba m đạo đạo như như cảm ộ t hứng đến thần gia tam minh đệ phi tốc chạy đến lạnh viên con ngươi bùn bã chật trở nên vô cùng kiên định nhiếp ưng ta sẽ vì ngươi tranh thủ thời gian mặc dù chỉ có ngắn ngủn một lát chung tiếng nói tại trong lòng rơi xuống thời điểm hắn thân hình ở bên trong rồi đột nhiên từ trong ra ngoài diễn sinh ra một cổ cực kỳ quái dị khí tức lập tức khí thế cũng trở nên càng hung hiểm hơn khí này tức tất cả mọi người không xa lạ gì là tâm nữ cũng từng tự mình trải qua giờ k h ắ c này cơ hồ là tất cả mọi người đem ánh mắt quang hướng về phía lạnh nguyên lạnh nguyên tỷ tỷ không muốn lạnh nguyên tự nhiên cười nói đối với tâm nữ chúng nữ bờ môi nhẹ nhàng n ú c đích không âm thanh âm thứ hai mấy người nhưng lại tình tường nghe được về sau các ngươi muốn h ả o h ả o chiếu cố nhất ưng nhất ưng không biết sau khi ta chết ngươi hội trong lòng nhớ ta bao lâu không lịch thiên cường già tự bạo là lăng không b ọ n người cũng không dám nói định có thể toàn thân trở ra giờ phút này lệnh huyên đem một thân thực lực phát huy đến tận cùng tá trợ lấy trong không gian c ù n phong tại thần gia lão đại phi tốc thoát đi thời điểm như trước tại nửa ngày về sau đem hắn một mực tập trung chỉ cần giết chết thần gia lão đại như vậy thần gia huynh đệ không tiếp tục tư cách đối với trong tràng tình thế tiến hành khống chế vô luận là khiếu thiên minh hay vẫn là vân thiên một phương lúc này đều không muốn lệnh huyên tự bạo bởi vì không đáng khiếu thiên minh người xem ra lệnh huyên một m ạ n không đáng cầm thần gia lão một đi không trở lại đổi vân thiên bên này cũng là như thế chỉ có điều đổi thoáng một phát thân phận lãnh gia nữ hoa nếu như muốn cái chết của ngươi đến thay b ù n tọa kéo dài thời gian ngày sau nhếp ứng biết được rồi b ù n tọa hắc cám xâm lâm sợ là không có an ổn thời khắc rồi chương năm trăm bảy mươi nhếp ứng cuối cùng đến chương năm trăm bảy mươi nhếp ứng cuối cùng đến hắc cám chi chủ trong trẹo nhưng lạnh lùng thanh âm đ ỗ n g nhiên chậm rãi vang lên bất quá nghe tại cái khác người trong thai thanh âm này ở bên trong lại là hiếm thấy ẩn chứa một tia nhân loại tình cảm tại tiếng nói vang lên đồng thời lạnh h u y ê n vô cùng mau lẹ về phía trước thân thể cũng là đột một cứng lại tại chỗ màu đen khí lưu nhanh chóng xẹt qua không gian sau một lát là hóa thành lưỡng đạo thân、ảnh. một trái một phải hạ xuống lạnh h u y ê n bên cạnh lãnh côn đương bổn tọa cả đời từ khi bội phục qua người nào mặc dù là nhiếp ứng tốc độ tu luyện nhanh như vậy tại bổn tọa xem ra, thiên phú bên ngoài còn kèm theo quá nhiều cơ duyên trong trường hợp đó hôm nay đối với người hoặc là hoặc đối với mấy người các ngươi bổn tọa tự đáy lòng bội phục lịch thiên cường giả số có thể lịch thiên mà làm đang ở đại lục đ ỉ n h phong cao cao tại tượng người xem thiên hạ muôn dân c h ă m họ hạng gì kiêu ngạo tự tại như ngươi muốn đi bốn người bọn họ còn không cách nào lưu hạ ngươi hết lần này tới lần khác ngươi muốn như thế đi làm nói thật bổn tọa rất là hâm mộ nhiếp ứng a bị ngày bình thường khó được mở miệng hắc cám chi chủ như thế khích lệ lệnh huyên khuôn mặt lập tức như, như quả táo chín mọng tiền bối ngài thiệu đ ừ n g vội rêu cợt ta rồi hắc hắc cám chi chủ đúng là một tiếng cười quái dị chúng ta ngày sau hay nói chứ giải quyết hết cái này bốn cái phiền thoái nhìn qua đã dọn xong trận thức thần gia tứ huynh đệ hắn trong con người rồi đột nhiên một đạo năm g đen hào quan g t h i ể m lược mà ra ngàn năm đại chiến đến vậy khắc bất quá mới đi qua hơn một canh giờ mà thôi trong chẳng là đã xảy ra mấy lần biến hóa thẳng cứ gọi chiến đấu song phương các cừng giả trong nội tâm càng thêm cẩn thận không đến cuối cùng một khắc hiện tại không rằng có bất kỳ người đoạn thắng bại là vừa ra chàng t i ể u vô cùng cồn u vọng phù công giờ phút này cũng sắc mặt một mảnh em trầm hát cám chi chủ kịp lúc xuất hiện mặc dù không có làm cho thần gia huynh đệ lần nữa mất đi một cái nhưng người phía trước lúc này đỉnh phong thời kỳ tu vi tăng thêm lệnh huyên hai người ứng phó bốn người dư xài đơn thuần cá nhân thực lực đến xem không có gì ngoài không dư có thể cùng lăng không tương xứng bên ngoài còn lại kể cả chính mình ở nội đều kém đối thủ một điểm trong lòng chưa tính toán gì cái ý niệm trong đầu phi tốc hiện lên thủy trung không n ờ tới hóa giải rằng co cục diện đích phương pháp xử lý ngược lại tại hơi là phân thần xuống bị tử vong chi chủ công c ó phần là chật vật xa xa đang xem cuộc chiến tâm ngữ ba người cũng trùng trùng điệp điệp bông u xuống dẫn theo tâm thanh nghi không khỏi c ư ờ i khổ nhị vị tỉ tỉ ta xem chúng ta hay vẫn là đi xa điểm à, bực n à y đại chiến chúng ta ở bên cạnh ngược lại càng thụ dày v ò t h ự c không biết nhiếp ương đại ca lúc nào đến hạ cần huyên nhưng lại ôn hòa cười cười nói hôm nay cục diện đã ở chúng ta trong không chế qua không được bao lâu cho dù niếp h đại ca đổi tới cũng anh hùng không đất dụng v õ rồi tâm ngữ lường nghỉ mát cần h u y liếp cũng không mở miệng nói cái gì đối với thứ hai nàng cùng nhiếp ương đồng dạng chưa từng, từng có cái gì hoài nghi không qua đối phương loại này t h ầ n bí, làm cho lòng người trong bao nhiêu có chút một mạnh tựa hồ là chứng kiến tâm ngữ trong nội tâm hạ c ẩ n huyên bề bộn nói khẽ tỉ tỉ ngươi không nếu như vậy c ẩ n huyên sắc thực hữu nan nôn c h i ẩn nhưng đối với các ngươi tuyệt đối không có một tia ý xấu một ngày kia ngươi liền sẽ biết trong nội tâm của ta nội khổ tâm kỳ thật đôi khi đem những này vùi tại trong lòng ta so các ngươi càng thêm khó chịu nhẹ nhàng vuốt ve d ư ớ i hạ c ẩ n huyên phía sau lưng tâm ngữ gật đầu nói nhỏ chúng ta chưa bao giờ hoài nghi tới ngươi cũng tin tưởng ngươi có nội khổ tâm nhưng thỉnh ngươi tiếp tục kiên trì trông coi bản tâm là tốt rồi ta sẽ tỉ, tỉ yên tâm đối với hai người nói chuyện không đâu thanh nghi nghe không hiểu cũng không muốn hiểu giờ phút này trong lòng hắn chỉ có nhiếp ứng một người mà thôi thời gian rất nhanh trôi qua mà qua đại chiến song phương đều là minh bạch chỉ cần có bất luận cái gì một chỗ bị thua sẽ kéo toàn bộ chiến trường cự biến hoa lớn này đây trong khi giao chiến từng cái cừng giả tất cả đều là hợp lực mà làm trong lúc nhất thời kinh khí tu n g hành khắp nơi tràn ngập hủy thiên diện đ ị a n ă n g lượng giống đồng nhiên một hồi to tiếng long ngầm rung động tiếng nổ ở trên không bên trong là long vương lập tức mấy ra vui mừng mấy ra khiếp sợ dùng thành giao thực lực có thể vây khốn long vương đã gần đến có nửa giờ đúng là không dễ nếu không có long vương đem mượn này đột phá bản thân hắn cùng với thành giao rằng có sớm được đánh vỡ cái kết như c ũ là từ trên không trung liên tục không ngừng rơi đập kiếm vũ trong vòng vây một đạo kim sắc còn mang như thiểm điện từ đó bạo l ư ớ t mà hiện sắp thời gian này liền đã bao trùm tại cả phiến trên bầu trời tựa như là cái k h ắ c n ă n gắt g t h ế vậy thành giao càng thêm lo lắng liên tục không ngừng thúc giục bản thể chi lực cùng pháp tắc chi lực dung hợp tiến hành công kích đối với hắn tiêu hao nghiệp là phi thường to lớn hôm nay long vương chấn động chỉ sợ sau đó không lâu sẽ gặp kiếm mẹ mà ra đến lúc đó trên g hắn không trung do băng hàn chi khí châu ngưng tụ thành tầng mây cũng không như vậy biến mất mà là đang một cổ kỳ lưu phi tốc tới gần cuối cùng như thiệm điện chui vào đến tầng mây bên trong bởi như vậy kiếm vũ như cũng đang không ngừng rơi xuống mà uy lực cũng không thấy có chỗ hạ thấp quái dị như vậy cảnh tượng tự nhiên không có dấu giếm được ở đây mọi người thậm chí kể cả lăng không không dư chờ thực lực mạnh mẽ người ở bên trong liền từ giữa phát hiện ra một t i ế n mánh khỏe không khỏi mấy người lẫn nhau đối mặt kinh âm thanh kêu lên chẳng lẽ cằn ngạo tại đột phá lấy cái k i a quá sức khẩn yếu m ộ t cửa trần trái tim đen đũ ám c ủ a t ô i đốt n ẹ t trong lòng mọi người suy nghĩ thực sự không phải là không có có đạo lý long vương cằn ngạo vốn là ngút trời kỳ tài và năm t r ư ớ c ngang trời xuất thế cái đại lục không được căn bình đến cuối cùng mặc dù là lăng không bọn người liên thủ cũng không quá đáng là khó khăn lắm chống chọi long vương cùng lòng cung bên trong đích năm đại cực giả nếu không có thủy thần cựu sẽ không xuất hiện cái gì khiếu thiên minh mà là trực tiếp sở hữu tất cả thế lực liên hợp đối kháng long tộc rồi đã qua vài năm long vương cùng mọi người đều là đồng dạng ở ẩn không xuất ra thậm chí liền đều biết mấy lần ngàn năm đại chiến đều chưa từng tham gia bảo trì long tộc thần bí dù ai cũng không cách nào kết luận nhưng trong năm này long vương thực lực tinh tiến đến loại tình trạng nào phải chăng có hắn cơ duyên của hắn ngày nay long vương vốn là một thân song phát tắc mà lại đều tại đệ lục đạo nói hắn có thể đột phá cũng cũng không phải là, là chuyện không thể nào dù sao đại lục ở bên trên một ặ c có chế, công chế cảm được dù khó thủy thần tại rất tiên trí toàn hạn pháp người xuống, ứng mọi kiểm đi địa lý b nhưng là vẹn vẹn là rất khó, cũng không phải là r ấ khó, không cũng p h ả i là k h ô n g cảm ó k h năng,、hạ、nguyên tình, bọn hắn lang không hạ hắc sau, dơ cao sự tình, bị bọn hắn biết bị rõ về á chi chủ lộ o trong n Vương lòng ba người, tất cả là nhiều hơn. g tất là ba cả m t phần càng nộ, có n nộ, c lẽ ngay tại nơi đây đột phá có nhiều khả năng nếu không dùng long vương thực lực há có thể bị thành giao khốn lâu như vậy phá tan đệ lục đạo phát tắc lĩnh lộ đệ thất đạo phát tắc đạt tới tiểu thành c h i cảnh như vậy kế tiếp đại thành tri cảnh Đem làm thành i ể u sẽ k g xuất n thần thủy ra còn h khôi phục quả thực lực có làm được cái gì một khi càn ngạo đi ra ngươi tại đỉnh phong trạng thái cũng không phải đối thủ tranh thủ thời gian toàn lực công kích đánh vợ hắn tấn cấp tri lộ phụ câm một phen như bừng tỉnh phần đông người trong động lập tức thời khắc khiếu thiên minh mọi người bắt đầu hướng về long vương chậm rãi bước tới cách chi gần đây thành giao giờ phút này càng là hiện ra chân thân đỉnh lấy thân thể cao lớn là điên cuồng hướng cái kia do chính hắn làm ra đến kiếm vũ đại trận đánh tới Động. thành giao toàn lực va chạm đủ hủy núi và biển nhưng mà lại là ở kiếm vũ đại trận trước khi chật vật lui về sau đi kiếm vũ đại trận không có chút nào tổn hại nhưng thấy thực sự không phải là tốn công vô í tại thành giao bị đánh bay nháy mắt thời khắc theo cái kia kiếm vũ trong đại trận chỗ bạo tuân g a mà ra kim quang là ảm đạm rồi một ít nhị ca liếu cô nương giúp ta dốc hết sức càn hiên gầm lên giận dữ kim s ắ c cự long chân thân vội hiện thân thể k h ẽ động là như thiểm điện bay thẳng về phía trước dung trời tắm thương l i u quang trảm nguyệt thuật đầy trời phía trên một đen một trắng lưỡng đạo quang mang đ ố n g nhiên hiện hiện nhất thời vô cùng hung hãn năng lượng lập tức bạo bắn đi ra những nơi đi qua từng đạo vết nứt không gian nhìn thấy mà giật mình hiện ra tại trong mắt mọi người trường thương hóa thành vạn đạo thương ảnh từ ngày đó tế phía trên lăng không trôi nổi mà ra lập tức hình thành một đạo tự nhiên bình chướng đem cái kia muốn truy kích càn hiên năm đại cường giả sinh ngất lại chật giữa bạch quang một thanh thất thải chi đao ng làm cho năm người không thể không chức để ngừa thủ làm chủ nhưng năm người này cũng không phải dễ dàng tới bối phận coi như là nghịch phong cùng liêu t i ế p nhưng tại liều mạng muốn một lần hành động ngăn lại năm người thực không phải chuyện dễ đao mang chỗ đến đấy l ư ỡ n g đạo nhân ảnh nhanh chóng bắn mà ra l ư ỡ n g đạo màu tím sầm năng lượng lập tức ngưng hóa thành s o n g hai bàn tay to ở đằng kia cao giữa không t r ú n g liền đem tất thải tình đao cầm chặt mặt khác ba người mượn cơ hội mang theo một thân đủ phá núi năng lượng hung hăng đánh lên cái kia do vạn đạo thương ảnh chỗ cấu thành bình chướng tiếng vang ở bên trong một kia vết rách theo cái kia bình t r ư ớ n g trong xuất hiện lịch phong như vậy nhanh chóng lùi lại mấy bước mà ba người kia một kích đắc thủ không để ý lực phản chấn tốc độ cao nhất thúc giục phát sau mà đến trước khó khăn lắm đi theo càn hiên sau lưng dùng càn hiên chi thực lực cho dù lại để cho hắn để tới trước kiếm vũ đại trận trước khi cũng chỉ có thể đủ tạm thời ngăn lại thành ra một hồi mà cái này theo vĩ mà đến ba người càng l à biết rõ nếu khiến long vương thành công mà ra hậu quả thiết tưởng không chịu nổi cho nên tại truy đuổi trong quá trình đem một thân thực lực phát huy đến tận cùng làm cho càn hiên không cách nào tới gần long vương mặt khác mấy chỗ bóng người phi tốc x t qua một hồi càng thêm hung hiểm đại chiến tức là kéo mọi người đem hết toàn lực gắt gao cuốn lấy đối thủ tình khí kích động thời điểm mọi người chứng kiến cao giữa không chúng kim sắc quan g mang càng thêm ảm đạm xuống liên tục va chạm tuy không có thể lại để cho kiếm vũ đại trận có chỗ tổn hại lại làm cho trong đại trận cái tia đạo mơ hồ hiện ra thân ảnh khí tức trở nên rất là thất bỉ t h ế này một màn thành g i a o lập tức cuồng tiếu không thôi can ngạo dù là ngươi cả đời cường hãn cuối cùng nhất đánh vỡ ngươi bây giờ t r ạ thái cho dù ngươi bây giờ bất tử tu vi cũng tất sẽ co rút lui nhìn ngươi ngày k h á c còn như thế nào cùng b ồ n t ọ a trước mặt hung hăng càng m á i trong tiếng nói thân hình khổng lồ chấn động lại lần nữa mang theo cường hãn l ự c đạo vọt tới phía trước cái t i ệ u kiếm vũ đ ạ i trượt mọi người đều là minh bạch như thế va chạm phía dưới như không ai rút tay long vương tấn cấp chi lộ sẽ hoàn toàn bị phong kín lập tức vân thiên một phương ảm đạm không thôi cùng người bình thường bất đ ộ n g đến long vương bực này đ ỉ n h phong cấp độ muốn càng tiến một bước ngàn khó muôn vàn khó khăn thật vất vả có cơ hồ lại muốn đánh mất không chỉ có là lăng không chờ trong lòng người thở dài là không dư đồng dạng im lặng nếu không có đang mang trọng yếu hắn thật đúng là không muốn đi phá hư cá trạch là cá trạch nói ra cũng là như thế thối lập tức phá không kính âm thanh g à o thét bên trên bầu trời đống nhiên độ ấm b ạ o t h ă n g tiểu tử này rốt cục chạy đến t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi mốt giết t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi mốt giết đột nhiên tới nóng rực khí tức vô cùng c ư ờ n g đại đem cái kia lại lần nữa phong tới kiếm vũ đại trận thành g i a o s i n h s i n h ngăn ở bên ngoài cảm thụ được có chút quen thuộc hương vị thành g i a o không khỏi thất sắc tiểu tử người đến tột cùng là ai vân thiên ngoài hoàng thành đại chiến cái này đạo khí tức chủ nhân liền cùng hắn có thể tương xứng năm năm này không thấy lại lần nữa gặp nhau t h à n h g i a o thỉnh là í n h p cười nhạo đích thuận ngữ từ cái này xa xôi phía chân trời ở bên trong lạng yên hiện hiện chật một đạo đỏ thấm hào quang như vậy lướt đi lập tức đã ở kiếm vũ đại trận bên ngoài hào quang rất nhanh tàn ra hiện ra một cái đang mặc thanh ý ỉ bên khoe miệng g ơ lên một vòng thật dài đường con người trẻ tuổi đến lại đúng là nhiếp ưng quay đầu lại nhìn lướt qua phát hiện kiếm vũ đại trận c ổ a quái một lát sau là hiểu được trong đôi mắt không khỏi vui vẻ nhanh chóng mở rộng long vương tiền bối tiểu tử nhiếp ưng đã đổi tới ngươi liền yên tâm đi đi ngươi nơi này có v ă n bối giúp ngươi chống tựa hồ tại đáp lại lấy nhiếp ưng lời nói lập tức một tiếng gào thét tiếng long ngâm vang vọng mà lên uy thế có chút kinh người nhiếp đại ca đại ca nghe nhiều tiếng la lên nhiếp ưng cùng mọi người trú mục chào hỏi thấy không có người thụ quá nặng thương hoặc là tử vong r ly khai bạch tý nữ tử về sau nhếp ưng hết sức toàn lực bung ra tốc độ của mình d ố c sức l i ề u mạng hướng phục câm cốc chạy đến may mà lục đạo pháp tắc đã thành tăng thêm ở đẳng kim màu xanh năng lượng bên trong mặc dù không có lĩnh ngộ r a đệ thất đạo pháp tắc vốn là am hiểu tốc độ hắn càng thêm mau lẹ theo hát cám xâm lâm đến phục câm cốc lưỡng ngày thời gian cuối cùng đổi tới thang khẽ khẩu khí nhưng lại thấy hạ cẩn huyên khó coi sắc mặt lập tức nao nao bất qua dưới mắt còn không phải ôn chuyện thời khác tự không có đi đa tưởng ngược lại nhìn qua lên trước mặt thở hổn hển không tôi thành dao ta cười ta nói tiểu cá t r ạ c năm năm không thấy nếu không, ngươi không có nử ngược lại là học xong lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ngươi không được tốt lắm muốn chết lời nói mặc dù như thế thành g i a o không thấy có nửa điểm cử động trong lòng của hắn minh bạch hôm nay trạng thái xuống sao có thể là nhiếp ư n g đối thủ người sống cả đời trừ phi đột phá gông cùng xiềng xích nếu không đều phải chết nhiếp ứng một tiếng cười lạnh mà bây giờ ta nhưng lại biết rõ ngươi muốn chết rồi ngươi Ngươi là nhiếp ứng quay đầu nhìn lại một áo xám lao giả chậm rãi hướng về hắn đi tới ánh mắt như củ khí thế khổng lồ nhưng lại hắn chưa bao giờ thấy qua trí nhân theo mặc dù là đem ánh mắt quang hướng cùng áo xám lao giả cùng nhau tới tử vong chi chủ trên người hắn là phụ câm tử vong chi chủ cười cười nói tiểu tử ngươi chẳng lẽ lại ưa thích làm anh hùng cần gấp nhất trước mắt mới đến nhất ứng k h o á t khoác tay không khỏi cười khổ nói không có biện pháp à tạm thời gia điểm tình huống khá tốt kịp thời thoát thân nếu không có thể hay không đổi tới còn là một vấn đề đ â y này hai người phảng phất là nhiều năm không thấy lao h ư u thân mật nói chuyện với nhau không chút nào đem cái k i a phụ câm để ở trong mắt nhất ứng bổn tọa muốn nói với ngươi lời nói chẳng lẽ ngươi không nghe thấy phụ â m sắc mặt trầm xuống cái này khiếu thiên minh địch nhân lớn nhất đứng đầu xác thực không phải lôi phách có khả năng chống lại đấy người tính toán cái thứ gì nhất ưng thần sắc đồng dạng trầm xuống trong nội tâm cũng có chút ít kinh ngạc tên là phụ c ô n chắc hẳn tựu là phụ công cốc người sáng lợi thật không ngờ hắn lại vẫn còn sống hơn nữa một thân tu vi cũng không thua kém chi mình t ử v o n g chi chủ m ừ n g rỡ nói hắn xác thực không phải là một món đồ chính là phụ công cốc người sáng lợi nhất ưng và năm trước long vương khiếu ngạo đại lục thời điểm từng cũng có qua năm người trời g á n g cái này phụ c ô liền là một cái trong số đó xa xa lăng không cười nói hôm nay nhiếp ứng xuất hiện một thân khí tức nghiệp không tại hắn phía dưới bực này thực lực đã là hoàn toàn có thể có được thắng lợi một khi long vương thành công đi ra như vậy khiếu thiên minh liền sức đánh một trận đều là không tại có đủ bởi vậy tâm thần vô cùng đông lòng lập tức là liếc nhìn không dư thứ hai sắc mặt như cũ lại để cho người nhìn bất trụ trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì ngay vậy nhiếp ứng a một tiếng như c ũ là vô cùng lãnh đ ạ m phảng phất cái này nhân vật số má căn bản không coi là cái gì như thế biểu lộ gây phục â m trận, trận cười lạnh muốn hắn tự hiện thân đại lục về sau là thụ lấy phần đông người truy p h ủ n không ngờ rằng đặt đến thực lực hôm nay lại làm cho người như vậy chế nạo h đ ề u nói ngươi nhiếp ứng chính là đại lục nhân tài mới xuất hiện uy danh đã không tại chúng ta phía dưới hôm nay t i ể u lại để cho bồn tọa hảo hảo l ĩ n h giáo một phen nhiếp ứng trực tiếp phất phất tay nói tự nâng giá trị con người tự ngươi còn không cách nào cùng các vị tiền bối đánh đồng vong chủ đ ạ i nhân thằng này thúi như vậy cải r á m hay vẫn là giao cho ngươi tốt rồi ta cũng muốn hảo hảo cùng khiếu thiên minh tính tính toàn toàn tổng nợ nói xong là hướng về thành giao đi đến trước đây trước thu điểm tiền lai trước thành g i a o cũng là ngăn không được giận dữ cho dù hôm nay trạng thái không tại đỉnh phong thời kỳ nhưng cũng không phải những người đắn đo quả h ở bánh tử vong chi chủ bước chân khẽ n â n g đem phụ công ngăn ở tại chỗ rêu rêu nói tiểu tử kia nói ngươi g i a o cho bổn tọa mặc dù là ngươi tại tối bổn tọa cũng chỉ có chịu đựng rồi phụ công một lời lựa giận kích động tại trong lồng ngực nhưng mà đối mặt tử vong chi chủ không thể không tỉnh táo coi chừng một ít trong tích tắc n h i ế p ứng đã tới thành g i a o trước người nhìn qua cái tia cực lớn thực thanh âm hờ hưng cười cười lòng bàn tay nâng lên một đám họa diễm tại mọi người nhìn soi mói lập tức hóa thành biển lửa gào thét lên còn lại vậy lạ phần c h i lần này ngàn năm đại chiến khiếu thiên minh trong lòng mọi người đều có chỗ minh bạch chính mình một phương thua nhiều thăng ít nhìn qua phô thiên cái điệu mà đến trở lại như cũ vốn sắc thái hòa diễm thành giao chung đồng đại trong con người rất nhanh sinh ra một tia ý sợ hãi bởi vì này hòa diễm độ ấm giống như có lẽ đã không phải là đại lục ở bên trên t r i hỏa nóng rực độ ấm làm cho thành g i a o quanh thân cái kia do hắn vạn nằm chi công tu luyện mà thành hàn băng chi k h í đã ở rất nhanh bị tan giã bên trong đọc truyện ở ui nét giống hình như có chỗ không cách nào thừa nhận g i a o long giống to chật thân thể như mãng xả chăm chú ô m thành một đoàn đoàn kết lập tức tại lúc này hắn thân hình bên trong vô tận bằng bà c á o khí năng lượng điên c u ồ n g lấy tuân ra rất nhanh ở hắn bên người hội tụ đồng thời một đạo gần như là n g ă m đen bóng dáng tự g i a o long cái con k i a một s ử n g chỗ quỷ dị hiện hiện cuối cùng ngưng hình lúc thình linh một đầu phóng nhỏ hơn vô số lần tiểu giao long nay tiểu giao long một khi xuất hiện bao phủ tại thành giao quanh thân hàn băng chi khí cũng bởi vậy uy lực nổi lên tạm thời đem trước mặt đánh tới đỏ thấm hỏa diễm ngăn cản tại bên ngoài nhấp ứng hôm nay chi hỏa chính là dung hợp hỏa diễm tinh linh chi hỏa như thế nào thành giao như vậy đơn giản châu ngăn cản hay sao vẹn vẹn tại một lát sau đỏ thấm hỏa diễm tiến quân t h ầ n tốc xinh xinh đem cái kia hàn băng chi khí hình thành vòng phòng hộ phá vỡ một đường vết rách sau đó không chỗ cô kỵ xông về trước đi chỉ thấy chỗ quá hạn hàn băng chi khí tất cả đều thành k ó i nhẹ chậm rãi phiêu đãng tại trong không gian tất cả mọi người thấy vậy một màn đều là rất là khi thành g i a o d ầ u gì cũng là đại lục ở bên trên đỉnh tiêm cường giả hôm nay tuy nhiên không tại trạng thái có thể nhiếp ưng chiến cũng quá mức tại dễ dàng a lăng không bọn người ánh mắt lập lòe biết rõ nhiếp ưng trước đây có thể cùng thành g i a o một trận chiến cũng là lấy nhờ bổn nguyên hỏa diễm c h i năng trong trường hợp đó mặc dù là bổn nguyên tâm hỏa cũng không thể dễ dàng như thế t i ể u phá vỡ thành g i a o hàn băng chi khí xem ra năm năm này đến không chỉ có nhiếp ưng tu vi tiến nhanh ngọn lửa kia cũng bên trên như nước lên thì thuyền lên giống như vi lực đại tăng không dư lão nhân ngươi có thể nhìn ra nhiếp ưng giờ phút này thực lực chân tránh sao lăng không hỏi một lắc sau không dư lắc nhìn không ra nghĩ đến đã không kém tại chúng ta thậm chí càng tốt hơn nói xong không khỏi có chút t h ư ở n thức ngày đó hòa bình thôn nhỏ ở bên trong đối phương tại trong tay mình không hề có lực h o à n thủ cái kia muốn cho tới bây giờ ngắn ngủn gần ba mươi năm thời gian rõ ràng so bọn hắn còn cường đại hơn như vậy đối lập lại để cho không dư lăng không xấu hổ bọn hắn có thể là đã sống vài vạn năm lão q u á i vợ ta hỏa diễm như địa i điểm phi tốc đem thành dao bao phủ trong đó như vậy tự mình cảm thụ xuống phương là phát giác hỏa diễm cường đại nhân lực đã khó có thể chống cự lập tức gầm lên giận dữ chiếm cứ thân thể trùng trùng điệp điệp đ o á một cái là bay thẳng không trung mà lên ma long hiện châm thấp tiếng quát ở bên trong cái k i a m ộ t mực tại thành dao trên đỉnh đầu xoay quanh năm đen tiểu dao long đ ố n g nhiên tầm đó thân thể vô cùng mau lẹ phóng đại cơ hồ là lập tức là cùng thành dao bản thể độc nhất vô nhị Đúng. một ngụm h ắ t cám năng lượng từ cái này đen thui hát dao long trong miệng xì ra lại là cản lại rất nhanh vọt tới hòa diễm mượn này dừng lại thời gian lưỡng đầu cực lớn dao long lập tức dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ dung hợp s a u đích dao long thanh hát nhị sắc dao tạp cùng một chỗ cực kỳ q á i dị cái tiêm ộ t thân khí tức cũng trở nên là vô cùng cường đại chúng đồng đại trong con mắt giờ phút này bắt đầu khởi động lấy vô tận hung quang. hơn nữa còn có thể phát hiện cái này trong con người dĩ nhiên là không mang theo một tia sinh cơ phản phất thanh hắc giao long t i ự u là một đầu chỉ hiệu giết chóc khôi lỗi giống như nhất ưng bổn tọa mấy ngàn năm qua tìm lượn đại lục từng cái nơi hẻo l ã n h rốt cục tìm được một đầu cùng bổn tọa đồng căn hơn nữa tu luyện là đồng nhất thuộc tính giao long sau đó đem chi giết chết đem hắn linh hồn luyện hóa phương là có thêm hôm nay nhất thức vốn là lưu cho long vương b ọ n người khắc khắc không nghĩ tới ngươi lại có thể làm cho bổn tọa xử suất một thức này đến là đã chết ngươi cũng có thể cảm thấy vinh hạnh ha, ha sai rồi bổn tọa có lẽ nói như vậy chỉ cần ngươi vừa chết trong cơ thể ngươi linh hồn cũng sẽ bị bổn tọa hấp thu đến lúc đó cái này ma long uy lực đem càng tốt hơn trong tiếng cười điên dại cái kia thanh hắt ma long thân tử vẹn vẹn là run nhẹ nhẹ hán quanh thân không gian đạo đạo k h ẽ hở kinh hãi giống như hiện ra nhép ứng mày n í u lại nhăn tức là cười lành lạnh nói s á t thực rất cường đại ứng phó là có chút phiền thoái trên đại lục chỉ cần ngươi chưa tới đạt thần c h i cảnh giới như vậy hôm nay ngươi chỉ có một đường có thể đi chết tiếng nói rơi màu xanh thân ảnh bay t h ẳ n đến chân trời mà cái kia ở lại trong không gian đỏ thấm hòa diễm thì là quỷ dị biến mất không thấy gì nữa sau một lát, màu xanh thân ảnh hiện ở thanh h á c ma long trước khi một thanh trường kiếm chỉ hướng đối phương như đao phong giống như lăng lệ ác liệt khí thế lập tức đem cái kia ma long bào khỏa mà vào chương năm trăm bảy mươi hai chỉ chừa một cái chương năm trăm bảy mươi hai chỉ chừa một cái rết thanh âm cũng như khí thế lăng lệ ác liệt quanh quẩn tại trên không trung thanh h á c ma long ngăn không được cổng thiếu khổng lồ thân thể hăng hái lay động không có bất kỳ sức tưởng tượng trực tiếp hướng về phía trước bóng người xông tới m à đi gần như thế khoảng cách cơ hồ là nhoáng một cái một giây sau trùng cái kia hiện ra xâm lãnh hảo quang một sừng liền đã là tại nhất ư n g phía trước hôm nay giận cho ngân nếm thử một chút cái gì gọi là đồ nướng hương vị nhếp ứng cười cười lòng bàn tay trái ở bên trong lập tức đỏ thấm hỏa diễm hiện đằng mà ra liền đem cái tia một sừng ba khóa trong đó hử bị đau phía dưới thanh hắc ma long ngăn không được một tiếng kêu gọi hắn cái đuôi lớn g trong nháy mắt tới nhất ưng nhưng lại một tiếng cười lạnh không thấy hắn có bất kỳ cử động lập tức toàn thân cao thấp đỏ thấm họa diễm lan tràn mà ra lập tức dùng hắn làm trung tâm phương viên bên trong đều là một cái bể lửa cái đuôi lớn mau lẹ tốc độ đã chú định không thể như lao ra giống như hoàn mỹ thu hồi nhìn cái tiết như cùng là tự căng xa lưới chui vào đến trong ngọn lửa cự cái đuôi to nhất ưng cười tà nói tiểu cá chạch ngươi quá khắt khí ta chỉ muốn đem sừng của n g ư ơ i biến thành đồ nướng đến nếm thử hương vị thật không ngờ ngươi rõ ràng còn đem cái đôi u đưa qua khách khí như vậy ta như thế nào không biết xấu hổ đâu này rõ ràng được tiện nghi còn quay mã đau đớn phía dưới thanh h á c ma long tiếng gầm gừ không ngừng vang lên không biết làm sao nhiếp ưng lực lượng cũng không tại hắn phía dưới một tay cầm chặt lấy một sừng không phóng mà hỏa diễm lại là vô cùng cường đại chỉ sợ tiếp tục như vậy qua không được bao lâu cái này thanh h á c thân hình cũng đem hóa thành một mảnh cho t à n xa xa mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt tận đang l o ạ lên lúc trước thanh hắc ma long xuất hiện uy thế thật cũng không bình thường không nghĩ tới vẹn vẹn là một hiệp ngay tại nhiếp ưng trong tay không thể động đậy trong lúc này t r ê n l ệ n h cũng quá lớn lại để cho mọi người không khỏi ở mớn có phải hay không thành g i a o tại cố lộng viền hư tựa hồ là cảm ứng được mọi người quăng đến đạo đạo v ẻ trào phúng thanh hắc ma long rốt cuộc không pháp khắc chế lập tức thân hình đại lực có rúm cái kia bị nhiếp ưng định dạng tại nguyên chỗ không thể nhúc nhích một sừng mạnh mà bạo tuân ra một cổ cường đại lực đạo lại để cho nhiếp ưng bất đắc dĩ đem hắn bung ra nhiếp ưng bổn tỏa muốn giết người tiếng hét phẫn nộ ở bên trong thanh h giống nhau bóng người giống như lớn nhỏ cũng không có biến hóa trưởng thành thân biệt hiệu tiểu hào giống như ma long giờ phút này thân thể bên ngoài bắt đầu khởi động lấy vô tận thanh hát nhị loại năng lượng nhìn bộ dáng kia cùng thanh thế thằng này đã chính thức định liều mạng ma long vệ thiên một cổ hoàn toàn ngâm đen cùng hát cám chi chủ hát khí thập phần tưởng tượng năng lượng đột ngột theo cái kia biệt hiệu tiểu hào ma long trong cơ thể bạo tuôn ra mà ra chật cái kia ma long mạnh mà đi phía trước sông lên ngâm đen năng lượng là t ề tụ tại hắn trên miệng bông nhiên ma long miệng há lập tức miệng lớn dính máu hiện tại trong tầm mắt mọi người tại ngâm đen năng lượng phụ trợ xuống cái này trương cùng hình thể hào không tương xứng miệng rộng thực có vài phần thôn thiên khí thế tựa hồ là sáng ngời trong mắt cả phiến thiên không tại năm g đen năng lượng lan tràn bên trong đốn như đêm tối tiến đến phương viên ngàn mét bên trong tất cả đều hát cá một mảnh tựa như tận thế một cổ kỳ lạ năng lượng từ cái này đ ạ i trong miệng bạo t u ô n ra mà ra chỉ thấy phía trước trong không gian vô luận là vật gì lộ vẻ tại đây phiến năng lượng phía dưới như thiểm điện hướng phía miệng lớn dính máu dũng mánh lao tới trong khoảng thời gian ngắn nhất ưng đã không cách nào từ tiền phương trong hư không cảm ứng được có bất kỳ vật gì tồn tại khí lưu năng lượng lộ vẻ biến mất l nhớ g mày lập tức n í u một chăm phút thì thân thể tại không tự cái, lực, chú cường lực chi lực, cách chống cự, chủ đại giờ vẻ này hắn dùng hắn này không nào không là lấy, kỳ lạ đạo, hấp đưa đều được ư bao n lông nhanh phóng Nhất g về ma、Long、rất đi.、Nhếp、ưng xa xa tâm nữ chúng nữ không tự chủ được kinh âm thanh thở nhẹ hạ cẩn huyên càng là mạnh mà về phía trước đạp tiến thêm một bước song phương cách xa nhau bất quá hơn mười m nửa ngày về sau n h ấ t ưng đã là đang ở miệng lớn dính máu trước khi mắt thấy sẽ bị hắn thôn phệ mà vào nhớ ưng bổ tọa cho ngươi vinh sinh không còn tại trên thế giới này tự gây nghiệt không thể sống trong tiếng nói nhớ ưng thân thể đúng là dừng lại một t r ầ u phảng phất là dưới chân trường căn xinh xinh cố định tại nguyên chỗ thanh h á c ma long vừa thấy trong đồng tử rất nhanh s ẹ t qua một tia kinh ngạc chập chấn mít người hấp lực lại lần nữa gia tăng nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào dùng sức nhấp ứng thân thể thủy chúng chưa từng lại di động hơn phân nửa phân không hiền kiếm chi không có kiếm xu thế một đạo bạch quang theo cái kia trong bóng tối thiểm lược đi ra lập tức hóa thành một mảnh đỏ thâm c h i sắc thanh t h ủ y kiếm minh thanh phảng phất là sáng sớm tiến đến trước tiếng ê rồi đột nhiên lăng lệ ác liệt như đào cơm phong theo cái kia màuồng đỏ thâm màu trong c ư n g hiện cánh tay nhẹ nhàng chấn động viêm sắt kiếm mang ra một vòng xảo trá độ con g thẳng bắn thẳng về phía cái tia trương miệng lớn dính máu một người một con rồng gần là găng tấc căn bản không được phép thanh h ắ c ma long có nửa điểm né tránh không gian rồi sau đó người tự a hồ là minh m ạ c h đến nguyên trước khi đến nhiếp ưng bị cưỡng ép hấp đến căn bản là vì chờ m ộ t k h ắ c trường kiếm như điện phi t ố c chui vào đến thanh h ắ c ma long đại trong miệng cái tia bao phủ tại miệng bên ngoài năng lượng tự a hồ hoàn toàn là cái bài trí đối với viêm sắt kiếm xông vào không có nửa điểm ngăn trở a thanh hát ma long phát ra một tiếng nhân tính hóa gầm rú trong cơ thể á o khí năng lượng giờ phút này điên cuồng p h u n lên ở đằng kia trong miệng không ngừng hội tụ kháng cự viêm s á t kiếm tiếp tục xông vào xu thế vô dụng tiến hành nhép ư n g nhắm lại con người lập tức về sau lại lần nữa mở ra trong đồng tử một mảnh đỏ thấm lập tức một đạo tinh quang từ cái này đỏ thấm trong con người như thiểm điện bắn ra hóa thành thực chất hình năng lượng rất nhanh chui vào đến viêm s á t kiếm trong h ỏ a p h ệ tinh k h ô n g một mảnh c ư ờ n g quang tại ma long miệng lớn ở bên trong quái dị hiện ra trong chốc lát trở nên cực kỳ nóng rực chỉ cần một lát là sinh sinh bị phá vỡ ma long liên tục không ngừng bản vê đúc vê đ ú t kỳ sủ thư com lưới thể năng lượng do đó viêm s á t kiếm thuận thế mà vào tự ma long trong đầu xuyên lên ra đệ lục đạo phát tắc lăng không bọn người nhẹ dọn g n ỉ non dù là bọn hắn lúc trước được chứng kiến nhiếp ưng khí thức trong nội tâm sớm đã có biết hiểu hôm nay nhiếp ưng đã cùng bọn hắn cao thấp nhưng mà tận mắt nhìn thấy vẫn là không khỏi kinh hãi theo một cái hoàng cấp cảnh giới tu luyện giả đến lịch thiên cảnh lục đạo phát tắc tình trạng người này vậy mà chỉ dùng không đến ba mươi năm thời gian như thế tốc độ tu luyện thật là do người hơn nữa bọn hắn cũng còn minh mạch nhiếp ưng tu không phải ph Thiên tri quyết, dùng hắn h dùng ô một nay n thể không càng lâu sau, về i ế n một b ư ớ cái đem đến làm mức Long không như như phiền Vương o vậy t m ộ tuyệt cái t đại cường giả sắp sinh ra đời thành g i a o đã chết trên bầu trời nơi bao bọc ở tấm màn đen là tùy theo t ắ n đi đại điệu tái hiện quan minh nhưng mà mọi người trên mặt lại bày biện ra không đồng dạng như vậy biểu lộ lôi phách cho rằng cho dù nhếp ưng tấn chức lịch thiên cảnh giới so với hắn muốn sớm một ít nhưng là lịch thiên cảnh giới chi lộ quá dài vừa được rất có thể có người cả đời đều không thể đột phá đến kế tiếp cấp độ bởi vậy hắn cũng không phải thái quá mức kiên kỵ như ưng ngày nay thấy vậy r u n động một màn hắn mới thật sâu biết rõ mình cùng thứ hai ở giữa chính lệnh cuộc đời này sợ là khó có thể gần hơn thậm chí là không có cơ hội kéo gần lại rút ra viêm sắc kiếm nhấp ứng thân thể cũng tùy theo một hồi lay động giết chết thành dao chính là đối phương vô cùng tự tin mình cũng đi một cái xảo trực tiếp đem trường kiếm đầu nhập hắn trong miệng nếu không mặc dù có thể thắng cũng không có nhẹ nhàng như vậy nhìn thành dao thi thể rất nhanh hướng phía dưới rơi đi nhấp ứng t r ư ơ n g r ố i tay ra trận một cổ cường đại lực lượng t u ơ n ra đem thi thể kia mang về bị hắn một bả để vào trong giới chỉ như thế yêu thú toàn thân là bảo hắn cũng không muốn lãng phí mà nhớ ưng cử động lần này trong tràng tại không một người dám lên tiếng nói cái gì thực lực đã đại biểu cho hết thảy chiến đấu đã là dừng lại song phương riêng phần mình trở lại đối phương trận danh ở bên trong hoặc nhìn chằm chằm hoặc coi chừng nhìn chăm chú ngươi không có bị thương a chứng kiến đã tại bên người hải lang tâm ngữ vội vàng mà hỏi không có việc gì các ngươi đâu này nhớ ưng ôn h o a c ư ờ i ánh mắt theo trên thân mọi người đào qua phát hiện hạ cần huyên không đúng ngươi làm sao vậy một ít da lông n g ắ n bệnh có thể là khẩn trương tạo thành đấy hạ cần huyên bề bộn đoạt tại tâm n ữ phía trước nói xong tựa hồ là sợ tiết lộ ra cái gì nhất ưng cũng lơ đễm đối với cái này vị sớm đã thấy nhưng không thể trách nàng thần bí rồi mỉm cười cùng mọi người chào hỏi thẳng thấy mọi người cũng không có quá lớn thương thế lúc phương là thở k h ẽ khẩu khí đống nhiên quay người đối với một đám khiếu thiên minh mọi người nhất ưng tâm ngữ đột nhiên một bước bước vào hư không không để ý phần đông người nhìn chăm chú nhanh ôm chặt vào trong ngực của hắn ghé vào trên bả vai hắn nhẹ giọng nói vài câu không biết là nói cái gì sau khi nghe xong nhất ưng lông mày là nhịu chặt mà lên một thân sắc khí bạo tuân ra mà hiện trợt đem tâm ngữ đặt ở hạ cẩn huyên bên cạnh thân thể một chuyến trực tiếp đi vào lệnh huyên bên người nghiêm nghị quát tự bạo rất tốt chơi sao ngàn năm đại chiến thất bại lại có thể thế nào chỉ cần các ngươi đều còn sống hôm nay là ngàn năm đại chiến ngày mai hậu tiên thậm chí tại sau này kéo dài đều là đại chiến này vì cái gì không nên tại hiện tại phân cái thắng bại ta l ã n h nguyên thân thể ngẩn ngơ nàng tin tưởng nghe được nhếp i ưng trong lời nói lựa giận cái kia là đối với nàng thật sâu quan tâm lưỡng đi thanh nước mắt lập tức tự con ngươi sáng ngời ở bên trong nghiêng đổ ra đến tốt rồi đừng khóc rồi hông ngươi là muốn cho ngươi biết ngươi trong lòng ta rất trọng yếu chuyện như vậy về sau cũng không thể tại làm biết không vừa tay nhiếp ứng hết sức ôn nhu l a u đi lãnh u y ê n chạy ra nước mắt nghe xong tâm ngữ theo như lời nhiếp ứng rung động không thôi đối với lãnh viên hắn không phải vô tình mà là không muốn tiếp nhận bên người hồng nhan đã đủ nhiều đã thua thiệt các nàng quá nhiều hắn không muốn nhờ có thiếu nợ một người nhưng còn nếu là hôm nay hắc cám chi chủ tình trễ tâm ngữ nói rất đúng cuộc đời này hắn đem vĩnh viễn sống ở trong hối hận này đây giờ phút này hắn không bao giờ nữa muốn đẻ nén xuống trong lòng cảm tình lãnh h u y ê n trọng trọng gật đầu nhẹ nhàng trong tươi cười n g m lấy thật lớn xuân ý lại lần nữa trở lại ôn nhu không tại lấy mà đợi chi là một mảnh đầm đặc sắc cơ trong các ngươi có một người có thể sống người còn lại đều phải chết chương năm trăm bảy mươi ba lôi phách kết cục chương năm trăm bảy mươi ba lôi phách kết cục theo lý thuyết khiếu thiên minh cả đám cùng nhiếp ưng tầm đó đều có được không thể hóa giải mâu thuẫn bởi vậy những người này đang nghe nhiếp ưng theo như lời có thể lưu lại một người lúc chắc hẳn phải vậy tưởng rằng không dư cho nên cái này khó được mà đột nhiên tới sinh cơ cũng không dẫn tới những người này có chỗ mừng d ỡ bọn hắn cũng sẽ không cho rằng nhiếp ưng là nhân từ nương tay thế hệ hội hạ thủ lưu tình trên thực tế có thể khiếu ngạo đại lục người cái t i ê một cái không phải tâm oan thủ lạt tri đồ t h ấ được nghe lời ấy hỗn loạn trong đám người một trung niên nhân sắc mặt vui vẻ ra sức bước hai đối thủ sau đó bước chân tại mặt đất trùng trùng địa địa mạnh một thân vô cùng mau lẹ xông lên không chúng đối với nhiếp ưng hô ta là tiêu lực một vòng hung hát sắc tự hai đầu lông mày nhanh chóng phơi lên đối với cái này thiếu chút nữa làm cho tâm ngữ thân người chết n h i t p ưng không có chút nào che giấu trong lòng s ắ t cơ bất quá h ô n g á c sát thoáng qua t h c thì h ắ n cũng biết lúc trước nếu không phải là t h i ế u lực thay đổi cái k i a áo b à o tím trung nhân nhân chính mình căn bản là không tồn tại một điểm c ơ hội tới cứu tâm ngữ mang theo diễn tương tông người lập tức rời đi nơi đây ngày sau ngươi không phạm vân thiên ta vân thiên tất nhiên là sẽ không đối với n g ư ơ i diễn tương tông ra tay đa tạ nhiếp ưng đại nhân hiện tại nhiếp ưng cũng đủ để đem làm mà vượt bị siêu việt cấp cường giả xưng một tiếng đại nhân t h i ế u lực do dự một lát chỉ vào khiếu thiên minh chúng địch t i ê n cường giả bên trong đích một người nói khẽ đại nhân không biết có hay không có thể làm cho gia sư cũng cùng nhau lý khai lúc trước nghe lạnh h u ê n một lời tại cuối cùng trước mắt dùng diễn tương tông lập pháp chấn thương đoạn tâm nữ người ở bên ngoài xem ra thứ hai đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ như vậy đã hoàn thành liên minh nhiệm vụ lại cho vân thiên mọi người lưu lại một hy vọng l ư ỡ n g mặt đều không quá trôi qua tội tổn thì ra là vi chuyện hôm nay bất quá tiêu lực cũng là tinh tưởng hôm nay nếu ly khai như vậy hắn chỗ đại biểu diễn tương tông đem triệt để cùng khiếu thiên minh phân liệt n h ấ t ưng cầm đầu vân thiên hoàng triều thắng còn dễ nói nếu thất bại diễn tương tông cũng là theo chân cùng nhau xong đợi cử động lần này không khỏi có chút đánh bạc ý tứ hàng xúc nhưng mà thân trên đại lục muốn, muốn bảo trì bản quan trí cảnh trừ phi có siêu việt tất cả mọi người thực lực như cùng là thủy thần giống như tồn tại rất đáng tiếc diễn tương tông cũng không tồn tại thực lực này như vậy chỉ có lựa chọn một phương nhất ưng tại lúc này nhắc tới chuyện này cố nhiên là cho diễn tương tông một cái mạng sống cơ hội cảm giác không phải là lại để cho hắn hoàn toàn tỏ thái độ tự nhiên là có thể vừa dứt lời một đạo thân ảnh là vô cùng mau lẹ l ư ớ t đến tiếu lực bên người hơi khản giọng thanh âm nói ra nhiếp công tử tại hạ diễn tương tông tiếu võ đa t ạ bỏ qua hôm nay nhưng n h i ế công tử ngươi có lệnh diễn tương tông cao thấp không không tuân theo cái này tiếu võ cũng là sảng khoái đại chiến đến nay trong trang hình thức hắn so tiếu lực xem nhiều biết đến thêm nữa chết thành dao n h ế p ứng xuất hiện hôm nay thực lực của hai bên nhìn như còn không kém bao nhiêu nhưng mà khiếu thiên minh một đám đã không lúc đầu cường đại chiến ý h u ố n h ổ còn có một s ắ p trở thành rất cao một cấp l o n g vương như thế áp bách dưới muốn chiến thắng vân thiên b ọ n người cơ hồ là không thể nào nhớ ứng cười nhạt một tiếng gật đầu ý bảo hắn đương nhiên sẽ không đem đối phương lời nói này thật đúng có thể ở trước mắt phản bội khiếu thiên minh ngày khác có cơ hội tự nhiên cũng sẽ biết đối với tự mình ra tay bất kể thế nào nói thiếu đi một cái địch nhân cường đại tại hiện tại xem ra tổng là chuyện tốt bởi vậy trên mặt dáng tươi cười cũng lộ ra có chút chân thành tiếu tiền bối không cần k h á c h khí nơi đây sự tỉnh rồi v ă n bối tự nhiên đến nhà b á i phỏng hôm nay sẽ không tiễn tiếu võ trong nội tâm thầm than một tiếng vốn muốn mượn này thời cơ cùng n h ế p ưng gần hơn một b ư ớ c quan hệ như đối phương cần hắn có thể dẫn đầu một đám diễn tương tông người lập tức đào ngũ tương hướng lập tức cười gật gật đầu nói như vậy lao phu cáo tử tại diễn tương tông chờ hậu công tử ngươi ngày sau đại giá quan lâm nói xong cũng không tại có chỗ chân chờ sau lưng cái kia từng đạo gần như là muốn ăn ánh mắt của người tiếu võ cũng là không chịu được nổi mang theo tiêu lực đem một đám môn nhân theo hỗn loạn chiến trường trong mang ra về sau là nhanh chóng rời đi tại đây nhất công tử thật sâu tâm cơ à mấy câu t i ể u lại để cho bùn tỏa mình trong m ắ t đi một vị đắc lực chiến hữu đợi đến tiếu lực đi rồi phục âm cái k i a âm dương quái khí thanh âm là ngay sau đó vang lên một cái tiếu võ tăng thêm diễn tương t ô n g cố nhiên là không kém nhưng muốn lại để cho khiếu thiên minh như vậy đổ bại thực sự không phải chuyện dễ chỉ có điều phục âm xem đến tại tiếu võ đi rồi tất cả mọi người sĩ khí n g ạ n h xanh xanh lại lần nữa hướng phía dưới nga đi thẳng vào thung lũng hay bất xà m u ố đi giết các người ta không có nửa điểm lòng từ bi tiếng nói rơi nhếp ưng hiện tại không có nửa điểm kéo dài thân ảnh chấn động phi tốc x ạ qua nhìn qua võ tới thân ảnh phục âm trước mặt trên xuống nhưng lại nhìn thấy nhiếp ưng căn bản không cùng hắn trực diện chống lại mà là thân ảnh một chuyến hủy d ị biến mất tại tại chỗ đang lúc phục âm linh giác tại xem xét thời điểm tử vong c h i chủ như ảnh tùy hình giống như lướt đến buộc hắn không cách nào đi chú ý bên trên nhiếp ưng có lăng không k i ể m chế lấy không dư cái kia thần g i a tứ huynh đệ tại h ắ cám c h i chủ cùng minh nước k h ô n g chế xuống những người còn lại đối với nhiếp ưng mà nói căn bản không có được quá lớn nguy hiểm lôi phách nhiếp ưng lôi phách vạn không nghĩ tới hôm nay chiến cuộc k i ế u thiên minh lại sẽ bị b ư c đến tận đây khi cơ bị người phía trước tập trung Chính là m uy ố n m lực thật cũng không bình thường chỉ thấy cựu trưởng mới xuất hiện lúc khắp chung quanh trong không gian lập tức một hồi chói hai bén nhọn tiếng vang mắt thường có thể thấy được xuống cái kêu một đạo vết nước không gian tựa như là một đầu dương miệng lớn dính máu trường xạ một cổ làm cho người thập phần buồn nôn ký h tức như có như không chuyển đến rất không tệ vũ kỹ nhấp ứng nhàn nhạt cười cười chận mũi chân điểm nhẹ hư không thân thể đón cái con k i a cự trưởng ngang nhiên phóng đi đối với đánh bại hoặc là đánh chết lôi phách tại không có người ngoài can thiệp xuống rất dễ dàng nhưng là nhấp ứng muốn lôi phách biết rõ đời này hắn làm nhất sai một sự kiện là cùng mình là địch tại kính lam đại lục ở bên trên không thể phủ nhận nhấp ứng tự có vô số đ ị c h nhân tự có vô số người muốn hắn chết nhưng mà đối với những người khác nhấp ứng muốn giết lại không có quá phẫn nộ tri tâm nguyên nhân ở chỗ vốn cũng không phải là tại cùng một cái trên đường có chỗ g i ế t chóc hoặc cựu thị cũng thuộc bình thường như vậy một cái đại lục ai cũng không thể làm đến bất luận kẻ nào đều sẽ thích ngươi lôi phách bất đồng cái này từng để cho lòng hắn tồn một chút nội phục tráng nghiên đàn ông lại là thật không ngờ là một cái còn không có, có chứng ó c minh là đúng đồ đãi liền làm ra bội bạc tiểu nhân sự tình cũng tại về sau ý đồ theo vân thiên bên trong thành lập khởi thế lực của mình càng là vây công vân thiên hoàn thành lại để cho tâm ngữ một lần bồi hồi tại bên bờ sinh tử thứ hai sự tình tuy nhiên không thể trách được lôi phách một người nhưng hiển nhiếp ưng đem sở hữu tất cả sai lầm đều tính toán tại hắn cùng với thần nguyên tông trên người giết một người không khó khó ngay tại như thế nào làm cho đối phương tại cực độ trong sự sợ hãi chết đi nhiếp ưng giờ phút này có ý nghĩ như vậy có thể nghĩ hắn đối với lôi phách đến cỡ nào căm hận thấy nhiếp ưng lách mình phóng tới cái con kia cự trưởng lôi phách nhắm mắt hắn áp cùng t i ể u không có n g h i qua bằng này một chiêu là có thể đem cường giả kích thương hoặc là có cái gì tốt hiệu quả đi ra chỉ cần có thể ngăn chặn thân hình của đối phương cùng với bao phủ tại trên người mình cái kia cổ khí cơ lại để cho chính mình có cơ hội chạy trốn đó chính là đầy đủ t u i n c u a t u i n e t hỏa vệ tinh không tại thân thể sắp cùng cự trưởng tiếp x ú c lúc một cổ ngọn lửa vô hình phi tốc tự nhiếp ưng trong cơ thể lao ra lập tức lan tràn hẳn ra theo không gian kịch liệt chấn động ở bên trong hỏa diễm bỗng nhiên thực chất hóa đem cái kia cự trưởng vây quanh ở trong đó mà bản thân của hắn thì lại như thiểm điện phóng tới lôi p h á c h mà đi điều này sao có thể dù là lôi p h á c h đã tận mắt nhìn thấy nhiếp ưng ở trước mặt hắn giết chết thành dao sau khi biết người thực lực cưng hãn nhưng như thế vô lễ tiến hành chẳng lẽ hắn không sợ chính mình cự trưởng đem hỏa diễm đánh tan do đó lại để cho bản thể hắn bị thương t u n sao bóng người lóe lên liền đến một tiếng cười tà treo tại trên mặt lôi phách có thể nghĩ đến nhiếp ưng lại có thể nào không biết bất quá người phía trước chỗ không thể nghĩ đến chính là một thức này chính là hỏa thuộc tính đệ lục đạo pháp tắc n g ư n g tụ mà ra công kích há có thể ngăn không được hắn một lần công kích lôi phách có hôm nay kết quả ngươi trước kia có từng nghĩ tới hiện tại ngươi có hay không hối hận đâu này thân ảnh bạo sông mà xuống lập tức hai người là đang ở một cái biển lửa bên trong Động. đó động, đi một không trong không, chấn vàng hướng hướng Cách kịch phách chỉ thấy cái c� hư hồi thấy kêu lôi xa qua, liệt vội tự hàm đạm biến mất không thấy gì nữa bởi vậy lôi phách thân hình run lên bần bật trong miệng một vòi máu tươi rất nhanh c h à n ra nhất ưng thả ta một lần ngày sau ta tuyệt đối tại sẽ không cùng ngươi là địch làm trâu làm ngựa nhưng ngươi phân công đã chậm chúng ta vốn nên là thân mật chiến hữu rất tốt bằng hữu những điều này đều là ngươi một tay tạo thành đấy nhất ưng hờ hữu quát đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội dùng ngươi một chiêu mạnh nhất nếu có thể chạy ra cái này phiến hỏa diễm tất nhiên là sẽ không giết ngươi thật sự lôi phách ánh mắt sáng n g i lập tức phát động công kích cực lớn bàn tay lại lần nữa tại hắn trước người ngưng hình l nhãn châu xoay động nhìn đến ư cựu trưởng đã cùng nhiếp ưng cường đại trở lại không có nửa điểm chống cựu xuống cũng mơ tưởng lồng tóc ít bị tổn thương nhãn châu xoay động nhìn đến cự trưởng đã cùng nhiếp ưng chạm vào nhau lôi phách là phi tốc lất hơi lửa diễm bên ngoài có thể chỗ đó muốn đến cái này phiến hỏa diễm giống như là có tính mạng vô luận lôi phách bay đi rất xa Hỏa diễm trong h ủ y t u n hắn g đưa a b vây vào sao giữa. Tại sao phải h ư v ậ lúc h hẳn đó ạ im lặng, thân ở trong ngọn lửa, g hỏa i t độ diễn g bước hóa giải một h n thể chỗ nhấp ngoài ưng phòng cái ế tia c nữa, không hắn trong lượng trèo i nhưng lạnh lùng thanh âm vang vọng mà lên tựa hồ ngọn lửa này vốn là hắn biến thành muội trong khắp nóng ngách lập tức đều vang lên những lời này không không phải như vậy không t h ê lương tiếng kêu thảm thiết rất nhanh cựu bị ngọn lửa bao trùm một mảnh đỏ thâm trong ngọn lửa đống nhiên xuất hiện một vòng đen kịt cho tàn chương 574, phụ câm đích thủ đoạn chương 574, phụ câm đích thủ đoạn nhẹ nhõm giết chết lôi phách nhếp ứng trên mặt cũng không có quá nhiều sung sướng chi tình khái là vì hắn biết rõ tại đây về sau sẽ có một hồi vô cùng gian nan trận chiến muốn đánh nhìn về phía cao giữa không chúng tựa hồ con ngươi đã xuyên thấu cái này phương khí tầng vươn hướng xa x ô i không biết chi、địa. ngươi không đến t h u ậ t tiện nếu không chắc chắn cùng ngươi một trận chiến dầm dầm dầm trong lúc đó tại nhớ ưng thoại âm rơi xuống về sau một đạo kinh lôi theo cái k i a xa xôi trên không trùng t r c n g trùng điệp điệp đánh xuống thiên nhiên chi uy quả nhiên không giống bình thường cái này kinh lôi sinh sinh tại trong hư không sẹt qua mấy ngàn thước ấy tán đi thời điểm để lại một đạo rõ ràng dấu vết nhớ ưng khỏe miệng nhất sái không để ý đến quá nhiều ánh mắt chỗ qua không dư cùng lăng không đại chiến hắn là không đi bang g i t hai người này xem cũng tới cũng không muốn là tại chiến đấu về phần phục ơ bên kia tạm thời còn không để ý tới hội lập tức thân ảnh khai động lập tức đến đến liêu tiết mặc dù bên cạnh cười nói ta nói nghịch phong càng hiên các người hai người như thế nào năm năm đến tiến bộ tại như vậy điểm ba người liên thủ đến bây giờ cũng còn bảy bất bình cái này bốn cái lao ra hỏa nhấp ứng bình an trở về mà lại thực lực đại tiến ba người tất nhiên là vô cùng vui vẻ nhưng thấy được này cười n ạ o đích t h o ạ i ngữ nghịch phong sắc mặt trầm xuống là khai mắng người lao đại không biết chạy tới đó đi phong lưu khoái hoạt làm khó muốn chúng ta liều chết liều sống lao tam chúng ta đi hắn là lao đại lại để cho hắn đi đối phó cái này bốn cái lao ra hỏa nói xong l ị c h phong thật đúng là thu thương rút đi c à n hiên cũng là giả thoáng thoáng một p h á t bước ra bay ngược liêu cô đ ư ơ n g lại để cho đại ca hắn đại hiện thần uy cho chúng ta nhìn xem hh ắ c ắ c nếu là bày bất bình cái này bốn cái chúng ta thì có nói nhìn đến mấy người kia như thế không đem chính mình mấy cái để ở trong mắt còn lại tứ phương l ị c h thiên cường giả trên t r á nữa ra khói xanh không biết làm sao thực lực xác thực không bằng bọn hắn lúc trước có tiếu võ tại năm người coi như là nhiều năm giao tình giữa lẫn nhau lẫn nhau hay vẫn là ăn ý không ít cho nên có thể đem ba người này kéo xuống hiện tại thiếu đi một người đối phương lại thêm một cái có thể so với hh cám chi chủ trợ tồn tại cực giả đối với như vậy khinh thường t r â m trọng lời nói cũng chỉ có thể tâm bị thụ liêu tiết hứa dạ nhìn n g ị c h phong hai người liếp cười tủm tỉm gần sát n h ấ t p ưng ngay cả là vui đùa nàng cũng không muốn ly khai n h ấ t p ưng n ử a bước ai cái này thế đạo a thật là làm cho người p h i ề n m u ộ n n g ị c h phong cảm thán một tiếng chất cười bị ổi lấy khá tốt ta có tiểu liên ngược lại không đến mức xem các ngươi ân ái bất quá lao tam ngươi t i ể u thẳm rồi đến nay người cô đơn một cái a tựa hồ là bị tức không nhẹ càng hiên giận dữ hơi thở của r ồ n đối với cách đó không xa năm người quần bắn ra tức là thân ảnh lắc lư một đạo do vàng d ò n nhị sắc biến hóa mà đến năng lượng khổ Lập tức đ á hai người h n nao Đều sắc nao h bất quá nhiếp ưng sẽ không làm cái kia vô dụng cử động tùy theo gật gật đầu rất nhanh xông về hắc cám chi chủ bên kia đợi cho hai người ly khai nhiếp ưng lách mình đi vào cảm chi chủ bên kia hỏi lão tam ngươi pháp tắc lĩnh ngộ ra sao can hiến đáp đến lịch tiên cảnh giới về sau quả nhiên như cũng là phụ vương bọn hắn nói công pháp nguyên nhân không cách nào cảm ứng được quang minh cùng tánh mạng lưỡng tắc thì hiệu quả quá mức bé nhỏ nếu không phải có bổn nguyên tâm hỏa cùng kim sắt chi thủy nguyên nhân hôm nay còn dừng lại tại đạo thứ hai pháp tắc trong n h ứ p ứng gật gật đầu cùng hắn muốn không có quá lớn xuất nhập c à n hiên vô luận là thiên phú hay vẫn là cơ duyên đều không tại hắn phía dưới ý nguyên tiến ra i như thế chậm chạp có thể nghĩ công pháp này đối với bọn hắn chế ước ý nghĩ này nếu rơi xuống chung quanh bốn người kia trong hai chỉ sợ hắn đều muốn xấu hổ má chết cản hiên tu luyện bao lâu bọn hắn tu luyện lại là bao lâu lòng bàn tay nhẹ nhàng một hồi lập tức một mảnh đem bốn người kia đều nét h vào đến biển lửa trong phạm vi lao tam t h i ế n trong biển lửa càn hiên s ữ n g sở là c u n g hỉ hắn trong thân thể có bổn nguyên h ỏ a diễm tự nhiên có thể chuẩn xác nhất cảm nhận được giờ phút này h ỏ a diễm cường độ đem c h ú n g luyện hóa về sau bản thân thực lực sẽ có thật lớn tinh tiến vì vậy không tại do dự theo nhức ưng phi tốc xông vào trong ngọn lửa vừa vào h ỏ a diễm càn hiên trong cơ thể năng lượng là cấp tốc c u ộ n cuộn nháy mắt thời khắc hóa thành chân thân long khẩu đại trường một đạo năng lượng xì ra rơi vào trong ngọn lửa chật phản phất là bằng thêm một cầu giống như tinh thuần hòa năng lượng liên tục không ngừng xông vào càn hiên trong cơ thể vui mừng cười cười nhất ứng mới được là đem tâm tư bỏ vào bốn người kia trên người tại đỏ thấm hỏa diễm đốt cháy xuống bốn người thực lực mặc dù so lôi phách mạnh hơn một ít nhưng cũng chỉ có ngăn cản phần nhất ứng phóng lao phu bọn người đi ngày sau chúng ta tất cùng tiếu võ đ ồ n g dạ duy vân thiên như thiên lôi sai đâu đánh đó trong bốn người một gã niên kỷ xem nhỏ nhất một người cắn răng nói ra nhìn ra trong lòng của hắn thập phần không lớn tại khiếu thiên minh ở bên trong tuy nhiên đã bị lôi phách đáp á c h nhưng cuối cùng còn chưa đánh mất nhất tông tri trưởng địa vị hôm nay quy thuận nhất ứng rất có thể sẽ mất đi bọn hắn hiện hữu địa vị có thể cùng đánh mạng so cái gì địa vị danh lợi đều không nói chơi cho nên không muốn cũng đành phải nói ra như vậy đến không cần nhất ưng nhàn nhạt một câu triệt để bỏ đi đối phương bốn trong lòng người ý niệm trong đầu nhất ưng ngươi hoa nóng n ả y t hư lạnh một tiếng thân thể tại trong ngọn lửa giống như là cá nhập biển cả giống như trôi chạy một giây sau ở bên trong là xuất hiện tại một người trong đó trước người lòng bàn tay k h ẽ nâng tức là ngưng tụ thành chỉ kiếm s ắ c bén kiếm quang tại trong ngọn lửa vô thanh vô tức x ẹ t qua lập tức đâm về người nọ lồng ngực suy suy làm như một hồi rất nhỏ tiếng xe gió văng lên là chỉ thấy người nọ phi tốc mạnh liệt lui hắn sắc mặt lập tức tái nhận còn không đợi hắn mở miệng nói cái gì lúc hỏa diễm nóng rực một loạt trên xuống chăm chú đem hắn trong bao một đạo sinh c ơ như vậy tiêu tán còn thừa ba người kinh hãi liếc mắt nhìn nhau về sau lập tức xếp thành một hàng lòng bàn tay tương liên lập tức nhàn nhạt năng lượng tại ba người trong thân thể rất nhanh vòng qua vòng lại nhất ưng như phóng ta và ba người đi ngươi còn không có, có giữ lại một thân thực lực để đối phó phục âm nếu không mặc dù có thể g i ế t ta ba người ngươi cũng sẽ biết thực lực đại giảm các ngươi ngược lại là thông minh biết rõ ta muốn đích thân dết phục âm Nhếp cười cười. n vòng vòng nói nói điệp điệp cảm thụ l ù n được kinh khí cường đại n h bị p ưng khe cho mày ba người thuộc tính bất đồng chỗ lĩnh ngộ pháp tắc tự nhiên cũng là bất đồng nhưng là giờ phút này liên thủ chỗ bắn ra đi ra năng lượng lại là rất hoản mỹ dung hợp cùng một chỗ lúc này mới hắn rất là kỳ quái không được phép hắn đã tưởng ba người này cũng không phải là lôi phách chỉ bằng vào lên hỏa diễm hộ thân còn chống cự không được ba người liên thủ song trưởng lập tức bên trên giơ lên nhàn n h ạ t hồng mang tự trong lòng bàn tay mà hiện lập tức ngưng hình hóa thành một thanh sắc bén trường kiếm không huyền kiếm ý kiếm quang manh liệt bắn giơ lên một vòng quỷ dị độ con g cùng ba người kia phát ra sức lực khí hung hăng xông đụng vào nhau lập tức tiểu tiếng sấm r ề n tiếng nổ mạnh vang vọng phía chân trời kiếm quang như c h â m xinh xinh phá vỡ kinh khí theo cái kia lỗ hổng bên trong tiếp tục bảo trì tốc độ không thay đổi nhanh chóng đâm về trong ba người người đứng trước đó đi thấy kinh khí bị phá ba người không thấy có quá nhiều bối rối lại lần nữa liên thủ phát ra một đạo kính khí lúc này kiếm quang cũng có lẽ tại trùng kích qua một lần về sau hiện tại uy lực không lớn bằng lúc trước tại kính khí phía dưới ẩm ẩm tiêu tán nhưng không v à ba người có chỗ thở dốc nhép ưng thân thể như quỷ mị giống như hiện tại trước người của bọn hắn trong lòng bàn tay mang theo nhàn n h ạ t hưởng mang tựa như khai thiên cự t r ư ờ n g chậm rãi đè ép xuống dưới a thế lương tiếng kêu thảm thiết mạnh mà bay thẳn đến chân trời giao chiến mấy phương nhanh chóng linh giác xẻ qua chỉ thấy trên không trùng không có gì ngoài còn thừa lại hai người phụ cấm cốc cường giả bên ngoài còn lại khắp nơi cường giả đều đã chết mất. mà ngay cả cái k i a thần gia tứ huynh đệ nghiệp đã là tràn đầy nguy cơ h á t tiền bối không muốn giết bọn hắn nhất ưng cao giọng hô ta biết rõ h á t cám c h i chủ lên tiếng dùng một cái ta chữ biểu lộ bọn hắn chính thức đã đồng ý nhất ưng nhất ưng phục công trùng trùng điệp điệp vừa quát giả thoáng thoáng h ộ t p h á t thoát ly mất chiến trường ánh mắt xẹt qua chung quanh người liên can trở tất cả đều đưa hắn nhìn chăm chú cái k i a nhìn như bình thản lại ẩn chứa lăng lệ ác liệt sắt cơ ánh mắt là hắn p h ụ công đều có chút chống đỡ không được ngàn năm cuộc chiến không sai biệt lắm đã nhất định kết cục hai người khác liền giao cho cảnh hoàng cung cùng âm n g u y ệ n tông nhị vị nịch thiên cường giả đi đối phó có thể giữ được t á n h mạng dưới tình huống chiến đấu vĩnh viễn là tăng thực lực lên tốt nhất cách dưới mắt mọi người hoàn tứ đối phương nhị vị cường giả tất nhiên là sẽ không ra sự tình n h ấ p ưng cũng vui vẻ được cho bọn hắn hộ tống trong mắt mất tự nhiên nhanh chóng biến mất phụ cầm bước chân chậm rãi tiến lên trước đúng là trực tiếp đi vào mọi người trong vòng đây thản nhiên nói chư vị có phải hay không cho rằng lần này ngàn năm đại chiến các ngươi tựu thắng đâu này ngay vậy mọi người khẽ giật mình chẳng lẽ lại cái này phụ c m còn có khác gác chủ bài hay sao lăng không bên kia hai người sớm đã không có gì tâm t thiếu thiên minh bại cục đã định không dư nếu như cường hành yếu thế ly khai những người này tự nhiên là sẽ không phạm lấy thật lớn hung h i ể m đi chặn đường hắn huống hồ n h ế p ứng lại cùng hắn không thủ không cần phải đi đắc tội một cái siêu cấp cứng giả không dư tiền bối chỉ cần ngươi hoàn nguyện ý giúp ta g i ú p một tay c a m đoan với ngươi lần này đại chiến ta phục câm cốc nhất định sẽ đứng ở cuối cùng hướng về phía đi tới không dư phục câm thành tâm nói thất bại t i ể u là thất bại lão phu không phải cái loại nảy lấy lên được không bỏ xuống được người không dư thản nhiên nói lấy đưa cho phục c m đáp án nhưng là hắn trong con ngươi rõ ràng có thể nhìn ra một vòng ảm đạm phục c m lạnh lùng cười, cười. Tiến lập tức cùng cảnh hoàng cung âm nguyễn tông giao chiến hai phủ cơm cốc cừng giả đột ngột biến mất xuất hiện lần nữa lúc đúng là tại phủ cơm tà hữu t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi lăm linh hồn ba phần t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi lăm linh hồn ba phần mọi người đôi mắt chăm chú co r i ụ c lại nhất là nhiếp ưng càng mấy người tự hỏi vô luận là thực lực còn là linh hồn lực lượng đồng đều tại phục â m phía trên mà nhiếp ưng cùng tử vong c h i chủ người phía trước gặp vỡ thứ hai pháp tắc d u y ê n cớ linh hồn lực lượng càng là cường đại nhưng cũng không phát giác cái này hai phục â m cốc nịch thiên cường giả là như thế nào di động đến phục â m bên người đấy mà cảnh hoàng cung âm nguyện tông hai người cường giả càng là m ở mịt như thế nào đột nhiên đối thủ t i ể u biến mất phụ câm cùng tiếu quỷ dị chính là bên cạnh hắn hai người cũng là theo chân đang cười hơn nữa tiếng cười kia tần suất đúng là giống như lúc nhìn đến mọi người như thế biểu lộ phụ câm tựa hồ rất có cảm giác thành cựu lăng không ngươi không phải tự phụ kiến thức rộng rãi như vậy bổn tọa này một lần hành động ngươi phải chăng có thể xem cái minh bạch đâu này tại mọi người linh rác dưới sự cảm ứng hai người kia đều còn có thể như trước khi giống như tùy ý trao đổi vị trí mà không đến mức bị bọn hắn phát giác giống như là đột nhiên tới nếu không có con mắt dương hai người này căn bản là không tồn tại nhiếp ứng lông mày chăm chú n h ữ n một cái như thế cảnh tượng xác thực quái dị bất quá quái dị quy quái dị chỉ muốn không ngăn cản được nhóm người mình giết hắn là được tựa hồ là nhìn ra nhiếp ứng ý nghĩ trong lòng phụ câm cùng vọng cười nói bổn tọa đã lại để cho các người biết rõ nơi này có cổ quái như vậy cái này cổ quái như thế nào đơn giản chi vợ nói cho hết lời phản phất là vì muốn mọi người tin tưởng hắn hắn bàn tay gậy gộc rất nhanh vung lên bên cạnh hắn hai người kia liền là theo chân rất nhanh giữa lẫn nhau di động hợp hai tay trùng trùng điệp điệp vỗ mọi người kinh ngạc vừa thấy hai người kia dĩ nhiên là kỳ dị hòa thành một thể giờ phút này cảm ứng đi qua vô luận là khí tức bộ dáng hay vẫn là hết thảy đều không thể tưởng tượng vừa rồi lại có thể biết là hai người hợp hai là một m về sau mới xuất hiện cái tia người một thân khí tức phi thường cường đại cũng không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy mọi người linh giác dưới sự cảm ứng hiện tại người này tối thiểu là có thêm không thua n ị c h phong tu vi người khác không biết rõ n ị c h phong tự mình biết hắn hôm nay đạo thứ tư pháp tấp đã thành một thân thực lực tại phụ công chờ phối mong c xuống không dư nhưng lại lắc đầu thản nhiên nói hôm nay cho lão phu kinh ngạc đã là rất nhiều đặt đến lao phu thừa nhận phạm vi lao phu không phụng nổi rồi cáo tử không t a n thưởng phụ công đột nhiên hung hăng mắng đã như vậy m a n cố như vậy hết thể lao phu đ ư c hưởng ngày sau ngươi không dư lao nhân cho dù cho lao phu làm một con chó cũng mơ tưởng theo lao phu tại đây đạt được mấy thứ gì đó mà tựa hồ không dư xác thực tâm chết đối với như thế nhục mạ n đều chưa từng đi để ý tới phối hợp đi về phía trước không dư tiền bối nghe được là n h ế p ưng thanh â m không dư không thể không ngừng lại hôm nay v â n thiên thậm chí là đại lục cũng có thể nói tại hắn khống chế phía dưới nếu như hôm nay hắn không để cho mình ly khai thật đúng là sẽ có đại phiền thoái vì vậy nhàn nhạc hỏi chuyện gì Tiền bối không muốn tham dư ự trong đó, chúng ta cũng sẽ không biết chúng cũng không miễn đó, c sẽ ỡ nghi bất quá k í n x n tiền bên n một bối ở g hoặc ỉ ngơi một hồi, chờ ta đem chuyện nơi hồi, một đem làm ta chờ đây x n dạng muốn g sau, có dạng thứ đồ vật t đồ n g h o nhìn g ư ơ i đối tuyệt sẽ k nhép ưng liếp thứ hai trong đôi mắt chân thành không cần hoài nghi nhưng khiến người ta n g h i hoặc n h ế p ưng hôm nay tu vi tuy đạt đến cùng hắn sánh vai tình trạng nhưng là muốn xuất ra đồng dạng có thể hấp dẫn đồ đạc của hắn trên đại lục này hẳn là giải rác không có mấy rồi một lát trầm tư về sau lập tức đem ánh mắt quang hướng về phía lăng không lăng không gật đầu cười cười có thể hấp dẫn bọn hắn tại nhếp ưng trên người cũng chỉ có cái kia lưu quang ảo ảnh rồi thấy lăng không chắc chắc không dư cùng hắn v à i vạn năm giao tình dưới mắt cố nhiên là có một chút không thoải mái kinh nghiệm nhưng hắn cuối cùng không phải là một người ăn nói lung tung người vì vậy không dư gật gật đầu nói lao phu có thể lưu lại bất quá ngươi nếu muốn lao phu giúp ngươi mấy thứ gì đó nhưng lại không thể rồi đó là tự nhiên tiền bối yên tâm đang xem cuộc chiến, tuyệt đối sẽ không đem ngươi lần nữa kéo vào đến vậy trong nhếp ưng nợ nụ cười một tiếng muốn đem lưu quang ảo ảnh phục chế một phần lưu cho không dư trong lòng của hắn cũng không tồn cái gì xấu tâm tư thứ hai trải qua nhiều năm như vậy cũng không cách nào đ ộ t phá tu luyện một chuyện ngàn khó muôn vàn khó khăn tại thủy l à m t i n h lúc nóng lòng tu vi tiến bộ mà liên cùng tu luyện nhưng cuối cùng nhất thu hoạch quá mức bé nhỏ loại thống khổ này hắn biết đến linh rất cho nên không dư làm người không tệ nhất ưng cũng tiễn đưa cái thuận nước rong thuyền hh không dư lao nhân bổn tọa rõ ràng điều kiện ngươi không đi tiếp thu ngược lại chịu lấy tiểu tử kia còn những t h ứ không biết ngươi lão gia hỏa này quả nhiên là càng sống càng đi trở về một bên phụ â m sắc mặt trầm xuống ngăn không được cười nhạo nói n h ấ p ứng lạnh lùng nói thành dao là đầu cá chạch nói chuyện ngược lại còn có mấy phần thú vị ngươi cái này đầu láo c ẩ u nói chuyện như là nói láo cho dù hiện lên ngươi miệng lưới lợi hại ở lại sẽ b n t ọ a cho ngươi sống không bằng chết phục âm một phen tức giận chợt dơ lên bước di động tốc độ phi thường cực nhanh trong nháy mắt đã là ly khai mọi người vòng vây tại bọn hắn còn hơi có bất hóc lúc lưu tại nguyên chỗ cái kia hợp hai là một nhân vật mới dĩ nhiên là tại một lần tại mọi người không coi vào đâu biến mất xuất hiện lúc đã ở p h ụ âm bên người ha ha một tiếng cùng tiếu p h ụ âm hai tay một đạo quái dị phát quyết phi tốc cầm bốc lên Lại pháp q u y ế trong dẫn ở nên vặn v k h ô chịu của cách không thấy thân phụ đổi, người trúng tầm mắt trong rõ ràng nào bên mà câm. vì vậy ở lúc i n hồn dung、hợp. Trong h hợp. l đó ở đằng kia mơ hồ trong không gian phụ c ô n lăng lệ ác liệt thanh âm mạnh liệt truyền ra làm cho mọi người rất là khiếp sợ giờ phút này phương là có chút minh bạch trước đây đã phát sinh quái dị sự tỉnh cái kia hai phụ c ô n cốc nịch thiên cương giả rất có thể tự là phụ c ô chỗ phân hóa đi ra ngày nay chỉ một thực lực không đủ để đối kháng nhiếp ưng mọi người cho nên mới đem chi dung hợp khó trách như vậy di động tất cả mọi người không cách nào phát hiện có chỗ quy tích căn bản là đồng nhất linh hồn di động lại có thể nào ngoài chăn người chỗ phát giác vạn năm qua lão gia hỏa này lĩnh ngộ đi ra thần thông không nhỏ à này linh hồn ba phần rõ ràng đều bị hắn như vậy đi ra l n g không khe khẽ thở dài mặc dù đối với cái này linh hồn ba phần danh từ rất lạ lẫm nhiếp ưng lại h i ể u bên trong ý tứ đem linh hồn phân tán bị chính là một cái khổng lồ trình tự làm việc mà phụ cầm hống chi đem phân hóa đi ra linh hồn sở chiếm cứ thân thể cũng tu luyện tới nghịch thiên cảnh giới phần này thứ i tư xác thực bất phàm mà giờ k h ắ c này mọi người cũng có thể muốn đến cái kia hai linh hồn dung hợp liền đã là có được lấy cùng lịch phong tương xứng thực lực như vậy cùng bản thể phục c ô n dung hợp sẽ để cho thứ hai thực lực đặt tới một cái cực kỳ cao độ cao cái này độ cao có lẽ muốn cho mọi người nhìn lên h ắ c g i a hỏa ngươi tốc độ nhanh một điểm lịch phong các ngươi nhanh chóng mang phía dưới mọi người l y khai giờ phút này lan g không quyết đ o i n ó i một khi phục c ô n đúng như mọi người suy nghĩ như vậy đối phương những người này lưu quá nhiều cũng không nhiều chủ quan nghĩa nhấp ứng nhưng lại khoác k h o tay nói vinh tới tướng đỡ nước tới đắp đất chặn không có gì hay sợ hối hộ lan g không tiền bối ngươi nhận thức vì bọn hắn sẽ đi sao lan g không c ư ờ i khổ s ắ c thực sẽ không đi nói xong lường hướng xa xa liếc chỗ đó đúng là long vương nơi ở đã không có thành g i a o cùng khiếu thiên minh người liên can quấy nhiễu hiện tại long vương hẳn là trạng thái phi thường chuyện tốt tràn ngập ở trên không bên trong đích kim q u a n g giờ phút này đều bị thu hồi cái k i a phiến kiếm vũ trong đại trợn coi như một quả trứng gà đưa hắn trong vòng đ â y sáng chói kim q u a n g di động giống như tại biểu thị bên trong long vương chính đang tiến hành lấy lộ sát giữ im lặng mọi người như thiểm điện di động đến long vương phía trước lẳng nhìn chăm chú lên cái tia phiến mơ hồ không g bất quá một lát thời gian theo cái kia trong không gian một đạo cường đại khí t ứ c thình lình bạo t u ô n ra mà ra, bay thẳng đến chân trời phía trên cuối cùng đem cái kia trên bầu trời t ầ n g mây n g ạ n h xanh xanh vỡ ra đến cảm ứ n g đến khí t ứ c hùng hậu trình độ tất cả mọi người là mặt sắc mặt nghiêm trọng cần huyên ngươi có thể phát hiện hiện tại phù câm đã đến loại tình trạng nào sao tâm ngữ nhẹ nhàng hỏi có lẽ chỉ có hạ cần huyên trước sau như một bảo trì bình tĩnh bất quá trên mặt cái kia phần tái nhận nhưng lại thủy chúng chưa từng tiêu tán nghe được tâm ngữ đặt câu hỏi một lúc sau mới chậm rãi nói ra hôm nay ta không thể hao tổn lực quá độ cho nên cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứ n g ra hiện tại phụ c ô n nên là bảy đạo pháp tác hoàn toàn l ĩ n h nộ g cảnh giới đối với những n à y nịch tiên cường giả định vị tâm ngữ cũng không xa lạ gì nhưng không đến cảnh giới này tất nhiên là sẽ không biết một đạo pháp tác trinh lệch thực lực hội kém bao nhiêu xa bởi vậy đang nghe chỉ so với lăng không mọi người cao hơn một đường lập tức trùng trùng điệp điệp thở hát ra hạ cần huyên nhìn tâm ngữ liếc thấy nàng nhẹ nhõm thái độ thích thú lấy đem chưa xong để ở trong lòng tiến tới đôi mắt nhìn chằm chằm phụ c ô chỗ trên mặt đất bất chi bất giác cái kêu bước chân có chút dơ lên trước thoáng một phát rất cường đại thử vong chi chủ ngưng t r ọ n nói đã là đệ thất đạo pháp tắc chỗ trên mặt đất hơn nữa vẫn còn bay vụt ngay vậy mọi người cả kinh nhìn về phía n h ế p ư n g l a n g không nói ngươi có thể cảm ứ n g ra đệ thất đạo pháp tắc n ị c h thiên phía trên mỗi một bước nếu là ngươi chưa tới như vậy liền không cách nào đi phát giác người khác phải trang đến nơi này một bước hôm nay n h ế p ư n g có thể cảm ứ n g được phu công như vậy nói đúng là hắn cũng đạt tới đồng dạng cảnh giới mọi người kinh ngạc đúng là lai nguyên ở này ta cũng không tới hắn tình trạng này bất quá không tới cũng không có nghĩa là lấy cảm ứng không đến nhấp ứng mỉm cười trong đó bí mật tự nhiên là không sẽ tiết lộ đi ra không phải nói không tin tưởng bọn hắn mà là chuyện này khó mà nói hh ắ c ắ c đã bao nhiêu năm b ù t tọa thủy trung chưa từng dùng cái này hình thái xuất hiện mơ hồ không gian đ ỗ n g nhiên một hồi kịch liệt chấn động nháy mắt lúc tựa hồ là cả phiến không gian hư không tiêu thất phụ câm thân ảnh rõ ràng xuất hiện một thân khí tước cường đại như đ a o phong giống như lăng lệ ác liệt t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu cường địch t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu cường địch nhàn nhạt trong thanh âm đều có một cổ cường đại uy nghiêm giờ phụ câm tóc thai bù sủ quần áo không chỉnh tề coi như một người điên giống như nhưng là toàn thân khắp nơi bắt đầu khởi động lấy làm lòng người vì sợ mà tâm dung động khí t nhìn mọi người phục âm s â m lanh cười cười như thế nào còn nghĩ đến cản ngạo kịp thời đột phá tốt tới cứu các ngươi sao trong tiếng cười có chút ít ý trả phúng phục âm cười nhạo nói các ngươi cũng đều là nghịch thiên cảnh giới cường giả chẳng lẽ không biết mặc dù là hắn cản ngạo có thể thành công đột phá chẳng lẽ có thể so sánh bên trên bùn tọa sớm đã bước vào cảnh giới này ngươi sao sớm mọi người trong con ngươi ánh mắt c h ầ m xuống thân xác ngược lại là bung lòng một ít nếu như phục âm sớm h ã y tiến vào đến cảnh giới này như vậy sáng sớm cựu sẽ ra ngoài gây sòng rõ biết được chờ cho tới hôm nay nhìn thấy mọi người không chỉ có là không có có sợ hãi ngược lại là một thân chiến ý phụ c ấ m một tiếng n h e răng cười chật theo cái k i a thân hình bên trong bàn g đại khí thế phi tốc ra lập tức đ ạ t đến mọi người hướng trên đỉnh đầu tu vi yếu kém mấy người như cảnh hoàng cung tam đại thế lực cứng dạ còn có lạnh huyên chỉ cảm thấy trong cơ thể năng lượng đột nhiên trì trệ phảng phất là một tòa đại sơn giống như từ trên trời giang xuống n g ạ n h xanh xanh áp tại trên người bọn họ đồng dạng côn vọng cho dù ngươi đạt tới thủy thần cảnh giới bất quá cũng là mới vào này cảnh mà tôi muốn lấy một địch ta mọi người không khỏi ngươi thái quá mức tự đại nhức ứng sắc mặt chấm xuống chất thân thể chấn động nóng r ự c hỏa diễm lập tức hóa thành một đạo đỏ thấp năng lượng đối với trên không đẻ xuống khí thế hung hăng va chạm mà đi cùng lúc đó lăng không tử vong chi chủ t r ở cùng nhau ra tay ngang nhiên kỉnh khí ở bên trong đem cái tiết như núi khí thế hóa giải ở trên hư không chính giữa các ngươi lui xa một chút đối với lạnh huyên bọn người một tiếng quát nhẹ nhiếp ưng cũng không quay đầu lại lăng không tiền bối các ngươi che chở lăng vương tiếng nói rơi hắn thân ảnh đột n g ộ t hiện tại p h ủ cơm đối diện thấy nhiếp ưng muốn một người đối kháng cương định lạnh huyên chờ kinh hãi liền muốn lướt thân trên xuống lại bị lăng không một bản g ă n lại trầm giọng nói các người đi cũng không giúp đ hỗ trợ cùng một chỗ nhìn xem tàn nạo lao phu trước giải quyết cái kia bốn tên tiểu tử thần ra tứ h u y n h đệ một cái thực lực vẹn vẹn là so lạnh h u y ê n mạnh hơn một ít nhưng liên thủ rõ ràng tại hát cám chi chủ trở trong tay người kiên trì lâu như vậy nhớ tới hôm nay phục âm lúc trước cũng là từ nơi này đi ra lăng không hai đầu lông mày nổi lên một cổ mánh liệt sắc cơ nếu không có nhiếp ư n g có bàn g d a o nhắn n ủ giờ phút này hắn sợ là sớm đã đại khai s á t giới đã có lăng không gia nhập tứ minh đệ trận thức đốn cáo tan giã dỗi tay bị kín bọn hắn tu vi h á cám chi chủ cùng lăng không bọn người một đạo chăm chú nhìn chăm chú lên cách đó không xa nhiếp vâng ừ a chư hai n người biết đại các ngươi tùy thời làm tốt viện thủ chuẩn bị nghịch phong thì ở chỗ này nhảy cùng ta cùng một chỗ toàn lực bảo vệ lạnh nguyên bọn hắn lăng không lạnh lùng uống bảo lăng lao đầu ngươi thật cho là nhiếp ưng hội kháng xuống sao lăng không gật đầu trận lại là lắc đầu lão phu không biết nhưng nhếp i ưng làm như vậy hẳn là có lý do của hắn vong chư tin tưởng ngươi vừa rồi cũng chứng kiến nhếp i ưng cảm ứng r a phục cơm đại khái thực lực như vậy dùng l ã o phu phỏng đoán có lẽ là hắn muốn mượn này một trận chiến tiến hành bật phá bất kể thế nào nói hôm nay cho dù bắt không được phục cơm cũng không thể khiến hắn bình yên ly khai hai người các ngươi h ả o h ả o chuẩn bị một c h ú tà ngàn vạn đừng đến cuối cùng quan khẩu lưu bên trên một tay h á cám chi chủ lạnh lùng nói ngươi yên tâm bổn tọa sao lại há có thể là như thế tiểu nhân vong chư hy vọng ngươi không phải hh tử vong c h i chủ cười quái dị một tiếng nói bổn tọa qua nhiều năm như vậy được xưng tử vong c h i chủ lại đều không có cảm thụ qua tử vong tiến đến cảm giác hôm nay có cơ hội bổn tọa tất nhiên là muốn thử bên trên thử một lần vậy là tốt rồi lăng không cười cười chợ không tạ i nhiều lời nói trong hư không l ư ỡ n g đạo nhân ảnh tương đối mà đứng khổng lồ khí thế lưu động trực tiếp đem trong không gian khí lưu tiêu diệt thành phấn vụn một mảnh trạng thái chân không khu vực theo hai người bên người phi tốc hướng bốn phương tàm hương kéo dài mở đi ra mấy chục năm là có thể tu luyện tới trình độ như vậy lão phu đội phúc c bất quá hôm nay cơ duyên của ngươi đã hết địa ngục chi môn v ì ngươi mở ra nhếp ưng đi xuống đi phục âm tay h áo vung lên c ư ờ i lạnh nói nhếp ưng đ ạ m mạc hư nhẹ ngươi có bản lĩnh cho dù cầm lấy đi phục âm một phát miệng tại hắn linh hồn hoàn toàn d u n g hợp về sau một thân khí tức trở nên vô cùng lạnh như băng mặc dù là có lên hỏa diễm hộ thân nhếp ưng vẫn đang cảm thấy trong thân thể lật qua lại trận trận cảm giác mát hắc hắc t ố t một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử bổn tọa đạt cho tới bây giờ cảnh giới nhiều năm còn chưa bao giờ dùng cái này hình thái bày ra người coi như ngươi vận khí không tệ hôm nay mượn ngươi tới khai một đạo kia nhếp ưng c ngươi nói nhảm quá nhiều có phải hay không sống quá lâu rồi hả m u ố n chết phụ câm ánh mắt rồi đột nhiên băng hàn bàn tay khé động lập tức hiện ra hàn ý lăng lệ ác liệt năng lượng đột nhiên tự trong lòng bàn tay mãnh liệt bắn mà ra mang theo hung hãn kinh p h o n g bắn thẳng đến nhếp ứng lồng ngực mau lệ tốc độ năng lượng vẹn vẹn là đào mắt thời gian đã đến nhếp ứng trước người bước chân trọng đạp hư không hồ đầu ngọn lửa trên người là gấp bắn đi ra nóng rực nhiệt độ cao lập tức đem chúng quanh băng hàn chi tức hòa tan sau đó hung hăng đánh lên đối phương năng lượng bên trên、Đồng. và chạm bên trong không gian đỗng nhiên trở nên vô cùng vặt mẹo nhếp ứng rất nhanh lui về phía sau. trên mặt nhanh chóng s ẹ t qua một vòng tái n h ậ n nhìn đối phương bị chính mình đẩy lui phụ câm trong mắt tinh mang có chút lập lòe chậm rãi nói thực lực của ngươi đại gia bổn tọa dự kiến bất quá ta và ngươi cảnh giới bất đồng hôm nay ngươi còn sống ly khai bất quá là một ngụy cảnh giới mà thôi không ở chỗ này hù dọa người đột nhiên một đạo thanh thúy thanh â m tại đây phương d ư ớ i bầu trời vang vọng mà lên mọi người theo thanh â m nhìn lại nguyên lai、like、là hạ cần huyên ngươi là ai nói bậy b ạ gì đó phụ â m k h ỏ mắt nhịn không được nảy lên nghiêm nghị quát hạ cần huyên nắm tâm ngữ hai nữ chậm rãi tiến lên đi tới cho đến lăng không bọn người bên người phương là dừng lại nhìn qua bầu trời xa xa bên trên cái kia đạo kiên nghị thân ảnh sáng ngời trong ánh mắt lập tức hiện ra nhu t ì n h thập h ậ n niết đại ca lão gia hỏa kia cũng không phải chân tránh thực lực lĩnh ngộ đệ thất đạo pháp tắc mà là đang dung hợp tới tương xứng hai vị cường giả linh hồn về sau dựa vào người khác đối với pháp tắc l ĩ n h ngộ tạm thời một lần hành động xông lên đấy người rốt cuộc là ai tựa hồ bị hạ cần huyên nói chúng phục âm nổi giận lập tức mặc kệ trước mắt nhức ứng thân ảnh chấn động là quỷ dị biến mất lại lần nữa hiển hết lúc đã ở hạ cần huyên trước khi khuất trưởng thành trộm một đạo quỷ dị năng lượng là như thiểm điện mánh liệt bắn mà ra sẽ rách không gian đối với phía trước bóng người mà đến tốc độ cực nhanh làm cho mọi người không hề viện thủ cơ hội là cùng hạ cẩn huyên nhất tiếp cận lăng không b ọ n người cũng chỉ có thể tại phục âm công kích về sau phương là bản thân công kích khó khăn làm đến bọn họ đều là biết do hạ cẩn huyên vô cùng thân bí có được lấy có thể ngăn lại lịch thiên cường giả thủ hộ lực lượng nhưng là giờ phút này phục âm cũng không phải là n ị c h thiên cường giả coi như là như là chính cô ta chỗ nói như vậy thực lực cũng không chân thực nhưng là viễn siêu tại lịch thiên cường giả cẩn huyên Động. không gian rất nhỏ vang lên thoáng một phát chỉ thấy hạ cần huyên thân thể bên ngoài rồi đột nhiên một hồi thải quan g đại tác mà phụ c ô m công kích không chỉ có là không thể khiến cho người ở bên trong bị thương chính hắn nhưng lại tại cực lớn lực phản chấn dưới đường ngăn không được liên tiếp lui về phía sau tiểu tử bổn tọa trước hết giết người nhìn xem đám người này có thể làm khó dễ được ta phụ c ô m tự nhiên là cái tâm trí chắc tuyệt thế hệ một lần hành động không cách nào bị thương hạ cần huyên trái lại bị nàng đẩy lui nhưng xem nàng chỉ có thể phòng thủ tuy là kỳ quái thực sự có thể theo cái kia khí tức bên trên biết rõ Cô gái người à y bản thân n thực lực c ũ không c n g đ ạ bởi vậy vừa mới tại khi lui i vậy vừa về phía sau chỗ h ệ này lên lập lại lại vòng biến ngược chống n một mất, tức sợ hãi lập tức biến mất, ngược lại chống lại này bay thực ẳ n đến nhớ ưng. Nhiếp đại ca, người này g mà đại h ca, t lực hiện tại tuy mạnh bất quá linh hồn dung hợp cũng bất h o à n mỹ bởi vậy loại trạng thái này hắn kiên trì không được không lâu đừng nghĩ đến có chỗ thôn công chịu đựng được t i ể u là thắng xa xa truyền đến lời của làm cho p h ủ c cấp nổi trận lôi đình trong đôi mắt cái k i a phần sát ý càng thêm đầm đặc màu xanh năng lượng tại chỗ đầu ngón tay lượn lờ rất nhanh xoay quanh ngay lập tức thời điểm hóa thành đầy trời tiến thể đối với n h i ế ứng phô thiên cái địa chạy nước rút đi qua nhìn qua cái kia như mưa rơi công kích n h i ế p ưng không dám có chút lãnh đ ạ m hắn là biết rõ đừng nói là số lượng nhiều như thế là trong đó một quả bị hắn bắn trúng tư vị cũng không tốt thụ lập tức lòng bàn tay liên tục huy động từng đạo hỏa diễm từ cái này trong lòng bàn tay bay vút mà ra tại hắn trước người hình thành một đạo nóng rực bình t r ư ớ n g thấu thấu thấu tiến thể pha không mà đến một lát thời gian tựa như châu chấu chuồn chuồn đông dạng không ngất không dứt nhảy vào đến bình t r ư ớ n g bên trong lập tức từng đợt bị đốt cháy thanh âm vang vọng mà lên chỉ thấy từng nhánh tiến thể tại ngọn lửa kia nội bị hóa thành màu đen khói xanh lượn lờ nổi lên không phục âm sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa như trước tại liên tục không ngừng thúc giục lấy đ ầ y trời tiến thể qua không được bao lâu tiến thể như trước tiêu tán nhưng là hỏa d i ễ m bình chướng cũng tại như vậy x ô n g tới phía dưới mắt thường có thể thấy được kịch liệt tăng h ăn dã chỉ dựa vào lấy điểm này là biết rõ phục âm giờ phút này thực lực cường nhiếp ưng quá nhiều mọi việc đều thuận lợi h ỏ a diễm rốt cục lần đầu nếm đến một bại sau một lát h ỏ a d i ễ m bình chướng cuối cùng tại mũi tên dưới đá hoàn toàn tiêu tán những cái kia số lượng như trước phần đông tiến thể thì là hiện ra xâm lãnh hào quáng đối với cách đó không xa n h i ế ứng mánh liệt bắn mà ra hòa vệ tinh không Nhếp ưng sắc một tiếng tụ, kinh thiên bạo tạc hỏa diễn cổng sư lập tức tiêu tán nhép ứng thân thể cũng là ngăn không được bắn ngược mà quay về một vòi màu tươi há mồm phước lưng ra vung rơi phía chân trời tiểu tử đi chết phủ câm lấn thân mà vào tốc độ cực nhanh lăng không bọn người muốn biên thủ cũng là đuổi chi không kịp mắt thấy phủ câm sắp tới gần cái kia hư không một chỗ khác đột nhiên hiện lên ra một đạo không tầm thường khí thức mà xa xôi thương khung phía trên đột nhiên hàng hạ một đạo trướng mắt cường quang đột ngột hiện ra quá i cảnh cũng là đem phủ c ô m thân thể một ngăn tầm mắt mọi người bệ b ộ n theo khí tức phát ra địa nhìn lại chỗ đó đúng là long vương chỗ trên mặt đất chương 577, long vương thành thần chương 577, long vương thành thần tựa hồ là vì phối hợp long vương giờ phút này làm ra đến động tĩnh trên không trung đạo kia hạ trướng mắt cường quang đ ỗ n g nhiên là chuyển biến kim sắc cùng theo kiếm vũ trong đại trợ chỗ tuân gia hiện ra hảo quang lẫn nhau hô ứng tăng thêm vài phần khí thế bằng bạc lập t vì vậy ánh mắt mọi người đều là hiện lên ra cuồng nhiệt hâm mộ như thế một màn cho dù những cái kia tu vi giới đánh người cũng là minh bạch giờ phút này long vương tại phát sinh kịch liệt lột xác mà lột xác sau đích tốc độ ngẫm lại cũng sẽ biết ít nhất hội cao hơn tầng lầu kính lam đại lục tại lăng không bọn người trong trí nhớ là chưa từng có b à i kiến như vậy tình hình bởi vì trong ánh mắt hâm mộ ngoại trừ càng nhiều hơn là một phần cảm thán công pháp không trọn vẹn duyên cớ muốn tấn chức đến long vương sắp đạt tới cảnh giới quả thực không thua sông cạn đám mòn mặc dù là phụ cầm giờ phút này trong mắt vài phần hâm mộ vài phần kiến kỵ nhìn đến không sai nhép ứng trong nội tâm ám vơi nắng cần huyên nói quả nhiên đúng vậy lao ra hỏa này là nương tựa theo đặc thù chi pháp phương là có thêm thực lực hôm nay nhưng không thể không nói thằng này rất cao minh cho dù là tạm thời có thực lực như vậy, vậy cũng đầy đủ làm cho ở đây nhiều như vậy các cường giả cầm hắn thúc thủ vô sách thậm chí một cái không tốt chết thương tham trọng c ẩ n huyên đến tột cùng trong nội tâm cất giấu cái gì đó lại có thể biết biết đến nhiều như vậy ánh mắt quang hướng đi qua tâm ngữ cùng thanh nghi đều là không đến đỉnh phong kỳ người tại hạ c ẩ n huyên bên người sừng sững lăng dựng ở cao giữa không trung tại phục câm công k ích đến năng lượng của nàng vòng ba ả o cho hộ, không chỉ nàng có làm b người lông tóc ít bị tổn thương mà lại là sinh sinh đẩy lui phục câm những này là hiện tại nhiếp ưng đều không thể làm được đấy tựa hồ là cảm ứng được nhiếp ưng quang đến ánh mắt hạ cần huyên đột nhiên quay đầu nhìn lại thấy ái lan chống lại lập tức bàn tay nhẹ nhàng huy động nhẹ nhàng cười chào hỏi bất quá nụ cười kia ở bên trong rõ ràng là có mấy phần đắng chát như vậy giờ ờ đều đem phút này long vương tấn cấp tự nhiên cũng sẽ có bởi vậy không chỉ có là nhức ứng sở hữu tất cả lịch tiên h cảnh giới đã ngoài cường giả giờ phút này đều đang nhắm mắt chìm tâm cảm thụ hy vọng có thể từ trong đó lĩnh ngộ ra một hai đối với mình có thể có chỗ trợ rút ngũ sáp đám mây giờ phút này xoay tròn tốc độ đã đạt tới một cái tốc độ kinh người thế cho nên từ đó chỗ tuân r a bắn ra đến cường đại năng lượng tựa như một đạo đồng trụ sinh sinh cắm vào kiếm vũ trong đại trận theo càng ngày càng nhiều năng lượng xông đi vào cái kia bị thành dao cố sức va chạm mà không có thay đổi qua kiếm vũ đại trận trở nên càng lúc càng m ỏ n g đã có thể làm cho mọi người tận mắt thấy bên trong long vương thân ảnh tại kim quang thủ hộ xuống long vương chân thân chăm chú bản co lại cùng một chỗ nhìn từ đàng xa ra giống như là một tòa tiểu s khỏe mạnh thân hình chung quanh nhấp nô nhàn nhạt, nhạt kỳ dị vờng sáng có thể cảm giác được quan g hoa trung long vương một thân khí tức đang tại dần dần hướng lên cấp cao rất nhanh mọi người t i ể u phát giác khí tức cường đại làm cho bọn hắn đã có chỗ sợ hãi như thế giống như q u a n cảnh trọn vẹn tiếp tục đã có hơn nửa canh giờ phương là chậm chạp tiêu tán mỗi thời khắc này ngũ s ắ c đá mây hư không tiêu thất tại mọi người cảm ứng bên trong cái kia theo xa xôi không trung âm thanh bên trên chỗ xuyên suốt xuống cường quang cũng là thoáng qua tức mất mà lúc này long vương khí tức c hà hà tiếng cổ tiếu từ cái này đã là thùng rông kêu to kiếm vũ trong đại trận như như cơn lốc chảy ra mà ra trận long vương thân hình đều hướng về phía trước kéo dài trong chốc lát liền đem cái tia đạo vết nước không gian hoàn toàn che đậy tuyệt vời khi thế tựa hồ là sông trên chín tầng trời hiện lên sinh sinh lại để cho cái tia đạo vết nước không gian tựa hồ cực không tình nguyện rất nhanh thu nạp cuối cùng triệt để lại để cho không gian khôi phục nguyên trạng phảng phất trước đây phát sinh căn bản là không tồn tại hào cương thực lực thấy vậy một màn mọi người kinh hãi nếu nói là lăng không n h p ứng b ọ n người cũng có thể lại để cho một đạo vết nước không gian phục hồi như cũ nhưng vô luận là tốc độ thời gian lên hay vẫn là khe hở lớn nhỏ đều xa xa không kịp long vương đến đơn giản càng không khả năng tại d ơ tay nhấc chân một cái ý niệm bên trong t i ể u có thể làm được đấy đây cũng là thần thực lực n h p ứng nhẹ nhàng n ỉ non giữa con ngươi b ắ n ra ra một đạo cường đại chiến ý long vương còn như thế như vậy cái tia thủy thần cường đại đã là không cần đi mớn đa tạ chư vị rồi khe hở không thấy long vương rất nhanh biến thành thân người có lẽ là vừa mới tấn t r ư ớ c một thân khí tức còn không cách nào hoàn hảo thu liễm giờ phút này theo trong thân thể của hắn như cũng là tản ra v ẻ n à y lại để cho người khó có thể an tâm năng lượng chấn động lăng không nhàn n h ạ t khẽ hử nói càn ngạo nguyên ngược lại tốt đại chiến thời khắc còn nghĩ đến tấn cấp lại khổ chúng ta cái này một đám người thanh âm như trước như cũ bất quá cẩn thận người có thể nghe ra lăng không trong cái kia cực kỳ nhỏ biến hóa long vương cười cười nói ta có hôm nay thành thử toàn bộ lại chư vị bảo vệ mọi người yên tâm trước kia càn ngạo như thế nào về sau càn ngạo nhưng là như thế này h á cám tri chủ lạnh lùng khẽ hử rõ ràng đối với long vương lời nói này phi thường hài lòng chỉ có điều không hài lòng lại có thể thế nào người ta đã là thần có mọi người không thể một trận chiến thực lực ánh mắt chậm rãi theo trên thân mọi người sẽ qua long vương đối với trước khi trên chiến trường đã phát s a n h cũng đều là minh bạch bởi vậy trong đôi mắt đều là mang theo mỉm cười cùng cảm kích nhất là tại lệnh huyên bên kia thời điểm càng la động dùng cái kia vui vẻ càng thấy chân thành một lát sau ánh mắt rời lượng hướng một bên vẫn còn tiếp tục luyện hóa cái kia do hỏa diễm tinh linh chỗ huyện hóa ra đến hỏa diễm c à n hết l ú dù long vương giờ phút này tầm mắt có lẽ còn không biết hỏa diễm tinh linh nhưng lại có thể phát hiện ngọn lửa này không giống người thường lập tức ngón tay bắn ra một đám nóng rực tính phong bạo bắn mà ra cuối cùng rất nhanh chui vào đến cái kia phiến trong ngọn lửa lập tức h ỏ a diễm trận trận kích động thậm chí là từ bên trong truyền đến một đạo càn hiên thống khổ tiếng kêu bất quá bởi vậy tại sau một lát đem làm theo cái kia tiếng kêu dần dần yếu bớt rõ ràng càn hiên luyện hóa ngọn lửa kia tốc độ trở nên gấp mấy lần gia tăng nhất ưng ngươi ta đừng nói cái gì cảm ơn rồi dù sao hiện tại lòng cung cũng có thể nói là ngươi đấy tại p ứ này g c cổ h khí thế cường đại chỗ bao phủ xuống thiệt giả chi phân lập kiến cao thấp phụ câm thân hình nhịn không được run nhẹ nhẹ một thân băng hàn khí thức cũng là tùy theo tại trôi nổi bất định ở bên trong lúc trước uy phong bắt diện thần s á c giờ phút này sớm đã biến mất long vương trước kia sự t ì n h người rõ ràng nhất chính là thủy thần gây nên cùng ta không có nửa điểm quan hệ như vậy lần này đây này thấy phục công chịu thua ý tứ long vương cười nhạt một tiếng lòng bàn tay hơi đ ộ n g một chút là một cổ nhàn nhạt, nhạt vẫn còn như sóng nước giống như rung động lập tức hiện hiện thật nhỏ lại đầy đủ cường đại tựa hồ đối với phương không có một cái nào có thể vững tin lý do như vậy cái này rung động liền sẽ trực tiếp q u ă n g hướng trên người của hán trong con ngươi phi tốc xẹt qua một tia o á n đ ộ n nhưng mà thực lực so không được người khác phục ô n g đành phải nhịn ở tính tỉnh nói ra ngàn năm đại chiến vốn là t hôm ủ y t nay khiếu thiên minh lịch thiên cảnh h giới trở xuống đích cường giả thương vong như thế nào tạm không được biết bất quá tại trước mặt bọn họ không có gì ngoài cái kia thần gia tứ huynh đệ bị bắt giữ bên ngoài chỉ có một phụ cơm còn sống đối mặt mọi người cũng coi như bên trên là một b ạ i đồ bởi như vậy tựa hồ t i ể u không có gì lấy cơ đối với phục âm xuất thủ phải biết rằng thủy thần chỗ lập thành quy củ đem làm không người dám không tuân thủ thấy mọi người t r ầ m mặc phục âm trong nội tâm lạnh lùng cười cười nhưng lại nghiêm mặt nói ra chư vị đại thắng ngày sau đại lục sẽ là chư vị đích thiên hạ trước chúc mừng các ngươi hy vọng tại hạ cái ngàn năm đại chiến thời điểm nhưng có cơ hội nhìn thấy các ngươi như vậy đoàn kết giờ phút này chi tế như trước q u ê n không được muốn tìm gậy thoáng hợp p h á t phục âm lão c ẩ u ngươi nói muốn không giết người ta tâm sao có thể đủ yên ổn xuống đột nhiên tầm đó có phần là âm dương k h á i khí ngữ liệu theo lấy một loại c h â phi tốc tuân ra nghe thanh âm phục âm thần sắc biến đổi trong đôi mắt không che giấu chút nào hiện ra một đạo sát cơ máy liệt đối với long vương hắn có thể nhẫn có thể không nhắc tới b ả y ra đối với tất cả mọi người hắn đều có lẽ ăn nói khép nép nhất là người này nhất Nhếp... ưng chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách một vốn một lời tòa nói lời nói này như vậy bổn vương có phải hay không có như vậy tư cách nói lời nói này đâu này một bên long vương theo sau nhiếp ưng bước chân chậm rãi mà đến bộ dáng kia hình như là thứ hai tùy tùng phục âm sắc mặt xoay mình được chầm xuống xâm lanh trong thanh âm ẩn là có thêm một tia sợ hãi long vương ngươi muốn làm cái gì nhiếp ưng ý tứ tự lạ ý tứ của bổn vương l o năm g v ư ơ n trăm bảy mươi tám thủy thân hiện chương năm trăm bảy mươi tám thủy t h ầ n hiện tựa hồ là từ trên trời rất nhanh lướt đến một đạo khó nói lên lời khí tức khí tức c ư ờ n g đại làm cho long vương đều là những mảy t h a n h t ư ơ n g mảnh tân mây tại cồn phong thổi tạo xuống coi như cái kia bị đun sôi nước sôi giống như tại trong không gian kịch liệt lăn mình quay cuồng biên độ to lớn làm cho người cắn lưới nhắc ứng bọn người minh bạch đây cũng không phải là là c u ồ n g phong c h i công mà là cái tia đạo khí tức c h i lợi đến tột cùng là người phương nào mọi người đối mặt mấy mắt sau một lát thình lình mỗi người trong đôi mắt nhất t h ờ i hiện lên vẻ kinh sợ c h i s á c lần này quái dị cảnh tượng cũng không kéo dài bao lâu phảng phất ngay tại hô hấp bên trong bầu trời khôi phục đến vốn diện mục nhưng là mọi người đều là bất phàm cờ giả tự nhiên có thể phát hiện cái này phương trong hư không đã là bằng thêm một vật đang lúc mọi người linh giác rất nhanh ở trong không gian điều tra lúc trong hư không một loại chỗ b ỗ n nhiên theo lây trong đó phảng phất là kéo dài vươn ra một mảng lớn vô cùng tinh thuần thiên địa linh khí rất nhanh hiện hiện mà ra lập tức trong lòng mọi người rất nhanh hiện lên khởi từng đạo tim đập nhanh cảm giác nhếp ứng vội vàng hướng hướng long vương thứ hai giờ phút này mặt ngoài xem ra so với mọi người muốn tốt rất nhiều trong trường hợp đó nhếp ứng linh hồn chi lực sao mà to lớn cơ hồ là lập tức bắt đầu từ long vương trên sắc mặt nhìn ra hắn tự a hồ là thừa nhận lấy đến từ hư không trong tuyệt đại một bộ phận vô hình á c bách liền giật mình qua đi nhếp ứng cựu minh bạch rốt cuộc là như thế nào một sự việc lập tức k h ỏ miệng lạnh lùng cười cười trầm thấp tiếng quát tại trong đầu nhanh chóng vang lên hỏa diễm tinh linh hiện hình Có được hỏa diễm tinh linh, đây là nhếp ưng cuộc đời này lớn nhất một bí mật cũng là hắn trở thành là ngày sau đối kháng thủy thần lúc một cái át chủ bài nhưng dưới mắt hắn không muốn tại dầu diếm bởi vì mặc dù là tại hôm nay thực lực tại long vương trước đều còn chưa đủ xem xét dưới tình huống cũng không thể khiến người xem thường mà ở đạo này uy áp phía dưới hạ cần huyên tựa hồ cũng là không chịu nỗi lôi kéo hai nữ phi tốc rơi xuống sơn mạch bên trong thì miên lặng địa phương vận tàng nhếp ưng trước bộ ngực một đám hỏa diễm bạo tuân ra mà g i vốn là không quy tắc lập tức ngưng hình ngay lập tức thời khắc ngón tay q u đạn ngưng hình hỏa diễm dùng như lưu tinh nhanh chóng xuyên qua không gian bắn đến cái kia tinh thuần thiên địa linh khí dũng manh tiến ra trên vị trí cả hai chúng nó vừa mới tiếp xúc bùng bùng tiếng nổ mạnh tiếng nổ tức là văn vọng như thế trong lòng mọi người đạo kia cực kỳ cảm giác khó chịu phương là dần dần ở yếu bất ở bên trong nhìn đến nhiếp ưng lại dám chủ động công kích mọi người thần sắc cực kỳ kinh hãi hắn hiện tại thế nhưng mà không có, có bao nhiêu thực lực đối kháng vị kia chật số lượng phần đông thiên địa linh khí nhanh chóng đem hỏa diễm bao khỏa ở trong đó nhưng là thứ hai như trước dùng điên cùng tự thái cường lực công kích tới thiên địa linh khí uy danh chút nào không rơi vào thế hạ phong、Ồ. một đúng vậy bản tôn vô số năm chưa từng hàng lâm đại lục hôm nay không chỉ có là có người đạt tới thần cảnh giới cẳng có một người có thể tại bản tôn áp bách giới còn có thể phản kháng một h a i như sấm r ề n tiếng vang ông ông vang ở mọi người trong lỗ thay cái này t r ư ơ n g cực lớn khuôn mặt tại nhếp i ương xem ra tại lăng không h ắ c cám c h i chủ long vương ba người xem ra tại càn hiên cùng lịch phong xem ra đều không xa lạ gì bởi vì vi bọn hắn đều gặp lưu qua n ảo ảnh thùy thân đại nhân nhưng lại một bên p h ô cầm đúng là đối với cái này cái kia khuôn mặt bảng cung kính quỷ xuống tại trong hư không về phần cái kia thần gia tứ huynh đệ tại hát cám c h i chủ dưới sự k h ô n g chế giờ phút này động liên tục không thể động thoáng một phát nhìn qua cái này khuôn mặt chỉ có thể con mắt loạn chuyển hy vọng hắn giải cứu hạ nhóm người mình quả nhiên là thủy thần nhức ứng trọng hô khẩu khí đột nhiên tầm đó áp tại trong lòng vô hình bức bách rồi đột nhiên biến mất tại s á t thực biết rõ về sau hắn ngược lại là không khẩn trương như vậy rồi sớm muộn có một ngày muốn chống lại tuy hôm nay tu vi không cách nào cùng thủy thần so sánh với không qua đối phương đã đã đ đến mình cũng tự vô vị lộ ra những cái kia thần sắc sợ hãi chết cũng muốn cái chết kiên cường ánh mắt nhanh chóng xẹt qua trong chàng người không có gì ngoài địch nhân bên ngoài trên người mọi người nhiếp ưng đều dừng lại một hồi lâu càn hiên nghịch phong bên kia l ạ n h huyên cùng liêu tiếp nhưng bên kia bất quá thoáng ngẩn người như thế nào hạ cẩn huyên tam nữ là không thấy rồi chứng kiến nhiếp ưng băng đến con người mọi người lập tức minh bạch đến trong lòng của hắn ý niệm trong đầu đem làm hạ thân trùng trùng điệp điệp chấn động chiến ý mặc dù không phải rất mãnh liệt nhưng ở cái này vô hình dưới áp lực đã là rất khó được là tiêu nguyệt cung ở bên trong tam đại c ư ờ n g giả giờ phút này cũng, cũng không có sợ hai t h ầ n sắc người đứng lên đi thủy thân nhàn nhạt đối với phủ câm nói một tiếng sau đó cười nói mọi người làm gì như thế khẩn trường, chỉ là cảm ứ n g đến trên đại lục có người đạt tới thần cảnh giới phương là tới nhìn một chút đến tột cùng phương nào cường giả mà thôi can g ngạo quả nhiên thiên tư bất phàm một vạn năm nghìn năm thời gian đều đạt tới cao như v ậ y độ bản tôn b ộ i p h ụ tuy nhiên là biết rõ t h ủ y trong thần thoại nghĩ một đằng nói một n g ẹ o bất quá long vương hay vẫn là hơi cung kính trở về một tiếng t h ủ y thần khen ngợi tại trước mặt n g ư ờ i chúng ta những người này bất quá là con sâu cái kiến mà thôi vừa rồi h u áp đại bộ phận là tụ tập tại trên người của hắn này đây long vương cảm thụ càng thêm rõ ràng hắn hôm nay bước vào đến thần chi cảnh ở bên trong có thể cùng thuỷ thần tầm đó trên l ệ quá lớn lớn đến làm hắn hiện tại trong lòng đều là sinh ra một cổ vô vọng ý niệm trong đầu đến tốt rồi bản tôn cũng chẳng phải nhiều lời t h ủ y thần có chút dừng lại sau đó nói chiếu đại lục quy tắc p h à m là đạt tới thần cảnh về sau liền là có tư cách ly khai trên phiến đại lục này theo bản tôn tiến về trước thiên ngoại thiên một thế giới khác càn nạo ngươi có thể nguyện ý cùng bản tôn ly khai đăng nhập nét để đọc c h u y ệ n lời nói là t r ư ơ n g cầu ý tứ nhưng là trong đó có ẩn hàm lấy kiến định nhưng lại không thể nghi ngờ tốt một cái đường hoàng lấy cớ trong lòng mọi người lạnh lùng cười cười trật thùy thần tướng ánh mắt quang hướng về phía nhức ưng thản nhiên nói chàng trai ngươi rất không tội bản tôn rất là thưởng thức n g ư ơ i có chưa từng nghe qua phàm là tu luyện không huyền kiếm đều xem vì bản tôn thân truyền đệ tử đã muốn chuẩn bị mang càng ngạo đi không bằng ngươi cũng cùng một chỗ a tại thiên n g o ạ i thiên vô luận là tu luyện hoàn cảnh hay vẫn là những thứ khác nhân tố đều so đại lục ở bên trên muốn mạnh hơn nhiều tại đâu đó đem ngươi hội tu luyện nhanh hơn như thế nào nhếp ứng bình tĩnh nói đa tạ thủy thần nâng đỡ bất quá giờ phút này ta vân thiên hoàng triều đã tại ngàn năm đại trong chiến đấu lấy được thắng lợi chỉ cần giết phục c m về sau là được quân lâm thiên hạ nhất thống đại lục như vậy vinh quang tiểu tử còn muốn nhiều hơn hưởng th cho nên ngượng ngùng gương mặt khổng lồ bên trên trong con n g ư ơ i mịt mờ hiện lên một tia k h ô n g khoái nhưng vẫn là vừa cười vừa nói đại lục ở bên trên quyền lợi địa vị mà thôi lại sao khả năng hấp dẫn ở chúng ta tu luyện chi nhân nhức ưng đúng không lời này của ngươi thế nhưng mà nói không rõ ràng lắm lần này ngàn năm đại chiến ngươi vân thiên có thể chiến thắng bất quá là dựa vào long tộc tử vong t r ù n g tộc hạ cám xâm lâm còn có lăng không trợ giúp chẳng lẽ tiếp theo ngàn năm đại chiến bọn hắn còn sẽ giúp ngươi sao cùng bản tôn đi thôi thiên ngoại thiên có thể so với ngươi tưởng tượng muốn càng thêm thì tốt hơn lăng không đột nhiên cười hỏi thần đại nhân chúng ta tu vi cũng không tại nhiếp ứng phía dưới không biết có thể hay không mang chúng ta cùng đi đ â u này tư cách chưa tới đừng vội nói nhiều t h ủ y t h ầ n sắc mặt chầm xuống giống như đối với lăng không chen vào nói cực kỳ không vui t h ủ y t h ầ n hay vẫn là thỉnh trở về đi đang tại ngươi mặt giết chính là ngươi cái gọi là sứ giả chỉ sợ ngươi trong nội tâm hội không dễ chịu đấy nhiếp ứng lạnh lùng nói một câu làm càn tại t h ủ y t h ầ n đại nhân trước mặt há lại cho ngươi như thế cùng vọng phụ câm vội vàng h é t lớn cực bề ngoài trung tâm trị có đi không tiên ngoại tiên cũng không phải các ngươi có khả năng chống tự đấy làm như kiên nhẫn đã đến ngọn v u ồ n thủy thần thanh âm có chút lạnh lẽo nói càn nạo ngươi cùng trong tộc chào hỏi à lập tức cùng nhếp i ứng cùng một chỗ theo bản tôn ly khai ngay vậy nhếp i ứng lập tức một tiếng cười tà thủy thần đại nhân đánh bệnh l u e t mũi n ó i nói thẳng à đừng đến cái này giả mù xa mưa một bộ lại để cho người nhìn b ộ t nôn lớn mật nhưng lại thủy thần cùng phục âm đồng thanh mở miệng nhếp i ứng khinh thường đáp ngươi thủy thần như có bản lĩnh không ngại cưỡng ép đem chúng ta mang đi nếu không ngoan ly khai tại đây bằng không thì tại vô số cường giả trước mặt bỏ lỡ mặt mũi có thể sẽ không tốt nói xong chỉ chỉ phía dưới trong sơn cốc chiến đấu tại khiếu thiên minh một đám lịch thiên cường giả sau khi chết sớm đã là chấm dứt còn lại những người kia giết cùng không giết đối với hôm nay vân thiên mà nói đều không tạo nên cái uy hiếp gì mà giờ khác này thủy thần hàn lâm ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tại trải qua lúc ban đầu sợ hãi về sau hiện tại cũng là nhìn qua trên bầu trời cái này t r ư ờ n g gương mặt khổng lồ nhất ưng bản tôn hảo tâm thu ngươi làm đệ tử mang ngươi tiến về trước thiên ngoại thiên ngươi lại không biết tốt xấu b ạ o phạm bản tôn là giết người thiên hạ cường giả cũng sẽ không biết cảm thấy bản tôn lấy lớn hiếp nhỏ ở miệng của người a n h p ưng vui cười lấy đánh gãy thủy thần hạ nguyên dơ cao tiền bối sự tình chúng ta đều là biết、ừ. rõ thủy thần mang chúng ta đi thiên ngoại thiên làm cái gì là khống chế được chúng ta còn là thật không có ý xấu tư chớ không đều thủy thần mở miệng n h p ưng nghiêm nghị quát người muốn làm kỹ nữ chúng ta mặc kệ nhưng mơ tưởng tại trước mặt chúng ta lập đền thờ chuyện đó không thể bảo là không độc nhưng n h p ưng còn cảm thấy chưa đủ đập vào chính đại quang minh ngụy trang đưa hắn cùng long vương mang đi lại phải một cái biết người đích tốt thanh danh nếu thật đi chết như thế nào đều còn không biết tại đây đại lục ở bên trên nhà nhớ ưng lạnh lùng thanh cười tốt, tốt. thủy thần cất tiếng cười to nghe được nhiếp ưng dám như vậy đắc tội thủy thần p h ụ câm rất là khiếp sợ t r ậ t lại là cực độ hưng phấn đem thủy thần chọc giận h ắ n cựu hẳn phải chết không thể nghi ngờ như vậy chính mình có thể ngồi mát ăn bát vàng không thể tưởng được hôm nay đại lục thật là cường giả xuất hiện lớp lớp bản tôn không chỉ có là dám phản kháng nhưng lại nói năng lô mãng t ố t rất tốt lời nói đến cuối cùng thủy thần thanh âm biến thành giống như lưỡi dao sắc bén giống như sắc bén trong lời nói sắc cơ thẳng như cùng phong giống như sắc qua nhiếp ưng vung phất ống tay áo đạ mặt nói càng lao nói nhảm càng nhiều có phải hay không hôm nay người? chương ă n bản cũng k ô n g giết có thực lực c năm trăm bảy hắc như mươi đi để c h o đối với thủy t h ầ n ra ta y Trước 579, ta đến Trước 579, ta đến nghe ra n h i ế p ưng trong lời nói ý tứ thủy thần sắc mặt hơi đổi thế nhưng vẹn vẹn là như thế bất quá n h i ế p ưng theo cái kia đen kịt mà thâm thúy trong con người rõ ràng thấy được một vòng tức giận mà cái này tức giận lại để cho hắn tin h t ư ờ n g biết rõ suy đoán của mình cũng không sai lầm như vậy sự tỉnh tiểu thú vị nhiều hơn lập tức khoe miệng một tia nghiền ngâm dáng tươi cười chậm rãi hiện hiện mà ra nhìn thấy như thế tình hình thủy thần trong nội tâm tức giận không thôi vốn tưởng rằng bằng vào thân phận của mình l ờ i đã ra miệng phía dưới những người này sao lại há có thể có phản kháng khả năng nhưng là không chỉ có những này cùng một chỗ phản kháng cũng lại để cho nhiếp ưng tiểu tử này nhìn ra trong đó một ít đầu mối không khỏi thủy thần con ngươi nhìn chằm chằm phía dưới cái kia màu xanh bóng người nghi hoặc phi thường hắn là thấy thế nào ra mình bây giờ xuất hiện bất quá là một phi t h ư n g mà thôi làm sao vậy của ta thủy thần đại nhân suy nghĩ cẩn thận có hay không đi hay vẫn là không đi trêu chọc thanh âm lại lần nữa bay b ồ n g vang lên trên đại lục có thể đối với thủy thần như thế như vậy đe dọa nhớ ưng cũng coi như bên trên là chưa từng có ai đi à n h a trong lúc nhất thời mọi người đối với nhiếp ưng kính sợ c h i tình như lửa mũi tên giống như thẳng tắp bay lên nhớ ưng người là gan rất lớn thủy thần trầm giọng nói ra cũng không ta gan lớn nhớ ưng k h o á t khoác tay c ư ờ i lạnh nói mà là tình thế làm cho ta không được không làm như vậy làm người không thể quá vô s ỉ thủy thần ngươi làm hết thạy nếu để cho đại lục ở bên trên người cũng biết ngươi cho rằng còn hội có người ở nhà trong hoặc là ở mỗi một chỗ trước tượng thần đối với ngươi cung kính sao đừng tưởng rằng thực lực c ư ờ n g đại có thể muốn làm gì thì làm năm đó hạ nguyên dơ cao tiền bối đã từng nói qua có hắn một cái xuất hiện như vậy sẽ gặp tại về sau cũng sẽ có khiêu chiến ngươi người xuất hiện ngày nay đã là xuất hiện thủy t h ầ n ngoan ngoan chạy trở về hang hổ của ngươi chờ chúng ta chính thức gặp mặt t ố t phi thường tốt anh hùng xuất thiếu niên thủy t h ầ n giận dữ cười to bản tôn cũng muốn nhìn một chút cái gọi là còn trẻ anh hùng đến tột cùng hội có tư cách gì tới khiêu chiến bản tôn cáo tử thấy thủy thân như thế xám xị phải đi phía dưới chúng cường giả lập tức đã minh bạch n h i p ưng cái kia lời nói không phải tại bắn tên không đích mà là thủy thần hắn xác thực làm đi một tí đang mang đại lục tất cả mọi người sự t ì n h lập tức trong lòng mọi người tâm mang sợ hãi lập tức biến mất lấy mà đợi chi chính là một mảnh cùng chung mối thủ tuy đều còn không biết là kiện như thế nào sự t ì n h có thể bọn hắn tin tưởng nếu như thủy thần chính bản thân nhiếp ứng sao lại hà có thể bạo hiểm đắc tội hắn nguy hiểm mà đi sự t ì n h thủy thần đại nhân thỉnh mang tiểu nhân cùng đi a chứng kiến nhiếp ưng liền thủy thần đều không sợ có thể nghĩ giết lòng của hắn quả quyết là không phải ít có long vương tại hắn phục c ô n không có nửa chút thực đàn nói lập tức cũng chỉ tốt đem sinh tồn hy vọng phóng ngược lại thủy thần trên người mang người đi. thủy t h ầ n lạnh lùng cười cười nghiêm nghị hét lớn tựa hồ muốn đem tại nhấp ưng trên người chỗ thụ n ộ khí thi tại phủ công trên người vạn năm trước b ả n tôn phái các ngươi xuống duy trì đại lục ở bên trên trật tự ngươi l ạ i như thế nào làm hay sao vì bản thân chi tư lại dám giết mất mặt khác đồng l õ a thành tựu thực lực bây giờ phù công bản tôn không có tự mình ra tay đã là hạ thủ lưu tỉnh rồi không thủy t h ầ n đại nhân ngài cũng không thể mặc kệ tiểu nhiều năm qua tiểu nhân cũng là dốc hết sức vi ngại làm việc a sinh cơ ngay tại thủy thần trên người giờ phút này phù cầm cũng quản không được có phải hay không có mặt mũi tại hắn xem ra mệnh so mặt mũi trọng yếu hơn nhìn như vậy thủy thần càng là không kiên nhẫn lạnh lùng khẽ hử cái kia trương cực lớn khuôn mặt là rất nhanh tăng ă giã thủy thần đại nhân đầu tiên chờ c h ú t đã đột nhiên nhếp ứng mở lời nói xong tiến tới thân thể lắc lư hướng về kia trương gương mặt khổng lồ t r ỗ i trên mặt đất như thiểm điện b ọ c tới như thế nào cải biến tâm ý rồi hả không chỉ có là thủy thần phía dưới chúng nhiều cường giả trong nội tâm cũng cho rằng như thế dù sao thủy thần cao cao tại thượng thực lực hạng gì cường hãn vẹn vẹn là như thế này liền có thể làm cho được trong tràng tất cả mọi người sinh lòng khó có thể bình an trong lúc này còn kể cả long vương ở bên trong nhấp ưng có thể có này nghĩ cách cũng thuộc bình thường lan g không những người này nhưng lại biết rõ nhấp ưng cũng không phải là người như thế một lát bên trong mọi người đối mặt lập tức đã minh bạch ý nghĩ của h ắ n long vương thân thể l ư ớ t động nhanh chóng hướng về thủy thần chỗ v à t tới mà còn lại bọn người vừa có chỗ di động liền bản nhấp ưng chuyển đến thanh âm cho ngăn chặn x u ố n g dưới thủy thần nợ nụ cười nhìn nhấp ưng cùng long vương một chiếc một sau rất nhanh chạy đến không khỏi nói là nói toàn bộ đại lục đều là bản tôn khống chế phía dưới hôm nay mặc dù không phải chân thân nhưng các ngươi chắc hẳn cũng phải biết mỗi một lần ngàn năm đại chiến qua đi bản tôn đều chân thân xuất hiện một lần tính toán hai người các ngươi thức thời nếu không đến lúc đó chờ đợi hai người các ngươi chính là bi thảm kết cục nhấp ứng cười nói nhưng không biết thủy thần lần sau thật sự hiện thân hội là lúc nào đâu này ngàn năm đại chiến khi nào chấm dứt bản tôn t i ự u khi nào xuất hiện tốt rồi hãy bớt s n g luôn đi theo bản tôn đi thôi giờ phút này thủy thần nhưng lại không có chứng kiến ngay tại hắn đối diện cách đó không xa chính là cái kem màu xanh bóng người trong con ngươi bắt đầu khởi động lấy một phen sát cơ máy liệt thủy thân đại nhân không biết ngươi cái này phân thân trên đại lục bị diện có thể sẽ đối với thực lực của ngươi có chỗ ảnh hưởng ảnh hưởng có nhưng không lớn trong lúc đó thủy thần sắc mặt chấn động trầm giọng nói ngươi muốn làm cái gì dù sao cùng ngươi đã không chết không nớt đã đến nên cho ngươi mang một ít lễ vật trở về n h i ế p ứng một tiếng nghe răng cười thân hình đốn như t i a chớp giống như bay phóng tới cái kia trường cực lớn khuôn mặt cùng thủy thần tâm đó không tiếp tục điều giải khả năng phía dưới những cái kia đang trông xem thế nào người tất nhiên là không rõ ràng lắm cho rằng n h i ế p ứng cử động cùng muốn chết cũng muốn lại để cho thủy thần biết rõ hắn cao cao tại tượng cũng không thể muốn làm gì thì làm huống hồ đây bất quá là thủy thần phân thân mà thôi một chết cực lớn khuôn mặt nhanh chóng hóa thành một đoàn vô cùng tinh thuần thiên địa năng lượng lập tức đem cái tia đỏ thâm hào quang bào khỏa mà vào lập tức liền thối tiếng nổ mạnh âm liên tiếp không ngừng theo cái tia đoàn trong hư không vang vọng mà lên từng đạo khủng bố năng lượng sóng xung kích coi như cái k i a thủy triều rung động giống như phi tóc theo cái tia va chạm bên trong bốn tuôn ra ra chỉ thấy cánh tay thô vết nước không gian ở đằng tia trùng kích phía dưới thình lình hệ ra ngay cả là một cái năng lượng phân thân giờ phút này cũng làm cho nhiếp ứng cảm giác được thủy thần cường đại tại đây đoàn năng lượng trong vòng đây hắn đã đem hỏa d i ễ m uy lực phóng đến lớn nhất nếu không có như thế tại đây quanh thân đều là vô tận tinh thuần năng lượng phía dưới sớm đã vô pháp kiên trì một phần thân còn như thế thống chi là hắn chân thân n i ệ m này nhiếp ứng thân chúng sắc khí đại sinh n h ư không thể đem cái này phân thân cho làm mất nói chuyện gì về s o đối mặt hắn chân thân lòng bàn tay biến đổi nghiêm nghị tiếng quát tại trong đầu bỗng nhiên t i ế vọng hỏa diễn tinh linh lập tức thân thể bên ngoài mảng lớn hỏa diễn nhanh chóng ngưng tụ cuối cùng hóa thành một thanh sắc bén hỏa diễm trường kiếm nóng rực khí tức lập tức đem được cái này p h ư ơ n g không gian nướng trở thành trạng thái chân không khu vực đi theo hét to âm thanh rơi xuống ẩn chứa cực lớn uy lực trường kiếm rồi đột nhiên bắn mạnh tới khắp thiên kiếm quan g lập tức hiện hiện tựa như mọc lên như nấm mang theo lăng lệ ác liệt kiếm khí hung hăng vọt tới trong không gian một điểm không gian vì vậy mà kịch liệt chấn động hình như có h ừ lạnh một tiếng rất nhanh chuyển đến ra trong giây lát một cái đại thủ từ đó như tiểm điện lướt đi đem trôi này hỏa diễm trường kiếm một mực chảo trong lòng bàn tay bạo cho ta tiếng quát vừa vừa rơi xuống Phương sinh chật, lượng, viên trăm mét ở trong, nảy sinh một đạo kỳ lạ. năng lượng, ở đằng kia trăm mét một ở ở đạo lạ kỳ chỉ bên à là thành n lớn trong chỗ nắm hỏa diễm trường kiếm, là lập tức bốn vỡ ra đến, tay tức t hỏa ra hóa lập chỗ khắp h diễm kiếm, i vỡ kiếm khí, h u ngoài hăng đâm v à cái n y phương không g a n mọi ỗ chỗ i nơi ngoài một m hẻo đánh. Vâng, bên người chỉ thấy từ đầu thần phân thân biến thành năng lượng không gian trong chốc lát là ngàn vết lở loét c h ă m lỗ giờ phút này đều không cần b i ế p ưng lại lần nữa công kích chỉ cần một hồi cuốn phong đánh út lại là có thể đem không gian chỗ thổi tan tiểu tử người như thế nào sẽ có được không thuộc về nhân gian lực lượng thanh âm theo cái kia xa xôi không t r u n g chỗ tí ti truyền vào nhiếp ưng trong tay h những người khác nghe không được tự nhiên cũng không biết đạo nhiếp ưng là như thế nào phá vỡ thủy thần phân thân chỉ ở trong mắt mọi người thủy thần phân thân nhanh chóng bị phá cái này màu xanh bóng người đã là tương đương thần bí cùng cường đại không thuộc về nhân gian lực lượng nhiếp ưng lạnh lùng cười cười chỗ của hắn hiểu bất quá là h ỏ a diễm tinh linh có ẩn hàm lấy lực lượng cường đại mà thôi bất quá cũng là bởi vì này nhiếp ưng cảm ngộ rất nhiều mặc dù tại dưới một cách này hắn đã bị thương cũng coi như không nhẹ nhưng lại đáng giá người không sao chớ trên bầu trời đã không có thủy thần bóng、dáng. lan g không người liên can mới được là phi tốc chạy đến ân cần hỏi han không có gì có chút hao tổn lực mà thôi nhiếp ưng cười cười lông mi trong không che giấu được có cổ suy yếu thìa tay theo trong giới chỉ móc ra mấy quả đan dược nhanh chóng đem hắn hòa tan tại trong miệng sắc mặt phương là đẹp mắt cùng một chỗ mà giờ khác này hạ c ẩ n huyên cũng theo thủy thần phân thân tiêu tán lần nữa xuất hiện ở trên không bên trong cái này nhỏ bé chi tiết tất nhiên là không có tránh được nhiếp ưng con mắt bất quá bây giờ không phải là đến hỏi thăm những điều này thời điểm dù sao hắn biết rõ hạ cần huyên là tuyệt đối sẽ không tin tưởng chính mình cái kia liền đã đầy đủ ánh mắt một chuyến ánh mắt là đã rơi vào phụ câm trên người nhàn nhạt, nhạt cười nhạo nói lao cậu ngươi chỗ r ử a vào thủy thần đều đã không thấy rồi nên tìm ngươi hào hào tâm sự lúc sau phụ câm nuốt nước miếng giờ phút này hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì từ đầu thần định ra quy tắc tất cả mọi người muốn tuân thủ các loại đến tên kia thế nhưng mà liền thủy thần đều không để vào mắt lại làm sao có thể đi quan tâm hắn chỗ lập thành đến pháp uy còn ngươi rất nhanh một chuyến phụ câm hơi có vài phần định nọt cười nói cái kia nhất ừng hôm nay ngươi cùng thủy thần đã triệt để trở mặt thực lực của hắn ngươi cũng có thể có chỗ hiểu rõ lao phu mớn dùng lao phu thực lực trước mắt đối với các ngươi tới nói vẫn có chút tác dụng không bằng chúng ta hóa thù thành bạn cùng nhau chống lại thủy thần như thế nào sinh sợ bọn hắn không đồng ý phúc âm nhanh nói tiếp trên đại lục hay vẫn là dùng ngươi vân tiên hoàng triều vi tôn như thế nào đối với cái này đề nghị phúc âm vẫn có lấy thật lớn tin tưởng bất kể thế nào nói đại lục thủy chung là một cái lợi ích đem kết hợp địa phương vì lợi ích nhiều năm tương giao cũng có thể lập tức trở thành t h địch hiện tại nhếp ứng tình cảnh có hắn như vậy một cái khổng lồ trợ lực thay đổi bất luận kẻ nào đem làm sẽ không tự t u ệ t chưa cùng hắn nói nhảm nhếp ứng trực tiếp sát ý nghiêm nghị thế gian này thiếu ngươi một người không ít n h i ề u ngươi một cái t i ể u lộ ra vô cùng nhiều nhớ ứng ngươi long vương lập tức dơ lên bước lên trước thẳng b ư ớ c phục c ô n mà đi để ta đánh đi long vương sau lưng nhớ ứng kiên định thanh âm chậm rãi v ă n g lên t r ư ơ n g năm trăm tám mươi đối chiến phục công c ư ơ n g năm trăm tám mươi đối chiến phục c m n h n h ư ứng không nên vận động nghe được chuyện đó lăng không bọn người vội vàng q u á c nhẹ bọn hắn đều minh bạch nhớ ứng cử động lần này ý tứ đối mặt thủy thân phân thân mọi người hạng gì thực lực nhưng lại một thân chiến ý bị áp xúc vẹn vẹn dư lưu không nhiều lắm mới vừa cùng thủy thân phân thân một trận chiến bọn hắn tuy biết đến không nhiều lắm nhưng đều là biết rõ n h ế p ưng chính thức cảm nhận được thủy thần cường đại mà thủy thần trong miệng ngàn năm đại chiến lúc nào chấm dứt hãn t i ể u hội lúc nào chính thức hiện thân như thế tính ra lưu cho nhiếp ưng thời gian thật sự không nhiều lắm giết phủ cơm về sau có lẽ không lâu là thủy thần hàng lâm thời k h á c đến lúc đó cùng thủy thần một trận chiến đem không thể tranh lẽ có thể thủy thần thực lực lại để cho mọi người không thể làm gì mặc dù là hôm nay long vương tại đạt tới cái này thần chi cảnh giới về sau minh bạch sự tính thêm nữa do đó hiểu rõ đến thủy thần cũng là thêm nữa hai người ở giữa chính lệnh giống như là một đạo thâm nguyên sinh đứng ở thủy thần cùng mọi người chính giữa nếu muốn ở trong thời gian ngắn tu luyện tới cùng thủy t h ầ n một trận chiến thực lực gần như so với lên trời còn khó hơn bởi vậy nhép ứng cùng với phủ câm một trận chiến tái trợ lấy thứ hai thực lực cường đại dùng cái này đến để thăng thực lực của mình có lẽ trước mắt đây là đơn giản nhất cũng là mau lẹ nhất đích phương pháp xử lý phủ câm thực lực so long vương yếu nhược bên trên như vậy một bậc nhưng tuyệt đối không phải nhép ứng có khả năng địch đối với cho dù là có long vương ở một bên đang xem cuộc chiến nhưng là không nhất định có thể hoàn toàn hộ được nhép ứng t r u toàn một cái không cẩn thận sẽ triệt để trầm luân x u n g dưới nhép ứng thủy thân hắn nói hàng lâm thời gian là ở ngàn năm đại chiến chấm dứt lúc những năm gần đây này vô số lần ngàn năm đại chiến trên thực tế thủy thần xuất hiện thời điểm cũng sẽ không quá sớm bởi vậy ngươi còn có đầy đủ lúc tu luyện m ở miệng nói chuyện đúng là không dư phù câm hôm nay thực lực mạnh so với cằn ngạo chỉ nhược một đường ngươi giờ phút này trả thái s ắ c thực không l ít một trận chiến nghe lão phu một khích lệ giao cho cằn ngạo n h ứ p ứng gật gật đầu xem như tiếp nhận không dư hào ý bất quá trong thần sắc kiên định như cũng là chưa từng tán đi nhàn nhạt nói ra thời gian lửa xém lông mày phân thân của hắn bị ta đánh vỡ cái này mặt mũi với hắn mà nói nên rất trọng yếu cho nên các ngươi nên minh bạch thủy thần lại lần nữa xuất hiện hội ngay tại không lâu về sau về phần phục âm ta có thể phá tan thủy thần phân thân dĩ nhiên là có thể đưa hắn đánh chết đại ca nhấp ứng phất phất tay nhìn qua không lâu theo luyện hóa trong trạng thái tỉnh táo lại càng hiên thỏa mãn cười cười đúng vậy đã là đã đến đạo thứ tư phát t á c những này trong ngọn lửa có ẩn hàm lấy năng lượng còn có thể chi trì ngươi đến rất cao một cấp độ đại ca thủy thần phân thân tuy cường đại nhưng là có p h á p tác lực đạo lại không bản thể chi lực tuy là cường đại đối với chúng ta tự nhiên là không thể tạo thành cái gì tổn thương bị ngươi phá vỡ đem làm không phải kiện về khó phục âm bất đồng ngươi cẩn thận một chút nhưng lại liêu tiếp nhưng tại ân cần nói nàng cùng nhếp i ưng cộng đồng lưu lạc qua hắc cám xâm lâm đối với thứ hai tính nết thập phần tin tưởng chỉ cần đã từng nói qua sẽ rất khó lại để cho hắn vương tha cho trừ phi có thể đưa hắn b u ộ c t i ê n nào một đầu lao c ẩ u m à thôi còn đừng sợ hắn huống hồ cẩn huyên đã từng nói qua cái này trạng thái hắn cũng tiếp tục không được bao lâu đấy nhếp i ưng vừa cười vừa nói đối với tâm ngữ chúng nữ nhẹ nhàng gật đầu xoáy mặc dù là xông về p h ù c c m n h i ế p ưng ngươi là tại tim chết phục c ô ngược lại là có chút kỳ quái tiểu tử này lại có thể biết tự mình xem đối phó chính mình Hắn tự nhiên không tự biết, là sẽ đương ố i p h m u ố n cùng h ắ n trận một c h i ế n tổn c h í n h là c á i gì tâm tư. ư đ ơ n g nhiên, Phụ、Câm、cũng có tư cách đối với nhiếp ưng nói như vậy tuy trong linh hồn có một nửa là người khác không thể hoàn mỹ dung hợp n à y đây không cách nào phát huy ra cùng long vương ngang nhau thực lực nhưng đối với bên trên nhiếp ưng lăng không những người này phụ c ô n dư sải lao phu cho ngươi biết được phá vỡ t h ủ y thần phân thân vẹn vẹn là ngươi vận khí tốt nguyên nhân bước chân trọng đạp hư không thân ảnh giống như là mũi tên lập tức xông đến phụ c ô trước người bàn tay hoành lập thành cao nóng rực đỏ thấm hào quang chất động thời điểm đối với phía trước bóng người hung hăng bộ tới phục câm lạnh lùng cười cười ở trước mặt hắn cử động lần này không thể nghi ngờ là tại tìm chết khô héo tay c h ả o mạnh mà k h ẽ động trong lòng bàn tay màu xanh năng lượng phi tốc tươi ra hóa thành vô số tinh điểm liền sông ra ngoài Động, đập đẩy đại điên đầu động, nhỏ tiếng va đập ở bên trong, nhiếp ưng nhưng lại không có suy nghĩ cái kia giống như bị đẩy lui. Trái lại trong con người hàn quang、đại、thịnh, trong cơ thể năng lượng cuồng hình thành vô cùng lăng lệ ác liệt kiếm quang, ngang nhiên bắn muốn phía trước trong hư không. rất trái trước thể bắt tức liệt phục khởi phía hư Phục lại nhăn, tại kinh ngạc cái kia lui, lại kiếm va vô lập ở bị lệ có cơ ác âm âm suy thật lực của đối thủ phảng phất có chỗ tinh tiến bất quá chính là như thế này trong nội tâm sát cơ là càng tăng lên hôm nay kính lam đại lục tại hắn phục âm phía trên chỉ có long vương một người mà thôi bất quá hắn cũng bị xếp vào đến thủy thần danh sách chính giữa tự nhiên không cách nào đối với chính mình cấu thành uy hiếp người khác có lẽ là không biết thủy thần phục c ô xuất từ hắn tay tất nhiên là rất rõ ràng long vương hẳn phải chết không thể nghi ngờ như vậy trên đại lục này duy nhất muốn kiên kỵ cũng chỉ có nhiếp ưng một người rồi tuy nói thực lực hôm nay hắn là so ra kém chính mình về sau có thể không vượt qua chính mình còn rất khó nói bởi vậy lại để cho phục c kiến kỵ cũng không phục ả i n h ế âm thực lực lạc cường sắp thực như hạ cần huy nói loại trạng thái này bảo trì không được bao lâu không cách nào cùng long vương bằng được hơn nữa có nhiếp ưng tại lăng không hát cám tri chủ tử vong t h i chủ có lẽ còn thêm một cái không dư bốn người này liên thủ đã lại để cho hắn không chịu được nổi như vậy chỉ có giết nhiếp ưng phương là có thể đem cái này tiềm ẩn uy hiếp loại bỏ ngày sau chở long vương bị thủy thần mang sau khi đi lăng không chở người không thể t ề tụ đại lục này duy hắn phụ câm một tôn bắt đầu khởi động lấy mánh liệt sắc cơ đúng là làm cho đánh úp lại kế i m quang có chút lắc lư một phen nhiếp ưng đứng mày là minh bạch đến đối phương ý nghĩ trong lòng chưa phát giác ra lạnh lùng cười cười cho lão p h u phá phụ câm khẽ h ử lòng bàn tay khẽ động là trực tiếp trộm tới này đạo phóng tới kế i m quang nhìn phụ câm như thế vô lễ n h i ế ưng cũng là nhịn không được nở nụ cười thoáng một phát do hỏa diễm tinh linh châu ngưng tụ ra đến kế quang há lại dễ dàng như vậy bị đắn đo ở đấy lập tức thân hình khẽ động như thiểm điện Tại phủ bắt lấy kiếm Phụ Câm lấy q u a ngọn nấy mắt, c lửa kia kiếm quang xinh xinh ở phù công trong tay tiểu tán nhưng lại trong đó có ẩn hàm lấy lực lượng cường đại nhưng lại như chiếc đánh sơ sắc ra Mặc dù như thế n tuyệt hảo cơ hội nhiễm ưng sao có thể có thể bung tha trong mắt tinh mang đại thịnh lòng bàn tay một phen viêm sắt kiếm hiện lên một đạo bạch quang lập tức lăng lệ ác liệt cương phong như cùng là sắc bén lưới đao hung hăng được đâm vào phủ công trên người không hiền kiếm chi không có kiếm xu thế kiếm thế hình thành một khắc này không gian kịch liệt chấn động mắt thường có thể thấy được ở đằng kia nhấp nô đỏ thấm hào quang trường dưới thân kiếm từng đạo khe hở quỷ dị hiện hiện mà ra tựa như là như lôi đ ỉ n h công kích trong chốc lát đâm chúng phủ c ô n trên lồng ngực kiếm khí sắp bén không chỗ nào kiềm kỵ ở hắn bên ngoài thân bộ phát cường hãn lực chấn động làm cho toàn bộ hư không đều là tại có chút run dày bên trong làm cho phủ công ngăn không được phi tốc lui về phía sau một kích không chỉ có là lại để cho phủ công ngăn k ô n g được phi tốc lui cũng là lại để cho trong cơ thể hắn dùng á n h vào một đạo không cách nào nắm lấy nóng dực khí t ư c đối với hắn mà nói vô luận là mặt mũi hay vẫn là thực lực bản thân giờ phút này rất khó coi một kích đắc thủ nhất ưng cũng không thừa thắng mà truy vừa rồi hết thể nhìn như hành vân l ư u thủy nhưng là phụ câm tự hành lao ra lực p h ả n c h ấ n thực sự không phải là lại để cho hắn không có nửa điểm thương tổn huống hồ đây cơ hồ đã là trước mắt hắn có khả năng nắm giữ một chiêu mạnh nhất không thể giết chết đối phương cũng chỉ có lui về phía sau nếu không một khi làm cho đối phương chống đỡ đi qua khoảng cách gần p h ả n công sẽ để cho hắn xa vào đến thật lớn trong nguy cơ phụ câm sắc mặt một mảnh tái nhuận h ấ t ưng công kích cùng tấm cơ đều bị hắn tức giận không thôi thân vận công pháp lại để cho trong cơ thể năng lượng phi tốc tìm kiếm được đạo kia nóng r ự c khí thức cũng đem chi xua tán về sau tràn ngập một mảnh hung quang con người mới được là gắt gao nhìn qua hướng về sau người có một chút như vậy thời gian giảm sốc nhiếp ưng bao nhiêu cũng có chút khôi phục nắm lấy viêm s ắ t kiếm giống như cười mà không phải cười nhìn về phía phù công trong không gian vân hải rồi đột nhiên khắp bước lên như cùng là bình tĩnh mặt biển đột nhiên nên đón mưa to gió lớn n h ấ t lên trăm mét rất cao sóng lớn một cổ bài sơn đảo hải tựa như khí thế cường đại làm cho người khó có thể hô hấp chất phô thiên cái điệu lấy xa xa như thiểm điện lập đến lập tức liền đem n h trong, khắc khắc. trong tiếng cười h quái dị phụ công khuất n trưởng thành trộm lăng lệ ác liệt kỉnh khí mang ra một đạo chói hai bén nhọn tiếng xé gió tiếng nổ ô hô làm cho người lỗ thai ông ông tác hưởng nhấp ứng nơi ở cả phiến không gian đều bị tại phụ công tập trung phía dưới chung quanh tràn ngập cường đại khí cơ bởi vậy, vậy không có nửa điểm né tránh khả năng viêm sát kiếm chấn động mang theo thanh thúy kiếm minh thanh âm không chút do dự đụng phải đi lên phanh nhức ứng thân thể hơi lớn theo trường trên thân kiếm chỗ tuân đi qua l ự c đạo sinh sinh lại để cho hắn xuống rơi mấy mét chi địa nhưng là hơi có chút kỳ quái theo lý thuyết phục âm lần này công kích uy danh to lớn như thế sao là l ự c đạo nhưng không thấy có bao nhiêu sắc bén ít nhất tại lần này bị công kích phía dưới nhức ứng lâu lớn phi tốc tiến vào đến do hắn chỗ tập trung trong không gian lập tức lạnh lùng cười cười lòng bàn tay phi tốc xẹt qua phía trên về sau tiếng cười càng thấy ầm chầm hôm nay mặc dù là có long vương ở một bên vi n g ư ờ i l ự c t r ậ n lao phu cũng muốn đem ngươi lao i ế t tại chỗ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt không gian kết giới t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt không gian kết giới nghe được phụ c ô m s â m lanh thanh â m linh giác cảm thụ được chúng quanh khắc thưởng nhếp ưng mới được là tỉnh ngộ lại mảnh không gian này không chỉ có là bị người phía trước chỗ tập trung còn bị hắn hoàn toàn c h ó i bột xuống nói cách khác nhếp ưng đã thân nhập tại phụ c ô m sở thiết kết giới chính giữa giờ này khắc này phụ c ô m thần định khí rối rãnh kết giới đã thành ngay cả là long vương tu vi dĩ nhiên thành thần thực sự không thể tại trong thời gian ngắn phá vỡ chính mình sở thiết kết giới mà trong khoảng thời gian này đã đầy đủ bị hắn giết chết nhấp ưng chờ long vương phá vỡ kết giới dựa vào thực lực của mình muốn rời khỏi tại đây cũng không phải việc khó cũng là bởi vì này hắn p h ư ơ n g là dám chắc chắc đối với nhấp ưng nói ra như vậy một phen mà không sợ bị long vương chỗ q u ấ y dày đến đến thời cơ thích hợp thủy thần hàn lâm mang đi long vương lúc kia đại lục này còn không phải mình một tay nắm nghĩ đến đây phụ câm nhịn không được lên tiếng cười khẽ giống như có lẽ đã là đoán được tương lai chính mình trên đại lục là như thế nào p h o n g quang thì như thế nào hô phăng h o à vũ cười đủ chưa n h ấ ưng đột nhiên lên tiếng quát phụ câm giáng tươi cười dừng lại một châu theo lấy đối phương con n g ư ờ i ở chỗ sâu trong hắn vậy mà chứng kiến một tia nghiền ngâm ý tứ không khỏi trong nội tâm máy động tiểu tử này chớ không phải là còn có cái gì át chủ bài chấp nhịn không được cười lên tiểu tử này vừa xuất hiện lúc liền có lấy cuồn vọng t ư thái đối mặt thủy thần cũng chưa từng từng có sợ hãi chi cho giờ phút này y nguyên có này biểu hiện đem làm chẳng có gì lạ bất quá trong nội tâm nhiều có vài phần t h n thức nghĩ đến lôi phách cái kia hùng dạng là cảm thán không thôi nổi lên ý nghĩ như vậy tựa hồ hắn quên mình ở thủy thần trước mặt lúc trước tại nhiếp ưng trước mặt chỗ t o á t ra đến cái c h ủ loại k i ê định đoạn bồ dáng tiểu tử sắp chết đến、nơi. rõ ràng còn có thể như vậy chấn định lao phu tự đáy lòng bội p h ụ nếu là sáng sớm có thể gặp ngươi nói không chừng hôm nay lao phu đại sự đã thành phục âm v à i phần thở dài nói nhép ứng một tiếng cười tà nói ngươi cái này lao cậu tâm tính phi thường không hợp buồn thiếu ra tính tình của ta sáng sớm gặp ngươi một đã sớm đem ngươi giết đi còn luận ngươi ở nơi này nhiều lời nói nhảm ngay vậy phục âm cũng là không giận dù sao n ắ m chắc thắng lợi trong tay tâm tình rất tốt lập tức nhạt cười nhạt nói ngươi bộ dạng như vậy lao phu còn thật không nỡ giết ngươi đem làm ngươi thì sau khi chết lao phu hội rút ra linh hồn của ngươi sau đó dung nhập đến chính mình trong linh hồn hắc hắc chắc hẳn một thân thực lực xứng đáng tiến nhanh đến lúc đó mặc dù là chống lại long vương lao phu lại có sợ gì mộng làm lâu rồi sớm muộn hồi tỉnh người cái ngu ngốc nhép ưng oán hận mắng một tiếng lại là một cái muốn đoạt người linh hồn ra hỏa không khỏi l ử a giận trong lòng đại sinh viêm sắt kiếm tùy ý kéo lê l a n g lệ ác liệt kiếm khí là bạo bắn đi ra ống tay háo tùy ý vung lên tựa như kim cương giống như c ứ n g rắn chợ hung hăng hướng phía trước vỗ qua bén nhọn thanh âm xẻ gió tại đây p ư ơ n g không lớn trong kết giới ô ô vang lên kinh khí giống như thủy triều hiện lên n ệ t ở phóng tới chi kiếm khí lên lập tức đem cái kia lăng l ệ ác liệt kiếm khí trừ khử ở vô hình chính giữa nhất ưng lão phu cái này phương kết giới tuy nhiên không coi là vững như thành lũy nhưng là không g i a n chi nhỏ nhưng lại hạn chế ở ngươi né tránh chỗ trống như vậy ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ đánh tan kim ế khí phụ c â m lần trước người tiến đoạn cự ly ngắn bất quá một cái hô hấp đã đến nhiếp ưng trước người như kim cương giống như cứng rắn ống tay h áo lại lần nữa chất động cùng phong gạo hét cường đại sức lực nói căn bản không có dung hợp một tia pháp tắc trí lực trực tiếp hướng phía phía trước bóng người trùng trùng điệp đệnh không gian như thế chi nhỏ vô luận nhất ưng như thế nào né tránh hắn thân thể đều tại phụ c ô n sức lực đạo bao phủ phía dưới bởi vậy phụ c ô n cũng lười được vận dụng pháp tắc trí lực với hắn mà nói vốn linh hồn là ba dung nhất thể có thể tránh được t i ê u t ậ n lực dùng một phần nhỏ linh hồn lực lượng đến vận động pháp tắc trí lực dùng kéo dài hiện tại trạng thái nếu không cho dù thành công giết nhất ưng nhưng này trạng thái không tại hắn là vô luận như thế nào đều chạy không khỏi bên ngoài mọi người đ giết không gian kết giới nhất ưng có phiền t h o á a xa long vương hơi là ngưng trọng nói không gian kết giới mọi người nghe vậy trong lòng lập tức bất an cái gọi là cái này kết giới bọn hắn thực sự không phải là chưa từng gặp qua hắc á m xâm lâm bên ngoài tử vong chủng tộc bên ngoài long cung phía trên những điều này đều là b á i kiến quy b á i kiến bọn hắn nhưng lại không có thực l ự c h sử được đi ra đồng dạng cũng biết cái này phương kết giới cường đại cùng n ă n g không bọn người chỗ thi triển kết giới bất đồng không gian kết giới càng giống mặt khác một phương thiên địa thi triển thân người ở trong đó sẽ trở là trong thế giới này duy nhất thần nhất ưng nếu muốn phá vỡ trừ phi có thể chính diện đánh bại phù c ô hoặc là nhưng từ nào đó hắn công kích mới được long vương hiện tại tấn chức thần cấp cường giả trong đầu lập tức nhiều hơn rất nhiều thiên địa t r í lý loại này không gian kết giới nhất định phải sử dụng không gian chi lực phương là có thể bố trí xuống mà không gian chi lực cũng nhất định phải đến thần cấp cảnh giới mới có thể sử dụng dùng hắn thực lực trước mắt muốn muốn một lần hành động vỡ vụn thực lực tới không kém là bao nhiêu phục c ô s ở thiết không gian kết giới độ khó cũng là không nhỏ bén nhọn tiếng xe do tiếng nổ lập tức tại nhếp ứng bên thai gào thét công kích chưa đến cái kia do ống tay áo mang đến đến lăng lệ ác liệt cương phòng đầu tiên xoáy lên một cổ như sóng chiều giống như năng lượng rung động phô thiên cái địa bạo tuân ra mà ra theo sát phía sau cái kia kim cương giống như tay áo là phát sau mà đến trước nhìn ra phủ công trong lòng thủ đoạn nhép ứng lạnh lùng cười cười tại đây không gian trong kết giới tuy nhiên là né tránh không gian không lớn đối phương mỗi một lần công kích khả năng đều muốn chính mình đi nhanh đón mà không có chút nào có thể tránh né dùng lượt này cho dù không thể đem mình ở trong thời gian ngắn đánh bại cũng sẽ biết hao tổn được mình có thể lượn không còn bất quá đối phương tuyệt đối thật không nờ g đ ô n g nhiên đen kịt trong con ngươi lập tức hóa thành một mảnh võ thấm cường đại chiến ý theo lấy thân thể ở trong đ ô n g nhiên mà ra thủy lam tinh bên trên tu luyện đều là theo thời kỳ thượng cổ truyền lưu mà xuống cái gọi là phi kiếm pháp bảo thủ đoạn công kích khảm nạm tại từng cái tu luyện giả trên người nhưng cho tới bây giờ thiên địa linh k h í thiếu thốn pháp bảo những này đồ chơi cơ hồ là có thể ngộ nhưng không thể cầu bởi vậy hiện thời đời thay tu luyện giả công kích của bọn hắn sớm đã lột sắc thành cận thân công kích đôi mắt bỗng nhiên mánh liệt đón tay háo công kích đến độ con thân hình như thiểm điện lao da Tiến cao minh như thế kinh nghiệm chiến đấu rơi vào phụ cơm trong mắt cũng không có quá nhiều kinh ngạc đặt tới nghịch tiên cường giả cảnh giới như vẫn chỉ là một cái chim non cái tia thật sự muốn mở rộng tầm mắt thuận thế trong cơ thể háo khí năng lượng bạo tuân ra mà ra vọt tới、Đồng. lưỡng đạo kinh khí tương giao phía dưới hai người lại là tất cả lùi lại mấy bước giờ phút này phụ c ô n sắc mặt phương là thật lớn thay đổi không ngờ rằng đối phương lực đạo đúng là như thế cường hãn nhớ ứng cười cười như bằng thực lực chân thật tương chiến h ắ n tự nhiên là không bằng phụ c ô n nhưng thứ hai bỏ vốn là m ạ n vứt bỏ siêu ra bản thân rất nhiều p h á p tắc chi lực không cần trái lại dùng bản thể năng lượng cái này có thể đ ừ n g trách người khác từ nào đó mấy đạo năng lượng tương hợp mà lên cuối cùng càng là đi qua hỏa d i ễ m tinh linh một lần nữa rèn luyện qua năng lượng há lại đơn giản tri vật nhìn đến trong kết giới nhớ ứng vậy mà cùng phụ c ô tương xứng mọi người một hồi ngạc nhiên chật là một hồi sung sướng tiếng cười vang vọng mà lên ở đây đều là nhãn lực độc các thế hệ tự nhiên là có thể phát hiện trong đó một ít gì đó tựa hồ là cảm nhận được ngoại giới mọi người trong tiếng cười s e n lân thật lớn ý chảo phúng phụ cơm mặt già đỏ lên nổi giận gầm lên một tiếng nhanh chóng lấn thân mà vào mang theo hung hãn áp bách kinh phong đối với nhiếp ưng hung hăng sông tới mà đi nhìn qua phụ cơm cái kia gần như là thẹn quá hóa giận giống như biểu lộ nhiếp ưng trong nội tâm một hồi bực cười bất quá lại không có nửa phần chủ quan bàn tay khẽ trương khẽ hợp chật một đạo hỏa diễn tựa như là trường xả hăng hái p h ú n ra lưỡng đạo nhân ảnh phi tốc gia thoa cường h ã n kính khí thỉnh thoảng đụng nhau bên trong làm cho cái này Hỏa d i ễ nhớ u y l ự ứng không có trả lời đối phương muốn không sử dụng linh hồn chi lực đến chậm lại hôm nay trạng thái như vậy chỉ có thể có như vậy kết quả hắn có thể không có gì mềm lòng nghĩ cách nhân cơ hội này hắn không ngại làm cho đối phương nếm thử cái gì gọi là bị trả đạp đỏ thấm hỏa diễm bao khỏa tại trên bàn tay g i ố như g n là vậy ô không gian trong kết giới mạnh mẽ tới, không địch đâm điểm đổi đánh. có chút nào cho、Phủ、Câm nửa điểm cơ mực Câm mạnh Phụ hội, từ bên ngoài xem, hình như là nhiếp ưng một mực tại đuổi theo Phụ Như tướng tại trong kết tới, từ một tại ưng giới quân, gian nào nửa bên ngoài mẽ xem, là v hí kịch tính biến hóa ngược lại là có phần vượt quá người khác ngoài ý liệu hôm nay đã là một chân khóa nhập thần cấp cảnh giới cái chân còn lại cũng sắp bước vào lại bị một gã n ị c h thiên cường giả bức thành như vậy phụ câm l ử a giận trong lòng có thể nghĩ lập tức trong con n g ư ờ i biến s á c hùng quang lập tức đại thịnh tựa hồ là liều lĩnh cũng muốn đem nhiếp ưng chém giết tại chỗ như vậy biến hóa tự nhiên là không có tránh được n h i ế đôi mắt ưng con người trong nội tâm một tiếng cười lạnh tốc độ cũng không có chỗ giảm bớt nóng rực cổ tay chặt như t h i ề m điện s ẹ t qua không gian hung hăng bổ hướng tiền phương phục âm tiểu tử người cùng vọng phục âm trên mặt giận dữ thân thể mạnh mà khé động chật là cả người biến mất tại nhiếp ưng trước người rốt cục chịu vận dụng linh hồn chi lực sao nhẹ giọng đây này lẩm bẩm một câu hai tay nhanh chóng tại thân thể phía trước xoay tròn một đạo kỳ quái phát quyết lập tức bị thi triển đi ra mà cái này phát quyết thành hình sau chỗ phát ra khí t ư c đã ở quanh thân hỏa diễn phía dưới hoàn toàn bị trôn không có nửa điểm bỏ suốt đi ra ngoài dừng lại một lát n h i p ưng cũng không quay đầu lại Đối v chương năm trăm loại tám mươi hai âm minh đại pháp chương năm trăm tám mươi hai âm minh âm dương pháp quyết xẹt qua không gian mang ra một đạo hoa mỹ quỷ dị tại mọi người gắt gao nhìn soi mói lập tức thời khắc là tại trong kết giới một loại chỗ ẩm ẩm bạo tạc k i một i n đạo, điệp điệp đạo nhân g n ảnh theo cái kia trong lúc nổ tùng bay vút mà đi đúng là phụ công bất quá xem hắn bộ dáng quần áo trên người đã toàn bộ tổn hại một mảnh màu đỏ tươi chăm chú thép phục tại hắn trên người có phần là chật vật cực kỳ nhìn qua cách đó không xa hơi có vài phần thở bóng người phụ công khuôn mặt một mảnh dữ tợn dù là hắn chưa từng có xem thường qua đối thủ có thể tại chính mình trong kết giới rõ ràng bị buộc không chịu được như thế đến cuối cùng còn cần nhờ lấy không gian chi lực phương l à c ó thể theo cái kia kịch liệt bạo tạc phía dưới trốn một tiếp nếu không bất tử cái này một cái mạng cũng chỉ còn lại có nửa cái tiểu tử người đang chết phụ câm cơ hồ là cắn răng nói ra rất nhanh nhét vào một k h ỏ a đan dược nhập miệng cảm thụ được tí ti mát lạnh trong thân thể bắt đầu khởi động lúc nhiếp ứng khí thức mới dần dần có chỗ ổn định hỏa d i ễ m tinh linh trong cái kia chưa bị luyện hóa năng lượng thực sự quá t ạ i cường đại thế cho nên lúc này đây đúng là lại để cho hắn cũng khí không hề thuận nếu không có thân thể đủ cường hãn chỉ sợ còn chưa làm bị thương n g h c nhân chính mình cũng đã tại khổng lồ kia năng lượng phía dưới bị lách vào thành phân vụn bất quá hiển nhiên lần này bạo tạ quy lực hay vẫn là ngừng làm người vừa lòng mặc dù nói không có có thể làm cho phụ c ô m chết đi hoặc bỏ lỡ sức chiến đấu ít nhất đối phương cái này một thân huyết đ ụ c mơ hồ mới có thể đủ dùng hắn giảm đi vài phần sức chiến đấu người cái này lão cậu đồng dạng cũng không biết nói bao nhiêu lần ngươi không phiền lụy bùn thiếu ra còn mệt mỏi vô cùng ngươi không đ ề u phụ c ô m lời nói khí thuận được xuống một đạo nhân ảnh đã là phi tốc vào tới tí ti hào quan phía dưới hơi hiện cái bóng mơ hồ liền đã xuất hiện tại hắn hướng trên đỉnh đầu một cổ cường đại l ư ợ đạo lập tức nghiêng rơi vãi mà xuống nóng dực khí tức tựu như cùng làm muốn đem trước mặt không khí đều đốt cháy tại kinh phong vang lên nháy mắt phục âm đã có chỗ phát giác thân thể lại lần nữa n h ó á n g một cái liền lại đang biến mất không thấy gì nữa đúng là không cùng nhớ ương chính diện chống đỡ cái này l ã o c ẩ u nhớ ương con ngươi dùng mình quan sát trên không chật là không tại truy kích mà ra thân thể bên ngoài đỏ thấm hỏa diễm phô thiên cái địa tránh tuân r a mà ra đem cả người hắn vây quanh trong đó sau một lát đối với cái kia còn đang bạo tạc địa phương như thiểm điện phóng đi không gian kết giới tuy nhiên là cường đại nhưng thực sự không phải là không thể phá hỏa d i ễ m tinh linh trong cường đại năng lượng t r c n g kích đã làm cho không gian kết giới cực không ổn định giờ phút này tại bị nhiếp ưng cường lực va chạm ầm ầm thoáng một phát một đường vết rách nhanh chóng vỡ ra cái kia bọc lấy đỏ thấm hỏa d i ễ m bóng người liền là nhân cơ hội rất nhanh chui ra ngoài tại bóng người hiện thân tại rộng lớn hư không nháy mắt lúc đạo kia kinh thiên bảo tạc chỗ mang đến khủng bố năng lượng t r c n g kích cũng là thuận thế chạy ra khỏi không gian kết giới chói buộc tại trong hư không phi tốc lan tràn mở đi ra lập tức nổ vang cũng là giống như pháo giống như không ngừng vang lên vẻ này hùng hồn năng lượng chấn động trực tiếp làm cho p ư ơ n g viên trăm mét ở trong không g làm cho phía dưới phần đông người lỗ thay một mảnh đau đớn tán dư ra năng lượng rung động giống như là hạt mưa rơi xuống trên mặt đất lúc nguyên một đám hố sâu nhìn thấy mà giật mình xuất hiện phóng mắt nhìn đi một mảnh kia thanh thúy tươi tốt cánh rừng bao la b ậ c ngàn đã là hóa thành hư hảo thấy nhiếp ưng dễ dàng như vậy lao ra kết giới long vương mọi người một mảnh há h ố c m ổ m nhất là long vương chính mình lúc nào do thần cấp cường giả sở thiết không gian kết giới như thế không chịu nổi một kích cố nhiên là phụ c â m vẫn chỉ là hơn phân nửa thần cấp cường giả cùng lúc đó một đạo lăng lệ ác liệt giống lên một tiếng tùy theo vang vọng tại trong hư không mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt một bông hoa chật vật bộ dáng phụ câm là tại trong mắt mọi người hiện ra tốn hao mảng lớn tâm huyết mới đưa nhếp ưng khốn tại chính mình trong không gian thật không ngờ rõ ràng đơn giản như vậy bị đối phương chỗ phá cũng như vậy chính mình như thế bộ dáng nếu là con mắt là có thể giết người nhếp ưng đã sớm chết không biết bao nhiêu lần nóng nhìn lấy nhếp ưng phụ câm nghiến răng nghiến lợi nhúc n í c h miệng môi d ư ớ i hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhìn đối phương muốn bất kể hậu quả nhếp ưng lườm miệng khinh thường cười trong nội tâm không r ằ n có bất kỳ chủ quan phụ cầm thủy trung là chuẩn thần cấp cường giả nếu như dốc s âm ì n h nhìn xem cái k i a t r ư ơ n g làm cho người vô cùng ghét nộ khuôn mặt phục âm một chữ dừng lại một t r ầ u đem tiếng nói chậm rãi nói ra tại thanh âm vừa mới rơi xuống chi tế cái này p h i ế n thiên không đ ỗ n g nhiên trở nên cực kỳ đen kịt phảng phất là đêm tối hàn lâm cùng lúc đó tự phục âm trong thân thể một cổ nhàn nhạt ngầm đen năng lượng đ ỗ n g nhiên hiện hiện chật nhan sắc kịch liệt thêm đậm đặc đột nhiên thời khắc t i ê u biến thành cùng cái này phương hắc cám không gian rốt cuộc làm cho không người nào có thể dựa vào mắt thường xem đến một lát bên trong phục âm trên mặt hiện ra một cổ thống khổ thân sắc hắn cả thân thể cũng ở đây cái thời khác lạc yên hướng về trong suất hình dáng hòa tan nhất ưng hắn muốn thiêu đốt linh hồn phát động mặt khác hai cũng không thuộc về linh hồn của hắn cương ép cùng hắn dung hợp coi chừng xa xa hạ cần huyên đột nhiên quát mọi người không khỏi nhìn lại liếc mỗi người kinh ngạc không ít cái này hạ cần huyên biết đến rất thật nhiều rốt cuộc là cái gì địa vị bọn hắn cũng không nhận ra hạ gia có như vậy cao minh hạ gia cố nhiên là tên hưởng đại lục có thể tại làng không những người này trong mắt không coi là cái gì lao gia hỏa này quả nhiên là muốn phải liều m ạ n g rồi phục âm sở dĩ có thực lực hôm nay t ự là đem mặt khác hai linh hồn dùng mật pháp tạm thời dung nhập tiến linh hồn của mình bên trong nếu là đem mặt khác hai linh hồn b ố t cháy như vậy về sau phục âm kỳ thật thực lực cũng vẹn vẹn tại nịch thiên cảnh giới phần này một cái giá lớn không thể bảo là không lớn do đó cũng là nhìn ra h ắ n đ ố i với nhiếp ứng oán hận chi sâu tại hạ cần huyên thanh n â m vừa mới rơi xuống phục âm thân thể liền đã hoàn toàn thấu minh hóa giờ phút này tại cũng không cách nào dùng mắt thường chứng kiến mọi người chỉ thấy cái kia trong hư không phiêu đãng lấy một đoàn cực lớn năm đen chi khí trong đó cất giấu một tia phục âm khí tức nếu không thật đúng là hội cho rằng phụ cơm hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa các c ả nhiếp ưng lão phu cho n g ư ờ i vĩnh viễn đoạn địa ngục muôn đời không được luân hồi một tiếng cười quái dị ở giữa thiên địa lập tức kịch liệt chấn động một tia ánh sáng âm u ở đằng tia ngăm đen khối không khí ở bên trong nhanh chóng bắn ra mà hiện trợ phi tốc mở rộng tới cuối cùng khắp ngăm đen khối không khí lộ vẻ nhấp nhô quỷ dị ánh sáng âm u lại để cho người xem ra rất khủng bố âm minh vệ hồn ngăm đen khối không khí lập tức mà động tốc độ vô cùng mau lẹ lập tức thời khắc liền là xuất hiện ở nhiếp ưng hướng trên đỉnh đầu khối không khí rất nhỏ nhút đích giống như mở ra miệng rộng giống như một cổ dị thường khổng lồ hắc khí năng lượng từ cái này khối không khí trong bạo tuân ra mà ra, đem được phía dưới người nọ bao phủ mà vào nhếp ưng mọi người nóng nổi long vương thân hình k h ẽ động phi t ố c hướng về ngăm đen khối không khí phương hướng phóng đi can ngạo mặc dù là ngươi hôm nay cũng mơ tưởng cứu tiểu t ử kia trong tiếng nói ngăm đen khối không khí lại lần nữa nhút đích màu đen năng lượng tất h luyện là h à n g hái v ọ t tới xinh xinh đem long vương ngăn cản tại tại chỗ mà lúc này cái tia đem nhiếp ưng bao phủ ở hắc khí năng lượng nhanh chóng bắt đầu khởi động hướng phía hắn chăm chú đè xuống không chỉ có là có bên trên áp bách càng có trong linh hồn áp bách rất cường đại nhép ứng con người phát lệnh tại lưỡng đạo áp bách phía dưới trong lòng của hắn không thể áp chế hiện lên khởi một vòng tim đập nhanh thậm chí là có thể cảm nhận được trái tim của mình đang không ngừng nhảy lên tựa hồ tùy thời đều nhảy ra thân thể t r u n g quanh những hắc khí kia năng lượng vô cùng bất nhập căn bản không sợ thân thể bên ngoài đỏ thâm h ỏ a diễm như thiểm điện lọt vào trong thân thể lấy cực kỳ cường hãn phương thức hung hăng trong người các nơi mạnh mẽ đâm tới càng có một đạo năng lượng trực tiếp phóng tới trong óc xem hắn bộ dáng rõ ràng là mu như thế xuống dưới mặc dù hắn cốt cách cường đại cũng đi qua không dậy nổi như vậy trùng kích cố nén cái kia như cùng là vạn xà phệ tâm giống như thống khổ trong đan điền đỏ thâm năng lượng đều lao ra nhưng sông trường giang và hoàng hà c u ộ n c u ộ n sôi trào tại trong kinh mạch trong tay lập tức một đạo bạch quang sáng lên coi như trong đêm tối được một điểm tinh quang trong chốc lát giữa bạch quang đỏ thâm hào quang lập lòe không ngừng n h ế p ứng toàn bộ đóng chặt bên trên hai con người trong óc ở chỗ sâu trồng linh hồn chi lực như thủy triệu giống như gào thét mà ra đem đạo kia vọt tới màu đen năng lượng sinh ngăn trở tại bên ngoài linh g i á cảm giác lực nhanh chóng lao ra thân thể rất nhanh liền đem năm đen khối không khí chỗ toàn bộ bảo trùm sau một lát con ngươi một trương tinh quang tránh đoạt mà ra một thân cũng như lưu t ì n h giống như tia chấp tiến lên không huyền kiếm thế đ ỗ n g nhiên viêm sắt trên thân kiếm đỏ thâm kiếm quan g lập tức hóa thành vạn đạo kế i m quang tràn ngập tại mỗi một chỗ nơi hẻo lánh chi không trung tuy nhiên không thể đem cái này bao phủ tại thân thể chúng quanh màu đen năng lượng chỗ s ô a đổi nhưng là chúng đã không thể tiếp tục không kiêng nể gì cả nhảy vào đến nhếp ứng trong thân thể k h ô n thu chi đấu phục g m cái tia âm bên cạnh bên cạnh thanh âm quanh quẩn tại đây phương trong bóng tối chợ ở đằng tia u dưới ánh sáng đỏ thâm kiếm quăng nhanh chóng bị che giấu cuối cùng triệt để đã mất đi lực công kích chỉ là một lát thời gian ánh sáng âm u đại thịnh hôn hợp tại trong bóng tối đối với nhiếp ứng bạo sông mà đến cùng lúc nhiếp ứng thân thể lại lần nữa đụng phải những cái kia vô khổng bất nhập hắc khí năng lượng công kích hỏa p h ệ tinh khung khắp thiên hỏa b i ể n tự nhiếp ứng chung quanh rất nhanh bước lên lập tức đem chọn phiến hắc cám khu vực c h i ế u sáng hỏa diễm tuy nhiên không cách nào không biết làm sao những cái kia quái dị năng lượng nhưng là hôm nay sen lẫn pháp tắc trí lực ngay cả là như trước không có thể ngăn cản tối thiểu cũng có thể cho hắn mang đến một chút thời gian phụ câm nghe răng cười nói lao phu cái này âm minh có thể không đơn thuần là thiêu đốt mất linh hồn đơn giản như vậy hơn nữa bằng ngươi pháp tắt chi lực lại tại sao có thể là lao phu đối thủ tựa hồ là vì nghiệm chứng chính mình phi thường chính xác tiếng cười về sau cả phiến hắc cám khu vực rồi đột nhiên không biết theo cái k i a trong khắp nóng n á c h hiện lên ra khổng lồ hắc khí chỉ ở trong chốc lát liền đem được khắp biển lửa chỗ trô trôn mặc dù không đến mức biển lửa bị dập tắt nhưng đã có thể chứng kiến biển lửa bị áp xúc chỉ có thể ở nhép ưng thân thể mặt ngoài xoay q u n h mà không dám chút nào lý khai nhìn đến n à y một màn phụ cầy đặc ý hơn Bất quá lập tức, một quá lập c h đương nhiên á g bóng cái này cũng vẹn vẹn là tạm thời phụ cầm tin tưởng trong khoảng thời gian này đầy đủ hắn đem phía dưới tiểu tử kia cho dệt sát b à n t a y khổng lồ vô vô ẹ khổ. khổ tại phủ công cho r à n g nhiếp ưng h linh hồn sắp sửa bị cưỡng ép kéo ra thời điểm cái tia phương nằm đen khối không khí mạnh mà một hồi rất nhỏ run run d h y trận phủ công là phát giác đối phương linh hồn cũng không phải bị chính mình cưỡng ép mà ra mà là như thủy triều n h ế p ưng khổng lồ kia linh hồn chi lực theo trong óc ở chỗ sâu trong xoay mình được bạo tuân ra mà ra lập tức lao ra thân thể bên ngoài cường đại khí tức làm cho quanh thân bên ngoài hắc khí năng lượng còn có trên đỉnh đầu bàn tay khổng lồ đều là trong một chớp mắt đình trệ mà ở n h ế p ưng trong thân thể cái kia trong k i ế m hồn một đám h ỏ a diễm lặng yên mà hiện tự biết hiệu phục m cái gọi là âm minh nơi phát ra về sau nhấp ưng là biết、Ê. rõ sinh ra hiện hết thảy đều là phục m tại dùng thiêu đốt linh hồn làm đại giá dùng là linh hồn trí lực bởi vậy năng lượng cùng p h á p tắc chi lực đối với hắn khắt chế tác dụng không lớn thiên hạ văn vật mặc dù không phải tận bị ngọn lửa chỗ khác nhưng những n à y linh hồn chi vật lại có thể nào ngăn cản ở hỏa diễm tinh linh thiếu đốt trước đây hỏa diễm mấy lần không dùng được cái kia cũng là bởi vì nhiếp ưng cũng không sử dụng chính thức thuộc về hỏa diễm tinh linh năng lượng bất quá là dùng đến bản thể năng lượng chỗ huyền hóa ra đến bình thường hỏa diễm mà thôi đem làm kiếm hồn bên trong đích cái kia đám hỏa diễm hiện lên thời điểm một mảnh vô cùng nóng dực khí tức lập tức tự trong thân thể phá thể mạ hiện khổng lồ mà tinh thuần nóng dực năng lượng trực tiếp đem chúng quanh hắc khí ba nhất ứng sắc mặt cũng là trận trận tái nhận dù sao hỏa d i ễ m tinh linh năng lượng thật sự vô cùng cường đại hắn hôm nay tại còn không có hoàn toàn luyện hóa trước khi cường tự sử dụng đối với thân thể vẫn có lấy nhất định được tổn thương không hiền kiếm chi không có kiếm xu thế cái kia chiếm giữ tại thân thể phía trước linh hồn chi lực đông nhiên hóa thành một thanh màu đen trường kiếm sen lẫn nhàn nhạt, nhạt đỏ thấm hào quang đón phía trước hắc khí năng lượng lướt đi một đạo quỷ dị độ cong cuối cùng hung hăng đâm sắp xuất hiện đi suy suy hồng mang phía dưới màu đen trường kiếm chỗ quá đỗ một đạo rõ ràng dấu vết từ cái này màu đen trong không gian đống nhiên mà ra không chỉ có là như thế tại trường kiếm sẹt qua thời điểm màu đen trong không gian lại là có thêm một chút màu đen năng lượng bị trường kiếm kia cho thu nạp mà đi sao tại sao có thể như vậy ở bên ngoài cái kia đoàn ngăm đen khối không khí bên trong phục â m rõ ràng cho thấy không thể tin được nhếp ứng rõ ràng có thể đem chi cho phá vỡ thiêu đốt linh hồn nhếp ứng lạnh lùng cười cười như t h i ể m điện theo cái kia màu đen trong không gian lao ra tại hắn thân ảnh thoát ly một s á t na kia màu đen không gian không còn sót lại chút gì hậu thế bên trong hòa diễm tinh linh ngưng hình tiếng quát xuống cái kia bạn tại kiếm hồn bên trong đích hòa diễm quỷ dị trôi nổi mà ra dừng lại tại nhiếp ưng tay trái phía trên phải cầm trong tay do linh hồn chi lực biến thành màu đen trường kiếm chỉ vào cách đó không xa ngăm đen khối không khí ngăn không được cười lạnh nói p h u c âm l ã o c ẩ u thực đem làm linh hồn của người rất cường đại sao người p h u c âm bị tức được không nhẹ hôm nay tiêu đốt mất hai linh hồn như không thể giết chết nhiếp ưng gọi hắn như thế nào trong nội tâm cân đối tiểu tử chớ có cản rỡ chỉ thấy theo cái tia khối không khí bên trong lại lần nữa toát ra một tia nhàn nhạt ánh sáng âm u, mọi người nhưng lại minh bạch dưới mắt phục âm đã là liền linh hồn của mình cũng bắt đầu tại đ ố đốt một đạo cường hoành khí t ứ c nhanh chóng bay lên t h o á nháy g qua tầm đó, lại p i tiêu tốc t n ngâm đen không n mà hôm cái kia đen khối không khí, a càng t h ê mắt quỷ rung cuộc dị, bị phản phất là hoàn toàn dung nhập hoàn hư không trong bóng tối, rốt cuộc không cách nào bị trông thấy. toàn đến trong bóng nào trông tối, rốt là Náy m thời khắc hình như là một đá màu đen tầng mây tại cuồng phong đẩy t r ợ phía dưới tại trên bầu trời di động rất nhanh đi vào nhiếp ưng nơi ở lập tức một đạo ngầm đen năng lượng tất h luyện x e n lẫn nhàn nhạt ánh sáng âm u phản phất là một đạo thiểm điện theo lấy trên bầu trời rơi xuống hung hăng bổ về phía n h i p ưng không đợi cái này đạo thiểm điện đồ vật rơi xuống ngay sau đó cái t i ê màu đen tầng mây bên trong vô số đạo t i ế chớp không n g t không dứt rất nhanh đánh xuống nhìn như vậy t h a n h thế nhấp ư n g lông mày trùng trùng điệp điệp n h ữ một cái có vài phần ngưng trọng dùng linh hồn của mình cùng hắn người linh hồn uy lực quả nhiên không thể đồng nhất mà dụ bất quá cũng v ẻ n vẹn là như thế tại hỏa diễm tinh linh phía dưới hắn cũng là không tin những n à y linh hồn lực lượng có thể rách nát mở bày tay trái tâm chậm rãi bên trên giơ lên ngay tại tia chớp sắp rơi xuống trên người mình thời điểm bàn tay nhanh chóng tại trên đỉnh đầu của mình sẽ qua lập tức một đạo do hỏa diễm hình thành bình t r ư ớ n g đem hắn cả người bao vây vào giữa liên tục không ngừng tia chớp hung hang đệm xuống x e uy lực rất là kinh người nhưng thủy trung chưa từng có thể phá vỡ cái t mà lại để cho hai người đều không có phát hiện chính là tại hỏa diễm cùng cái tia do linh hồn hình thành tia chấp đụng vào nhau thời điểm hỏa diễm hình như là có một cổ cường đại lực hấp dẫn bởi vậy cũng không đem những này linh hồn cho đốt cháy không còn mà là nhân cơ hội hấp thu tiến vào không ít a tựa hồ là nhìn thấy hiệu quả như vậy phục âm khó thở kêu to lão cậu người tận thế đã đến n h ế p ưng cười quái dị một tiếng nắm lên hỏa diễm bình chướng thân hình mánh liệt bắn trên xuống bắn trên xuống giống như là xâm nhập đến chỗ không người tại hỏa diễm bảo vệ xuống không có nửa điểm trở ngại một lát tầm đó là đến cái tia màu đen tầm mây bên cạnh giữ tợn cười cười. hai tay ngay ngắn hướng đ ẩ y ra hỏa diễm lóe lên t ứ c thì phi tốc chui vào màu đen tầng mây nội cái kia màu đen trường kiếm nhưng lại lập tức tảng ra giống như là phô thiên cái điệm mà đến châu chấu t r ồ n t r ồ n đem cái kia màu đen tầm mây đều vây quanh tại chính giữa bên ngoài có linh hồn chi lực đối kháng bên trong có hỏa diễm tinh linh bốc cháy cái kia phiến cùng hát cám bầu trời rung làm một thể màu đen tầm mây tại mấy phút đồng hồ về sau nhan sắc là rất nhanh ảm đạm xuống chất cũng là bị mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy không vì cái gì tại sao có như vậy cái kia phiến màu đen tầm mây bên trong phục c m không căm lòng thanh âm cực kỳ nhiếp ưng lạnh lùng cười cười hai tay như cùng là hồ điệp hái hoa giống như phi tốc kết động lên p h á p ấn từng đạo dườm già p h á p quyết hình thành thời điểm bị nhiếp ưng như thiểm điện đánh tới màu đen tầm mây bên ngoài cuối cùng hình thành một phương vô hình kết giới lập tức không còn có một tiêu năng lượng từ bên trong đó thẩm thấu đi ra làm xong đây hết thảy nhiếp ưng sắc mặt cũng là vô cùng tái nhuận bất quá tương đối với phụ câm đang tại từng bước bị diệt s á t trong lòng vải mái cảm giác lập tức đem trong cơ thể suy yếu cho che giấu phụ â m lao cẩu thực lực ngươi so với ta mạnh hơn như nương tựa theo bản thân sức chiến đấu dùng ngươi chuẩn thần cấp thiên địa pháp tắc l nhưng mà ngươi lại sinh lòng ngắc ý muốn đem ta linh hồn cũng cùng nhau thu đi hắc hắc không ngại trung thực nói cho ngươi biết của ta h ỏ a diễm chính là luyện hóa h ỏ a diễm tinh linh mà đến linh hồn của ta chi lực cũng không phải ngươi muốn cái kia giống như không có ngươi cường đại nhép ứng cười quái dị một tiếng nói đúng rồi ngươi có biết hay không cái gì là h ỏ a diễm tinh linh h ỏ a diễm tinh linh như phụ c â m giờ phút này hay vẫn là bảo trì hình người như vậy hắn khuôn mặt nhất định là một hồi run dày linh hồn trời sinh đặt tới nhất định cường đại tình trạng về sau là không sợ những tu luyện kia chi nhân dùng bản thể năng lượng tụ hóa đi ra phán hỏa mà phụ cầm đã dung nạp mặt k h ắ c lưỡng đạo linh hồn hắn linh hồn mạnh chống lại bổn nguyên tâm hỏa cũng chừng lấy sức đánh một trận nghe hắn cái kia run dày thanh âm chắc là biết đạo hỏa diễm tinh linh chính là là vật gì nhất ưng thả ta tuy nhiên ta hiện tại mất đi hai linh hồn thực lực đại giảm nhưng cuối cùng làng lịch thiên cường giả đối với ngươi còn có nhất định được tác dụng về sau vi như u vi mã nhưng ngươi phân công thả ta giờ phút này phụ cầm hoàn toàn đã không có chiến ý tại hỏa diễm tinh linh phía dưới dùng hắn cái này đã không quá nguyên vẹn linh hồn thì như thế nào kháng cự được rồi nhất ưng không cười nhạo ngươi miễn cưỡng coi như là một cái tiền bối cao nhân sao nói chuyện không trải qua suy nghĩ thả ngươi cái này đầu độc sạc tại bên người ta ngốc ca ta không thả ta ta biết rõ rất nhiều về thủy thần bí mật ngày sau đem ngươi sẽ cùng hắn một trận chiến những bí mật này sẽ đối với ngươi khởi bên trên c h ợ giúp rất lớn phúc âm vội vàng cầu xin tha thứ không dám có nửa điểm bất k í n h cái này sao nhấp ứng nao nao ngược lại là có thể cân nhắc thoáng một phát nói xong cả người hình như là trầm t ĩ n h dâu dậm khảo t h i bên trong nghe được nhấp ưng trong lời nói có hỏa h o a n ý tứ hàm xúc phúc âm đại hỷ tuy nhiên cái kia linh hồn chi lực cùng hỏa diễm nhưng đang tiếp tục không ngừng trừ khử lấy linh hồn của hắn bất quá chỉ cần có thể sống được so cái gì đều trọng yếu thời gian một chút đi qua mọi người mắt thấy lấy cái k i a đoàn màu đen tầm mây giờ phút này đã là gần như trong suốt hình dạng nghĩ đến dùng không được bao lâu sẽ hoàn toàn tiêu tán n h ế p ư n g đại nhân ngài cân nhắc như thế nào cảm thụ được bản thân càng thêm suy yếu phụ câm nhịn không được lên tiếng nói ra a phản phất lại như ở trong mộng mới tỉnh n h ế p ư n g kinh ngạc địa nhìn xem phụ câm chỗ địa một hồi lâu lập tức thập phần hài hòa cười nói ân ngươi nói rất có lý thả ngươi so giết ngươi có lẽ càng tới tác dụng lớn hơn một chút t u t bổn thiếu ra quyết định tha cho ngươi một cái mạng đa t ạ nhấp ứng đại nhân nhiều lời này còn chưa nói lời nói một hồi tiếng oanh minh bỗng nhiên vang vọng nhưng lại cái kia vốn là trong suốt tầng mây giờ phút này trở nên càng thêm hư hảo ta là muốn tha cho ngươi một cái mạng nhưng là giống như hơi trễ rồi nhấp ưng tả tà, tà mà cười cười ngươi ngươi xoát ta chờ phụ công hiểu được ý thức đã mơ hồ x u ố n g d ư ớ i từ nay về sau rốt cuộc không cách nào cảm giác được cái thế giới này là bất luận cái cái gì hết thảy lạnh lùng khẽ hử nhấp ưng thân thể mãnh liệt bắn về phía trước bàn tay rối ra theo kết giới kia ở bên trong trực tiếp đem hỏa diễm rút ra chật cái kia linh hồn chi lực cũng theo lấy chỗ mi tâm chui vào trong thân thể ngàn năm đại chiến rốt cục đã xong đứng thẳng trên bầu trời hấp thu phục gâm số lượng không ít h ỏ a diễm phiêu phủ ở nhếp i ưng bên người giờ phút này lập lọi bất định cái tiết như đ a o phong giống như lăng lệ ác liệt thanh âm tựa hồ làm cho hỏa diễm cũng cực kỳ không thoải mái thấu thoáng một p h á t tranh thủ thời gian tràn vào trong thân thể của hắn Trưng Trưng cốc một trận chiến chiến Đại Đại Đại Đại chi lục lục cầm cốc hậu hậu phụ tại nhìn thấy nhiếp ưng cũng không đối với bọn hắn hạ tử thủ đã là cảm thấy vô cùng may mắn còn chỗ đó dám mượn này làm cái này nhất tông đứng đầu trong khoảng thời gian ngắn không chỉ có là ánh mắt mọi người toàn bộ đặt ở vân thiên hoàng triều c h ỗ đó hơn nữa có liên tục không ngừng cừng giả theo bốn phương tám hướng chạy đến tiến vào đến vân thiên trong hoàng thành khắp nơi cũng có thể nghe được mọi người đối với đại chiến nghị luận đối với nhiếp ưng mọi người kính sợ bọn hắn đã biết rõ do hiện tại bắt đầu vân thiên cái này hoàng quyền hoàng triều đem thành là trên đại lục thánh địa mặc dù là n h i ế ưng có cùng thủy thần ở giữa an tết quá tiết nhưng cũng là ngăn không được những người này tới hành hương bước ch phải biết rằng tại vân thiên hoàng triều ở bên trong cũng không phải là chỉ có nhiếp ưng một vị nịch thiên cường giả hiện nay đại lục ở bên trên sở hữu tất cả nịch thiên cường giả cơ hồ tất cả đều là tụ tập tại trong hoàng thành mà lại là mặc kệ nhiếp ưng cuối cùng nhất là hay không sẽ ở thủy thần thủ bên trên tiêu vong trừ phi thủy thần liệu mạng phần hai độ ra tay nếu không cái này vân thiên hoàng triều sẽ v i n h viễn sừng sưng xuống dưới dù sao l a n g không tử vong c h i chủ hắc ám c h i chủ không dư cái này tứ đại siêu cấp cường giả tăng thêm lịch phong cản hiên cùng n h i ế ưng quan hệ trên cái này đại lục về sau t u y ệ t đối không người nào dám tại vân thiên hoàng triều nội quấy ngàn năm, năm đại chiến chấm dứt đại lục cũng gặp phải lấy mới đích một vòng t ẩ y bài trong này không có gì ngoài vân thiên hoàng triều bên ngoài đạt được tối đa chỗ tốt không thể nghi ngờ t i ể u làm ặ t khác tứ đại hoàng triều cũng là bởi vậy bắt đầu đại lục ở bên trên lần đầu hoàng quyền không tại tông môn thế lực phía dưới thậm chí là ẩn ẩn có vượt qua xu thế đương nhiên tại đây cái gọi là tông môn thế lực tất nhiên là không kể cả tiêu nguyệt cung tam đại thế lực ở bên trong giờ phút này vô luận là tiêu nguyệt cung hay vẫn là âm nguyệt tông hay là làm ặ t khác mấy cái hoàng triều bên trong đều là thổn thức không thôi tại vì chính mình lúc này đây lựa chọn đội ngũ chính xác mà cảm thấy vô cùng tự hào cùng đắc ý mà mỗi một nơi đều có được những kinh nghiệm kia quá lớn chiến cường giả tại hướng chính nhà mình đích vãn bối hoặc là thân bằng h ả o hữu giảng thuật đại trong chiến đấu đã phát sinh mạo hiểm câu chuyện xem lấy bọn hắn trên mặt chỗ tuân r a hiện ra thật lớn rung động giảng thuật người là có loại tự hào cảm giác phản phất trong chuyện xưa nhân vật chính là chính bọn hắn nhưng là tại vân thiên trong hoàng cung những này đương sự mọi người nhưng trong lòng thì minh bạch lúc này đây ngàn năm đại chiến như thế thuận lợi chấm dứt ngoại trừ là mọi người thực lực bên ngoài còn có một lớn nhất nguyên nhân cái kia chính là đại lục không có loạn trước kia vô số lần năm trước đại chiến không chỉ c ó là tông môn thế lực sẽ gặp gặp được tẩy bài quá trình hoàng triều cũng không ngoại lệ mà lần này vân thiên ngạo thiên l a n g thiên tam đại hoàng triều sớm bị n h ế p ứng bọn hắn khống chế trong tay bởi vì mà không có nửa điểm bạo động mặt khác lưỡng đại hoàng triều chống trời quy cảnh hoàng cung sở hữu tất cả cảnh hoàng cung chưa từng ngược lại hoàng triều t i ể u cũng không ngược lại hơn nữa toàn bộ đại lục ở bên trên cường giả cơ hồ là tụ tập tại phụ câm trong cốc cho nên còn lại địa phương cái gì ít có người khởi loạn có lẽ là lần này thủy thần cũng là biết rõ vân thiên khó đối phó tại phái ra năm tên cường giả về sau là chưa từng có nhiều t i n h lực tại khơi mào h à n g t r i ề u bên trong đích phân l o ạ n đủ loại nhân tố khiến cho lúc này đây ngàn năm đại chiến cũng chỉ trải qua một lần chiến đấu là triệt để chấm dứt mà những này mặt khác các cường giả tự nhiên là sẽ không đi lý ngược lại đem những này quy công tại cái đó liền thủy thần phân thân cũng dám đi động bên trên khẽ động người thanh niên trên người khoảng cách phủ c ô m cốc đại chiến đã qua gần có nửa tháng thời gian đại lục ở bên trên nghị luận cũng là dần dần ngưng xuống một đầu bóng cây xanh dâm mát trên đường nhỏ nhép ưng cùng tâm nữ hai người chậm rãi hành tàu g ấ y tại đại trong chiến đấu chỗ đã bị thương hôm nay đã là triệt để phục hồi như cũ Về p h đọc chuyện với tê bất quá đai đến đại chiến thực sự kết thúc trở lại vân tiên h hoàng triều về sau phương là phát giác hắn không để ý đến một việc cái kia chính là thủy thần thực lực chân tránh ngay bạch tý nữ tử kia đã từng nói qua hôm nay thủy thần hẳn là tại nguyên thần đ ỉ n h phong cho dù lại để cho chính mình lập tức đạt tới thần cảnh giới cũng không quá đáng là sơ thần chi cảnh cách này thủy thần cách xa vạn dạm đã, đã như vậy cần gì phải vô cùng chấp nhất đâu rồi thuận theo dĩ nhiên là tốt rồi huống hồ hắn hiện tại còn có càng chuyện trọng yếu phải làm con đường nhỏ cuối cùng ánh mắt đ ỗ n g nhiên sáng sủa phía trước là một mảnh rộng lớn đất trống sạch sẽ và ánh sáng đất trống bốn phía không có gì ngoài một ít thanh thúy tươi tốt đại thụ bên ngoài tại cũng không thấy được bất luận cái gì vật lẫn lộn chỉ ở đại thụ vờn quanh chính giữa đứng sừng sức lấy lưỡn toàn bộ đĩa tại đây đã từng là vân thiên tế tự thủy thần chi địa. tâm ngữ thanh em lạnh lùng đ ỗ n g nhiên chuyển thành một mảnh khiêm tốn lê độ bây giờ là cắt l á o cùng trần lao an dấp chi điệp nhấp ưng hờ hưng ớ gật gật đầu hắn hai người trôn cất ở chỗ này nhấp ưng sớm đã cảm kích cắt liền kỳ cùng trần núi đều là hoàng triều thủ hộ giả vi cứu tâm ngữ trước mặt mọi người tự bộc lộ trung nghĩa c h i tình tất nhiên là không cần nhiều lời mà người phía trước tại nhấp ưng càng là có thêm mạng sống c h i ân năm đó ở vân thiên trong hoàng thành nếu không có cắt liền kỳ kịp thời đổi tới hắn sớm đã tại văn trung trên tay bị chết chậm rái đi vào mộ bia trước khi nhấp ưng cùng tâm n ữ song song vì xuống thành tâm được dập đầu mấy cái đầu tại mộ bia đằng sau, có lương tòa ưu tính tiểu thảo phòng giờ phút này cửa nhà tranh đứng vững hai giàn mua t h â n ảnh đúng là đoạn kỳ phong cùng vương trí hai vị hoàng triều thủ hộ giả bá phụ vương lão các ngươi tại sao lại ở chỗ này tâm ngữ có chút tò mò thấy hai người đoạn kỳ phong cùng vương trí cũng là ôn hòa cười cười nói lấy được đại chiến thắng lợi hôm nay hoàng triều cũng có hạ băng bọn người ở tại chợ giúp tâm ngữ ta hai người cũng là thời điểm đến buổi cùng bọn hắn rồi trong tiếng nói không che giấu được có loại thật sâu tưởng niệm chi ý nhất ương thần sắp hơi chậm lại từ trước có người địa phương tránh không được có chiến tranh mà chết người càng là tránh cũng không thể tránh nếu không có là thân nhân của mình cùng hào hiu ai sẽ có nửa điểm thương cảm tri tâm đến các ngươi tới ngồi đi chỉ vào phòng ở trước bàn đá đoạn kỳ phong nói ra đợi đến hai người ngồi vào chỗ của mình về sau đoạn kỳ phong đi thẳng vào vấn đề mà hỏi ngàn năm đại chiến đã chấm dứt sau đó ngươi có phải hay không muốn cùng thủy thần một trận chiến n h ấ t ư n g không có phủ nhận d ơ lên nhìn qua b ụ n phía tại đây mặc dù không ăn nhân gian khói lửa thực sự có một phương nước ao lập tức cười nói tâm n ữ ngươi đi đốt chút ít nước sôi cho chúng ta phao vài chén trả đưa mắt nhìn tâm ngữ ly khai n h i ế p ư n g lòng bàn tay khẽ động chật tại bàn đá chung quanh thiết hạ một đạo kết giới sau đó mới chậm rãi theo tầm ngữ trên người thu hồi ánh mắt của mình đối với hai có người nói bá phụ vương lão về sau vân thiên hoàng triều tối thiểu tại ngàn năm bên trong hội dùng đại lục thánh địa diện mục xuất hiện thủy thần cũng sẽ không biết tự hạ thân phận đối với hoàng triều ra tay mặc dù là mượn tay người khác người khác hôm nay cũng có được lăng không tiền、đối、với bọn người còn có n ị c h phong cùng càn hiện tại tạm thời là không có việc gì nghe nhấp ứng một phen có chút không hiểu hai người nghi hoặc thời điểm người phía trước lòng bàn tay phật qua trên mặt bàn lập tức xuất hiện rất nhiều đan dược lập tức một cổ tấm h người nội tâm mùi t ơ m tỏ khắp tại đây phương trong k ế tết giới. n h phất lệnh giới n kế không không không không không tiếp phát ta tin thế thay ta đại chiến, sẽ phát sinh chuyện gì, ai cũng nói ngàn năm chuyện cũng chính Cũng không lăng không bọn gì, người, mà xác. hay thay đổi, ta không thể không sẽ sự s là đổi, m làm chút chuẩn ít bị. đ vào kính lam đại lục, vân、thiên、là dài hoàng là trong kính kể, không thiên đáng gian lớn nhưng năng mình thời chiều, thật, lam lục, lạc lực của ta ra, của đại tại tuy sự ngàn năm thời gian chắc là có thể làm cho nhị lao tu vi có thật lớn tăng lên ngày sau vạn nhất không có ngoại lực trợ giúp hai người các ngươi cũng đầy đủ uy hiếp mặt khác hoàng triều rồi đoạn kỳ phong sắc mặt lập tức biến đổi nhất ưng ngươi là ở b ả n giao g nhắn nhủ di ngôn sao là cùng không phải đều không trọng yếu nhị lao thu ta cùng đan dược là được nhất ưng bằng phẳng nói ra n g à y sau tính xin nhị lao coi t r ư ừ n g tâm ngữ đừng cho n h a đầu kia làm chuyện ngu xuẩn chẳng lẽ chẳng lẽ cái kia thủy thần thật sự cường đại như thế ngươi cái này một đám người nhiều như vậy n ị c h thiên cường giả đều không biết làm sao hắn không được vương trí sắc mặt vô cùng khó coi nhấp ưng cười cười hai đầu lông mày cũng không có bất kỳ biến hóa đừng nói cái này một đám địch thiên cường giả cái kia long vương nghiệp dĩ là thần cấp cường giả tại thủy thần trước mặt cuối cùng như con sâu cải kiến ghi nhớ ta là được coi được tâm ngữ nhấp ưng nói xong t r ê t hồi kết giới không lâu về sau tâm ngữ bưng mấy chén trà thơm đã đi tới bốn người tùy ý trò chuyện một ít để lời nói với người xa lạ trò chuyện với nhau thật vui chỉ là khôn khéo như tâm ngữ tựa hồ cũng không phát hiện đoạn kỳ phong hai người trong thần sắc cẩn nấp lấy cái kia phần ngưng trọng hoang hữu lúc nhấp ưng cùng tâm n ữ cáo từ hành đầu tại bóng cây xanh dâm mát trong đường nhỏ ôn hỏ theo trong lá cây nghiêng rơi vãi mà xuống chiếu vào trên người của hai người như vậy yên lặng không khí thật tốt về sau có chư vị mội mội làm bạn chúng ta tìm non xanh nước biết địa phương đem ngươi hầu h ạ n h ư hoàng đế giống như hương thụ tâm nữ nhẹ dọn cười giơ tay lên tiếp nhận theo trên đại thụ rơi xuống một mảnh lá cây nhớ ứng cười nói có các ngươi tại mặc kệ tại đâu đó với ta mà nói đều là đồng dạng nói xong trong nội tâm bỏ thêm một câu mặc dù là tại địa ngục có thể có các ngươi quản niệm ta y nguyên không biết là nơi đó là địa ngục cũng không phải nhớ ứng ôm hẳn phải chết tri tâm mà là thủy thần cường đại hắn không làm không được tốt chuẩy hôm nay ai cũng không biết thủy thần tại khi nào hàn lâm phần này vô hình áp bách thậm chí so tự mình bối mặt đến càng thêm đáng sợ không để cho nhiếp ứng điên cuồng đã xem như không tệ đi ra một ngày chúng ta nhanh lên trở về đi bằng không thì tiếp nhưng m ộ i m ộ i các nàng khẳng định phải trách ta rồi tâm nữ thiện cười một tiếng kéo lấy váy dài như tiểu nữ h à i giống như nhảy về phía trước tại lá cây địa chi lên phát ra s ả n sạt thanh thúy tiếng vang đúng rồi tiếp nhưng trong cơ thể uy hiếp ngươi có thể tăng có biện pháp đem nó cho hóa giải mất đột nhiên tâm nữ quay người hỏi chấm ngâm một lát nhiếp ứng nói mặc dù không thập phần nắm chắc nhưng có thể thử một lần Vậy quay là tốt、rồi. Tâm ngữ than rồi. người ngữ khẽ khẩu khí, chương ù n n g ế p s o năm g kéo c á trăm tám mươi năm điên cuồng phục m công Trưng 585, Điên Quẩn p hai ụ Câm h người không có ngồi truy phong thú nhếp ưng cũng không có thi triển tốc độ bởi vậy tại trở lại trong hoàng c u n g lúc đã là nhà nhà đốt đèn một mảnh tường hòa cảnh sát rất nhiều người còn không biết về sau sẽ có chàng càng thêm kinh thiên động địa chiến đấu cho nên tại trong mắt những người kia cho rằng hôm nay hoàng triều cùng với bọn hắn trong lòng thần hẳn là hào hào hưởng thụ lấy trấn nguyên trong nội cung người liên can đều tại thấy hai người đi vào liêu tiếp nhưng bể bổn tiến lên đây n ê n h đón vừa muốn nói gì lúc nhưng lại thoáng nhìn tầm ngữ con ngươi ở chỗ sâu trong cái kia sợi bất ăn là không có mở lời lôi kéo tâm ngữ hai người trực tiếp tiến vào trong phòng nhớ ưng cười đối với mọi người đánh cho cái bắt chuyện sau đó đối với không dư nói ra tiền bối vung l ỏ n g tâm thần không muốn kháng cự linh hồn của ta chi lực chắc hẳn các ngươi ta cũng đợi đã lâu rồi à không dư cười cười tự có vài phần cảm động nếu khiến hắn tự mình mở miệng hướng nhớ ưng muốn thật đúng là có vài phần không có ý tứ k hôm n trong g óc, sau t lát, là bị nay h ưng này, giờ thu trở lại, mà khắp không dư sắc vẻ nào mới bắt đầu đạt đầu được n à lưu qua nào ánh trăng h như thế. Hôm nay ánh ờ i điểm, đều mặt có vẻ t nay rất tốt chống trải trong sân đã bị hạ mọi người mang lên một trường cực lớn cái bản giờ phút này mọi người ngồi xuống nhưng lại cũng không nhiều lời nói liền địch phong cũng phi thường trầm mặc tất cả mọi người là biết rõ kế tiếp thậm chí không biết là lúc nào đem gặp p nói lấy m ộ xong không nhìn i lại mọi người phóng tới từng đạo gần như là ăn ánh mắt của người giơ lên bức liền để cho trong phòng đi đến ở nơi này có thể là có thêm hai vị thực phẩm mỹ nữ ở đây một khắc giá trị thiên kim a người tiểu tử này lăng không cười mắng một tiếng chẳng lẽ ngươi thật sự một chút cũng không lo lắng thủy thần nhất ứng quay đầu lại đĩu môi nói ra lo lắng cũng muốn ăn cơm cùng ngủ không phải các ngươi mỗi một cái đều là lưu manh đừng thấy ta đỏ mắt cái tiêng lịch phòng ngươi tốt xấu còn có tiểu liên không đi cùng nàng ở chỗ này lệ mề cái gì ngủ ngon rồi chư vị nhất ứng lao phu cùng ngươi tâm sự ngay tại hắn vừa muốn đẩy cửa thời điểm không dư thanh âm đ ố n g nhiên vang lên tiền bối muốn nói cựu nói nếu như là bởi vì đưa cho ngươi chỗ tốt mà nói ta không muốn nghe nhất ứng thanh âm trở nên có chút chấm thấp trong sân có bạn tốt của hắn cũng có c h i kỷ của hắn mặc dù là long vương lăng không b ọ n người tối thiểu cũng có thể tính toán bên trên là bằng hưu lẫn nhau tầm đó không có bất luận cái gì khúc mắc không dư cười cười nói lão phu không phải sĩ diện cái láo chi nhân tin tưởng ngươi cũng không phải đương nhiên không phải n h ế p ứng vừa quay người lập tức tự xuất hiện tại chính mình chỗ ngồi lên hướng lấy bên người lạnh h u y ê n cùng thanh nghi không khỏi tán t h ắ n nói cái này vị trí là ai cho lưu trái ôm phải ấp không tệ không tệ đại ca là ta cho điểm khen thường không n ị n phong tiếp nhận lại nói nói khen thưởng có nhấp ứng cười hắc, hắc. chằm c lời lời. ba ngày hắc hắc, o n không được ít nhất mười ngày lịch phong quả quyết tự tuyệt ngươi bây giờ lục đạo pháp tắc lại thành ta bất quá mười năm đạo không phải là đối thủ của ngươi tại sao lại nhấc lên ta rồi hả càng hiên vẻ mặt đau khổ nhìn qua hai người nhấc ưng cười ta nói ai bảo ngươi là lao tam chỉ có thể không chịu nhận có thể phản đối ta nói nhị vị huynh đệ cũng không phải cho ngươi đánh thắng ta n ă ngày nếu như không được hiện tại t i ể u đấu võ ít nhất bảy ngày bằng không ta lập tức biến mất nghịch phong cùng càn hiên đối mặt mấy mắt về sau tránh nghĩa lâm nhiên nói bảy ngày tự bảy ngày nhếp ứng gật gật đầu là chuyển hướng không dư nói tiền bối có gì chỉ giáo bao phủ tại mọi người trên đỉnh đầu cái kia cổ quái hào khí là tại huynh đệ ba người ở giữa t r e o trọc xuống lập tức tiêu tán mắt thấy lấy n i ế p ứng cực nhanh chuyển biến tâm thần không dư trong nội tâm cũng âm thầm bội p h ụ dừng thoáng một phát trầm giọng nói ra lão phu là muốn nói cho ngươi biết lúc này đây lão phu vì sao phải trợ giúp phục công đối kháng vân thiên hoàng triều tiền bối mời nói lúc trước tại không dư cùng thành giao sau khi rời khỏi lăng không ba cái là đoán thật lâu cũng nghĩ không ra cái như thế về sau có thể làm cho bọn hắn bực này cường g i ả động tâm không có gì ngoài n h ế p ưng vừa rồi cho lưu qua n ảo ảnh bên ngoài liền chỉ có một khả năng cái kia chính là đột phá hiện hữu cảnh giới có thể mọi người nghĩ tới nghĩ lui ngay lúc đó khiếu thiên minh sẽ không có năng lực như thế đương nhiên cái kia hay vẫn là không biết có p h ụ công dưới tình huống có thể dù cho có phụ cơm tồn tại bằng hắn cũng khó có thể lại để cho k h ô n g dư đột phá hôm nay cảnh giới a chẳng lẽ chính là cái gọi là dung hợp linh hồn sau đó tạm thời đạt tới chuẩn thần cấp mật pháp cái này có chút không lớn sự thật dù sao mật pháp thủy chung làm ậ t pháp so về bản thân thực lực lưỡng người căn bản vô pháp so sánh k h ô n g dư nói lúc trước lao phu đang bế quan bên trong đột nhiên nhận được phụ cơm truyền âm cho là lao phu cũng thập phần kỳ quái thằng này như thế nào còn sống hơn nữa một thân tu vi tăng tiến nhanh như vậy sau đó hắn liền để cho lão phu đi giút hắn tự nhiên bắt đầu cũng không đáp ứng thẳng đến h ắ n nói về sau có thể cho lão phu thoát khỏi thủy thần mới được là động tâm thoát khỏi thủy thần trong lòng mọi người cả kinh lập tức hai mặt nhìn nhau cái này phụ câm khẩu khí thật lớn a vừa mới bắt đầu lão phu đồng dạng hoài nghi nhưng là nghe xong giải thích của hắn về sau lão phu không thể không tin tưởng không dư trùng trùng điệp điệp thở dài nói không thể không nói cái này phụ câm xác thực là một phương tiêu hùng mọi người khẽ giật mình chật là hồi tưởng lại đại trước khi chiến đấu sau chỗ chuyện đã xảy ra một hồi lâu về sau lan không hỏi không lão nhân những điều này đều là tại phụ â m tính toán bên trong sao không dư gật gật đầu nói nhép ưng trên đại lục b ậ thời n g ư ờ i lăng không hát m à còn có cằn ngạo những người này tụ tập cùng một chỗ cái này cổ thế lực đầy đủ cường đại cường đại đến so với năm đó cằn ngạo quật khởi đại lúc lúc càng thêm khủng bố phụ câm nói như thế năm đó thủy thần có thể phái bọn hắn xuống như vậy nay này l ạ i chiến tất cũng sẽ biết phái năm người xuống cái này phụ câm quả nhiên tâm kế bất p h à m nhấp ứng đột n h i ê nói n nếu như ta nghĩ không sai bọn hắn vây công v â n thiên chắc hẳn cũng là phụ câm tại mượn lôi phách c h i thủ tại thôi động a hẳn là như vậy không dư đáp ngươi đã diệt thần nguyên tông hát ma bọn hắn lo lắng an toàn của ngươi tự nhiên sẽ có một người theo tới như vậy tại thần nguyên trong tông h i ệ n thân thủy thần tất sẽ phát hiện vì vậy năm đại cường giả hiện thân đại lục sự tỉnh tự không thể t r á n h né kể từ đó khiếu thiên minh bên trong nguyên bản lịch thiên cường giả tăng thêm năm người này tại tăng thêm phủ cầm cùng ngươi không dư lao nhân bậc này thực lực đã không tại chúng ta phía dưới lăng không một tiếng cười lạnh nếu là vong chư đã ở ngươi bên này còn tăng thêm thành g i a o chỉ sợ hôm nay thắng lợi sẽ là khiếu thiên minh rồi s ắ c thực như thế không dư không để ý đến lăng không trong lời nói châm chọc ý tứ h ạ n xúc tiếp tục nói có lẽ duy nhất chuyện xấu chính là hắn cùng lão phu cũng không nghĩ tới vong chư người này Rõ r à n g sớm bị nhiếp ứng tiểu tử lôi đi tử vong chi chủ nhưng lại nói ra bổn tọa không có sớm bị nhiếp ứng lôi đi trên thực tế phụ c ô n tới sớm nhiều mà sở dĩ không có đáp ứng hắn là bổn tọa cho rằng kế hoạch của hắn quá mức điên cuồng bổn tọa phụng đổi không dạy nổi đọc truyện tại http chọn nụ hạ t o ò i nét cái gì kế hoạch cái này chỉ sợ mới được là phụ c ô n chính thức giữa chỗ tử vong chi chủ lạnh lùng nói dùng phụ c ô n tính ra nếu như bổn tọa không dư thành dao vất quá thủy thần hàng ở dưới năm vị nịch tiên cường giả cùng với khiếu thiên minh thực lực tiêu diệt vân thiên dư xài mọi người không có phủ nhận gật đầu sự thật xác thực như thế nhưng cũng không có tử vong c h i chủ gia nhập đối phương rất có thể sẽ như hắn nói như vậy tử vong c h i chủ tiếp tục nói đem làm đã diệt vân thiên thế lực về sau như vậy đại lục này đem hoàn toàn đem tại khiếu thiên minh thống trị xuống bên trong mặt khác năm thế lực lớn trừ phi là thể sống chết thuần phục nếu không phục câm sẽ không cho phép bọn hắn còn sống kể từ đó cái này khiếu thiên minh sẽ là trong nhân tộc một người duy nhất thế lực hơn nữa dùng phục câm đích thủ đoạn yêu thú mạnh thú nhất tộc cũng không ngoại lệ đừng quên có lao phu tại lam không, không vui khẽ hử tử vong tri chủ lơ đến cười nói nếu như dựa theo kế hoạch của hắn ngươi là kẻ bại một phương lời này g g hồ n ư không chỉ có là đối với lăng không nói cũng là đối với hát cám tri chủ cùng long vương nói được nhắc ứng sắc mặt càng là chấn động nguyễn lai tử vong tri chủ sớm đã biết được phục công thực lực chân t h á n h nhưng hay vẫn là tới giúp mình lại lần nữa nhìn về phía quá khứ đích thời điểm ánh mắt đã nhiều thêm vài phần cảm động tự động lúc o ạ i này không dư tiếp quăng nhận lời nói lông mi bên trong rõ ràng có thể thấy được vài động dùng nghĩ đến cho tới hôm nay Phụ Câm, người r u n nói g thủy thần, đại lục chính là, là phục công cuối cùng hội dùng toàn bộ đại lục làm đại giá đi áp chế thủy thần mọi người vô cùng rung động không dư cùng tử vong chi chủ gật gật đầu nếu như thủy thần bị áp chế ở như vậy thế tất phải đáp ứng phục công điều kiện nếu như không có bị áp chế ở như vậy cá chết lưới rách tiêu hùng thật lâu nhất ứng trong miệng nhảy ra cái này hai chữ đến chương năm trăm tám mươi sáu chuẩn bị chương năm trăm tám mươi sáu chuẩn bị cái này lạo vương bắt đản Phách lực không cản đột nhiên lực g cạn lâu không mở miệng nói chuyện hắc cám tri chủ nhàn nhạt nói ra hôm nay đại lục thế cục đã ổn định thủy thân rất nhanh muốn hiện thân mọi người chúng ta thêm lên đều còn chưa đủ để cho thủy thần xem xét nhét i ứng ngươi có gì ứng đối kế sách trong lúc vô tình mọi người đã đem nhếp ứng trở thành bọn họ trung gian người cầm đầu tựa hồ trọng đại như vậy vấn đề nên hắn đến giải quyết đón ánh mắt của mọi người n h i ế p ư n g l ắ t đầu thản nhiên nói không có bất kỳ ứng đối kế sách thuận theo tự nhiên à, may mắn thủy thần muốn châm đôi với chỉ là của ta một cái mà thôi có lẽ còn muốn tăng thêm long vương à. nghe vậy một bên l ạ n h h u y ê n cùng thanh nghi ngăn không được chăm chú kéo cánh tay của hắn sợ sau lập tức n h i ế p ư n g sẽ biến mất có lẽ chúng ta có thể noi theo thoáng một phát phù cầm h á cám chi chủ tịch r địa hữu thanh nói ân mọi người sắc mặt đại trấn vẹn vẹn là một lát thời gian nhớ ứng nhìn về phía đi qua chỉ thấy lắc hông long vương khám chi chủ năm người này trên mặt lúc này đã khôi phục bình thường lại không một chút vẻ động dùng c h ầ mặc m một lát nhiếp ưng là lòng có biết thiên đạo vô tình nhân tâm không cổ người khác sinh tử quan chính mình chờ có quan hệ gì chỉ cần mình không chết được như vậy là được rồi dùng lăng không bọn người mà nói cái kêu một cái không là đã sống vạn nằm trở lên lao quái vật dưới sự giận dữ đồ sát một phương cũng là bình thường thủ đoạn đồ sát toàn bộ đại lục nhìn như thật lớn động tĩnh bất quá đang mang thần yếu bọn hắn thực sự không phải là làm không được nhất thời ánh mắt mọi người đều căng hướng n h i p ưng trên người trong sân vô cùng yên tĩnh liền hô hấp thanh âm giờ phút này đều không tại có nửa điểm hồi lâu sau nhấp ứng n g n g đầu nhìn về phía lăng không bọn người lúc bao nhiêu có vài phần động dung cùng cảm kích nói cho cùng chỉ cần bọn hắn lập tức bước ra ly khai không có gì ngoài long vương bên ngoài những người khác không sẽ phải chịu thủy thần uy hiếp y nguyên ở tại chỗ này nói rõ là đem mình làm bằng hữu cố nhưng cái này đề nghị rất là hoang đường luôn một phen hào tâm như thế nào nếu như ngươi quyết định tốt rồi lão phu trở nhân lập tức đi đại lục các nơi chuẩn bị đến lúc đó ra lệnh một tiếng hắc hắc gọi hắn thủy thần cũng không nghĩ ra sẽ có như vậy sự tính phát sinh nhất ứng có chút ngạc nhiên tại trong trí nhớ còn chưa bao giờ thấy qua lăng không giờ phút này như vậy giữ tợn gương mặt chật k h o á t khoắt tay nói ra ta thủy chung không phải phục âm hủy diệt toàn bộ đại lục ta làm không được nói xong chậm rãi đứng dậy hướng về trong phòng chậm rãi đi đến mọi người thấy thế cũng không tại có quá nhiều ngôn ngữ nao n h o đứng dậy đi ra ngoài hắn nhất ứng không phải thánh nhân vì tánh mạng của mình cùng người bên cạnh một đám tánh mạng con người có thể cùng phục âm cùng khiếu thiên minh chúng chém giết dốc sức l i ề u mạng nhưng là muốn hắn vì mình mệnh mà liên c u n g đi hủy diệt đại lục này hắn tự nhận không cách nào làm được trên đại lục bao nhiêu người cùng hắn có ngàn vạn lần quan hệ ngay cả là vô số người xa lạ người khác cũng không thể cướp đoạt mất cơ hội sinh tồn p h ụ c ô n có thể làm được đại biểu trong lòng của hắn vô khiên vô k h ả i mà nhất ưng trong nội tâm n u tình vạn trùng càng là có thêm một cổ không nhận thua bản tính thủy t h ầ n là đủ cường đại nhưng không thể chiến thắng cùng không dám một trận chiến hoàn toàn là l ư ợ n g mã sự tình đẩy cửa phòng ra bên trong ánh đ ế n sâu kín nhàn nhạt hào quang bao p h ủ tại cả cái trong phòng tâm ngữ liêu tiếp nhưng hai nữ ngồi ở trò chuyện cái gì nhìn thấy nhất ưng đi vào ngay ngắn hướng ném đi một cái mê người mỹ nhãn các ngươi đang nói gì đấy nói chuyện vui vẻ như vậy tâm ngữ chậm rãi đứng dậy đi vào nhếp ứng bên người ôn nhu nói cảm ơn ngươi cảm ơn ta nhếp ứng khẽ giật mình sau một lát là biết rõ trong lời nói ý tứ lập tức cười nói ta và ngươi tầm đó còn cần nói cảm ơn sao lôi kéo tâm ngữ tay ngồi vào hai nữ chính giữa phảng phất là chưa từng có bái kiến hai người nhìn hồi lâu vẫn còn vi thủy thần sự tình lo lắng sao liêu tiếp nhưng nhẹ nói nói. sắc mặt hơi c h ấ n nhếp ứng phảng phất như ở trong ngộng mới tỉnh nói ra không là đang nghĩ hắn đúng rồi ta còn có kiện sự tình muốn làm các ngươi nghỉ ngơi trước nói xong ngươi đã hướng về phòng ở bên ngoài đi đến đem làm đi tới cửa thời điểm sau l ư n g tâm ngữ đột nhiên nói ra nhất ưng bất luận cái gì thời điểm ngươi cũng không thể ném ta xuống năm đó ngươi thân hám hắc ám xâm lâm ta là thể theo sau này tại cũng không thể qua không có cuộc sống của ngươi nếu như ngươi không tại bá phụ cùng vương lão là không có thể ngăn cản ta làm bất cứ chuyện gì thân thể dừng lại một c h ầ u sau đó đi nhanh ra khỏi phòng hạ cần huyên ở trong hoàng cung một c h â u vắng vẻ địa phương bởi vì nàng tầm bí dần dần không có gì ngoài tầm ngữ cùng liêu tiếc nhưng bên ngoài những người khác rất ít tới nói chuyện với nhau hôm nay nhà nhà đốt đèn vừa rồi trấn nguyên trong nội c u n g tụ hội cũng không có ai đến thông báo nàng một tiếng gõ go, go cửa phòng người ở bên trong cũng không có chìm vào giấc ngủ nhớ ưng là đẩy cửa đi vào thấy là hắn hạ cần huyên bao nhiêu có chút kinh hỉ hiện tại nàng trong hoàng cung thân phận cực kỳ xấu hổ tuy nhiên nhớ ưng chưa bao giờ đối với nàng từng có nửa điểm không tốt mọi người như trước đứng xa mà trông đường đường hạ ra thiên kim ở chỗ này trải qua phảng phất là ngăn cách thời gian trong con người nhanh chóng xẹt qua một tia hãy náy nhớ ưng mỉm cười nói đợi đến sự tỉnh hoàn toàn chấm dứt ta hy vọng trông thấy một cái lúc trước cao quý nhưng thỉnh thoảng vừa đáng yêu hạ đại ca ngươi chưa bao giờ hoài nghi tới ta có ngươi không chịu nói cho ta biết có chút sự tình lo lắng một mình ngươi đem sở hữu tất cả đau khổ đều l ư n g bèo tại tự mình một người trên người lưỡng đi thanh nước mắt theo con ngươi sáng ngời trong nhanh chóng tuân r a sắp xuất hiện đến nữ tử rủi rẻ giờ phút này hoàn toàn biến mất kẻ sát tại nhấp ưng trên người hạ cần huyên nhẹ nhàng thở đại ca chớ có trách ta vĩnh viễn đều chớ có trách ta nhấp ưng ôn nhu cười nói yên tâm đi chúng ta chưa từng có trách ngươi đừng khóc buổi tối tới tim ngươi là có kiện chuyện trọng yếu muốn cho người hỗ trợ hạ c ẩ n huyên gật gật đầu thu hồi trong ánh mắt nước mắt sau một khắc đã ạ hóa thân thành cái tiêu cao cao tại thượng hạ gia thiên kim nhức ứng nhắm mắt chầm tư một hồi lâu về sau mở mắt thanh âm rất là ngưng trọng đem một cây gốc dược liệu cùng nội tinh danh tự nói cho hạ c ẩ n huyên những vật này giúp ta mau chóng thu thập đến nghe những dược liệu này cùng nội tinh danh tự hạ c ẩ n huyên cũng nhịn không được nữa lắp bắp kinh h ả i trong lúc này rất nhiều đều là đại lục ở bên trên phi thường quý hiếm tri vật có như vậy mấy thứ thậm chí là nghe cũng không từng nghe nói qua đấy đại ca ngươi thu thập nhiều như vậy dược liệu làm cái gì nhịn không được hạ cần huyên hỏi một câu v khiếu thiên minh sự tình bế trở lại vân ngày sau ta trợ lấy long vương thực lực cường đại hai người vô thanh vô tức dò xét liêu tiếp nhưng đích thân thể xác thực tại trong cơ thể nàng có một đạo cường đại phong ấn cái này phong ấn cực kỳ kỳ quái nhìn như cũng không cường đại hơn nữa đối với bình thường liêu tiết đúng vậy hào không ảnh hưởng bất quá tại nhếp ứng linh hồn chi lực thêm chút đụng vào lúc Là lượng, lại, cảm được cổ có hắn sớm đã có chỗ chuẩn một thiểm sớm nhận thiên điện năng như điện đánh nút nếu không hắn hủy đã diệt bởi ị cái chỗ sát. kia nhiếp linh năng lượng, ứng hồn đủ đem nhiếp ứng linh hồn tại chỗ rào b vậy phương là phát hiện thủy thần thực lực cường đại vẹn vẹn là ở n g ị c h viễn lưu ở bên trong làm một điểm tay chân có thể khống chế ở bên trong tu luyện tri nhân cơ tim không thể bảo là không độc đang mang l i ế u tiếp nhưng nhếp ứng tự không dám k i n h thường mấy ngày đến đầu góc một mực tại bước lên lấy theo hạ nguyên giờ cao chỗ đó có được vô số sách vợ cùng đàn p ư ơ n g rốt cục lại để cho hắn tìm được một loại có thể phá giải phong ấn phương pháp xích min đan có thể phá giải đại bộ phận phong ấn hiệu quả nhưng cụ thể công hiệu đại ư ợ c xem m phong ấn Tốt, đại ca yên tâm ngươi cần có thứ đồ vật trong vòng mười ngày ta nhất định toàn bộ giúp cho ngươi đem tới tay nghe được lại như thế khẩn yếu sự t ì n h hạ c ẩ n huyên vội vàng kiên định nói nhiếp ưng cười gật gật đầu lại trong phòng cùng nàng hàn huyên hồi lâu mới tại thứ hai lưu l u y ế n trong ánh mắt ly khai theo cửa phòng đóng lại nháy mắt bên trong một tiếng sâu kín tiếng thở dài rất nhanh quanh quẩn má lên bất quá ngoài cửa chi nhân lại thì không cách nào phát giác nhìn qua á n h đến hạ c ẩ n huyên hơi là có thêm vài phần đ á n g chắc nói nhiếp đại ca sớm biết hôm nay ta cần gì phải lúc trước có lẽ sáng sớm tựu mang ngươi ly khai đấy lời nói này n h i ế ưng tự nhiên là không cách nào nghe được giờ phút này hắn vừa mới khiến chút ít tâm cơ đúng là tồn lấy vài phần này hạ cần huyên thần bí bởi vậy nhiếp ưng đem cần thiết luyện chế xích minh đan tài liệu giao cho nàng đi làm thứ nhất là hạ ra trên đại lục khổng lồ thế lực hôm nay nhiếp ưng cũng không phải là mới vừa vào bảo tàng thời điểm hắn hạ nguyên dơ cao chỗ lưu lại đồ vật trên cơ bản cũng không phải đại lục này nên có không g i ả linh đan là cái này xích minh đan cũng thế cần có một ít dược liệu trên cái này đại lục căn bản không có vì vậy mới tìm tới hạ cần huyên có lẽ cần huyên h i ể u ý sinh bất mãn à, nhưng cũng không cần biết nhiều như vậy rồi trước đem tiếp nhưng đích phong ấn giải trừ những chuyện khác cũng có thể chậm g ã i giải, giải thích nhàn nhạt trong thanh âm bóng người nhanh chóng tại trong bóng tối chui vào đến một chỗ yên tĩnh mà chắc chắn trong mật thất mười ngày sau xích minh đan liền muốn luyện chế như vậy hiện nay trạng thái thế nhưng mà không thích hợp luyện chế cái này khỏa cái gọi là thần đan đi vào mật thất n h ứ p ứng ngồi xếp bằng không lớn thời điểm h ã y tiến vào đến tầng sâu lần đích trong khi tu luyện đỏ thấm hào quang nhanh chóng phá thể mà ra đem hắn cả người vây quanh đi vào theo hào quang tại trong mật thất lập lòe lập tức mạng lớn tiên địa linh khí truy tìm mà đến rất nhanh tại đây tự biến thành một phương làm cho vô số người hâm mộ tu luyện thanh đ i ệ hết hệ đều là đâu vào đấy ti v ữ một, một, một mực n vững vàng như cũ nhức h ứng đột nhiên khuôn mặt dữ tợn sau một lát mấy bôi thống khổ sắc thái nhanh chóng đọng ở trên mặt rốt cục hay vẫn là đến rồi trong nội tâm khe khẽ thở dài khổng lồ linh hồn theo trong óc ở chỗ sâu tròng nhanh chóng tuân ra sắp xuất hiện đến d i ệ t sát phục c ô n thời điểm bất luận là bản thân linh hồn chi lực hay vẫn là ngọn lửa kia tinh linh đều tại hấp thu lấy phục c ô n linh hồn lúc ấy nhiếp ưng t i ể u cảm giác hội có chuyện phát sinh quả nhiên trở lại vân ngày sau mấy lần tu luyện thân thể hoàn toàn phục hồi như cũ cái kia g i ấ u ở trong đó nguy cơ cũng bắt đầu xuất hiện hấp thu từ bên ngoài đến linh hồn nhiếp ưng chưa từng có nghĩ tới tuy tại trên lý luận hẳn là có thể trợ giúp người theo phục c ô tại đây cũng có thể coi chừng Người kia không kia i b ế tiếp dùng c á gì theo p á p đ nếu như bản thân linh hồn không thể hoàn mỹ đem từ bên ngoài đến linh hồn hấp thu tóm lại là có thêm di chứng giờ phút này nhấp i ưng trong cơ thể theo kiếm hồn ở bên trong còn có trong óc ở chỗ sâu trong một mảnh màu xanh năng lượng rất nhanh tán tràn ra tới nhàn nhạt, nhạt quen thuộc cảm giác là biết rõ đây là thuộc về phổ câm linh hồn chi lực tuy nhiên hôm nay đã không tại có nửa điểm linh trí bất quá trời sinh tự nhiên đối với nhiếp ưng c ử u hận những này chưa từng bị hoàn toàn luyện hóa linh hồn chính trong thân thể từng cái nơi hẻo lánh mạnh mẽ đâm tới hơn nữa tựa hồ là từng cùng hỏa diễm tinh linh ở chúng qua một thời gian ngắn cố mà bây giờ chúng giống như đã không quá sợ h a i trong cơ thể hỏa diễm không chỉ có như thế tại cái nào đó thời khắc lại là có thể đem những này hỏa diễm bức hội nguyên lai、like、nơi ở thấy vậy một màn nhiếp ưng hiếu kỳ không thôi đến tại bọn hắn sông tới chỗ sinh ra đau đớn thì l à hoàn toàn bị hắn bỏ qua những này căn bản là đồ chơi cho con nít mà thôi những cái k i a tại sông tới bên trong chỗ mang đến tổn thương càng là không đáng giá được nhắc tới nhưng là nhiếp ưng ngược lại không thể không đi để ý tới nhưng từ nào đó những n à y linh hồn trong thân thể sầm bậy về sau bình thường tu luyện đều không có biện pháp đi tiếp tục trong nội tâm hơi đ ộ n g một chút khổng lồ linh hồn chi lực như thiểm điện tản ra không lớn thời khắc liền đem những cái tia không linh trí linh hồn bao khoả mà vào thuộc về phụ cấm linh hồn tuy nhiên hiện tại không sợ hỏa diễm cháy nhưng đối với nhiếp ưng bản thể linh hồn như cũng là phi thường sợ hãi hơn nữa tựa hồ chúng cũng minh bạch những lực lượng này hiện tại muốn làm gì bởi vậy s ô n g tới tần suất kịch liệt gia tăng Nhếp ứng thân thể, theo trong thân thể, lượng cổ linh hồn giao chiến, giống như là mưa to gió lớn bên trong đích thuyền nhỏ, tả lắc lưu bất định.、Đem、những cái kia không linh trí linh hồn bao khỏa ở bên trong, cũng cũng không có lập tức đem chi luyện hóa tốt bắt bọn nó hấp thủ, mà là rất nhanh thuốc hỏa diễm tinh linh, lại để cho một chồng cũng đi vào trong vòng Như thế ra, sức thuốc xuống, thể, theo thể đích hữu khỏa chi hóa hấp thù, thuốc hỏa cho thế thuốc lập tức sức giao gió to tả bất trí tốt bắt rất một đây. để Đem đem bao vào rục ra rục là lắc lưu là lại mưa cổ cái có cái kia hỏa diễm đi kia mà đám ở nhẹ i ế p nhóm quy nhẹ nhóm nhớ ưng lại không có nửa điểm khinh thường chi ý luyện hóa linh hồn cũng không phải là kiện bình thường sống một cái không tốt sẽ để cho chính mình linh hồn bị thương mặc dù nói bản thân linh hồn xa xa cường đại tại cái tiêu đoàn không linh trí linh hồn nhưng cẩn thận một chút tóm lại không phải chuyện xấu chính yếu nhất chính là nhớ ưng trong nội tâm hay vẫn là vô cùng chờ mong đến tột cùng đem những n à y linh hồn luyện hóa về sau hội mang đến cho mình bao nhiêu c h ỗ t ố t t h ủ y thân áp lực t i ể u chiếm giữ tại trong lòng bình thường lúc đều không có cùng hắn nhân đạo lên bất quá xem hắn cùng đoạn kỳ phong chỗ lời nhắn đ ủ sự tình khó không phải tại an bài một ít hậu sự hôm nay giống như trở thành qua một ngày tính toán một ngày sinh hoạt như vậy bất kể như thế nào tăng cường bản thân thực lực mới là trọng yếu nhất những n à y linh hồn nói không cường đại ai lại biết rõ d u n g hợp luyện hóa về sau có thể hay không cố ý bên ngoài kinh hỉ tâm nhập đến khổng lồ linh hồn phản p h t là cực đói l a hổ phô thiên cái địa tuân ra mà xuống xông về cái kêu đoàn màu xanh linh hồn có lẽ là bên mở sinh từ chỗ màu xanh linh hồn giờ phút này cũng là c h ẳ n g quan tâm sợ hãi hoặc là mặt khác cả đoàn linh hồn nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ sau đó cực lực áp xúc đến cuối cùng rõ ràng hình thành một đạo cực kỳ quỷ dị lanh lảnh c h i vật đỉnh chỗ thập phần bé n h ọ t còn giống như hiện ra s â m lãnh hào quang quay mắt về phía điên cùng mà đến cường đại linh hồn cái kia màu xanh linh hồn không chút do dự đối với một loại chỗ hung d ữ xông tới mà đi một cổ cùng bạo mà khó có thể áp chế năng lượng lập tức trong thân thể bạo phát đi ra đó thang này rõ ràng còn hiểu được công một chỗ chi đ i ệ chịu đựng trong thân thể đau đớn bản thân linh hồn trực tiếp từ trên trời g i xuống như thiểm điện đem đoàn đã nhọn phi thường mảnh màu xanh linh hồn bức tại một chỗ trong góc sau đó nhanh chóng thẩm thấu đi vào màu xanh linh hồn mặc dù là muốn phản kháng ngăn cản chúng tiến vào không biết làm sao cả hai chúng nó kém vô cùng cách xa nhấp ưng linh hồn lực lượng tiến công người phía trước căn bản không cách nào chống cự chỉ ở thoáng qua tầm đó màu xanh linh hồn đã là hoàn toàn bị bản thân linh hồn chỗ tương dung đương nhiên còn vẹn vẹn là dung hợp cùng một chỗ cũng không luyện hóa đây là hai bất đồng quá trình nếu không thể luyện hóa loại này dung hợp cũng không phải hòa mỹ sớm muộn hồi lại lần nữa xuất hiện sự tình hôm nay hoàn thành một bước này về sau nhiếp ưng liền đem linh hồn chi lực thu hồi trong óc ở chỗ sâu trong kế tiếp linh hồn chính mình biết làm hắn chỉ cần khống chế được thân thể của mình là xong thời gian chậm rãi mà qua mỗi thời khắc này cái tia xếp bằng ở thiên địa linh khí bên trong đích bóng người trên người đ ỗ n g nhiên hiện lên ra một cổ nhàn nhạt, nhạt ngầm đen chi s á c vẹn vẹn là ở bên ngoài xoay mấy giây về sau là một lần nữa bị nhét vào tiến trong thân thể mà lúc này một cổ cường đại huy áp theo lấy nhiếp ưng trên người nhanh chóng giải mà ra chỉ thấy trong không gian linh khí đều tựa hồ cảm ứng được cái này cổ u y áp đáng sợ lập tức â m thanh tròi t a i nối liền không dứt ở trong mật thất vang v cảm thụ được giờ phút này linh hồn cường đại trình độ nhép ứng có phần là thỏa mãn không thể không nói như thế giống như thu nạp linh hồn nếu là có thể đủ hoàn mỹ luyện hóa về sau đối với người tương lai tu luyện hoàn toàn chính xác có phi phạm chỗ tốt khó trách cử động lần này bị trong khi tu luyện người mọi cách chắn é t thủy chung là có người lén lút làm này sự tỉnh linh hồn rất nhanh bắt đầu khởi động nhép ứng cẩn thận cảm ứng đến bản thân linh hồn nhưng lại phát hiện không có gì ngoài lớn mạnh bên ngoài bản thân linh hồn cũng không theo phủ công cái tia không được đầy đủ trong linh hồn đạt được đường chỗ tốt chắc hẳn phải vậy nếu là không trọn vẹn tự nhiên không có cái gì những thứ khác chỗ、tốt. có thể tăng lớn hơn một chút bản thân linh hồn cái này đối với người thường mà nói đã là thiên đại c h ỗ t ố t hiện nay linh hồn chi lực cường đại không ít, n h i ế p ưng liền nhớ tới hỏa diễm tinh linh người này trong thân thể cố nhiên là đến cuối cùng theo năng lượng hoàn toàn chuyển hóa mà bị luyện hóa nhưng là trong đó có ẩn hàm lấy cường đại năng lượng cũng không bị hắn hoàn toàn hấp thu giờ phút này đúng là một cái cơ hội tốt ngay cả là như trước không thể luyện hóa hoàn tất nhưng cũng có thể luyện hóa mất một bộ phận đối với cực thiếu thực lực nhất ưng mà nói cũng là một loại tăng trưởng thực lực rất nhân cách vứt bỏ trong đầu ý khác tâm niệm vận động kiếm hồn ở bên trong hỏa d i ễ m tinh linh bản thể rất nhanh xuất hiện lập tức một cổ nóng rực nhiệt độ cao rất nhanh trong người l à n tràn độ ấm mạnh là nhiếp ưng cũng cảm giác có chỗ không khỏe tâm thần khống chế linh hồn lực lượng như thiểm điện tràn vào trong kiếm hồn đem ngọn lửa kia tinh linh bao khỏa mà vào nhanh chóng ngăn cách lấy vẻ này nhiệt độ cao tiếp tục trong thân thể l à n tràn nếu không tiếp tục nữa dù là nhiếp ưng sẽ không chết một trận tra tấn nhưng lại tránh không khỏi không có nhiệt độ cao ngăn trở trong đăng điển đỏ thấp năng lượng tự nhiên mà vậy lao ra như cao tốc chạy lấy hoạt động bằng từ tính toàn tàu bắt đầu khởi động tại trong kinh mạch cùng lúc đó từng đạo vô hình năng lượng cũng theo kiếm hồn ở bên trong. chỉ tuân ra ra. tại trong Lưỡng người n ra ra. mà i k mạch muốn làm gì, một mà lại đại ngược có buộc cái cũng trước cổ thật lớn kháng cự tính, trực c nhau, không phát thứ hai hồ phía thật kháng tính, thể hiện h gặp gì người gì, tiếp truyền đến, lớn ra tựa quá là biết bất thấy tại đỏ thâm năng lượng tuân ra qua đấy cái kia vô hình năng lượng cũng là rất nhanh đường vòng mà đi căn bản không cùng người phía trước lẫn tiếp xúc giống như một đuổi một chạy hai người đồng dạng bất quá thủy chung là tại trong kinh mạch cuối cùng là không cách nào thoát đi mất không lâu về sau nhưng cái kia vô hình năng lượng là tại cường đại đỏ thâm năng lượng xuống từng bước bị sơi tái mà vào theo một tia hỏa diễn tinh linh bên trong đích năng lượng bị luyện hóa một đoạn thời khắc lúc quen thuộc nhiệt độ cao đột ngột theo những cái kia vô hình năng lượng tại trong kinh mạch du đãng nhép ứng minh mạch đã là đạt đến thực hạn lập tức cũng không tại cơ cầu thu hồi linh hồn trí lực ẩn vào hỏa diễm tinh linh vận khởi công pháp bắt đầu quen thuộc lấy cường đại không ít bản thể năng lượng thời gian nhanh chóng trôi qua mà đi tại trong mặt thất đã trọn vẹn ngây ngốc năm ngày thời gian không chỉ có là linh hồn lực lượng đạt được tăng cường hỏa diễm tinh linh năng lượng cũng bị luyện hóa không ít tính toán lấy được chỗ tốt hẳn là không nhỏ đem làm được một cái chu thiên chấm dứt lúc n h i ế p ưng đang muốn rời khỏi trạng thái tu luyện lúc trong lúc đó trong kiếm hồn có cổ kỳ lạ chấn động tần suất truyền ra n h i ế p ưng chịu mọi người hiện nay tu luyện hình thức cái này mới đích công pháp chính là dung hợp mấy đạo năng lượng về sau linh ngộ mà trụ cột như cũng là kéo dài minh n g ọ c quyết cho nên có kiếm hình kiếm tâm kiếm hồn tam đại cảnh giới chỉ có điều theo thực lực dần dần gia tăng mà kiếm hồn đã thành viêm sắt kiếm cũng là thông rong ở sau khi đi vào nhớ ưng đã rất ít tại đi chú ý cái này kỳ lạ không gian vừa rồi chấn động không phải viêm sắt kiếm phát ra ra mà là k i ế chương n năm trăm tám mươi tám kiếm hồn biến g chỗ linh hồn chi lực trật là thỏ ra kiếm hồn ở bên trong mà bất quá một lát thời gian là cảm hứng đến một cổ cực lớn năng lượng theo kiếm hồn bên trong đích một loại chỗ nhanh chóng chuyển đến xem hắn bộ dáng tựa hồ muốn nhiếp ưng linh hồn chi lực đuổi đi ra lúc nào kiếm hồn là tự nhiên chủ tư tưởng rồi hả nhiếp ứng tốt một hồi kỳ quái cái gọi là kiếm hồn bất quá là một s ư n g hô m à thôi mặc dù là thật sự đã có được cái gì hồn phách linh trí cái k i a cũng không quá đáng là ở nhiếp ứng dưới sự k h ô n g chế vô luận như thế nào sẽ không phát sinh chuyện như vậy thật giống như viêm sắt trong kiếm cái k i a ba thước thanh phong lúc trước là có thêm linh trí hơn nữa cũng cực không muốn quy thuận nhiếp ứng quy thuận về sau có tương đối dài trong một thời gian ngắn cũng chưa từng hoàn toàn cùng viêm sắt kiếm dùng hợp những này cũng không có nghĩa là ba thước thanh phong có thể h k á ngay cự chủ nhiếp ưng mệnh lệnh, nhất, nếu như ngươi tuân mệnh, như vậy muốn nhân đình đối mặt chủ nhân lôi l ít bất vậy ử đ â cả ũ n không g h p i là những này khí hồn khí cường á i tiếp gì có thể t nhận. h Ba ớ c cả c thanh phong ngay cả là ư đại trở lại nếu không phải là nhiếp ương yêu thích muốn muốn cho viêm sắt kiếm thăng cấp càng thêm chi chính là hạ nguyên giờ cao lưu lại nếu không hắn quả quyết sẽ không như vậy tốt nói quyết bảo từ xưa đến nay đều cái gọi là thiệt tình quy thuận so hàng phục đến có thể khiến cho vật thể bản thân phát huy lực lượng mạnh hơn rất nhiều lời này cũng là không giả phàm là sự tình đều có song mạc tính nếu như lúc ấy n h i ế ương thực lực đã là đạt tới n ị c h thiên cảnh giới như vậy căn bản là không được phép ba thước thanh phong phản kháng do đó cũng gián tiếp nói rõ trong trời đất bất kỳ vật gì đều là dùng dùng lực vi tôn nếu không tại sao phải tại về sau ba thước thanh phong cam tâm tình nguyện quy thuận đồng dạng đạo lý kiếm hồn cũng là như thế bởi vậy đối với cái này cổ cường đại rất có phản kháng ý tứ hàm xúc l ự c đạo n h i ế p ưng cảm thấy giật mình l ự c đạo này s á c thực khá lớn lớn đến n h i ế p ưng linh hồn còn chưa phản kháng là bị đổi đến đi ra ngoài ừ n h i ế p ưng tự nhiên là không vui đang lúc nếu độ cưỡng ép tiến vào lúc trong óc đột nhiên sinh ra kiếm hồn bên trong đích hình ảnh mà tâm thần cũng là tùy theo nhạy dự viêm sắc kiếm cái lúc này là viêm sắt kiếm chủ động cùng hắn liên hệ như là đã có thể thấy rõ ràng kiếm hồn bên trong đích tình cảnh linh hồn chi lực cũng t i ể u không v ộ i mà xông đi vào trước xem cho rõ ràng sau đang nói giờ phút này kiếm hồn ở bên trong tựa như một mảnh đại dương minh n g ông bắt đầu khởi động lấy rời sông lấp biển năng lượng toàn bộ nhỏ hẹp trong không gian dù cho nhiếp ưng hiện tại không cách nào cảm ứ n g đến cũng có thể biết rõ <cười> những này năng lượng cường đại đủ để có thể so sánh một vị nịch tiên cường giả vì thế nguyên nhân ngay tại ở năng lượng bắt đầu khởi động thời khắc cái kia do nhiếp ưng hao phí nhiều năm như vậy chỗ chế tạo ra đến kiếm hồn tại trong lúc lơ đẳng thời kỳ thượng cổ linh khí dồi dào thủy l a m tinh lên tu luyện giả không biết phà mình đầy trời phát bảo tại trên bầu trời tùy ý xuất hiện cường đại phi kiếm tung hoành ở thế gian nhất gia gia tộc uy hưởng tu luyện giới trong tay có được phi kiếm như thế nào vật bình thường mà kiếm hồn cuối cùng nhất có thể dung nạp phi kiếm cũng đủ để nói rõ kiếm hồn chắc chắn tính như thế kiếm hồn rõ ràng tại những n à y năng lượng phía dưới có một tia khe hở xuất hiện như vậy những n à y năng lượng cường đại căn bản không cần hoài nghi lại để cho nhiếp ưng kỳ quái chính là những n à y năng lượng đến cùng từ đâu mà đến hôm nay linh hồn chi lực không cách nào tràn vào kiếm hồn ở bên trong cũng không thể đi cảm ứng một hai bởi vậy nhiếp ưng cũng chỉ có thể tốn hao lấy kỳ vọng kiếm hồn có thể rất đi qua hắn cũng là minh bạch nguy cơ thủy chung là cùng kỳ nộ cùng tồn tại hôm nay kiếm hồn trong phát sinh thay đổi chỉ cần sống quá đi như vậy hấp thu cũng đã luyện hóa được những n à y năng lượng đối với mình thân thực lực, không thể nghi ngờ là cực lớn tăng trưởng thời gian lạng yên trôi qua những cái kia kích động không chịu nổi năng lượng còn đang liên tục không ngừng công kích tới kiếm hồn mắt thường nhìn soi mói khe hở dấu vết đang tại dần dần tăng lớn chiếu này tốc độ xuống dưới dùng không được bao lâu kiếm hồn sẽ vỡ vụn ra đến từ nay về sau triệt để ở nhiếp ứng trong cơ thể biến mất mà tới được lúc kia nhiếp ứng muốn lại một lần nữa ngưng tụ khởi kiếm hồn t i u cơ h ồ i là không thể nào sự t ì n h rồi thời khắc nguy cơ một đạo đỏ thấm hào quang rất nhanh tại năng lượng bên trong hiện hiện chập như cùng là dễ như chờ bàn tay mạnh mẽ đâm tới ở trong kiếm hồn xe qua mà theo hào quang xe qua tựa hồ những n à y năng lượng đối với kiếm hồn sông tới độ mạnh yếu nhỏ một chút điểm là viêm sắt kiếm biệt hiệu tiểu hào viêm sắt kiếm phi tốc du tẩu cùng năng lượng bên trong nhìn như thế như t r ẻ tre kỳ thực bằng không thì nó ứng phó năng lượng phương pháp vô cùng đơn giản tự l à tại xẻ qua lúc đem năng lượng hấp thu đi vào nhưng mà năng lượng thái quá mức khổng lồ rất nhanh viêm sắt kiếm phảng phất đã đến trạng thái bao h ò a không chỉ có là du tốc độ chạy biến chỉ hoãn hắn bản thể đã ở từng bước hướng về kiếm hồn bên trong đích là một loại nơi hẻo lánh phóng đi tựa hồn vẫn nội vàng đi l Mà năm h i đó ở trong hoàng thành tao nộ văn trung sau đó tới một trận chiến quá nhiều sử dụng áo khí về sau làm cho kiếm tâm đem sở hữu tất cả năng lượng hút đi sau đó phong bế sau đó một lần nữa tu luyện lúc đó kiếm tâm cũng không biến mất bởi vậy về sau tu luyện đều có một tia năng lượng bị hút đi mà càng về sau kiếm tâm lại lần nữa cùng tâm thần tương liên về sau cái kia càng khỏi cần nói mỗi một lần tu luyện đều có một phần nhỏ bị kiếm tâm hút đi quanh năm suốt tháng xuống cuối cùng hình thành kiếm hồn đó bên trong có ẩn hàm lấy năng lượng cũng tuyệt đối là cái khủng bố con số nhưng là những n à y năng lượng hấp thu hẳn là tự nhiên mà bọn hắn cũng là dùng để vững chắc kiếm hồn sử dụng căn bản sẽ không trong thân thể b ộ phát ra cái gì lực công kích càng sẽ không đến công kích kiếm hồn đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra giờ phút này nhếp ưng cũng xa vào đến m ở mịt bên trong trong kiếm hồn hôm nay b i ế n cố đã là vượt qua hắn chỗ đã biết trong phạm vi cho dù hiện tại lại để cho linh hồn của hắn tiến vào đến trong kiếm hồn không chỉ có là khởi không đến cái tác dụng gì ngược lại sẽ lại để cho bản thân linh hồn bị thương trừ phi lại để cho bản thể năng lượng nhảy vào bất quá bởi như vậy lưỡng cổ năng lượng thế lực nằm nhau thế tất muốn khởi bên trên kinh thiên bạo loạn hậu quả cũng không phải là nhếp ưng đủ khả năng đ o á n trước chính yếu nhất là ở lưỡng đạo năng lượng trong tranh đấu kiếm hồn tất sẽ ở dưới của hắn biến mất đây là nhếp ưng chỗ không muốn xem đến đấy viêm sắc kiế rơi vào đường cùng chỉ phải thông qua tâm thần cùng viêm sắt kiếm c â u thông hy vọng có một l ư ợ n g toàn bộ hắn thẩm mỹ phương pháp hơn nữa hắn mơ hồ cảm thấy cái này viêm sắt kiếm tựa hồ là biết rõ kiếm hồn tại sao phải phát sinh bạo động mấy phút đồng hồ về sau một đạo nhàn nhạt tin tức theo viêm sắt trong kiếm chuyển quay lại ý tứ tự là lại để cho nhiếp ứng chờ, chậm đợi sự t ì n h phát triển ngắn gọn tin tức lại để cho nhiếp ứng tức giận lại là b u ồ n cười bất quá hắn cũng thực sự không phải là kẻ ngu dốt tin tức mặc dù không âm thanh âm không chứa một tia nhân loại tình cảm nhưng là nghe ra bên trong thong rong chi ý nếu không đoạn là không có trả lời như thế bình tĩnh được、rồi. chờ sẽ chờ nhiếp ứng giống như thành làm một cái người ngoại cuộc tính nhìn xem kiếm hồn bên trong đích biến hóa những n à y vốn nên là thuộc về kiếm hồn bên trong đích năng lượng hôm nay như trước vẫn còn công kích tới kiếm hồn không có linh giác cảm ứng nhiếp ứng khó có thể phát giác hiện tại cùng lúc trước phải chăng có thay đổi gì mà đang ở hai mắt b ô i đen chi tế một đạo c ứ n g quang đột nhiên theo viêm sắt trên thân kiếm bay lên lập tức đem chọn cái kiếm hồn c h i ế u sáng do đó cũng làm cho nhiếp ứng có thể chứng kiến mỗi một chỗ rất nhỏ chi đ i ệ ánh mắt phi tốc đào qua đôi mắt mạnh mà ngưng tụ c u i tầm mắt một chỗ trong góc lại là có thêm một tia nhàn nhạt thanh nhàn đối với điều này có thể lượng nhấp ưng phi thường quen thuộc đúng là phụ cơm linh hồn chi lực nguyên lai、like、còn có dấu lấy một tia rốt cục minh bạch hết thể ngọn nguồn viêm sắt kiếm là có bổn nguyên tâm hỏa về sau phương là tiến hóa ra một tia ý thức tại sau đó trong cuộc sống mặc kệ nhấp ưng năng lượng biến hóa đến loại tình trạng nào tại bổn nguyên tâm hỏa biến hóa thời điểm viêm sắt kiếm đã ở đi theo biến hóa bởi vậy càng về sau hỏa diễm tinh linh cải biến nhấp ưng năng lượng trong cơ thể viêm sắt kiếm cũng đi theo cùng nhau cải biến cho nên trong kiếm hồn không chỉ có là viêm sắt kiếm ở ngọn lửa kia tinh linh bản thể đồng dạng cũng ở, ở bên trong mà hấp thu phổ c ô m linh hồn hỏa diễm tinh linh đứng ở kiếm hồn bên trong bất chi bất giác t i ể u tí ti phát ra những này rất nhỏ biến hóa nhiếp ưng tự nhiên là không biết được nếu không đoạn là sẽ không cho phép đấy đem làm nhiếp ưng đem hỏa diễm tinh linh trong có ẩn hàm lấy phổ c ô m linh hồn đều bước ra tiến tới luyện hóa thành công thời điểm những cái kia giấu ở kiếm hồn bên trong đích linh hồn tự nhiên là có thể cảm giác đến mà trải qua trong khoảng thời gian này kiếm hồn vốn là không hồn dễ dàng những cái kia không cường đại linh hồn tự là khống chế được kiếm hồn bên trong đích những cái kia năng lượng có lẽ tại nó cho rằng dùng những này năng lượng đến công kích kiếm h sẽ là đối với nhiếp ưng một cái thật lớn tổn thương à nghĩ đến đây nhiếp ưng g i ậ n không kèm được ngọn lửa này tinh linh thật đúng hội cho mình gây phiền thoái tuy nói là b ả n thể đã bị chính mình luyện hóa nhưng những cái kia chưa từng luyện hóa năng lượng bao nhiêu hay vẫn là mang theo bản thân công kích nếu không tiểu cũng không hấp thu phổ c ô m linh hồn nộ quy nộ nhiếp ưng lại không có biện pháp tổng không có khả năng cưỡng ép sông vào trong kiếm hồn như vậy hắn tiểu hết lần này tới lần khác muốn bảo trụ kiếm hồn cái này bao nhiêu ngậm lấy một ít dẫn dỗi đích thành phần tại、Và lao tử cũng không tin đường đường một cái người sống hội làm không được ngươi như vậy một k i a linh hồn mặc dù là ngươi khi còn sống như thế nào c ứ n g hãn ở đằng kia tiếng hét phẫn nộ ở bên trong nhếp ứng tâm thần thúc giục viêm sắt kiếm lập tức một mảnh nóng rực khí tức nhanh chóng tự mình hại mình rách nát kiếm hồn trong hiện hiện tiếp theo như thiểm điện l ư ớ t hương cái k i a một k i a linh hồn nơi ở nhìn đến hỏa diễm đánh tới trời sinh sợ hãi linh hồn là phi tốc bắt đi hơn nữa khống chế được những cái k i a năng lượng càng thêm đại lực va đập vào kiếm hồn thấy vậy một màn nhếp ứng giặc quá đang định một lần hành động thúc g ụ c hỏa diễm tinh linh lúc không khỏi Như vậy trong i tưới u dầu là v lửa, c nội tâm lạnh lùng khét hử mặc dù không phải trực tiếp điều khiển viêm sắt kiếm không thể phát huy ra mạnh nhất thực lực nhưng cũng không phải một chính là vô hình linh hồn có khả năng bỏ trốn ra đấy sau một lát viêm s á t kiếm đón gió phấp phới thể tích nhanh t r o n g biến lớn cuối cùng trước sau chỗ chỉ đã hoàn toàn va chạm vào kiếm hồn lưỡng bên cạnh cùng lúc ánh lửa đầy trời tràn ngập tại toàn bộ kiếm hồn bên trong làm cho cái tiêu ti linh hồn tránh cũng không thể tránh phản phất là biết rõ tận thế sắp xảy ra cái tiêu ti linh hồn như thiểm điện lướt đi kiếm hồn bên trong mà theo hắn xẹt qua quy tích bàng bạc như núi năng lượng lập tức bung tha cho đối với kiếm hồn công kích ngược lại phiên sơn đảo hải giống như phóng tới viêm sắc kiếm t h ấ vậy nhiễm ứng tác dụng xa xa là so ra kém viêm sắc kiếm thằng này n h i ễ ứng tức giận m h ắ n cũng thấy này hình dáng nhiếp ưng càng phát rất yêu kỳ xem ra cái này chính mình làm ra đến kiếm hồn ở bên trong tựa hồ là cất giấu rất nhiều liền chính mình cũng không biết bí mật nhìn đến đây viêm sắt kiếm cực kỳ nhu thuận kiếm thể nhoáng một cái lùi về nguyên lai giống như lớn nhỏ như thiểm điện chui vào đến một ngóc ngách rơi chật là biến mất thân thể cùng lúc đó đạo kia chấn động giờ phút này đang tại kịch liệt tăng lớn đến về sau nhiếp ưng trông thấy giống như có lẽ đã hoàn toàn thoát ly cái kia ti linh hồn k h ô n g chế bởi vì thứ hai đang không ngừng nhảy về phía trước ở bên trong nhưng lại không thấy năng lượng lại có bất kỳ công kích hành vi ngược lại kiếm hồn bên trong đích những cái kia nhìn về phía trên đã có chút đại khe hở đã ở chậm chạp được chữa trị cái này kỳ quái một màn lại để cho nhiếp ưng đại cảm thấy hứng thú không chỉ có là thành công át chế trụ phục c m không trọn vẹn linh hồn đối với kiếm hồn phá hư mấu chốt ở chỗ kiếm hồn có thể có cử động như vậy vậy thì tỏ vẻ nó đã có mới đích biến hóa mà biến hóa này tuyệt đối sẽ mang cho mình tưởng tượng không đến chỗ tốt giờ phút này kiếm hồn coi như một cái độc lập không gian nhưng từ nào đó cái kia ti linh hồn như thế nào phản kháng thủy chung không cách nào tại mảnh không gian này trong nổi lên quá lớn vận sóng mà theo thời gian s ó i mòn cái kia ti linh hồn cũng dần dần trở nên trong suốt cuối cùng hoàn toàn biến mất tại kiếm hồn ở bên trong là hoàn toàn biến mất mà không phải bất luận cái gì ẩn nấp chi pháp linh hồn sau khi biến mất trong kiếm hồn năng lượng cũng không vì vậy mà biến mất kiếm hồn chấn động cũng không đình chỉ ngược lại là dùng một loại tốc độ cực nhanh rung động lắc lư lấy bộ dáng này giống như là một lòng t ạ g bẩn đang nhảy nhót tựa hồ là cái k i a chấn động tần suất đạt đến cực hạn đột nhiên bên trong những cái k i a năng lượng là theo kiếm hồn chấn động uy tích mà bắt đầu vận hành thấy vậy một màn nhấp ứng tình l ì n h phát giác như vậy hình thái rất giống một người tại lúc tu luyện năng lượng tại công pháp dẫn dắt xuống theo kinh mạch di động đây là có chuyện gì chính mình tu luyện nhấp ứng sớm đã đường cũ dễ đi chia tay người tu luyện hắn thực sự không phải là không có xem qua nhưng chứng kiến cũng vẹn vẹn là mặt ngoài cũng không thể tại hắn người lúc tu luyện linh dắt cảm giác lực xâm nhập đến người khác trong thân thể giờ phút này kiếm hồn trong cái này kỳ lạ một màn thật giống như tại nhiếp đôi mắt ứng trước biểu hiện ra một người khác phương thức tu luyện cùng trạng thái p h á p tác duy tâm lòng có bao nhiêu có thể lĩnh ngộ p h á p tác liền là có thể hiện ra bao nhiêu đệ thất đạo p h á p tác sở di tại rất nhiều người xem ra thật phần khó có thể lĩnh ngộ chính yếu nhất ở tại hắn cũng không phải cảm ngộ thiên địa mà là cảm ngộ bản thân tương đối với thiên địa mà nói người chi thân thể vốn là một phương thu nhỏ lại thiên địa trong đầu tự nhiên hiện ra bạch lý nữ tử đối với hắn đã từng nói qua cái này thời khắc lập tức lại để cho nhiếp ứng lĩnh ngộ càng sâu cái gọi là bản thân là thiên địa thiên địa tức là bản thân như vậy cái này kiếm hồn tự làm mình mà chính mình thì là cái này rộng lớn vô cùng thiên địa trong nội tâm lập tức có loại bỗng nhiên sáng sủa h i ể u ra không tại trần trờ công pháp rất nhanh vận hành đỏ thâm năng lượng dọc theo quen thuộc nhưng cũng l ạ lâm quy tích rất nhanh lưu động tại trong kinh mạch mấy cái chu thiên đi qua tại trong chốc lát bản thể năng lượng tại trong kinh mạch bắt đầu khởi động tốc độ vậy mà cơ hồ cùng kiếm hồn trong năng lượng bắt đầu khởi động tốc độ đạt tới kinh người nhất trí hình như là lưỡng liệt đoàn tàu tại đồng thời cao tốc vận hành không có phương hướng cùng mục đích tự lạc như vậy tiến lên lúc này nhức ưng tâm thần coi như hoàn toàn phong bế hoàn toàn cảm ứng không đến trong cơ thể hoặc là ngoại giới là bất luận cái cái gì biến hóa tự nhiên viêm sắt kiếm lại lần nữa xuất hiện hắn tự nhiên cũng không biết đỏ thấm hào quang lớp trên nhanh chóng lập lụe tại kiếm hồn ở bên trong một lát sau một đám h ỏ a diễm lặng yên hiện hiện đúng là ngọn lửa kia tinh linh nhiệt độ cao lập tức bay lên dẫu ở h ỏ a diễm tinh linh bên trong đích năng lượng khổng lồ giờ phút này đúng là đều lao ra nhanh chóng chạy đi kiếm hồn đi xuyên qua trong kinh mạch khổng lồ năng lượng vốn là nhiếp ưng hiện tại chỗ không cách nào tiếp nhận đấy nhưng là tại nơi này kỳ quáy trong khi tu luyện không chỉ có là những này năng lượng căn bản không cách nào xúc phạm tới hắn còn theo đỏ thâm năng lượng phi tốc bắt đầu khởi động tại trong kinh mạch nguyên một đám chu thiên rất nhanh đi qua mặc dù là hỏa diễm tinh linh bên trong đích năng lượng lại là cường đại cũng chống cự không nổi như thế vận hành bên trong đích luyện hóa mắt thường có thể thấy được đỏ thâm năng lượng đã tụ tập toàn bộ đan điền nhưng lại lại để cho nhiếp ưng cảm giác không thấy có nửa điểm chế tác cái này đan điền thật giống như biển cả hải nạp bách xuyên mặc kệ có bao nhiêu giang hà chi thủy vào tới cũng không cách nào làm cho biển cả tràn đầy mà ra thời gian trôi qua hiệu quả khả quan dần dần hỏa diễm tinh linh bên trong đích năng lượng đã là hoàn toàn bị luyện hóa nhưng mà những này nhếp ưng đều không thể cảm giác đến hiện tại chỉ là dựa vào bản năng vận hành công pháp tại tác động năng lượng bắt đầu khởi động mỗi thời khắc này đem làm đỏ thâm năng lượng tại trong kinh mạch chạy x ô i tốc độ cùng trong kiếm hồn năng lượng tốc độ kinh người đạt tới vừa tới lúc tại nhếp ưng trong thân thể liền là có thêm một hồi cực kỳ đại lực rung động lắc lư mà ngoại giới cao giữa không trung đồng dạng phát ra một tiếng kiểu tiếng sấm rền kinh thiên tiếng vang lăng không hát cám chi chủ long vương nguyên một đám cường giả hoặc tại trong khi tu luyện hoặc là trong trầm tư đều là bị lấy trên bầu trời dị tiếng nổ chỗ bừng tư đều là bị lấy trên bầu trời dị tiếng nổ chỗ b ừ n trên mặt lập tức hiện ra vô cùng kinh ngạc bởi vì giờ phút này coi như cả phiến thiên không đều đang xoay tròn phóng mắt nhìn đi trong không gian hết thể đều tại lưu động mà xa xôi cao giữa không trùng trực tiếp mặc bắn xuống đến một đạo cường quang như thiểm điện chui vào đến trong hoàng cung một loại chỗ đó là đại ca chỗ tu luyện liêu tiếp nhưng n h à o nhữ may đầu khẩn trương nói chẳng lẽ là nhếp ứng thành trước thần dấu hiệu mọi người có chỗ hoài nghi bọn hắn thấy tận mắt qua long vương chỗ làm ra đến động tĩnh tuy không có khả năng mỗi người tấn cấp lúc đều có đồng dạng đ ộ tĩnh nhưng là lần này tựa hồ quá mức một ít bầu trời đang xoay tròn đồng thời một mảnh gióng đ cho ba loại nhan sắc tạo thành cực lớn tầng mây lăng không hiện ra khả năng thật là nhiếp ưng muốn thành thần rồi long vương nâng trọng nói ra hắn tu luyện hỏa thuộc tính p h á p tắc đồng thời h á cám tử vong p h á p tắc cũng tận đều nơi tay hôm nay tầng mây cũng chỉ có cái này ba loại nhan sắc hẳn là không sai được mọi người khẽ gật đầu tầng mây ở bên trong rõ ràng màu hồng đỏ thấm màu chiếm cứ m ả n g lớn giang sơn mặt khác nhị sắc chỉ là một chút phụ da vì sao ngươi tấn cấp lúc là ngũ sắc đám mây long vương lắc đầu đốn chỉ chốc lát p ư ơ n g nói là nói trở thành thần một khắc này thiên địa phát tắc quy luật là tự động xuất hiện trong đầu ta cũng nghĩ thế bởi vì vi chúng ta tu luyện phá thiên tri quyết biến mất cánh mạng cùng quang minh pháp tắc nguyên nhân bị bừng t ỉ n h đ á y mắt nhấp ứng linh hồn lực lượng là không tự chủ được tuân r a thân thể sau đó phiêu phủ ở cao giữa không t r u n g tự nhiên cũng là nhìn thấy bầu trời xuất hiện dị tượng chẳng lẽ là muốn thành thần rồi hả nhấp ứng cổ cái nói nếu như là thực hắn cái này thần mà khi không có nửa điểm tiêu chuẩn bởi vì đến bây giờ mới thôi đều còn không biết đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra bất quá đem làm linh hồn xuất hiện tại không gian một sát na kia lên là bị trong trời đất một cổ vô hình chi lực bao vây lập tức làm cho nhiếp ưng cảm giác thập phần khoan khoái dễ chịu phản phất là đưa thân vào trong ô n tuyển mà cùng lúc từ nơi này cổ vô hình c h i lực ở bên trong có một ít chút ít không biết là vật gì bị cưỡng ép nhét vào đến trong linh hồn tiến tới lại để cho nhiếp ưng rất nhanh cảm ứng được ân những này dĩ nhiên là thiên địa p h á p tắc có lẽ từng cái thành thần người đều có loại này kinh ngạc ca tại là linh hồn du lịch tại đây vô hình c h i lực ở bên trong thỏa thích hấp thu lấy bên trong thiên địa phát tắc cũng đang không ngừng diễn luyện không ngừng rung hợp bản thân nhiếp ưng mới được là sáu phát tắc đại thành đệ thất đạo phát tắc là cái gì Có có c mặc dù là tại thành thần trong quá trình hắn như cũng là không có linh nộ ra để thất đạo pháp tắc là cái gì không có những biện pháp khác đành phải tá trợ lấy những này làm không nhét vào linh hồn hắn bên trong đích pháp tắc dốc sức liều mạng đi lĩnh nộ cũng may hôm nay trạng thái đã bắt đầu thần như vậy tăng lên cảnh giới tất nhiên là sẽ không quá khó ước chừng có một lưỡng ba canh giờ cái k i a đạo vô hình chi lực bung ra bị trói buộc linh hồn tùy theo thứ hai như thiểm điện tiến vào nhiếp ưng trong thân thể mà khi linh hồn tiến vào thân thể nháy mắt cái gì là đệ thất đạo pháp tắc cái gì lại là pháp tắc d u n g hợp nhiếp ưng hoàn toàn biết được nguyên lai tựu là đơn giản như vậy thế sự tựu là như thế biết rõ về sau mới được là phát hiện trước kia cảm thấy rất khó đồ vật vậy mà hết sức đơn giản t r ê n lệch còn kém tại ngươi không có đi ra một bước kia y theo long vương kinh nghiệm đến xem h ắ n hiện tại đã thành thần như vậy vô luận là trên bầu trời dị tượng hay vẫn là trong thân thể đều có lẽ khôi phục bình thường kỳ quái chính là theo cái kia xa xôi cao giữa không t r ú n g bắn xuống đến cường quang như cũng là chưa từng tiêu tán hay vẫn là đưa hắn toàn bộ thân hình khỏa ở bên trong mà trong thân thể bản thể năng lượng cùng trong kiếm hồn năng lượng giờ phút này chỗ vận hành tốc độ hoàn toàn nhất trí nếu là đem chúng trùng hợp cùng một chỗ là nhấp ứng chính mình cũng không có cách nào phân biệt đi ra 590, nhiếp thành thần. 590, nhiếp thành thần. trong ư hư không mọi người giờ phút này vô cùng kinh ngạc đạo kia ba màu tầm mây đã sớm biến mất nhưng là đạo kia cường quang nhưng lại như trước chiếu xạ tại nhấp ứng bế quan chỗ lúc à Long linh lực Vương, giác giác hơi tại h cảm c t va h quanh chuyện Chỉ ạ đạo loại m cảm vào Vương là Long đau đớn Đến kia giác. ra? cường quanh lúc, cũng có loại cực lớn đau đớn cảm giác. Đến cùng có c lớn thần gì xảy ấy p cường giả, cho Lúc người người nên ánh mắt mọi người đều tại trên hắn. giả, mọi tại mắt đều ấ long vương thành thần thời điểm mọi người có thể đắm chìm tại hắn thành thần trong trạng thái mượn này cảm nộ g thiên địa t r í lý đối với bản thân đều có trợ giúp rất lớn nhưng nhiếp ưng thành thần mọi người không chỉ có là không cách nào cảm ứ n g đến long vương vừa mới đã bị đau đớn tựu là cái sống sờ sờ ví dụ long vương cười khổ một tiếng nói ta cũng không biết có lẽ nhiếp ưng tri lộ đã cùng chúng ta hoàn toàn không giống với lúc trước t chỉ có cái này giải thích là hợp tình hợp lý bất quá liêu tiếp nhưng cùng đ ị n h phong nhưng lại không tin nhớ ưng muốn nói cùng mọi người chỗ bất đồng liền ở chỗ công pháp bất đồng mà hai người này đồng dạng là mặt khác công pháp tại bọn hắn chút nào phát giác không ra bản thân tại tu luyện trên đường có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương mặc dù là cảnh giới chưa tới có thể cũng không trở thành t r ê n lệch nhiều như vậy trên thực tế không ngớt bọn hắn những người này n g h i hoặc là nhớt ưng mình cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đem làm pháp tắc lĩnh nộ cung dung hợp cảnh giới cũng đã đến thần cấp về sau có cổ kỳ lạ chi lực sọ xuyên qua thân thể từng cái nơi hẻo lánh linh giác dưới sự cảm ứng Cổ lực lượng là này, đúng trở thành thần cấp cường giả là pháp tắc đến đỉnh về sau mới đích một phiến thiên địa cái này phiến thiên địa đem vạch trần một cái khác thần bí tu luyện cái khăn che mặt có thể cùng lúc đó chỗ theo nhau mà đến nguy cơ cũng là càng thêm cực lớn đây là không thể nghi ngờ đấy trong khi tu luyện mỗi tiến thêm một bước độ khó cũng sẽ tăng thêm không ít ở trong đó thậm chí là sen lẫn gây nên người vào chỗ chết nguy cơ có nguy cơ tự nhiên cũng mới có lợi rất rõ ràng một cái là thiên địa năng lượng đối với thân thể cường hóa cái này cổ kỳ lạ chi lực tràn vào trong thân thể từng cái nơi hẻo lánh về sau cái gọi là cường hóa tự là trực tiếp thấm đi vào cốt cách đều bị những này năng lượng thẩm thấu đi vào chỉ ở sát thời gian này nhớ ưng là cảm giác được nhục thể của mình cường hãn xa xa lúc trước mấy lần mấy lần là cái như thế nào khái niệm thiết thực mà nói long vương một cách toàn lực nhớ ưng không làm bất luận cái gì phòng hộ chỉ bằng vào trong cơ thể năng lượng đều không nhất định có thể xúc phạm tới hắn đây không phải là không tưởng tượng đang cùng thủy thân phân thân cùng phục cơm đại thời gian chiến tranh nhiếp ứng mấy bận bị thương nhưng cũng không trông thấy hắn sức chiến đấu có chỗ hạ thấp là căn cứ vào thân thể cường hãn những cái kia tổn thương còn không cách nào bị thương hắn căn bản kỳ thật nhiếp ưng không biết là cái này đặc thù thân thể cường hóa long vương cũng không có trải qua thứ hai tuy có chỗ cường hóa biên độn nhưng lại không có hắn như vậy hiệu quả đem làm cuối cùng một khối cốt cách bị thiên đ i ệ năng lượng chỗ cường hóa về sau cái kia kiếm hồn rốt cục phát sinh một ít thật nhỏ biến hóa chỉ thấy kiếm hồn không tại như lúc trước như vậy kín không kẽ hở mà là giống như mở cái miệng rộng m a y thú bên trong năng lượng điên cuồng vọt vào trong kinh mạch bởi vì tốc độ kia cùng trong kinh mạch đỏ thấm năng lượng tốc độ nhất trí cả hai chúng nó sánh vai cùng tiến lên liền để cho nhiếp ưng không cách nào phân biệt ra đến cùng cái t i a m ộ t cổ mới là mình b ả n thể năng lượng tại tốc độ như vậy phía dưới mấy cái chu thiên nhanh chóng đi qua nhiếp ưng kinh người phát giác lưỡng đạo năng lượng đã là lẫn nhau chăm chú dung hợp làm một thể tất cả đều trở thành năng lượng của hắn năng lượng không có trải qua luyện hóa bỗng nhiên biến thành cường đại tự nhiên trong thân thể sinh ra một cổ kinh tiên sóng biển đi ra bất quá trước đây thân thể lại lần nữa trải qua cường hóa năng lượng cường đại nhưng hắn bọt nước bành trướng cũng chở mình không xuất ra biển cả b ằ n g bạc thế vậy nhớ ứng ẩn ẩn cảm thấy giống như ông trời đã sớm tính toán tốt rồi đây hết thảy cho nên mới có lấy lúc trước cường hóa thân thể một màn bất quá bất kể thế nào nói đây đều là chuyện tốt thân thể cường độ lực lượng khổng lồ tăng thêm hôm nay pháp tắc chi lực mặc dù là mới vào thần cấp giờ phút này long vương đã xa không phải là đối thủ của hắn sơ thần phía trên là vi nguyên thần đem pháp tắc chi lực đều cùng bản thể năng lượng dung hợp chuyển thành thần lực về sau tiếp theo dùng thần lực một lần nữa đem thân thể miêu tả thành công lúc là nguyên thần cảnh giới đạt tới thần cấp cảnh giới Nhếp ưng khắc được mới là sơ â u nhiêu cuối chuyện xấu, thiểu minh mạch mình tầm mắt một mà mình m sai biệt,、trước、kia hai mắt bôi cái đối với nói, lại phải kiện tối đến, cùng thần đen, ngày nay, cùng hình hắn ngược không thủy thức, thực thể có trước có có đó đó, đã từ bao sự kể là là lập hồ va chạm va vào m ộ thần điểm. Sơ t cảnh giới tu luyện là đem pháp tác chi lực cùng bản thể năng lượng dung hợp điểm này không khỏi lại để cho nhiếp ưng nghĩ đến hôm nay chính mình năng lượng mạnh như thế h u n g hãn như vậy một khi tấn cấp nguyên thần cảnh giới phải chăng cất b ư ớ c điểm cũng muốn đại người khác một bước đầu này những này vẫn chỉ là ngẫm lại mà thôi đừng nói nguyên thần cảnh giới hiện nay sơ thần cảnh giới cụ thể tu luyện tri đạo đều vẫn chỉ là cái cái bóng mơ hồ phát tác chi lực đến tuột cùng muốn như thế nào mới có thể cùng bản thể năng lượng d u n g hợp con đường này nhếp ưng còn không có cơ sở đến bên cạnh mà cái này chính hắn đều cảm thấy có chút kỳ quái tuy nhiên công pháp tại cảnh giới lên chỉ tới người thiên về sau cảnh giới đã là không dùng được rồi nhưng là đạt tới thần cấp cảnh giới về sau không phải nên tự động hiện lên mà ra đấy sao chẳng lẽ là mình cảnh giới còn chưa chính thức đạt tới thần cấp nhếp ưng từ từ suy nghĩ l ấ y từng đạo phát tác trong đầu rất nhanh hiện hiện thật có bảy đạo phát tác cũng không lặp lại cái gì hơn nữa tại vận chuyển thời điểm Tùy thời có thể tiện tay đến. Cái này ý nghĩa đạo phát tác, đã là thông này bày nghĩa pháp hiệu cái có nếp đến, đạo đã đạo ý lý, mà hắn cũng hẳn là mở à là là hắn hẳn thần cảnh không nghĩ ra, nhiếp không cũng Nếu ưng cũng cấp giới. tại tượng,、so、trước công pháp còn không có lĩnh ngộ lúc đi ra, đa sẽ đi ra con người linh g i á c tản mát ra đi không đến một lát toàn bộ hoàng thành đều ở dưới sự cảm ứng lớn đến gò núi nhỏ đến trên mặt đất lá cây bị gió thổi qua tất cả đều là thanh thanh sờ sờ thần cấp cờ giả thậm chí chỉ cần mình nguyện ý đừng nói là một cái hoàn thành mặc dù là toàn bộ vân thiên hoàng triều hay là cả phiến đại lục đều không nói chơi phản phất là tại nháy mắt thời khắc đối với tại thiên địa t r í lý nhiếp ư n g lại có mới đích một phen nhận thức cái này là đứng tại độ cao bất đồng chỗ đã thấy phong cảnh đồng dạng là bất đồng trong trời đất nồng đậm thiên địa linh khí căn bản không cần trải qua triệu hoán là sẽ tự động bắt đầu khởi động mà đến sau đó phi tốc chui vào trong thân thể khổ năng g lồ n lượng trong người rất nhanh bắt đầu khởi động cái t i ê cổ cường đại cảm giác lại để cho nhiếp ứng t r ứ n bụng đối với mật thất đại môn nhẹ nhàng vung s ắ p xuất hiện đến không có sử dụng trong cơ thể năng lượng riêng là đại pháp lực lượng là phá vỡ phía trước không gian một đạo khe hở nhanh chóng hiện hiện hệ anh cứng rắn đại môn tại bén nhọn tiếng xe do xuống ầm ầm vỡ vụn cái kia bốc lên đến cho b ụ i thì là tại trong cuồng p h ò n g nhanh chóng bị thổi tan nhìn chính mình tùy ý mà làm ra đến đại đạo tĩnh nhếp ứng có chút kinh ngạc ngược lại là thật không ngờ hôm nay lực đạo vậy mà mạnh mẽ như vậy hung hãn tại kiếm hồn bên trong đích vẻ này năng lượng bị chính mình hấp thu về sau kiếm hồn không chỉ có là chưa từng bởi vậy có nửa điểm biến hóa tại hắn cảm dắt xuống ngược lại là càng th hơn nữa có lẽ là cuối cùng cái k i a ti p h ủ c câm linh hồn là bị kiếm hồn c h ỗ luyện hóa hôm nay hắn cùng với kiếm hồn tầm đó đều là có thêm một loại khó có thể nói rõ liên hệ thông qua loại này liên hệ phương là dần dần minh bạch ở đằng k i a ti linh hồn không chế được thuộc về kiếm hồn bên trong đích năng lượng lúc nhiều năm trôi qua tích lũy cũng thực sự không phải là không dùng được tối thiểu tại năng lượng công kích thời điểm tổng hội bị tháo bỏ xuống một bộ phận hơn nữa nhiếp ương thân thể vốn là tại bổn nguyên tâm hỏa hạ một lần nữa tô trong cơ thể bởi vậy kiếm hồn có thể kháng qua năng lượng trùng kích hết thể nói cho cùng kiếm hồn vốn chính là do nhiếp ứng chỗ tạo ở trong đó tự nhiên mà vậy là ẩn chứa hắn một tia linh hồn tuy nhiên rất là nhỏ yếu tổng sen lẫn nhiếp ưng ý niệm tại viêm sắt kiếm khiên chế trụ cái kia ti linh hồn lúc kiếm hồn là đoạt lại k h ô n g chế quyền chính là có thêm loại này liên hệ hôm nay kiếm hồn tự là dùng nhiếp ưng sở hữu tất cả năng lượng tại trèo trống nhiếp ưng bất tử kiếm hồn tự nhiên sẽ không tán mà kiếm hồn không tiêu tan nhiếp ưng t ắ c thì sẽ không chết mất thất bên ngoài trong hoàng thành những n à y lịch t i ê n các cường giả đều đã tụ tập đang đợi hậu nhìn thấy nhiếp ưng đi ra mọi người dáng tươi cười treo tại trên mặt lúc trong con người cũng là có thật lớn c ngay vậy mọi người cởi to lan không nhưng lại cảm khái nói ra lúc trước lao phu nhìn thấy hắn chỉ là bởi vì rõ ràng bổn nguyên tâm hỏa bị hắn nhét đi có chút hiếu kỳ mà thôi cho đến tại hát trong ma cung liền hát ma thẳng này lưu lại hạ tinh thuần năng lượng cũng cùng nhau hấp thu đi này mới khiến lao phu hạ quyết tâm bất quá lao phu cũng thật không ngờ cái này vài thập niên ở bên trong hắn phát triển nhanh như vậy nhất Nhếp... ưng thành thần cảm giác như thế nào long vương đột nhiên hỏi cảm giác châm ngâm một lát nhất nhiếp... ưng lắc đầu cái kia không muốn thông sự tỉnh hay là hắn trong lòng một cây gai thậm chí tại hoài nghi đến tột cùng là thật không nữa bước vào cảnh giới kia bất quá hắn hiện tại cũng sẽ không biết đi về phía long vương tỉnh giáo cũng không phải nói thực lực của hắn cao hơn thứ hai liền là có chút sĩ diện cải mà là lăng không nói rất đúng quá nhiều đạt được người khác chỉ điểm đó chính là tại đi người khác đường cảm giác rất tuyệt bất quá ta và ngươi hai người liên thủ cũng xa xa không phải thủy thần đối thủ biết rõ long vương muốn muốn hỏi điều gì nhiếp ưng cũng không bất luận cái gì che giấu nhìn mọi người biến đổi thân sắc nhiếp ưng cười nhạt nói cảnh giới này ta đã đi vào các ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho hay sao một phen ă n ủi cũng chỉ long vương nghe hiểu những người khác không hiểu rất tốt nói xong là nhìn phía cái kia một đôi kẻ dở hơi lịch phong cùng càn hiên vẻ mặt cay lắng nói ra đại ca vốn chúng ta còn có lòng tin cùng ngươi một trận chiến thế nhưng mà thực lực ngươi bây giờ đừng nói mới đi qua mười ngày mặc dù là mười tháng chúng ta đều không được đã qua mười ngày n h ứ p ứng nhẹ g i ọ n g mì non đen kịt trong con ngươi đ ỗ n g nhiên một đạo lửa nóng ánh mắt rất nhanh lướt đi